57 tiết 56, luyện a luyện, liền đã luyện thành. Thời gian không có gì dị thường, bên ngoài còn mơ hồ truyền đến tivi âm thanh cùng mâu thân thấp giọng gỡ trách thanh âm của phụ thân, Tiểu Vũ huynh cười cười, mở ra điện bàn, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra thuốc giải, cẩn thận nhìn lại. Thuốc giải, là hiên viên cựu giải bên trong y dược tiên, bên trong phân ba bộ phận, bộ phận thứ nhất là y dược phương diện lý luận cùng nhận ra các loại dược liệu cơ sở bộ phận, bộ phận thứ hai là thông thường phương thuốc cùng bọn chúng chủ trị phương hướng, bộ phận thứ ba gì váng dưới cái nhìn của nàng chính là truyền thuyết luyện đan. Quá trình cảm thấy luyện đan là mê tín. Học lịch sử thời điểm liền biết có không ít hoàng đế chính là si mê luyện đan thuật mà mất đích, về sau nhìn thấy thuốc lưu giải sau đó, mới phát hiện luyện đan không phải chuyện như vậy, nhưng nếu như dựa theo thuốc giải bên trong luyện đan tựa hồ không khả năng thành công, bởi vì cái kia đồng dạng là cần trưởng xuân quyết tu luyện tới tầng thứ 6 sau đó mới có thể làm được. Vũ Hinh, ngươi không phải là đã ngủ rồi sao không lẽ chứ? Bên ngoài truyền đến Tiêu Mụ mụ âm thanh. Ngủ không được, đứng lên xem sách một chút. Tiểu Vũ Hinh khép lại thuốc giải, đứng dậy mở cửa phòng, "Mẹ, đi vào ngồi một chút." Vốn là chỉ là nhường một chút, không nghĩ tới Tiêu Mụ mụ thật vẫn đi tới, liếc mắt nhìn trên bàn thuốc giải nói đừng ngủ quá chậm muốn nhìn liền ban ngày nhìn đi đây không phải ngủ không được đi Tiếu Vũ Hinh ôm Tiêu Tay Mẹ ngồi vào trên giường mẹ có chuyện tốt gì sao không nghe chữ có sự tình tốt ra mắt có đi hay không Tiêu Mụ Mụ chừng nàng Tiếu Vũ Hinh thè lưỡi mẹ ngươi cũng đã biết hừ chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm ngươi cho rằng chính mình che được chủ Tiêu Mụ Mụ khẽ thở dài không có gì lớn Trung Hạo Dương bổ chân là của hắn thiệt hại chúng ta tìm một cái tốt hơn nói đúng ta nhất định giúp ngươi chọn lựa cái tinh anh có rẻ Tiểu Vũ Hinh gót vui mà dùng sức gật đầu. Nhà đông đúc, mẹ chỉ muốn một cái đối tốt với ngươi con rể, cái khác cũng không đáng kể." Tiêu Mụ Mụ vỗ tay của nàng ôn nhu nói. Ta liền biết mẹ đối với ta tốt nhất rồi." Tiếu Vũ Hinh đem mẫu thân cánh tay lại nắm thật chặt. Biểu mọi người biểu đệ thời điểm ra đi không nói gì sao không mẹ chứ?" Tiêu Mụ Mụ đột nhiên hỏi. Bọn hắn sao?" Không nói gì. Tiếu Vũ Hinh do dự một chút, vẫn là không có đem nàng hoài nghi nói ra, miễn cho đả thương mẫu thân tâm. Không nói gì. Tiêu Mụ Mụ hoài nghi nhìn nàng một cái, các nàng lần này tới thế nhưng là quanh có lòng vòng mà nghe ngóng hiên viên cựu giải tin tức. A cứu cứu không phải nói đã bỏ đi quyền kế thừa sao không nghe chứ? Tiêu Vũ Hinh Bình ngạc nói. Hừ. Tiêu Mụ Mụ trắng non trên mặt hiện lên một mảnh vẻ giận dữ. Ta xem hắn là làm quan nên được bị ma quỷ ám ảnh rồi. Vậy mà muốn đem Hiên Viên cửu giải hiến tặng cho chính phủ. Tiêu Vũ Hinh cao mày nói. Chẳng lẽ cứu cứu không biết quy củ không không nghe chứ? Hiên Viên cửu giải truyền thừa nhân trung có một đầu thiết luật. đó chính là truyền thừa tuyệt đối không thể giao cho đương chính giả, nhưng có thể tại lúc cần thiết lấy thân tự do vì quốc gia phục vụ. Mà hiến gia từ được đến truyền thừa đến nay, cơ hồ từ trước tới giờ không ra làm quan. Cái này cũng là hiến thiên nam đối với hiến hành không chỗ bất mãn. Piêu Piêu ngươi nói, những vật kia ngược lại lưu lại cũng linh hội không ra, không bằng hiến tặng cho quốc gia, từ quốc gia tổ chức nhân lực công quan, nói không chừng có thể làm cho bọn chúng rực rỡ hào quang. Mẹ, ngươi là nói như thế nào? Có thể nói thế nào? Ta chưa thấy qua cái gì kịt rải, mơ hiểu, Tô Tam Lý do đầu nghe qua mấy lần. Lại nói kế thừa ông ngoại ngươi di sản chính là ngươi, có quan hệ gì với ta? Mẹ, ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm. Sao có thể đem sự tình hướng về trên người của ta đẩy? Ngươi cho rằng quan kế thừa di sản thì phải? Bất kể là trách nhiệm vẫn là nợ nần, phàm là ông ngoại ngươi lưu lại sự tình, đều do ngươi cùng nhau gánh chịu. Mẹ, ngươi có phải hay không ghen ghét? Tiêu Vũ hinh nhẹ nhàng dùng tuổi trọi nhi đụng một cái mẫu thân. Đi. Tiêu Mụ mụ chiếu vào nữ nhi chán thi triển tuyệt kỹ một đầu ngón tay thiền. Có là mẹ ghen ghét nữ nhi sao không mẹ chứ? Nói thật, mẹ, nói cho ngươi một việc, ngươi cũng đừng giận mình. Tiêu Vũ hinh suy nghĩ một chút, quyết định lộ ra vài thứ, tránh khỏi mẫu thân sau này giận mình. Từ nhỏ đến lớn, nhảy lớp, nịnh súng, yêu sớm, tìm việc làm xấu. Ngươi khiến ta giận mình sự tình quá nhiều, đã sớm chết lặng. Nói, lại chỉnh ra ý đồ xấu gì? Ta đem Trường Xuân quyết tu luyện tới tầng thứ sáu tu luyện tu sáu, ngươi nói cái gì? Tiêu mụ mụ đống nhiên phản ứng lại, một phát bắt được cánh tay của nàng, ngươi có thể xác định? đương nhiên có thể xác định, ngươi cũng đừng hô. Tiêu vũ Hinh nắm lại nắm đấm, tại nàng quả đấm phía trước ngưng tụ một ít đoàn quang mang nhạt nhạt, cái này đoàn ánh sáng mang tạo thành một cái nhọn mũi nhọn, nàng nhẹ nhàng một quyền nện vào trên tủ đầu giường, phát một tiếng, Tiêu mụ mụ lập tức tiêu to lên, ngươi cái này phá sản nha đầu sáu, nô sáu. Tiêu Vu Hinh một tay bịt miệng của nàng, ngươi không phải không tiêu sao không nhẹ chứ? Tiêu mụ mụ hầm hừ tức giận ra hiệu nàng đưa tay lấy ra, tiếp đó khí đạo, ta là không muốn gọi. Nhưng này xem như chuyện gì xảy ra, thật tốt ngăn tụ lục cái lô lớn. Hành Vân, Vũ Hinh, hai mẹ con nhà ngươi làm gì đây? Tiêu tra thanh âm từ trong sảnh truyền đến, không có chuyện gì, mặt tường cả rớt. Tiêu Vũ Hinh cất giọng nói, chuyện này còn chưa xong, thứ ngươi tháng thứ nhất trong tiền lương trụ. Tiêu Mụ Mụ thấp giọng uy hiếp, được rồi, ta mua mới chính là. Tiêu Vũ Hinh cười hắc hắc, cái này ngươi tin a? Tiêu Mụ Mụ nhìn xem cái kia trên đầu giường lỗ thủng, lắc đầu, ta và ngươi cứu cứu trước đó đều cho là ngươi ông ngoại là ở cho chúng ta kể chuyện xưa, không nghĩ tới càng là thật sự. Ngươi làm như thế nào? cái này nhưng là không thể nói, tiêu vũ huynh làm ra một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm đạo cũng không cái gì rồi luyện á luyện lại đột nhiên đã luyện thành vậy ta cùng cha ngươi cũng có thể luyện thành sao không nhẹ chứ tiêu mụ mụ tâm tình cũng kích động tiêu vũ huynh nói ta cũng không biết là luyện thế nào thành bất quá thuốc giải lý hữu một loại tiểu hoàn đan nói không chừng thật vẫn có thể giúp các ngươi luyện thành đâu hành vân hai tử lên một ngày ban để cho nàng sớm đi nghỉ ngơi đi trong phòng TV không biết lúc nào đã nhốt, tiêu cha ở bên ngoài hô còn không biết là ai muốn ngủ đâu tiến hành vân tiêu mẹ liếm môi vừa đứng dậy muốn đi lại bị tiêu vũ huynh giữ chặt mẹ ta muốn dọn đi thuốc lư ở tiến hành vẫn ngơ ngác một chút khẽ thở dài một hơi đạo đi thôi tần mụ mẹ tuổi tác cao hài tử cũng không ở bên cạnh ngươi đi giúp mẹ chiếu cố bên kia bên trên bàn cũng gần thường xuyên trở lại thăm một chút liền tốt ân tiểu vũ hinh nhẹ nhàng gật gật đầu ngày thứ hai tiểu vũ hinh liền chuyển làm thuốc lư cao hứng nhất đương nhiên vẫn là tần mãi mãi người cao tuổi một người ở luôn có mấy phần tịch mịch biết tiểu vũ hinh không rời đi lao thái thái hưng phấn đến hơi kém đem toàn bộ thuốc lư quét sạch một lần cũng làm cho tiểu vũ hinh hơi quá ý không đi bất quá tại thuốc lư sinh hoạt vẫn tương đối phương tiện ít nhất nàng tại tu luyện thời điểm có thể trốn đến trong mật thất. Là từ 58, tiết 57, Trường Xuân quyết tầng thứ 7 nhét đầy cái bao tử, Tiếu Vũ huynh giặt quần áo cái tắm nước nóng, hướng tần Mãin Mãi nói một tiếng, liền tiến vào mật thất bắt đầu tu luyện. Khi tiến vào tầng thứ 6 trước đó, chân khí cảm giác như tơ như lũ, tựa hồ kéo một cái liền có khả năng túm đánh ghè tựa như, hơn nữa lúc nào cũng phải lấy ý thức dẫn đạo bọn chúng, mới có thể vận hành. Nhưng kể từ thể chất thay đổi sau đó, tiến vào tầng thứ 6 phía sau Trường Xuân chân khí giống như là một cố cốt cốt chảy dòng suối, chỉ cần ý thức hơi thêm dẫn đạo, liền tự động vận hành. Tại thân thể trùng quanh tràn ngập một mảnh tươi mát mà ấm áp khí tức, nàng biết những thứ này chính là du tán ở trong thiên địa năng lượng. Theo công pháp vận hành, những năng lượng này lần theo quanh thân nàng khiếu huyệt tiến vào trong cơ thể, tụ hợp vào kinh mạch bên trong, bị trường xuân chân khí hấp thu chuyển hóa làm đồng dạng chân khí. Quá trình này theo chân khí vận chuyển chu nhi phục thủy tái diễn, cũng không biết qua bao lâu sau, Tiếu vũ hinh tại khát máu tảng sáng bên trong hấp thu huyết tinh năng lượng đang thay đổi thể chất nàng thời điểm cũng không hề hoàn toàn bị dung hợp, mà là có một bộ phận lắng động tại thể nội. Tại lần lượt trường xuân quyết vận hành quá trình bên trong, những thứ này huyết tinh còn sót lại năng lượng cũng bị luyện hóa thành chân khí hùng hậu. Khi này chút chân khí ở trong kinh mạch tích lũy tới trình độ nhất định lúc, lập tức giống như phá đê chi thủy đồng dạng mãnh liệt chảy xuôi, nàng nghe trong kinh mạch đàn ẩn phong lôi chi thành, toàn thân chân khí phồng lên, cơ thể lâng lâng tựa hồ muốn lăng không dựng lên sáu. Cuối cùng, cơn bạo chân khí lần nữa chậm rãi hướng tới bình tĩnh, tiếu Vũ huynh lập tức cảm ứng được thể nội cái kia khác biệt quá nhiều biến hóa. Trong cơ thể hắn, kinh mạch đã xảy ra rõ rệt biến hóa, trở nên càng thêm bền bỉ cũng có thể chịu rộng, giống như là núi rộng ngưng nước, cái kia so trước đó càng mạnh mẽ hơn một bậc chân khí tại thể nội như là nước chảy cốt cốt di động, mà toàn thân tràn đầy tựa hồ sức mạnh vô cùng vô tận. Ha ha, đột phá tầng thứ 7, sẽ có niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Tại xem xét tự thân tình huống sau đó, Tiêu Vũ Hinh phi thường hài lòng, nàng điều ra tài liệu cá nhân kiểm tra một hồi, ngoại trừ Trường Xuân Quyết đã là tầng thứ 7 bên ngoài, tổng hợp đánh giá đã biến thành F2, tại sinh mệnh thuộc tính ở trong, sức mạnh tăng lên 4 điểm, thể chất cùng tinh thần lực tăng lên 2 điểm, những thứ khác cũng không hề biến hóa. Đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi vậy mà đã qua 18 tiếng, đã là chủ nhật sáng sớm. Còn tốt, không phải thứ hai. Tiêu Vũ Hinh vội vàng từ mật thất đi ra, đi trước vọt vào tắm, tiếp đó đi chuẩn bị điểm tâm. Tiểu Hinh Đói bụng lắm hả? Cơm pháo đài lý Hưu Bắc nô cháo, tủ bếp lý Hưu dưa món. Nhóm bếp dán vào một trương giấy ghi chú, xem xét chính là tần mãi mãi hoa mai chữ tiểu triện. Ha ha, vẫn là tần mãi mãi tốt nhất. Tiếu Vũ huynh từ trong túi áo mô hình ra bút ở phía trên thêm một câu nói, lúc này mới bắt đầu bổ cơm. Một hơi uống ba chén cháo, nàng sờ bụng một cái, lúc này mới hài lòng đem bát nữa bỏ vào ao nước. Soi đến đấy, soi đến đấy, một cái khàn cả giọng thanh âm đột nhiên vang lên, Tiếu Vũ huynh lấy điện thoại cầm tay ra, phía trên rõ ràng lấy lang bả ngoại tên, nàng mỉm cười, tần nút tiếp nghe cái này lang bà ngoại là nàng tại hạnh lâm rộng nhớ trên diễn đàn làm quen bằng hữu, cái diễn đàn này lấy chấn hưng trung ý làm nhiệm vụ của mình, mặc dù khẩu khí lớn chút, nhưng mỗi ngày đều có mấy ngàn người treo ở trên diễn đàn, thường xuyên ở phía trên phát ra một chút trung ý trị liệu phương diện thiệp, có đặt câu hỏi, có giải đáp, cũng có giao lưu. Tiếu vũ huynh từ trung học đệ nhị cấp thời điểm liền tại đây phía trên hôn, nít nêm hoa mai lưu động ở nơi này trên diễn đàn, nhấc lên hoa mai lưu động, danh khí hay không tiểu nhân. cái kia lang bà ngoại là người bản xứ, nít kỳ thực gọi tiểu hưng bảo, hắn vốn chính là một cái nam, hết lần này tới lần khác lên nết ảnh chân dung là một cái chính cống đại mỹ nữ. Kết quả bản tôn bị đám dân mạng lục xuyên sau đó bị bị mang theo lang bảng ngoại tên hiệu. Lang bảng ngoại hôm nay lại nhắm chuẩn cái nào mục tiêu? Tiếu Vũ Hinh cười hỏi. Mục tiêu của ta vẫn nhắm chính là ngươi, thế nhưng trăng sáng chiếu cống danh a. Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới một gia vẻ ai toán âm thanh làm hại Tiếu Vũ Hinh lên một thân nổi da gà. Chính ngươi đi cống danh bên trong đợi a, ta muốn treo sáu. Phi, ta muốn tắt điện thoại. Tiếu Vũ Hinh khí đạo. Đứng a, người hương giáo chủ muốn kết thúc độc thân. Chín giờ vạn bảo hải sản thuyền sóng lướt cắt. Vừa nghe phòng thủ câu này, bên hai liền truyền đến tút tút thanh âm. Gia hỏa này. Tiếu Vũ Hinh cất điện thoại di động, người hương giáo chủ cũng là trên diễn đàn một người bạn, bản tôn nhưng là cái nữ tính, cũng là thành phố Moja bệnh viện bác sĩ, nghe lang bà ngoại ý là nàng muốn kết hôn. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6 giờ, còn rất sớm. Tiếu Vũ Hinh tâm niệm vừa động, tiến vào ác ma không gian, lấy ra thuốc giải nghiên cứu. Kim sang dược, từ miêu tả sử dụng hiệu quả đến xem, so ác ma trong không gian mua cầm máu thuốc xịt cản có tác dụng tốt hơn, hơn nữa còn có nhất định giải độc tác dụng, nhưng sử dụng liền không có như vậy thuận tiện. Bất quá, cái này cũng không cái gì khó mà giải quyết, chỉ cần nghĩ biện pháp đưa nó dùng nội lực gian ép thành bùi phấn. Nhưng linh đan sẽ không dễ làm, dùng thông thường ấm sắt thuốc chắc chắn luyện không ra, hơn nữa còn cần đủ loại dược liệu, đây mới là làm khó nhất người. Kỳ thực ác ma thí luyện ở trong cũng có thiếu sót có thể chui ác ma chi linh du du nhiên địa hiện ra thân hình, dược đỉnh cùng dược liệu cũng có thể tại ác ma thành cửa hàng mua sắm, chỉ cần ngươi trở về hiện thực thế giới luyện chế liền thành. Tiêu Vũ Hinh có chút không hiểu, nhưng những này cũng là xấu. Ngươi muốn nói ác ma trong thực tập vật phẩm không thể xuất hiện tại thần tuyển giả trở ra mặt người phía trước, có phải hay không? Ác ma chi linh đánh game nàng vận đạo. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu. Ngươi là chiếu vào quyển sách này phương pháp luyện chế đan dược. Tại thành đan sau đó, bọn chúng cũng đã không phải lúc đầu vật phẩm, tự nhiên không nhận ác ma pháp tác chế ước. Dạng này cũng có thể. Tiếu vũ hinh tinh ngạc nói, ngươi ở đây nhiệm vụ tập luyện ở bên trong lấy được tiền mặt không phải cũng là có thể tại hiện thực thế giới bên trong sử dụng sao không nhẹ chứ? Ác ma chi linh không cho là đúng đạo, tương tự thiếu sót rất nhiều. Cái kia sáu, ta có thể ủy thác ngươi hỗ trợ mua luyện đan dùng dược đỉnh cùng dược liệu sao không nhẹ chứ? Tiếu vũ hình vẫn đạo, có thể. Dược liệu ngươi có thể kéo một phần danh sách, nhưng dược đỉnh ta đề nghị ngươi sử dụng tốt nhất. Hảo dược đỉnh gia phẩm chất đan dược cũng tốt. Ác Ma Chi Linh đề nghị. Đi. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, cảm thấy gia hỏa này chúng quy là nói một chút hữu dụng, nàng lập tức nâng bút viết một phần danh sách giao cho Ác Ma Chi Linh. Sau một lát, Ác Ma Chi Linh đưa tay vạch một cái, tại Tiếu Vũ Hinh xuất hiện trước mặt một cái trong suốt không trang, phía trên cho thấy những dược liệu kia số lượng cùng giá cả, tất cả đều là Ác Ma Tệ cùng tích phân. Bất quá những dược liệu này cũng không quý, chung vào một chỗ cũng bất quá là năm vạn Ác Ma Tệ, ngược lại là cái kia bát quái tử kim lâu vậy mà cao tới mười vạn Ác Ma Tệ. Cái giá tiền này thích hợp sao không lẽ chứ? Ác ma chi linh vấn đạo. Có thể, người có thể chi trả bằng tiền mặt, cũng có thể thông qua ác ma thẻ ngân hàng hoặc ác ma huy chương tiến hành chuyển trướng. Thẻ tín dụng. Tiếu Vũ Hinh khẽ cắn môi, cái này giành được đồ vật quả nhiên là không khỏi hoa a, gần tới 100 vạn ác ma tệ cứ như vậy tiêu xài. Là từ 59, tiết 58, ăn nhiều chết no từ ác ma không gian trở về, xem đồng hồ đã 8h40, ngồi xe buýt là tới đã không kịp, tiếu Vũ Hinh trực tiếp chặn một chiếc taxi, thẳng đến Vạn Bảo Hải sàn thuyền. La Ai đang hát sáu. Điện thoại âm nhạc lại vang lên, nàng lấy ra xem xem nhưng là hạ Hân văn đánh tới xem ra nha đầu này lần thứ hai ác ma thí luyện cũng thành công kết thúc mai mai chúc mừng ngươi a quá tốt rồi huynh tỷ ta thật lo lắng không có người nghe tiểu nha đầu vui mừng âm thanh là phát ra từ chân thành tiểu vũ Hinh tâm tình cũng rất tốt đương nhiên sẽ nghe huynh tỷ ngươi bây giờ nơi nào ở trên xe taxi có chuyện gì trở về rồi hay nói tiểu vũ Hinh lo lắng vạn nhất không cẩn thận nói lộ ra miệng nhưng là xong đời ta đi tìm người sáu được không không ngại chứ hạ hơn văn ấp a ấp đạo tìm ta người ở chỗ nào tiểu vũ huynh bình ngả nói ta vừa xuống phi cơ chờ lấy để xe đâu hạ hân văn thanh âm có chút lại ngùng vừa phía dưới 6. ngươi không phải tới hương hải đi tiểu vũ hinh âm thanh lập tức để cao tám độ tài xế chú đầu hốc một mơ hồ tay run một cái hơi kém đem xe xông lên lối đi bộ tiểu thư đừng như thế mủ dọa người được không tài xế thúc thúc không tốt hướng mỹ nữ phát hỏa một mặt hai đoán mà đạo có lỗi với tiểu vũ hinh vội vàng tại lỗi tiếp đó đối với điện thoại một chỗ khác đạo ngươi không phải bỏ nhà ra đi à không có ta lưu tờ giấy chuẩn bị chuyển trường đến hương hải ngược lại bên này đến trường điều kiện cũng không tệ hơn nữa ta tại bắc kinh cũng là ký túc Chính là rời nhà xa một chút. Hạ Hân Văn nói đến rất là hời hợt. Xa đâu chỉ một chút. Tiếu vũ Hinh xoa xoa huyệt Thái Dương, ngươi hành hạ như thế rốt cuộc là vì cái gì a? Hình tỷ, có một số việc không thể cùng người chia sẻ là rất buồn khổ. Cách ngươi gần một chút, không phải cũng có một nói chuyện bạn đi. Lại nói ta đã tới, ngươi cũng không thể đuổi ta đi. Được rồi, ngươi mua tấm bản đồ, phía trên kia có một vạn bảo hải sản thuyền tự lâu, ngươi tới sóng lớn các tìm ta, ta có cái tụ hội ở nơi đó. Vạn Bảo Hải Sản thuyền là Hương Hải Thành phố một nhà tương đối quán rượu nổi danh. ở đây nổi tiếng nhất chính là hải sản. Nghe nói ông chủ bọn họ chính mình nuôi một chi đánh bắt đội tàu, mà còn có trại chăn nuôi, không chỉ có thái làm được chính ốc, quan trọng nhất là mới mẹ sáu. đương nhiên, giá tiền cũng là tương đương khả quan. Người Hương giáo chủ ở đây mời khách, đó là nhất định sớm ra máu. Đứng ở cửa mấy vị người mặc sườn sám chân dài mỹ mi, thấy Tiểu Vũ Hinh có chút hâm mộ, nói lên chân tới, nàng một đôi chân dài cũng là không thua tại cửa ra vào mấy vị này, chỉ là nàng không có sườn sám, cũng không có cơ hội mặc cái loại này quần áo. Xong lớn cát, nàng đối với phục vụ viên lên tiếng chào liền trực tiếp đi sóng lớn các phòng ở đây nàng đã không phải là lần thứ nhất tới, cũng là không cần phục vụ viên dẫn đường. đẩy cửa ra, mười mấy trên diễn đàn các thủy lưu đã sớm đoàn tụ một đường, nhìn nàng đi vào, nho nhau, nhau chào hỏi, lang bà ngoại kêu lên, hoa mai, có phải hay không lặn xuống nước lúc đem quả cân làm bình dưỡng khí dẫn đi, cái này có hơn hai tuần lễ không có xuất thủy. Tiếu vũ hinh tới ngồi xuống cười nói, tiểu muội những ngày này vội vàng, nhường đại gia đương ký, phạt một chén rượu thỉnh tội. nói đi, nắm lên trên bàn bia tràn đầy rót một chén, hướng lên cái cổ liền uống nữa. khảo, tha cho ngươi một cái mạng, gặp nàng uống sảng khoái bầu không khí lập tức liền náo nhiệt lên, Tiếu Vũ Huynh thừa cơ đem đề tài chuyển rời đến người Hương Giáo chủ thoát ly độc thân trận doanh phương diện, thế là một đám các thủy hữu cũng bắt đầu thay đổi vị trí thảo phạt mục tiêu. Qua ba lần rượu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, phục vụ viên dẫn Hạ Hân Văn đi vào, Tiếu Vũ Huynh vừa giới thiệu đây là mình một cái tiểu tỷ muội, lập tức có En nở tên nam sĩ tận không lưng, lang bằng ngoại, nhưng chớ đem chúng ta tiểu muội làm tiểu hùng bạo, cẩn thận nứt lấy răng. Tiếu Vũ Hinh nhắc nhở, ta là loại kia dâm sao, không nên phá hư danh dự của ta. Hắn rót một chén bia đưa cho Hạ Hân Văn, tới, Hạ Mi lâu mày, đi một cái, nói đi nữa cổ làm. Làm. Hạ Hân Văn cũng không hàm hồ, cũng là uống một hơi cạn sạch. Tiểu nha đầu này nhưng là cái thành viên tích cực. Sau khi đến trên bàn rượu bầu không khí càng thêm náo nhiệt, bất tri bất giác thời gian đã qua hai cái tới một chút, tất cả mọi người có chút cơm nước no nê y tứ. Chúng độc. Vạn bảo hải sản thuyền đồ ăn có độc. 6. Bên ngoài truyền đến một hồi chửi rủa kêu khóc cầm thanh, tất cả mọi người là uống một chút nhi rượu, lại nghe được đồ ăn có độc, cũng đi theo tham gia náo nhiệt, một loạt mà ra trên hành lang đã có không thiếu khách nhân xem náo nhiệt, mấy cái phục vụ viên có chút tay chân luống cuống đứng ở đằng kia, một cái quản lý đang túi đầu túi người đứng ở nơi đó cùng khách nhân bồi cẩn thận, mấy cái nam nữ đang giận dữ mắng mỏ lấy hắn, nói những thứ kia không sạch sẽ, có độc. chuyện gì xảy ra? lang bà ngoại nhẹ giọng hỏi bên cạnh một cái xem náo nhiệt khách nhân, không biết là ăn đồ vật gì, bụng đột nhiên kịch liệt đau nhức, đều nhanh không được. tên khách nhân kia hướng phòng dương dương cái cảm, đại gia nhường một chút, nhường một chút, ta là bác sĩ, người hương giáo chủ là một cái lòng nhiệt tình, vội vàng móc ra công tác chứng minh chen vào, thiếu vũ hinh cùng lang bà ngoại bất đắc dĩ liếc nhau vội vàng đi theo, khách muốn đi qua lại bị Tiếu Vũ Hinh ngăn cản sáu, cũng không phải chân nhân ê, đi chỗ đó sao nhiều người làm gì? biết các nàng là bác sĩ, thân nhân của bệnh nhân ngược lại là lập tức tránh ra chỗ. người hương giáo chủ tiến lên nhìn một chút bệnh nhân sắc mặt, lại đem rồi một lần mạch, có chút lúng túng nói khẽ với Tiếu Vũ Hinh nói, dường như là ăn nhiều, ngươi sẽ giúp ta xác nhận một chút. ăn quá no. Tiếu Vũ Hinh cùng Lang bà Ngoại nghe xong, sắc mặt đều có chút đặc sắc, nàng tiến lên cũng đem lại mạch, không khỏi buồn cười, đưa tay đem bên cạnh một cái mặt muối tràn đầy thận trương phụ nữ kêu đến, hắn ăn những thứ gì? Nữ nhân hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời 6. Nghe xong câu trả lời của nàng, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, tiếu vũ huynh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, các ngươi chẳng lẽ không biết chính mình lượng cơm ăn lớn bao nhiêu sao? Nói cho ngươi a, đây chính là ăn nhiều, cùng người ta tiểu lâu không quan hệ. Ngươi biết chị bệnh sao không ngại chứ? Thên kia phụ nữ hoài nghi nhìn xem nàng. Đừng, đừng nói lung tung. Bệnh nhân nhìn muốn so phụ nữ kia lý trí một chút, cứ việc đau giọt mồ hôi thẳng lăn, vẫn là ngăn lại nữ nhân kia ăn nói lung tung. Thướng về phía Tiếu Vũ Hinh cố gắng nặn ra một so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười Đại Phu làm phiền ngươi giúp ta một chút ta đau đau đến chịu không được tin tưởng ta sao không nhẹ chứ Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía cái kia phụ nữ nữ phụ nhìn bệnh nhân một mắt bất đắc dĩ gật gật đầu tin tưởng tin tưởng thỉnh bác sĩ ra tay trị liệu a Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu lấy ra ba ngân trâm nhanh chóng đâm vào bệnh nhân phần ngực bụng tiếp đó liền nhẹ nhàng búng ra ngân trâm phần đuôi ngân trâm có chút run run a ta không đau tên kia bệnh nhân níu chặt lông mày đột nhiên bày ra ngạc nhiên hú lên chớ lộn xộn Tiếu Vũ Hinh vội vàng ngăn lại hắn, "Ta chỉ là đem ngươi đau cho dừng lại, các ngươi vẫn là để 120 tới đem các ngươi kéo đến bệnh viện trị." Nói đi, nàng đem cái kia mấy cây ngân châm thu vào. "Cảm tạ, cảm tạ." Bệnh nhân là một cái trung niên nhân mập lùn, vừa rồi đau đến trên mặt đều biến sắc, bây giờ sắc mặt lại tốt hơn nhiều, hắn hướng tiếu Vũ Hinh giỗi ra ngón tay cái, đại phu tuổi tác không lớn, tay này y thuật thật là không có nói. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, bên cạnh lang bà ngoại mở miệng nói, "Đó là đương nhiên, nàng nhưng mà năm đó đại danh đỉnh đỉnh yến thần y ngoại tôn nữ, một tay thần châm là từng chiếm được chân truyền." Tiên thần y Li có chút bản địa khách nhân lập tức châu đầu ghé tai đứng lên, mặc dù Yến Tiên nam qua đời nhiều năm, nhưng hắn tên vẫn có rất nhiều người nhớ kỹ, có ít người liền muốn tiến lên bắt chuyện. "Sẽ gây phiền toái cho ta." Tiếu Vũ huynh trưởng lang bà ngoại một mắt, "Ta đi trước." Nàng lôi kéo Hạ Hân Văn gạt ra gian phòng đội vã rời đi, ngay tại nàng đi ra cửa phòng thời điểm, cảm thấy sau lưng giống như có chút kỳ quái, đột nhiên quay đầu, lại không có thấy cái gì. Ngay tại nàng rời đi không lâu, một cái vóc người cao lớn thanh niên từ bên cạnh trong một cái phòng đi tới, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng biến mất phương hướng, mỹ dạ mỗ tổ tiên sinh, mạnh thị trưởng lập tức phải tới, "Chúng ta có cần hay không xuống tiếp một chút?" thanh niên khoát qua tay, không cần. Dung người Trung Quốc lại nói, chúng ta là thần tài, dựa vào cái gì để chúng ta ăn nói khép nép đi đón hắn? Là từ 60 Tiết năm 59, giao lưu, đầu tư mỹ dạ Mộ Tổ Vũ Hùng tiên sinh, vị này chính là Hương Hải thành phố Mạnh Hiểu thiên thị trưởng, Mạnh thị trưởng chủ quản toàn thành phố khoa giáo, vệ sinh công tác, hôm nay là trong trăm công ngàn việc tới trước. Hương Hải thành phố cục vệ sinh giải Lạc Tử Sơn giới thiệu nói, "Chào ngươi, Mạnh thị trưởng." Mỹ dạ Mộ Tổ Vũ Hùng đưa tay ra. "Chào ngươi, mỹ dạ Mộ Tổ tiên sinh." Dáng người hơi có chút buồn bã Mạnh Hiểu thiên có chút không được tự nhiên đưa tay ra cùng đem nắm. Tâm lý hắn có chút kỳ quái, Nhật Bản kích cỡ phổ thông không cao, trước mắt vị này huyết thông có phải hay không không thuần. Ý nghĩ này đương nhiên là chợt lóe lên, chủ khách Song Phương ngồi xuống sau đó, thì rượu lập tức đã bưng lên. Song Phương bắt đầu theo thói quen giao lưu lấy, dùng rượu mở đường, uống chưa đủ đồ sau đó, ngồi ở Mỹ Dạ Mộ Tổ Vũ Hùng bên cạnh một cái người Nhật Bản đứng lên, hai tay đưa qua một trương danh thiếp cho Mạnh Hiểu Thiên. Mỹ Dạ Mộ Tổ Vũ Hùng Tiên sinh trợ lý chúc Hạ núi trợ giúp. Hành nộ. Mạnh Hiểu Thiên đọc một lần, trở về đưa một trương danh thiếp. Cái tên Trúc Hạ núi trợ giúp ngồi trở lại sau đó, trên mặt hiện ra một mành nụ cười, Mạnh Thị Trường. Mỹ dạ Mộ Tổ tiên sinh lần này tới Hương Hải là vì bên trong ngày hai nước y học giao lưu mà đến, cũng là vì bên trong người Nhật dân quan hệ ngoại giao mà đến. Đúng vậy, đúng vậy. Mạnh Hiểu Thiên liên tục gật đầu, trung bình là gần sát chủ đề. Lần này tới Trung Hoa Trung Quốc, vị dạ Mộ Tổ tiên sinh mang theo 8000 vạn đô la tài chính, chuẩn bị đầu tư thiết lập một chỗ viện y học, bồi dưỡng càng nhiều y học nhân tài. Trúc Hạ núi trợ giúp mỉm cười nói: "Trúc Hạ tiên sinh, không biết Mỹ dạ Mộ Tổ tiên sinh chuẩn bị ở đâu tòa thành thị đầu tư đâu?" Mạnh Hiểu Thiên cường tự kềm chế tâm tình kích động vấn đạo. Chúc Hạ núi trợ giúp trụ trì mà nợ nụ cười, Trung Hoa Trung Quốc không phải có câu tục ngữ đi, vì bằng hữu không tiết mạng sống. Cầu thí, mạnh Hiểu Thiên trong lòng thầm mắng đối phương loạn băng tử, trên mặt lại tươi cười cho, ta tin tưởng Hương Hải hành trình tất nhiên sẽ cho Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh lưu lại khắc sâu mà tốt đẹp chính là ấn tượng, giữa chúng ta tình hữu nghị cũng nhất định sẽ lâu dài. Chúc Hạ núi trợ giúp thấp giọng cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Vũ Hùng lại nói thầm một hồi, tiếp đó gật gật đầu mở miệng nói, nghe nói Hương Hải thành phố có vị nổi tiếng Lao Trung Ý Yến Thiên Nam tiên sinh, Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh rất có hứng thú cùng hắn trao đổi một chút, không biết các ngươi phía chính phủ có thể hay không hỗ trợ an bài một chút. Yến Thiên Nam. Mạnh Hiểu Thiên chỉ cảm thấy cái tên này quen hay, hắn là hai năm điều tới, đối với đó trước tình huống không là rất biết. Mạnh thị trưởng, Yến Thiên Nam là ta thành phố một cái nổi tiếng trung y y, 3 năm trước đây qua đời. Lạc Tử Sơn thấp giọng nhắc nhở. Mạnh Hiểu Thiên nụ cười trên mặt có chút lóc trệ, sau đó chuyển thành một cái tiếc nuối biểu lộ, Trúc hạ tiên sinh, ta rất tiếc nuối nói cho ngươi, Yến Thiên Nam tiên sinh đã tại ba năm trước đây qua đời." "Phải không?" "Rất tiếc nuối." Trúc hạ núi trợ giúp lộ ra kinh ngạc và tiếc hận thần sắc, tiếp đó thấp giọng lại cùng mỹ dạ mộ tổ Vũ Hùng nói vài câu bị dạ mộ tổ tiên sinh đối với yến tiên sinh bất hạnh qua đời thâm biểu thương tiếc, đây là giới y học một tổn thất lớn. Bất quá, nghe nói yến tiên nam tiên sinh một đời sở học đều ở một bộ hiên viên cũ giải trong điện tịch, vị dạ mộ tổ tiên sinh hy vọng căn cứ bên trong ngày hai nước thân thiện hữu hảo quan hệ, có thể có được xem cơ hội, nếu như là có thể sao chép một phần vậy thì tốt nhất, cái này chính là chúng ta song phương hữu nghị bắt đầu, dù sao giống hương hải ưu tú, như vậy hoàn cảnh đầu tư là rất ít. Ha ha, chuyện này dễ nói, cũng là vì tăng cường y học giao lưu, y học là không biên giới đi. Mạnh hiểu tiên nghe đối phương nói lên là điều kiện này, lập tức thở dài một hơi sáu. 57 đây là của ngươi xe nhìn xem trước mặt màu đỏ phi ngựa vào xa Tiếu Vũ Huynh không khỏi một hồi hâm mộ là Ra Ra cho ta quà sinh nhật Hạ Hân Văn gương mặt đắc ý Hinh Tỷ người tới thử xem không thử Tiếu Vũ Huynh lên xe đeo lên dây an toàn hung thần nói chờ sau đó chủ nhật ta đi mua ngay hai chiếc bì em đúc một chiếc kéo ta một chiếc kéo than đá ha ha sáu Hạ Hân Văn vũ tay lái cười to ô tô phút chốc thoát ra ngoài làm cho Tiếu Vũ Huynh sợ nhảy lên ngươi nha đồ này ổn một chút nhỉ ta tại Bắc Kinh mở so với cái này còn giá đâu Hạ Hân Văn cười nói ngươi như thế nào đột nhiên muốn tới Hương Hải Tiểu vũ Hinh vấn đạo. Bởi vì sao? Ta cảm thấy bất an. Hạ Hân Văn đem xe phút chốc dừng ở bên đường. Vì cái gì? Tiểu vũ Hinh vấn đạo. Nàng nghe ra được, tiểu nha đầu tuyệt đối không phải bởi vì trở thành thần tuyển giả mà cảm thấy bất an. Hinh tỷ, người có thể đã đoán được, ta đích ra thế có chút đặc thù. Ta trước mấy ngày ngẫu nhiên biết một việc, chính là các nơi trên thế giới đều xuất hiện một chút chuyện quái dị. Hạ Hân Văn có chút do dự nói. Còn có so thần tuyển giả càng quái dị hơn sự tình sao không mẹ chứ? Tiểu vũ Hinh vấn đạo Hạ Hân Văn gật gật đầu, có một chút sinh vật kỳ quái thông qua thần bí đường tắt xuất hiện ở thành thị Hoắc Sơn Già ở giữa, ngươi nói đây có phải hay không là tận thế bắt đầu đâu? Tận thế 6. Tiếu Vũ Hinh bây giờ có chút tin tưởng trong truyền thuyết mã nhã tiên đoán, nàng than nhẹ một tiếng, có lẽ vậy, cho nên chúng ta càng phải tại ác ma trong thực tập sống sót, mới tốt trong tận thế bảo vệ mình thân nhân. Hạ Hân Văn cơ thể hơi chấn động, huynh tỷ, ngươi tin tưởng tận thế thật sự sẽ đến không không nhẹ chữ. Có lý do không tin sao không nhẹ chữ? Tiếu Vũ Hinh làm một cái lái xe thủ thế, sau đó nói, nếu như ở một cái tuần lễ trước đó, có người nói cho ngươi thần truyền giả sự tình ngươi có tin hay không không nghe chữ? "Sẽ không." "Vậy được rồi. Ác ma thí luyện rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn cái nào đó nhảm chán tồn tại trò chơi?" Tiếu Vũ Hinh không có đem Ác Ma Chi Linh đã nói lặp lại đi ra, nàng lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. "Hinh tỷ, đây chính là nhà ngươi sao không nghe chữ? Đi vào thuốc lư, Hạ hân Văn tựa hồ đã quên đi mới vừa phiền não, tò mò đánh giá thuốc lư viện tử cùng những cái kia cổ kính đồ sứ. "Hinh tỷ, ngươi thật là xoái, những thứ này đồ sứ nhất định rất đáng tiền a. Cứ như vậy đặt tại trong viện, hay. Đây là cùng một loại chó ngao tây tạng, thật cao hở." "Tiểu Hinh" Đứa nhỏ này là ai nhà? Tần Mãi Mãi nhẹ nhàng kéo Tiếu Vũ huynh một chút nhẹ giọng hỏi. Đây là ta một cái hảo tỉ muội, đang tại náo bỏ nhà ra đi, mấy ngày nay tạm thời ở chỗ này ở mai mai, tới gặp qua Tần Mãi Mãi. Tần Mãi Mãi hảo? Hảo, hảo, ở chỗ này ở a, ngược lại chính là có gian phòng. Tần Mãi Mãi cười ha hà nói, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi bên ngoài đi vài vòng. Hinh tỷ, ta môn trừ ác ma thành đi lên nha, nghe nói bên ngoài thành thế nhưng là có đồ tốt. Hạ Hân Văn trong phòng ngồi chỉ chốc lát sau, liền trong lòng cỏ dài, ta không có một số việc phải xử lý, ngươi không cho trong nhà gọi điện thoại báo bình an. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo: "Không được, gọi điện thoại nhất định sẽ ai hấn. Hạ Hân Văn lắc đầu, đưa điện thoại di động đóng lại thu vào không gian chữ vật, hướng tiếu Vũ Hinh khoát tay một cái nói: hinh tỷ, ta đi, gặp lại sau." Nói xong, thân hình lóe lên liền tiến vào ác ma không gian. Nhà đầu này, Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, quay người tiến vào mật thất, đem bát quái tử kim lô lấy ra, đặt ở mật thất ở giữa. Là từ 61, tiết 60, Kim Sang dược tiết 60, Kim Sang thuốc cái này bát quái tử kim lô dùng chất liệu là một loại đặc thù màu tím hợp kim. Phía dưới có tám cái hỏa khẩu có thể tiến hành điều tiết, bên trong có một trận pháp đặc biệt, tại mở ra sau đó, liền có thể đưa vào năng lượng tiếp đó chuyển hóa làm hỏa diễm tiến hành luyện đan. Thứ này thao tác không có cái gì khó khăn, bất kể là chân khí cũng tốt, ma lực cũng được, kỳ thực cũng là năng lượng khác biệt tồn tại phương thức hoặc giả thuyết là biểu hiện hình thức, chỉ cần đang luyện đan quá trình bên trong không ngừng năng lượng đưa vào, nắm giữ tốt hỏa hậu, luyện đan cũng không phải một kiện chuyện rất khó đây là Ác Ma Chi Linh nói, Tiếu Vũ hình cô vọng tiền trì, Kim Sang thoát sử dụng dược liệu cũng không phải rất nhiều. Tổng cộng là 13 vị. Thông thường dược đỉnh cần đối với dược liệu tiến hành xử lý sau đó mới có thể sử dụng. thí dụ như mài nát, cắt chém 6. Dạng này không thể tránh khỏi muốn tổn thương dược tính, có chút dược liệu tại hái thời điểm đặc biệt cường điệu không thể có tổn thương. Bất quá, bắt quái tử kim lò thể tích đủ lớn, hoàn toàn không cần có cái lo lắng này. Thuê dược liệu cần thiết theo trình tự đặt ở bên tay. Tiêu Vũ Hinh đưa tay đặt ở dược đỉnh chốt mở chỗ, đưa vào chân khí kích phát trận pháp. Chỉ thấy hỏa khẩu chỗ thoáng qua một tảng lửa, trận pháp đã bắt đầu vận hành. Bước đầu tiên là dược đỉnh thêm nhiệt. Một cái tay khác đem đã theo tỷ lệ phối tốt dược liệu cất kỹ, chờ làm nóng đến thích hợp nhiệt độ thời điểm. Bắt đầu đem các loại dược liệu đầu nhập dược đỉnh. Luyện dược đối với Tiếu Vũ Hinh tới nói không phải thứ nhất trở về, chỉ là trước đó có chút khác biệt. Dùng lai trung y truyền thống chế dược tề phương pháp, cùng luyện đan thuật không phải một chuyện. Vì để tránh cho lãng phí, nàng đem dược liệu chia làm mấy phần, cái này phần thứ nhất thuận tiện coi là thử tay nghề. Quá trình không phải rất phiến phức, đem nắp đỉnh đắp kín sau đó, dược liệu bắt đầu ở trong nước hòa tan thành dịch, dư thừa hơi nước và cặn thuốc tại dưới nhiệt độ cao hóa thành khí thể tràn ra tới sáu. Quá trình khác thường thuận lợi. Tiếu Vũ Hinh cẩn thận cảm ứng đến trong dược đỉnh tình huống, nghe được bên trong lần ẩn truyền đến xào sạt nhẹ vang lên, thì biết rõ kim sang thuốc đã luyện chế thành công. Kim sang thuốc không phải đan, là một loại thuốc tán, tiếu Vũ Hinh mở ra nắp đỉnh, trong dược đỉnh là một tầng màu trắng bột phấn hình dáng ngũ thuốc, nàng cẩn thận đem hắn thu đến một cái trong bình uống, tiếp đó đem còn dư lại kim sang thuốc nguyên vật liệu cùng một chỗ đầu nhập dược đỉnh sau. Luyện chế quá trình rất thuận lợi, nàng đem các loại kim sang thuốc đảo chế thành bột phấn, chứa vào mua tốt mang gọi phun trong bình. Tổng cộng là 520 bình, bên trong dung lượng là dựa theo tiêu chuẩn dung lượng 150ml. Dựa theo ác ma trong thành giá cả Một bình cầm máu thuốc xịt có thể hồi đối 1000 ác ma tệ hoặc 10 tích phân, mà chút nguyên liệu hết thể mới 5000 ác ma tệ, ngoài ra hao tổn chính là tiểu vũ hinh chân khí, lúc này bởi vì to lớn tiêu hao, trên người nàng quần áo cũng đã ướt đẫm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Phát tải, trong đầu kiếm lời qua một cái ý niệm sau đó, nàng liền bắt đầu vận công khôi phục, khi chân khí lần nữa ở trong kinh mạch cốt cốt lưu động thời điểm, tinh thần của nàng cũng hoàn toàn khôi phục. Rời đi mà thất, trong phòng dạo qua một vòng, lại nghe được trong phòng bếp truyền đến Hạ Hân Văn tiếng cười như chuông bạc, nàng to mò đi qua liếc mắt nhìn phát hiện tiểu nha đầu này vậy mà sát hưu dưới sự trích thái rửa rau làm được thế mà mặt mày hớn hở ngươi biết làm cơm sao không nhẹ chữ. Tiểu Vũ Hinh nghiêm trọng hoài nghi sẽ không làm ít nhất sẽ tẩy cái thái cái gì Hạ Hân Văn lẻ thẳng khí hùng được rồi thái lập tức liền xào kỹ các ngươi tỷ hai mau đi ra sẽ ở chỗ này làm luật thêm Tần Ngại lại đoán trách lấy đem hai người đẩy đi ra như thế nào trở về nhanh như vậy Tiểu Vũ Hinh vấn đạo ta có đồ tốt sao trở về Hạ Hân Văn vung tay lên từ không gian trữ vật bên trong lấy ra mấy món sử vật Tiểu Vũ Hinh nhang tỉnh sáng lên nhìn về phía một cái trong đó túi đây là vật gì, ngươi từ chỗ nào lấy được? tại cái kia trong túi, chứa một chút đóa hoa màu đỏ, bộ dáng tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, chỉ biết là những đóa hoa này phía trên tản ra một loại rất thịnh vượng sinh cơ. đây chính là huyết hoa lan a. Hạ Hân Văn cười nói, ta lần thứ 2 nhiệm vụ tập luyện chính là tại Đại Mãng Xá bước thứ 2 đích thực kịch tỉnh thế giới bên trong dẫn đạo tân thần kiện giả, chỉ là vận khí không được tốt, vậy mà chết 3 tên nhân vật trong kịch bản, bất quá lại lấy được số lớn loại này huyết hoa lan. đây là có thể tăng cường thể chất, cải thiện gen dược vật, chỉ tiếc không thể cho người trong nhà phục dụng. Còn có cái này, nàng cầm lấy hai bộ điện thoại tựa như đồ vật, đây là ác ma điện thoại, có thể tại ác ma trong thành sử dụng, nhưng ở kịch tỉnh thế giới cùng hiện thực thế giới không cách nào sử dụng, bên trong có một khối năng lượng hạt nhân tin, có thể sử dụng thời gian thật dài, chúng ta một người một bộ, về sau tại ác ma trong thành cũng có thể liên lạc. Nói xong liền đưa cho Tiểu Vũ Hinh một bộ. Chưa hẳn. Tiểu Vũ Hinh tiện tay tiếp nhận, như có điều suy nghĩ nói, cái gì chưa hẳn? Hạ Hân Văn sững sờ nói, Huyễn Hoa Lan mặc dù không có thể ở hiện thực thế giới trực tiếp cho người ta phục dụng, nhưng nếu như luyện thành đan dược cũng không có cái gì vấn đề. Tiểu Vũ Hinh nói, Luyện Thanh đan dược. Đúng, Hinh tỷ, trên người ngươi vì sao lại có mùi thuốc? Hạ Hân Văn run run cái mũi nhỏ, giống chó con một dạng. Tiếu Vũ Hinh lật tay lấy ra một cái tự chế thuốc xịt, đây là ta vừa mới chế thành kim san dược. Hạ Hân Văn mở chốt hít hà đạo, không biết hiệu quả như thế nào, cũng không có mùi trên người ngươi trọng. Hiệu quả thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiếu Vũ Hinh lấy ra đánh gãy ngọc cái muỗng cực nhanh tại trên cánh tay vạch một đao, tiếp đó đem thuốc xịt hướng vết thương phun một cái sáu. Tráng xóa hoàn toàn thuốc bột hiện lên trạng thái xương mù phun ra, vừa tiếp xúc vết thương, lập tức kết thành kim bậy, huyết cũng lập tức ngừng, vết thương cũng lập tức có ngưng lại cảm giác. Hiệu quả không tệ a." Hạ Hân Văn kêu lên, đưa cho 10 bình dự bị. Tiêu Vũ Hinh lấy ra 10 bình thuốc xịt đưa cho nàng. "Cảm tạ Hân tỷ, nếu là chúng ta có thể đi ra nhiệm vụ liền tốt." Hạ Hân Văn thở dài nói. "Sẽ có cơ hội." Tiêu Vũ Hinh nuốt nuốt tóc của nàng, "Ngươi nếu là yên tâm, liền đem huyết hoa lan đặt ở ta đây nhi, có thời gian ta liền đi ác ma thành mua xăm cái khác phối liệu, luyện chế thành đan dược, chúng ta chia đồng ăn đủ như thế nào?" "Tốt, nếu như không phải Hân tỷ, ta còn không biết nên xử lý như thế nào bọn chúng đâu." Hạ Hân Văn gật đầu đáp. "An cơm đi." Bên ngoài truyền đến tần mãi mãi thanh âm. Hai người liền vội vàng đem đồ vật thu thập xong ra ngoài. Bắc Kinh quân đội gian nào đó trong biệt thự, một cái thường phục lão nhân đang mặt âm trầm đứng ở cửa sổ ngưng thị phương xa, tại hắn sau lưng xa hơn một chút chỗ, có mấy cái nam nữ đứng ở nơi đó, hoặc sát mặt sợ hãi, hoặc xem thường. Môn kín một vang, một cái thân mang thiếu tướng quân phục trung niên nhân đi nhanh tiến ra phòng, hắn kính tự đi tới sau lưng lão giả, thấp giọng nói: "Cha, mai mai có tin tức." Ân. Lão giả xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn xem trung niên nhân. Trung niên nhân chính là Hạ Hân Văn phụ thân Hạ Đồng, mặc dù đối mặt là của mình phụ thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy cổ uy thế này ép tới hắn tuyệt không thoải mái. Cha, mai mai là ở hôm nay dạng sáng leo lên đi tới Hương Hải thành phố máy bay, trước mắt hẳn là ở tại một người bằng hữu của nàng trong nhà 6. Ách, là một cái nữ, thân phận cụ thể đang trong điều tra, đoán chừng không có nguy hiểm gì, có phải hay không ta để cho người ta đem nàng tìm trở về? Hừ, Lão nhân hừ lạnh một tiếng, tìm trở về. Tìm trở về làm gì? Lại đem nàng hướng về Trường Nội chú bị lại. Cái này cùng đi Hương Hải khác nhau ở chỗ nào? Chẳng thể trách Hải Tử không muốn ở tại Bắc Kinh, đây đều là các ngươi làm phụ huynh trách nhiệm. Là, là. Hạ Đồng không dám cãi vã Lão Cha, thấy hắn tựa hồ bớt giận một chút, liền hỏi cái kia 6. Liên để nàng trước tiên ở Hương Hải chơi mấy ngày. Lão nhân gật đầu mạnh một cái, đi trước điều tra nàng ấy người bằng hữu nội tình, nếu như có thể tin, liền để cho nàng tại Hương Hải đến trường tốt, đừng có lại chọc giận nàng chạy vô tung vô ảnh. Mua cho ta một chương ngày mai đi Hương Hải vé máy bay. 6. Là. Hạ Đồng muốn ngăn cản, có thể ngẩng đầu một cái thấy lão nhân cái kia dữ như lưỡi dao ánh mắt, lời vừa tới miệng đã biến thành một chữ. Là từ 62. Tiết 61, lần đầu giao dịch tiết 61, lần đầu giao dịch ác ma thành vẫn là như cũ, bốn phía là một mảnh đen nhánh, mà trong thành nhưng là sáng như ban ngày. Trên đường cái là đám người chen lớn. Tiêu Vũ Hinh vẫn là huyễn hóa thành ồ ẩu di bộ dáng đi ở trong dòng người. Vài phút trước, nàng có chút căm tức từ mật thất tiến vào Ác Ma Thành, để cho nàng căm tức nguyên nhân chính là chính là luyện đan. Luyện chế thành công kim sang thuốc để cho nàng lòng tin có chút bạo tăng, lại thêm trước đó từng có luyện chế thuốc viên kinh nghiệm, cho là luyện đan cũng bất quá như thế, nhưng hiện thực là tấn cốc, 13 lần thất bại để cho nàng hơi kém lòng tin sụp đổ. Nàng cảm thấy có cần thiết kiệm điểm một chút, cho nên mới đến rồi Ác Ma Thành, thừa hãy gian không đồng bộ, để cho nàng có trọn vẹn thời gian suy xét thất bại nguyên nhân. Vài phút sau đó, Nàng tín ma do cương tản bộ đến giao dịch quảng trường, cảnh tượng trước mắt để cho nàng giật nảy cả mình. Không chỉ có người lưu lượng lại tăng lên, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều giao dịch quầy hàng, giao dịch hàng hóa cũng thiên kỳ bách quái. Nàng không khỏi hứng thú tăng nhiều. Vừa rồi mất luyện đan thất bại, tổn thất không thiếu dược liệu, đem những cái kia kim sang thuốc bán, lại đi mua sắm một nhóm dược liệu hẳn là phù hợp. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ Hinh cũng tìm một khối đất trống, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra 50 bình kim sang dược thuốc xịt, tiếp đó lại tại bên cạnh tìm một cái giấy cứng, trên đó viết kim sang rượu thuốc xịt sáu trăm ma tệ hoặc sáu tích phân một bình, không thành thật chớ cái gì. Nam ngoài dự liệu của nàng, lệnh bài bài xuống bên trên, trước sạp lập tức cùng đi lên một nhóm người lớn, cả đám đều mười phần nóng mắt mà nhìn xem những cái kia thuốc gì, nghị luận ở mỹ huy, các ngươi nói nàng bán kim sang dược là thật là giả, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy hữu thần tuyển giả bán thuốc, nếu không thì chúng ta tìm đồ vật gì thử một lần. Sáu, những người này đều có chút kích động, nhưng lại không chịu chân chính ra tay. Tiêu vũ Hinh nghe khí muộn, cũng lời để ý sẽ những người kia, con mắt nửa khép lấy làm lão tăng nhập định hình dáng. Vị tiểu thư này, ngươi vàng này đau nhức dược hiệu quả như thế nào a? Một cái to lớn liệt liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói chuyện vô căn cứ chính mình thử một chút liền biết, tiểu vũ hinh đạm nhiên nói, nàng chậm rãi tránh ra hai mắt, chỉ thấy trước mặt có bốn năm cái thần tuyển giả, bất quá bọn hắn đều theo một tên đại hán sau lưng. hảo, đại hán rút ra một thanh đòn đao, không chút do dự hướng cánh tay của mình kéo một đao, tiên huyết phốc một tiếng bao tô ra, đại hán cầm lấy một bình thuốc xịt, hướng về phía vết thương phun ra một mảnh rượu vụ sáu, thuốc bột lập tức hóa thành một mảnh màu vàng Vậy bao trùm tại trên vết thương. không tệ, quả nhiên là đủ tốt, ta đã cảm thấy vết thương đang tái khép lại. trên mặt đại hán lộ ra thần sắc hài lòng, ta thành tâm mua, như thế nào? cho một cái giá đi. Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ cái kia lệnh bài, quá mắc. Đại Hán như mày, tiên nào đồ đấy, ngươi nên tin tưởng, ta đây Kim Sang dược thuốc xịt hiệu quả so Ác Ma trong thành cầm máu thuốc xịt hiệu quả chắc chắn mạnh hơn, bán lại so nó tiện nghi. Phải biết ta đây cũng có chi phí, ngươi sẽ không phải để cho ta xuất lực kiếm lời gạo to à? Tiếu Vũ Hinh nhàn nhạt vấn đạo, vậy ngươi có bao nhiêu? Đại Hán trầm ngâm một chút vấn đạo, 400 bình. Tiếu Vũ Hinh ít nhất một chút, nàng còn muốn lưu lại một chút mình dùng, những thứ này Kim Sang dược có thể tại hiện thực thế giới sử dụng, nàng cũng không muốn lập tức bán sạch. Hảo, ta toàn bao. Đại hán tay lấy ra ác ma thẻ ngân hàng, nói cho ta biết thẻ của ngươi hảo, ta chuyển chứng cho ngươi. Tiếu Vũ Hinh đem số thẻ nói cho hắn biết xấu. Sau một lát, đại hán thu hồi thẻ tín dụng, ngươi trang một chút nhìn xem. 24 vạn ác ma tệ, đây là của ngươi hàng. Tiếu Vũ Hinh đem 400 bình kim sang thuốc thuốc xịt tràn đầy bảy một chỗ, nhìn qua mười phần hùng vĩ, bên cạnh có không ít người đều hận chính mình ra tay chậm, nhưng nếu là động thủ quyết đoạn, đó là tuyệt đối không dám. Đại hán này cùng phía sau hắn trên người đồng bạn đều tản ra sát khí mãnh liệt, e rằng cũng là tư thâm thần tuyển đi. Đại hán đem thuốc xịt từng cái thu hồi, đột nhiên hỏi: Những thuốc này đều là ngươi chế biến ra sao không nhẹ chữ? Vấn đề này cùng chúng ta ở giữa giao dịch tựa hồ không có quan hệ. Tiếu Vũ Hinh không có thừa nhận, thế nhưng không có phủ nhận. Đại Hán thật sâu nhìn nàng một cái, đem một cái trang giấy giao cho Tiếu Vũ Hinh. Đây là ta ác ma máy truyền tin dây số, nếu có thuốc mới xin liên là ta, ta gọi Long Ngâm. Không có vấn đề, ngươi là ta thứ nhất khách hàng lớn, có đủ tốt nhất định trước tiền thông chi ngươi. Tiếu Vũ Hinh cười nói. Gặp lại. Long Ngâm phất phất tay, mang theo phía sau hắn cái đám kia nhân đại bước rời đi. Tiếu Vũ Hinh cũng hướng về trong đám người vừa chuôi cấp tốc biến mất ở trong đám người, các cái khác thần tuyển giả lại nghĩ tìm nàng thời điểm, Tiểu Vũ Hinh đã sớm về tới ác ma không gian. Ác ma Chi Linh, ta cần một nhóm dược liệu. Tiểu Vũ Hinh lại liệt kê một cái phần tài liệu danh sách. Dường như là thất bại, ta nhìn thấy một chút tái diễn dược liệu. Ác ma Chi Linh trên mặt tựa hồ may mắn thay nhạc họa ý tứ, Tiểu Vũ Hinh nhếch môi, không để ý đến cái này không tử tế ra hỏa. Ác ma Chi Linh xử lý chuyện hiệu suất rất cao, chỉ trong chốc lát, giá trị 10 vạn ác tiền dược liệu cũng đã đưa tới, Tiểu Vũ Hinh chuyển trướng sau đó, đem dược vật đưa vào không gian chứa vật sau đó, liền quay lại ra trang. Ngày thứ 2 là thứ hai lại là dân đi làm trường trinh ngày kỷ niệm. Tiếu Vũ Hinh ăn xong điểm tâm, đem Hạ Hân Văn kéo đến ngoài cửa dặn dò: Mai Mai, ta đi đi làm, ngươi chưa hướng về trong nhà đi điện thoại, miễn cho bọn hắn lo lắng. Bọn hắn sẽ đem ta bắt về. Hạ Hân Văn Tư Lự không vui. Hắc hắc, ngươi nếu là muốn chạy trốn, bọn hắn nơi nào tóm đến đến. Chỉ cần đừng để cho bọn họ trông thấy liền thành. Nghe lời. Tiếu Vũ Hinh phất phất tay, đi ra ngoài đón xe taxi. Tiêu Tiêu xái xái đi làm cũng. Quét sạch xong gian phòng, các đồng nghiệp lục tục đi làm, theo thường lệ khen một trận Tiêu Tiêu coi như không tệ. Tiếp đó liền các việc có liên quan xấu, làm cái gì đều có chính là không có sẽ bệnh. Tiếu Vũ Hinh, Tống Còn Đức vội vã đi vào dàn phòng, "Ngươi theo ta đi phòng làm việc của phó viện trưởng một chuyến." Phòng làm việc của viện trưởng. Tiếu Vũ Hinh nghi hoặc cùng Tống Còn Đức đi ra khỏi phòng, ngồi thang máy đi tới phòng làm việc của phó viện trưởng, gõ cửa sau khi vào nhà, phát hiện bên trong ngoại trừ phó viện trưởng Vương Nhất Dân bên ngoài, còn có hai tên khách nhân, nàng cũng không nhận biết. Vương viện trưởng, vị này chính là thầy thuốc tập sự Tiếu Vũ Hinh. Tống Còn Đức biết Vương Nhất Dân chưa hẳn nhận biết một cái thực tập đại phu, cho nên trước tiên vị giới thiệu. "A, này liền tiểu tiêuu." "Không tệ, không tệ." Ngồi xuống nói chuyện. Vương Nhất Dân gật gật đầu, Lão Tống, ngươi trước trở về mau lên. Hai vị khách nhân này có chuyện muốn cùng tiểu Tiêu đàm luận. Chờ Tống còn đứng rời đi về sau, Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, Vương Viễn trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Nhất Dân liếc mắt nhìn một vị trong đó đeo mắt kiếng trung Nhân Nhân, thấy đối phương khẽ gật đầu, Vương Nhất Dân rồi mới lên tiếng, Tiêu Vũ Hinh đồng chí, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là thành phố cục vệ sinh giải lạc Tử Sơn, vị này là thị ủy thư ký Phùng Trương Thu đồng chí. Tiêu Vũ Hinh có chút nghi ngờ nhìn bọn hắn, khẽ gật đầu, các vị lãnh đạo hảo. Lạc Tử Sơn đánh giá Tiêu Vũ Hinh, gật gật đầu, ngươi chính là yến lão ngoại tôn nữ. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu không nói chuyện, nàng còn tại ngờ tới ý đồ của bọn họ. Cũng là Yến Lão Di sản người thừa kế. Lạc Tử Sơn vấn đạo. Tiếu Vũ Hinh vẫn là gật đầu. Lạc Tử Sơn ân một tiếng, nhìn một chút Tiếu Vũ Hinh, Tiếu Vũ Hinh đồng chí, yến lão y học thành tựu không chỉ có là hắn lưu cho hậu nhân tài phú, cũng là hắn lưu cho toàn bộ giới y học tài phú. Chúng ta lần này mục đích đi tới rất đơn giản, chính là hy vọng ngươi có thể đủ đem yến lão để lại hiên viên cựu giải hiến cho cho quốc gia, để nó vì toàn nhân loại tạo phúc." Tiêu Vũ Hinh sắc mặt lập tức thay đổi. Là từ 63. Tiết 62, từ trước, mua 6 Canh thứ nhất mới vừa rồi còn biểu hiện một đoàn dịu dàng ít nói, Tiêu Vũ Hinh lập tức thay đổi, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người nàng tản mắt ra, cặp mắt của nàng hơi hơi nhao lại, giống như là một cái con muỗi động vật họ mèo sáu. Bất quá cố khí tức này vừa hiện tức liễm, đang ngồi mấy người càng đây là một loại ảo giác. Là ai nói cho ngươi ta ông ngoại có hiên viên cự giải? Tiêu Vũ Hinh nhìn về phía Lạc Tử Sơn. Lạc Tử Sơn nao nao, trận ho khan đạo cái này không phải trọng điểm, hiên viên cự giải danh tiếng ở chính giữa y giới ai không biết xấu? Ngươi Tiêu Vũ Hinh mặc dù thu liễm sắc khí, sắc mặt lại như cũng là khó coi. Ta. Lạc Tử Sơn bị người đánh gãy sắc mặt lập tức có chút khó coi, bởi vì Hiên Viên Cựu giải cái tên này chỉ có ba loại người Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn xem nàng người chết, bọn chúng sẽ không, cũng sẽ không để bọn chúng tại khi còn sống có cơ hội nói cho người khác biết thân nhân, bọn hắn tại tổ tiên thần minh trước mặt lập qua thệ ước, ngoại trừ trực hệ huyết mạch bên ngoài, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết cửu nhân, trừ bỏ kể trên cả hai bên ngoài, những người khác cũng là Yến Thị cửu nhân không đội trời chung. người sáu, người sáu, Lạc Tử Sơn có chút bị Tiếu Vũ Hinh trong mắt lạnh ý dọa, chỉ vào Tiếu Vũ Hinh cũng không phải tức giận vẫn là lấy, lời nói đều nói không liên tiếp ngươi rất may mắn Tiếu Vũ Hinh trên mặt lanh ý lại thu liễm mấy phần ta không họ Yến, không cần thi hành Yến Thị ra huấn, hơn nữa ngươi cũng không xứng làm Yến gia cựu nhân. Nói cho những người Nhật Bản kia, mấy chục năm trước cầm lưỡi lê cùng xuống trường không làm được sự tình. hôm nay cầm tiền cũng đồng dạng làm không được, buông phí tâm cơ lẽ nào lại như vậy lạc tử sơn, cái này thông thả lại sức, khí đạo ngươi cũng dám đe dọa cán bộ quốc gia, cái kia thị ủy thư ký cũng không giống hắn như thế bao cỏ. Kỵ phái nói Tiếu Vũ Hinh đồng chí, ngươi nhất định là người Nhật Bản, chỉ có người Nhật Bản mới có hiên viên cựu giải nhân họ Yến Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng trả lời. Nói như vậy ngươi cũng thừa nhận có hiên viên cựu giải. Lạc Tử Sơn vốn là đối với Tiếu Vũ Hinh không nhìn rất tức giận, nhưng vừa rồi chặn lại chủ đề chính là Phùng Trương Thu, hắn không thể chơi vào. Lúc này nghe xong Tiếu Vũ Hinh mà nói, giống như là bắt được đầu đề câu chuyện đồng dạng Tiếu Vũ Hinh đồng chí đem Hiên Viên Cựu giải bộ này sách thuốc giao cho quốc gia, cũng là chấn hương nước ta trong truyền thống ý nghĩa. Hơn nữa có thể chấn hương ta thành phố phát triển, là một người Trung Quốc, là một tên có lương tâm thị dân, ngươi nên xấu. Lạc cục trưởng Tiếu Vũ Hinh lần nữa không khách khí đánh gãy hắn ta cũng không thừa nhận có Hiên Viên Cựu Dại, lại nói, ai nói cho ngươi nó là một bộ sách thuốc? Nói cho ngươi vị kia nhật bản chủ tử muốn Hiên Viên Cựu Dại, hắn hẳn là chỗ. Cầm, ta còn muốn đi đổ rác, sẽ không phụng đổi nói xong, nàng đứng dậy kính tự rời đi. Vương Việt Phó, đây chính là thầy thuốc của bệnh viện các ngươi tố chất. Ân. Loại người này có thể làm cho nàng tiếp tục lưu lại đội ngũ bác sĩ bên trong. Nhìn nàng một cái là thái độ Lạc Tử Sơn tức giận đến tay đều run run, run. phùng trưng thu sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, bất quá hắn có thể so sánh Lạc Tử Sơn thâm trầm nhiều, còn tại suy tư tiếu vũ hình mà nói. Lạc Cục trưởng, ngài đừng kích động vương nhất dân cũng là buồn bực muốn mạng. Vốn là cho là đây là một cái tại trước mặt lãnh đạo cơ hội biểu hiện, nào nghĩ tới cái kia nhỏ nhỏ thầy thuốc tập sự thậm chí ngay cả ba cái đại lãnh đạo mặt mũi cũng không cho, cứng quyết đem bọn hắn gạt nơi này. Vương Nhất Dân đồng chí, cái này chính trị nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nó quan hệ đến ta thành phố 8000 vạn đô la hạng mục đầu tư, tuyệt đối không cho phép còn có Lạc Tử Sơn xoay tay một cái, lại đem cái này phòng tay núi vu giao cho Vương Nhất Dân. "Là, là." Vương Nhất Dân ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại âm thầm tiêu khổ, sớm rằng này, hắn xẻ đem hai vị đại thần đưa đến đồng viện trưởng bên kia, cái kia Tiếu Vũ huynh liền cái này hai tôn đại thần cũng không lý tới xem như gốc dễ hành nào thật đúng là mưa gió nổi lên a tiếu vũ hình chậm rãi ở trên hành lang đi tới trong đầu vẫn đang suy nghĩ ông ngoại đã từng cho nàng nói qua sự tình chiến tranh kháng nhật hiện đại tiến ra đã từng tuần tự hai lần bị quá lớn tiếp hiên viên cựu giải bởi vậy thất lạc thiếu đi ba quyển lúc đó yến thiên nam bên ngoài kháng nhật tứ quốc cũng không đến thực chất là nhân làm chỉ một nhóm người là nhật bản người mặt khác một nhóm người nhưng là quốc dân đảng hội binh nhưng mà mặc dù những người kia đoạt đi cái kia ba quyển bí điển nhưng bọn hắn không giải xuân quyết phương pháp tu luyện không cách nào chân chính giải đọc ba quyển bí điển sớm muộn còn có thể tìm tới yến gia cho nên nàng căn bản không cần chủ động trả thù, trừ phi đối phương không muốn cái kia hiên viên cựu giải bí mật. Tốt ta, ta chờ Tiếu Vũ Hinh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là người trước kia cơ hồ giết sạch tiến ra. Tiếu Vũ Hinh sau lưng đột nhiên có người gọi nàng. Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn lại, tâm tình ngược lại có chút phức tạp đồng mạng, có chuyện gì sao không nhẹ chứ? Ta có lời cùng ngươi nói. Đồng mạng bên trên răng hơi hơi cắn môi nói, tốt ra ngoài nói. Tiểu Vũ Hinh ánh mắt hơi hơi chớp động, nàng nhìn thấy Trung Hạo Dương thân ảnh đội vàng lách vào một gian phòng. Hai người đi tới bệnh viện phía ngoài hoa viên hành lang bên trên. Tiếu Vũ Hinh nhìn xem cửa bệnh viện vội vàng ra vào người bệnh cùng nhân viên y tế. Đột nhiên có một loại cách kia cái thế giới càng ngày càng xa cảm giác xấu. Đây là một loại không nói rõ ràng cảm xúc. Ngay tại một tháng phía trước, nàng còn vì có thể tiến vào cái này chỗ bệnh viện mà cảm thấy tự hào, nhưng bây giờ lại càng ngày càng không thích hợp, mà mới vừa nói chuyện tựa hồ cho loại cảm giác này tăng thêm bành trướng tề đồng dạng càng mấy liệt. Có lỗi với đồng mạng nhẹ nói. Có lỗi với. Tiếu Vũ Hinh có chút kinh ngạc nhìn xem đồng mạng. Hai người ở trường học quan hệ cũng vẹn vẹn nhận biết mà thôi. Nhưng nàng nghe nói vị bạn học này là rất kiêu ngạo, không nghĩ tới vậy mà lại chủ động xin lỗi, chỉ là xấu. Loại chuyện này có thể là đơn giản xin lỗi liền chuyện sao? Đúng vậy, là ta cùng Hạo Dương có lỗi với ngươi, nếu như có thể đền bù ngươi, chúng ta nguyện ý sáu. Chờ một chút, đồng mạng. Tiếu Vũ Hinh cắt đứt nàng, chuyện tình cảm không cách nào bồi thường, nếu như là tình yêu nhường Hạo Dương phản bội ta, vậy ta chúc phúc các ngươi nếu như là những thứ khác nguyên nhân, như vậy sinh hoạt sẽ làm ra phán quyết. Bởi vậy, ngươi không cần cầu được sự tha thứ của ta. Tiếu Vũ Hinh, ta không nên nói. Không cần phải nói, ngoài ra ngươi nói cho Trung Hạo Dương, không cần trốn tránh ta, bởi vì về sau ta sẽ không bao giờ lại ở nơi này chỗ bệnh viện xuất hiện. Ngươi sáu Người sẽ không từ chức a? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều vì sẽ không. Đồng Mạn, gặp lại. Tiêu Vũ Hướng Hướng Đồng Mạn vứt phất, phất tay, quay người rời đi sáu. Ý nghĩ này tại nàng trở thành thần tuyển giả thời điểm cũng đã có, đang nghe xong Ác Ma Chi Linh thố lộ tình huống sau đó, nàng liền quyết định rời bệnh viện. Hôm nay vừa vặn xử trí lấy nói chuyện cơ hội đưa lên thư từ trước, miễn cho còn phải ứng phó những cái kia chính trị độc vật. Đây tuyệt đối không được tống còn Đức vừa thấy được Tiêu Vũ Hướng đưa tới thư từ trước, rất là giật mình tiểu tiêu, có phải hay không hôm nay vương viện phó nói? Rốt cuộc là chuyện. Bang ta lao tống mặt mũi. Bảo trụ công việc của ngươi không có vấn đề, Tiếu Vũ huynh ngược lại là không nghĩ tới lão đầu nhìn này thật không nở trượng nghĩa, vội vàng nói tống chủ nhiệm, mặc dù lần nói chuyện này thúc đẩy ta quyết định từ trước, nhưng cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, cảm ơn ngươi đoạn này trợ giúp, cảm tạ các vị đồng sự, ta liền đi trước, có chuyện xin cho cửa bộ nhân viên đánh ta di động. Nói xong, nàng liền dẫn một cái bọc nhỏ rời đi bên trong chứa nàng một bộ văn phòng phẩm cùng tấm gương các loại tiểu công nghệ. Tiểu Tiêu 6. Hạ Tống con đức nhìn thấy Tiêu Vũ huynh không để ý mà đi, thở dài, trước tiên cho người chủ quản chuyện Vương nhất dân phó viện trưởng đi. Nàng tự trước. Cái này 6 Hảo, ta nói cho tài vụ cho nàng kết toán tiền lương. Người trẻ tuổi có ý nghĩ, chúng ta làm lãnh đạo cũng muốn ủng hộ đi vương nhất dân đầu tiên là cả kinh. Nghĩ lại, này ngược lại là bất đi phiền phức của hắn. Thả xuống suy nghĩ một chút, hắn cười hắc hắc, lại đem lên đánh đi ra lạc cục trưởng sao? Là này cái chuyện xấu, Tiếu Vũ Hinh Trung Hảo Dương không theo chỗ lao ra, ngắt ở Tiếu Vũ Hinh trước mặt Tiếu Vũ Hinh. Ta là ta phụ lòng ngươi, có thể ngươi không đáng cầm tiền đồ hờn dỗi Trung Hảo Dương. Không muốn bản thân cảm giác tốt đẹp, ta từ trước là có nguyên nhân Tiếu Vũ Hinh nhìn nam nhân này một mắt, lắc đầu, từ bên cạnh hắn đi, trong nháy mắt này, hắn giống như là nhất cá lộ nhân giáp bị quăng chắp sau lưng sáu không có thích cái kia còn có hận thổ nhưỡng sao đi ra bệnh viện đại môn tiêu vũ huynh cảm thấy toàn thân tư sướng tựa hồ đem một cái trọng bao phục bỏ lại đằng sau vừa rồi tại trên hành lang đã đem cái kia gói nhỏ đưa vào không gian chữ vật lúc này đi cảm thấy phá lệ nhẹ sảng khoái bên cạnh đột nhiên truyền đến hai tiếng rồn dập còi ô tô âm thanh quay đầu một chiếc lao vụ xe thể thao dừng ở nàng bên cạnh nàng cũng không có như thế quát khí tiêu về nhà cửa sổ xe rơi xuống trên chỗ tài xế ngồi ngồi là lý gia liên a là ngươi tiêu vũ huynh sửng sốt một chút không nghĩ tới ở đây nhìn thấy hắn mét y lê lâm không ở đi chỗ Lý Gia Liệt vấn đạo, muốn đi sáu, xem xe cũng không chuyện, nàng liền thuận miệng nói ra, mua xe có mục tiêu sao? Có cần hay không ta giúp ngươi tham lưu một chút? Lý Gia Liệt hơi sừng sốt một chút, hắn nhớ kỹ mét ý để lâm nói qua, Tiếu Vũ Hinh gia cảnh không phải rất tốt, hơn nữa vừa không lâu, vậy thì tốt quá, ta đang không quyết định chắc chắn được đâu. Tiếu Vũ Hinh cười nói, mở cửa xe liền ngồi vào đi, có lẽ hắn thật có thể để điểm Nhi đề nghị, kỳ thực hôm qua nhìn thấy Hạ Hư Văn xe bị thể thao nàng liền có mấy phần hâm mộ, hiện tại nhớ tới mua một bộ ô tô cũng không, dù sao cũng là trăm vạn phú bà ta có một cái là lái xe làm được, đi nàng ấy bên trong nhìn một chút. Lý Gia Liệt vấn đạo. Có thể, nếu như có thể đánh gãy liền tốt nhất. Tiêu Vũ Hinh cười nói. đương nhiên, chỉ cần có ngươi hài lòng tiểu xe, ta bảo đảm ngươi sẽ bằng lũ giá cả nắm bắt tới tay. Lý Gia Liệt đáp. Tiêu Hoa Y Y Lâm là đồng học. hắn liếc nhìn nàng một cái. đúng vậy a, ba năm cao trung, chúng ta là bạn cùng bàn. nàng nói nhưng chúng ta ở giữa không phải rất thân mật, bởi vì chúng ta ở giữa cá tính, hoàn cảnh, hứng thú cũng khác nhau đúng vậy a. Y Lâm giống như một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử hắn nói. đương nhiên, nàng có chưa trưởng thành điều kiện dầu có, Tiếu Vũ Hinh có mấy phần cảm khái, giống như ngươi vừa tham gia công tác liền mua xe, chỉ sợ cũng không phải người nghèo a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều lý ra liệt cười nói, bởi vì sáu, ta vừa mới kế thừa một món di sản. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười sáu, đây là đang hướng hắn giảng giải sao? Nàng đúng là kế thừa một món di sản, ông ngoại tất cả tiền mặt đều để lại cho tần mãi mãi, hơn nữa nàng có tại thuốc lưu ở vĩnh cửu quyền lợi, mà lưu cho nàng đại tam tiện chính là phòng ở, đồ cổ cũng không chọn vẹn hiên viên cửu giải. Ha <cười> ha. Loại sự tình này không nên nói chúc mừng vẫn là không muốn khổ sở, nhưng nhìn về sau sẽ trôi qua rất tốt. Lý Gia liền nói, loại chuyện này tựa hồ chính xác không tốt lắm trả lời. Tiếu Vũ Hinh bắt đầu trầm mặc, nhìn ngoài cửa sổ công trình kiến trúc từng tòa mà thoáng qua. Tử Phong Sa Hành là Hương Hải thành phố một nhà rất có danh tiếng Sa Hành, cái này ngược lại không vẹn vẹn bởi vì Sa Hành bản thân mua bán, mà là bởi vì lão bảng của nó mộ Tử Phong là một cái tên. Tiếu Vũ Hinh không chỉ một lần thấy trên TV nàng, nàng danh hạ Tử Phong tập đoàn kinh doanh sản nghiệp cũng không chỉ là một cái liền khóa Sa Hành, tại điện tử lĩnh vực cũng có đọc lướt qua. Tiếu Vũ Hinh đi theo Lý Gia Liệt tiến vào xa hành, hắn nhìn quanh một mắt. Đối với Tiếu Vũ Hinh nói ta đi tìm mộ tổng, ngươi trước ở đây xem. Nếu như không có thích hợp liền nghĩ biện pháp khác. Tốt. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. Liên tại những cái kia mới tinh phải thân xe có thể làm tấm gương dùng ô tô trước mặt nhìn lại. Lúc này, một cái nhân viên tiêu thụ đi tới trước mặt nàng nhiệt tình giới thiệu nói chúng ta từ phong xa hành là hương hải cao cấp nhất xa hành, cùng toàn thế giới số đông xe sang trọng công ty đều có liên hệ. Nếu như ngài cần định chế cỗ xe thậm chí mua sắm một chút số lượng có hạn cỗ xe, chúng ta cũng có thể giúp ngài liên hệ. Thái độ phục vụ này thật là nóng tình, có thể Tiếu Vũ Hinh bây giờ còn thực sự là không đưa ra yêu cầu phù hợp, dưới cái nhìn của nàng, những xe này đều xinh đẹp quá. Tiếu Vũ Hinh, ngươi ở đây nhi?" Một cái kinh ngạc đến có chút khoa trương âm thanh đột nhiên vang lên, Tiếu Vũ Hinh bay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc mốt, thân thể diêm dúa loẹt loẹt nữ tử đang kéo một cái béo đến có chút phát chán nam nhân đứng ở sau lưng nàng. "Đồ sáu?" "Lệ?" Tiếu Vũ Hinh có chút không xác thực nhận mà hỏi, nữ tử trước mắt này dường như là nàng bạn học thời đại học Hồ Lệ, nhưng này mới tốt nghiệp mấy ngày, liền cái này giao sáu. "Trang phục." "Đương nhiên là ta, không nhận ra a." Không tiểu thuyết Internet không nói nhiều nữa, tự quả nhiên chính là hồ lệ. Nàng lắc mông chi tại Tiểu Vũ Hinh trước mặt đi vài bước, hướng Tiểu Vũ Hinh giới thiệu nói vị này là lão bản của ta Hoàng Dầu Hưu. Hoàng tổng, đây là ta tại Đại học Y khoa đồng học Tiểu Vũ Hinh. Ha ha, nghe qua Hương Hải Đại học Y khoa mỹ nữ tụ tập, quả nhiên không dạ, tiêu, hành ngộ cái kia Hoàng Dầu Hưu nét miệng nở nụ cười, đem đầy đặn tay trưởng vươn ra sáu. Cái này miệng là mở ra, ánh mắt lại cười không nhìn thấy. Danh tự này lên thật đúng là đủ đất. Tiêu Vũ Hinh đưa tay tại hắn lòng bàn tay bị đánh một cái, thừa dịp hắn nắm chặt phía trước lại cấp tốc thu mập mạp này tay nhum nhóp, thật muốn nắm thử, cái kia cơm chưa còn muốn ăn. Tiêu là tới mua xe sao? Có cần hay không ta tới tham nhu một chút, ta thế nhưng là rất có kinh nghiệm hoàng gia hưu tiếp tục từ từ nhắm hai mắt người, hắn đang làm động tác này thời điểm, rất khó làm đến mắt miệng đồng bộ, bên cạnh Hồ Lệ rất là bất mãn hừ một tiếng. Tiêu Vũ Hinh xoay chuyển ánh mắt, đương nhiên tìm được mục tiêu, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười ngượng ngùng, "Hồ Lệ, Hoàng tổng, ta ở bên kia, thất bội nói đi." Nàng bước nhanh đón hướng đi Lý Gia Liệt cùng vị Tiêu Nghi Thái vạn phương đại mỹ nữ.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 cũng sẽ lớn lên, cứ như vậy a là từ 64. Tiếp 63, lấy mạng rán, huyết linh đan. Hoa. Cầu lai. Đặt mua. Phấn hồng. Càng nhiều càng tốt bé bé. Gia liệt, vị này chính là tiếu Vũ hình. Mộ Tử Phong trên mặt tràn đầy một tia cười yếu đất, tính cả vì cái gì tiếu Vũ hình cũng theo đó hoảng hốt một chút, chẳng thể trách có người truyền thuyết, có thể cùng Mộ Tử Phong ăn bữa cơm tối cũng là vinh quang, xem bên cạnh vị kia hoàng giàu hữu bộ dáng liền, nước bọt chảy tràn đều cùng dây xích tựa như. Đúng vậy a, Mộ tỷ, ngươi cần phải chiếu cố nhiều một chút, tiểu mới vừa tốt nghiệp không bao lâu. Lý Gia Liệt cười nói, xem ra hai người rất quen thuộc. "Chào ngươi, Mộ tổng." Tiêu Vũ Hinh đi lên trước, tay vừa mới duỗi ra liền bị Mộ Tử Phong giữ chặt mà không phải nắm chặt, "Ta bảo ngươi Vũ Hinh được không?" "Gia Liệt đúng là ta, về sau liền gọi ta Mộ tỷ tốt." "Vậy ta liền từ mạng, Mộ tỷ." Tiêu Vũ Hinh cũng nguyện ý cùng vị này nữ cường nhân cấp đại mỹ nữ tiếp xúc gần vui. "Mộ tổng, ta là Hoàng Hải Thực Nghiệp Hoàng gia hữu." Vị kia hoàng tổng cuối cùng nhớ kỹ lau nước bọt, chạy chậm lại duỗi ra chỉ kia bàn tay heo hăn mặt. Hai ngộ Mộ Tử Phong hướng hắn khẽ gật đầu, rất Tiêu Vũ Hinh hướng phía sau đi Vũ Hinh, phía trước đây đều là đại chúng tiểu xe dẫn ngươi về phía sau, nơi đó xe mới thật sự là thời thượng kiểu xe. Mộ tỷ, ngươi nơi đó xe có phần quá mắc a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiêu chỉ là thay đi bộ mà thôi lý ra liền nói. Đừng như vậy hỏi, một chiếc xe mua không đậu ngươi Mộ Tử Phong cười nói. Tiếu Vũ Hinh vội vàng nói Mộ tỷ, ngươi hiểu lầm, xe này là ta mua, lý chỉ là giúp ta giới thiệu mà thôi. Mộ Tử Phong thâm ý sâu sắc nhìn các nàng hai người một mắt ha ha, phân thật rõ, tốt à, Vũ Hinh, tâm lý của ngươi giá là bao nhiêu? Có hay không yêu thích loại bài? 1000 vạn trong vòng xe thể thao, ta thích buôn chỉ tiểu xe. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút nói, kỳ thực nàng đối với xe thật đúng là không hiểu, chẳng qua là cảm thấy lao vụt dường như là rất nổi danh, đến nỗi bảo mã nàng sẽ không suy tính, bởi vì hạ hơn văn chiếc kia chính là bảo mã, trong nhà phóng hai chiếc cùng một bảng hiệu xe cũng là không tự nhiên. Ở giữa, một đoàn người đi tới đằng sau một cái chuyên môn kiến tạo bãi đỗ xe, bên trong đầu ba, bốn mươi lượng hào hòa xe thể thao, Mộ tử phong chỉ vào một chiếc thủy lam sắc xe thể thao nói đây là mới nhất lao vụt e cấp xe thể thao mu trần, không chỉ có phối chi tiên tiến, còn đi qua cải tiến, bánh xe cùng động cơ cũng là chuyên môn đặt làm liền xem như chính diện cùng xe tại và chạm một chút cũng sẽ không có vấn đề. Ngươi trước lái thử một chút hài lòng hay không? Nói nàng hướng bên cạnh một cái nhân viên công tác với tay, tên kia nhân viên công tác lập tức chạy đem chìa khóa xe đưa. Tiểu Vũ Hinh tiếp nhận chìa khóa bên trên xe, vừa mới nổ máy xe, Mộ Tử Phong cũng ngồi đi lên, nàng chỉ vào trước mặt một cái thông đạo từ nơi này ra ngoài thì có một cái thử xe chẳng, ngươi có thể cảm thụ một chút. Gánh sáu, xe đột nhiên liền xông ra ngoài, làm cho Tiểu Vũ Hinh sợ hết hồn sáu. Đây thật là quá cho lực cũng may nàng lực không chế mạnh, ngược lại không có đem xem lái đến trên tường, theo thông đạo liền đi ra ngoài. Xe này vốn là một cái ưa thích chạy như gió lốc đặt làm, về sau trong nhà có thể xảy ra chút nhi sự tình, hắn sẽ đem xe nhờ ta cho bán đi, nếu như ngươi ưa thích, 950 vạn lấy đi, trả trước tiền đặt cọc cũng không có vấn đề. Cái này pha lên là chống đạn sao không lẽ chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Không có, nói cho ngươi, chiếc xe này tuyệt đối là vật siêu giá trị. Mộ Tử Phong cười nói. Xe vượt qua một đầu đường rẽ, đi tới dưới mặt đất thử xe tràng, đây là một cái trường hai cái sân vận động lớn nhỏ thử xe sân bãi, cũng là chuyên nghiệp cấp con đường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng con rất, khống chế tốc độ xe. Dần dần, nàng đã buông tay buông chân, bắt đầu tăng tốc 60, 1206 300, tốc độ xe đề thằng, Tiêu Vũ Hinh cảm giác giống như là tại điều khiển lấy một trận máy bay cỡ nhỏ, loại này siêu thoải mái cảm giác tựa hồ rất lâu cũng không có cảm nhận được. Đang hưởng thụ một cái sẽ cao tốc sau đó, Tiêu Vũ Hinh chậm tốc độ lại trở về mở, Mộ Tử Phong cười nói Vũ Hinh, ta cảm thấy ngươi có thể đi tham gia đua xe so tài, dạng? Có cảm giác? Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút nói vô cùng xấu. Hưởng thụ, bất quá đua xe liền miễn đi. Ha ha, ngươi là làm nghề nghiệp. Mộ Tử Phong vấn đạo: tại tới ngươi ở đây phía trước ta là bác sĩ Tiếu Vũ Hinh đáp vậy bây giờ đâu Mộ Tử Phong tò mò vấn đạo bây giờ là không việc làm Tiếu Vũ Hinh nún vai có cần hay không giúp ngươi vội vàng Mộ Tử Phong vấn đạo không cần ta có làm nghề y hộ chiếu mở phòng khám bệnh không có vấn đề Tiếu Vũ Hinh cười cười đáp ha ha vậy tương lai nếu có bệnh thì ngươi có thể nhất định muốn tận tâm trị liệu ở Mộ Tử Phong cười nói nàng là từ trong lòng lơ lõm Lý Gia Liệt nói qua Tiếu Vũ Hinh vừa tốt nghiệp không lâu bác sĩ lập nghiệp cũng không phải dễ dàng như vậy muốn nhìn tư lịch không tin đi bệnh viện nhìn một chút Cao tuổi bác sĩ nơi đó, người bệnh nhất định so với tuổi trẻ bác sĩ nơi đó nhiều. Không có vấn đề. Tiếu Vũ Hinh rất nghiêm túc trả lời. Ở giữa, nàng đã về tới bãi đỗ xe 1, Tiếu Vũ Hinh dừng xe phía sau không có lập tức xuống, mà là móc ra một trương giấy ghi chép. Ở phía trên viết dòng bay phượng múa một dạng vài cái chữ to thiếu nợ mệnh một đầu, có tác tức còn viết xong, nàng đem giấy ghi chép kéo xuống đưa cho Mộ Tử Phong. Trương này giấy ghi chép rất xinh đẹp ha so sánh chữ phía trên, Mộ Tử Phong rõ ràng càng ưa thích tấm kia trắng như tuyết mang theo phi yến hình vẽ giấy ghi chép. Mộ tỷ, cái này nhất định muốn tất kỹ, nó là ta phát ra tờ thứ nhất. Tiếu Vũ Hinh nói lấy mạng rán, là Yến gia tổ truyền một cái sáu, có thể nói là truyền thống. Sử dụng giấy ghi chép là yến gia đặc chế, không thể đảm bảo. Phía trên viết lời nói, là hiên viên cựu giải truyền nhân một cái cam kết. Đương nhiên, đây không phải là muốn đem mệnh bồi đi bảo, mà là phải đem hết toàn lực cứu chữa một cái mạng, lúc cần thiết có thể sử dụng yến gia tổ truyền bí dược, từ kim đoạt mệnh đan. Loại này lấy mạng rán tại Yến Thiên Nam trong tay hết thảy đã phát ra 13 phần, lão gia từ một đời chỉ luyện chế ra 15 khỏa tử kim đoạt mệnh đan, cũng có 10 khỏa là cứu người, nhìn nữ riêng phần mình lưu lại một khỏa bảo mệnh chi dụng, còn có 3 viên là ở tiểu vũ huynh trong tay. Bất quá hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ thuốc giải nội dung, lại có ác ma thành cái này chỉ cần có ác ma tệ liền có thể mua được các loại dược liệu chỗ công việc, luyện đan cũng không lại là hư hỏng. Cho nên nàng mới dám phát ra chương này lấy mặt dán. Đi, ta cất kỹ. Mộ Tử Phong hiển nhiên là coi nàng là trở thành như trò đùa của trẻ con, bỏ vào túi. Thiêu, xe dạng. Lý Gia Liệt vấn đạo. Siêu cấp tổng tiếu vũ hinh giơ ngón tay cái lên. Không cảm thấy quá đắt sao không nhẹ chứ? Lý Gia Liệt có chút buồn bực, hắn vốn cho là tiếu vũ hinh chỉ là mua chiếc bốn, năm chục ngàn xe thay đi bộ, không nghĩ tới mục tiêu lại là xe thể thao sang trọng liền muốn đối với tốt một chút. Tiếu Vũ Hinh nhớ kỹ cái này, tựa như là một câu quảng cáo tử. Nàng sau khi xuống xe đối với mộ tử Phong Đạo mộ tỷ, ta đi trong ngân hàng lấy tiền. Trên người nàng chỉ có 600 trăm vạn, hơn nữa còn là tại không gian trữ vật bên trong, bây giờ không tiện lấy ra. Cách đó không xa chính là ngân hàng, có thể mượn nơi đó toilet dùng một chút sáu. Sau nửa canh giờ, hết thề thủ tục làm thỏa đáng Tiếu Vũ Hinh mở ra mới tinh lao vụ xe thể thao chạy ở trung tâm thành phố trên đại đạo, cảm thụ được cướp mặt mà qua gió lạnh. Tiếu Vũ Hinh trong lòng tràn đầy thích thú cảm giác. Hương Hải thành phố hướng cách Lý Lạp khách sạn lớn nào đó trong phòng tổng thống. Mỹ dạ Mộ Tổ Vũ Hùng đang mặt âm trầm đứng ở cửa sổ, cửa phòng Lặng Yên không tiếng động mở ra, Trúc Hạ Lòng trợ giúp giống như một chỉ kiếm ăn mèo tựa như đi đến phía sau hắn. "Trúc Hạ Quân, Hương Hải chính phủ thành phố bên kia còn không có tin tức sao không nể chữ?" Mỹ dạ Mộ Tổ Vũ Hùng trầm giọng vấn đạo. Trên thực tế hắn tiếng phổ thông mười phần lưu loát, liền vậy người Trung Quốc đều có thể không bằng hắn, chỉ là hắn có ý định cho người ta tạo thành cảm giác không khiến người ta hắn thông hiểu tiếng Trung Quốc. "Có tin tức, không ra ngoài giải liệu, cái kia nghe nói kế thừa Yến Thiên Nam di sản ngoại tôn nữ hôm nay từ chức, căn bản vốn không để ý tới Hương Hải chính phủ yêu cầu." Trúc Hạ núi trợ giúp bẩm báo nói nếu như yến gia truyền nhân trị bằng chính phủ câu nói đầu tiên có thể thỏa hiệp trước kia gia tổ đã sớm lấy được hiên viên cự giải nơi nào sẽ có sau đó sự tình? mỹ dạ mồ tổ vũ hùng trầm giọng nói vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào trúc hạ núi trợ giúp vấn đạo uy vũ không khuất phục phú quý không thể dìm yến gia truyền nhân 6. hắc hắc nhường mai con cùng nón lá nguyên bản buổi tối đi một chuyến nếu như tìm không thấy cái kia 6 bản bí điện liền muốn bắt sống người nữ kia lần này chúng ta nhất định không thể tay không mà về đúng vậy mỹ dạ mồ tổ dưới núi may mắn trợ giúp ba đứng nghiêm một cái trầm giọng đáp thuốc lư oa hình tỷ đây là ngươi mua sao Sư bá giả, cho ta mượn mở hai ngày có hay không hảo? Hạ Hân Văn vây quanh xe thể thao chuyện, hưng phấn đến như cái thiên địa mới tiểu hải tử. Được a, có một điều kiện, ngươi được mang tần mãi mãi đi hóng gió một chút. Tiểu Vũ Hinh cười nói, không có vấn đề Hạ Hân văn không chút do dự mà đáp ứng. Tiểu Hinh, đây thật là ngươi mua xe. Tần mãi mãi nghi ngờ vấn đạo. Đúng vậy a, tần mãi mãi, chờ một lát ăn cơm chưa xong, liền để mai mai dẫn ngươi đi bên ngoài hóng gió một chút. Tiểu Vũ Hinh nói, ha ha, hảo, hảo, không nghĩ tới già già, cũng đổi một lần muốt. Tần mãi mãi cười ha hà nói, mai mai. Không nên mở quá nhanh, Tiểu Vũ Hinh đem chìa khóa ném cho Hạ Hân Văn, còn dặn dò một câu, tần mãi mãi ngược lại là cơ thể cường kiện, có thể mở xe tốc hành đối với lão nhân vẫn là không quá tốt. Ngươi cứ yên tâm đi Hạ Hân Văn tiếp nhận chìa khóa, đỡ tần mãi ngoãi lên xe. Bên xe thể thao giống thất ngựa hoang mất cương tựa như vọt ra ngoài, Tiểu Vũ Hinh lắc đầu, đi cho hai đầu chó ngao tây tặng cho an an phía sau, lúc này mới vào phòng. Mở mật thất ra cơ quan, Tiểu Vũ Hinh phía dưới đạo mật thất bên trong, bắt quái tự kim lô đã chuẩn bị kỹ càng, nàng từ không gian chứa vật bên trong đem dược liệu chuẩn bị xong lấy ra, bắt đầu chuẩn bị luyện chế tiểu hoàng đan. Tiểu Hoàng đan tổng cộng là 23 vị dược tài, Lần trước luyện chế lúc tất cả tài liệu đều bị luyện hỏng, nàng tổng kết kinh nghiệm sau đó, chuẩn bị hôm nay lại lần nữa khai lò. Nếu như luyện chế thành công, không chỉ có công lực của nàng có thể tiến thêm một tầng, Tiêu Mẹ cùng Tiêu Cha cũng đều có thể đem Trường Xuân Quyết cao hơn một tầng. Vẫn là lao trình tự, trước đem dược liệu phân tỷ lệ cất kỹ, tiếp đó bắt đầu theo trình tự đem dược liệu để vào trong đỉnh sáu, làm cho nên dược liệu đều hóa làm thuốc dịch thời điểm. Tiêu Vũ Hinh bắt đầu tinh luyện dược dịch quá trình, cuối cùng bắt đầu ngưng đan. Tổng kết lần trước luyện đan hơn mười lần thất bại kinh nghiệm, Tiêu Vũ Hinh lần này nhiều, thật không thể hóa thân xông vào lô đỉnh bên trong nhìn xem sáu. Công phu không phụ lòng người. Lô đỉnh bên trong cuối cùng truyền đến một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang. Thành công. Nàng không chút do dự mà đóng lại hỏa nguyên. Tiếp đó mở nắp lò sáu. Tại lô đỉnh bên trong có một quả màu đỏ thắm đang ăn dược, giống như to bằng trứng bồ câu, tản ra thoan thoảng mùi, rất nồng nặc, liền chân khí trong đan điển đều rục dịch. Cuối cùng sờ đến con đường Tiểu Vũ Hinh Cẩn thận đem viên này tiểu hoàn đan để vào chuẩn bị xong ngọc chất bình thuốc. Nàng hết thề chuẩn bị 20 phân tiểu hoàn đan dược liệu, kế tiếp luyện chế bên trong chỉ thất bại một lần, hết thề lấy được hai quả tiểu hoàn đan. Cái này thành quả đã là tương đương không được. Nếu như không phải nàng đối với thuốc Đông y có tương đương trình độ hiểu rõ cùng thấm vào, cũng sẽ không có như thế cao sát suất thành công. Đương nhiên, bắt quái tử kim lâu cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu nếu là dùng nơi đất, chắc chắn không thành. Luyện đan cũng là tương đương hao phí tinh lực, Tiêu Vũ huynh khoanh chân vận hành trường xuân quyết, mấy chu thiên sau đó liền lại khôi phục sinh long hoặc hổ đồng dạng, nàng xem nhìn còn sớm, đem huyết hoa lan cùng phối hợp dược liệu lấy ra bắt đầu theo tỷ lệ phân phối. Thuốc giải bên trong đương nhiên không có huyết hoa lan loại dược liệu này và cùng với tương thích hứng linh đan, nhưng dược lý giống nhau linh đan vẫn phải có. Tiếu Vũ Hinh cũng là tương đối liên tục sau đó mới định ra một cái đơn thuốc, đồng thời định danh là Huyết Linh Đan. Bởi vì cái này đan phương dùng là thay thế dược liệu, cho nên nàng chỉ chuẩn bị 18 phần dược liệu, tại thất bại 4 phần sau đó, còn lại 14 phần tài liệu đều luyện chế thành công, thành đan hiện lên huyết hồng sắc, nhìn qua giống như là dùng tiên huyết nhuộm thành đồng dạng, rất có cảm giác chấn động, nhưng vừa ngửi nhưng là mùi thơm ngát sông và muối. Nàng khi lấy được huyết hoa lan sau đó còn đặc biệt đem đại mãng xà Xueji giới thiệu tóm tắt về phim tìm ra nhìn, ở nơi này Xueji điện ảnh bộ bốn, nhà khoa học dùng huyết hoa lan tinh luyện huyết thanh có sống lại tác dụng, hết sức thần kỳ. Bất quá nang luyện chế huyết linh đan nhưng không có thần kỳ như vậy hiệu dụng, hiệu quả là bài độc, xúc tiến tế bào thay cũ đổi mới cùng với huyết dịch chủ sinh, đối với cơ thể thể chất cải thiện có rõ ràng tác dụng. Lần nữa vận động khôi phục tinh lực sau đó, Tiếu Vũ Hình đem còn dư lại một chút luyện chế kim sang dược dược liệu cũng quăng vào lô đỉnh bên trong, tại đem 400 phân kim sang dược thuốc xịt luyện chế hoàn thành phía sau, đã là hơn 5 giờ. Tiếng trung tiếng vang lên, Tiếu Vũ Hình đè xuống theo nghe khóa ủy, vị kia. "Huynh tỷ, là ta, xe khốc đập chết hạ hơn văn tại nơi bưng hưng cao thải liệt hôm nay ta mời khách, cùng đi quần anh lẩu dạng. Ngươi thỉnh tần mãi mãi a, ta ở nhà chịu đựng một trận là được." Tiếu Vũ Hinh nói: Được, vậy thì tiết kiệm tiền hạ hơn văn tiếng cười không rơi, cũng đã treo chết. Cái này nha đầu điên. Tiếu Vũ Hinh thu hồi, nhìn xem những đan dược kia liền có chút mà người. Nàng là chuẩn bị đem cái này đan dược đưa cho cha mẹ, cũng không hiệu quả như thế nào, càng nghĩ, cảm thấy hay là trước phục dụng một khóa thử xem vì tốt. Chủ ý cố định, nàng trước tiên lấy một khóa huyết linh đan ăn vào sáu. Linh đan hiệu lực phát tác phải đặc biệt nhanh, vừa mới phóng tới trong miệng, linh đan liền biến thành một cỗ hương vị ngọt ngào chất lỏng chảy vào trong bụng, ngay sau đó từ trong bụng truyền ra một cỗ khí tức mát mẽ, lần theo kinh mạch của nàng, huyết đủ gân cốt bắt đầu chuyển lại, toàn thân xương cốt đầu tiên là một hồi ngứa ngáy, tiếp đó liền hình như có một dòng nước gấm tại trong xương cốt chảy xuôi toàn thân mỗi một cái tế bào đều giống như thu được tân sinh đồng dạng, tràn đầy cảm giác vui sướng trong mạch máu huyết dịch đang lưu động thời điểm phát ra như đồng sự hồng thủy di động lúc mãnh liệt tâm thanh, ừ ừ, mười phần hùng mỹ. Thối quá ở Tiếu Vũ Hinh đống nhiên ngửi được một cỗ mùi lạ, nàng giơ tay lên, chỉ thấy phần tay làn da mặt ngoài nổi lên một tầng màu vàng nhạt dầu mỡ, bên trong còn kèm theo màu xám đen, màu vàng nâu vật chất. Nàng, đây là bài độc biểu hiện. Hoàng bách nàng vốn còn muốn dùng song huyết linh đan liền thử xem tiểu hoàng đan, bây giờ đi sáu nàng lập tức xông ra mặt thất tắm rửa đi vậy là từ 65 tiết 64 hạ lao giá lâm tại bắc kinh nào đó quân khu một cái căn cứ bên trong hạ đồng tại hai tên sĩ quan cấp giáo cùng đi phía dưới vội vàng đi vào một cái thủ vệ sâm nghiêm lầu nhỏ vừa tiến vào lầu các, đã nghe đến một cỗ mùi thuốc sát trùng trong đó còn kèm theo tí ti hôi thối bọn hắn bước nhanh đi tới trước một cánh cửa canh giữ ở bên cạnh cửa một cái chiến sĩ nhìn thấy bọn hắn đi tới phía sau đưa tay vì bọn họ mở cửa phòng ra trong phòng một đám nhân viên y tế đang tại năm cái bên cạnh giường bệnh nội vàng năm cái có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người bệnh nhân đang nằm trên giường tiếp nhận trị liệu Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, bờ môi cũng là cẩn thận mấp máy. Nếu không phải ngực còn tại hơi chập trùng, nhìn qua liền cùng người chết không có khác nhau. Ba người vừa tiến vào phòng, một cái người mặc áo choàng dài trắng lao quân nhân liền vội vàng chào đón hạ tướng quân. Cái kia vài tên thương binh e rằng không được, bọn hắn không chỉ có bị thương, hơn nữa trong vết thương còn chứa một loại kỳ quái độc tố, đang tại phá hư thân thể của bọn hắn. Nếu như không còn toàn bộ vừa trị liệu thủ đoạn, bọn hắn e rằng không kiên trì được hai mươi thứ hát. Trị liệu thủ đoạn. Hạ đồng sắc mặt âm trầm, các ngươi là quốc gia cao minh nhất bác sĩ, sử dụng thiết bị cũng là thế giới cao cấp nhất, còn hướng ta muốn cầu trị liệu thủ đoạn. Lão quân y sắc mặt bò bừng, nhưng cũng không cách nào phát tác ra, chỉ là thở dài một cái. Đạo hạ tướng quân, chúng ta thật sự là không có biện pháp khác, có lẽ sáu, có lẽ. Hạ đồng liền vội vàng hỏi, có lẽ dân gian còn có trị liệu thủ đoạn, nhưng bên trên không nhất định tới kịp. Lão quân y nói, dân gian sáu, có lẽ thật sự có thể. Hạ đồng giống như là chợt nhớ tới, móc ra nhanh chóng thông qua một cái mã số, tiếp đó đi đến một bên hướng về phía mị đổ phuẫn cung cung kính kính nói sáu. Sau một lát, hắn thu hồi, đi hướng về phía lão quân y nói vô luận như thế nào, ngươi đều phải cam đoan bọn hắn trong hai giờ sống sót. Hắn lại chuyển hướng bên cạnh một cái thiếu tá sĩ quan ngu bá văn, ngươi lập tức an bài một chiếc xe đến căn cứ sân bay, ngày mai hạ thiên hạo tướng quân chuyên cơ vừa đến, lập tức đem cơ bên trong hành khách bằng nhanh nhất tốc độ tiếp vào ở đây. Thương Hải thành phố, một trận máy bay cỡ nhỏ ở phi trường một đầu chuyên dụng trên đường chạy chậm chậm dừng lại, sau khi phi cơ dừng hẳn, một vị lão nhân tại tám tên cường tráng đại hán bảo vệ phía dưới vững bước đi xuống máy bay, tiến vào một chiếc đã sớm đậu ở chỗ đó hùng khí trong ghế xe. Lái xe con khởi động sau đó, đi theo phía sau một cỗ xe cũng đồng thời cất bước, đầu một chiếc xe hơi bên trong, lão giả híp hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi, dường như đang nghĩ Trong xe an tĩnh dị thường, ô tô lái vào nội thành, ngồi ở hàng phía trước tay lái phụ ngồi trên tuổi trẻ nữ tử quay đầu vấn đạo hạ ra ra, đi khách sạn vẫn là quân đội nhà khách. Nếu như tiếu vũ hinh ở đây, nhất định sẽ nhận ra cái này cùng nàng có duyên gặp mặt một lần nữ hoa khôi cảnh sát vũ quỳnh. Lúc này nàng thân mang đóng cửa, giống nhau là một gã bạch lĩnh mỹ nhân, chỉ là hai đầu lông mẩy nhiều hơn một xóa vai hùng chi khí. Không, đi thuốc lơ lão giả chính là hạ hân văn tổ phụ hạ thiên hạo. Hắn muốn là nghĩ đi trước quân đội nhà khách một chuyến, nhưng tại trên máy bay tiếp vào hạ đồng, có vài tên thi hành nhiệm vụ đặc thù chiến sĩ tính mệnh gấp hối, cho nên sửa lại kế hoạch thẳng đến thuốc lư, chỉ là sắc mặt có chút mỏi mệt. Tư phó đi thuốc lư. Ngũ Quỳnh thấp giọng phân phó tài xế một tiếng, nói cho hắn biết thuốc lư địa chỉ phía sau, quay đầu lại đối lao gia tử nói hạ ra ra, thuốc lư trước kia là Hương Hải riêng, có thần y danh sưng Yến Thiên Nam già chỗ ở, có thể kể từ Yến Lão sau khi qua đời, liền không có truyền nhân, thuốc lưu cũng vắng vẻ xuống, miễn cưỡng coi là một chỗ có chút năm tháng lao kiến trúc, không có có thể đi dạo. Thuốc lưu hai chữ kia trừ đi sao không nảy chữ? Hạ Thiên Hạo đột nhiên hỏi: "Dường như sáu? Không có, còn tại phía trên đâu?" Ngũ Quỳnh suy nghĩ một chút, khẳng định đáp: "Vậy đã nói rõ lão Yến còn có truyền nhân, hơn nữa trình độ đủ để truyền thừa y thuật của hắn." Hạ Thiên Hạo khẳng định nói, tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra: "Hạ gia gia, ngài lần này chính là muốn đến xem thuốc lư." Ngũ Quỳnh nghe ra Hạ Thiên Hạo tựa hồ cùng vị kia qua đời yến Thiên nam nhận biết, liền hỏi: "Xem như thế đi, còn có chính là muốn đến xem mai mai, nha đầu này vậy mà làm bỏ nhà ra đi, liền ở tại thuốc lư." Hạ Thiên Hạo nói: "Mai mai nha đầu này, tới Hương Hải vậy mà không tìm ta." Thực sự là lẽ nào lại như vậy, Ngũ Quỳnh giận dữ vỗ một cái bệ điều khiển, đem bên cạnh tài xế ngược lại là sợ hết hồn. Nàng là chạy ra ra môn, đương nhiên không dám cùng ngươi liên lạc. Hạ Thiên Hạo cười nói, ô tô rẽ trái rẽ phải lái vào trung tâm thành phố khu đường đi, tốc độ xe cũng chậm xuống. Tiểu Vũ huynh bọc lấy một đầu khăn tắm lớn từ phòng tắm đi ra, đứng tại trước gương dùng hóng gió đem đầu tóc thổi ra, tiếp đó thay đổi một bộ Oh My đồ án áo ngủ, tắp lấy một đôi mang theo hình hoạt họa đại giáp lady vào trong sân huy ngao, hai đầu chó ngao tây tạng vừa nhìn thấy nàng đi ra, lập tức vây quanh nàng vui vẻ phải cọ qua cọ lại đi ra một chút thiếu vũ huynh đuổi đi hai cái này đại gia hỏa vừa mới tắm rửa qua bị bọn chúng cái này một cọ vậy cũng không tẩy có khác nhau đông nhiên chuông cửa vang lên nàng xem nhìn đồng hồ có mấy phần kỳ quái nha đầu này sẽ không như thế nhanh liền à không tiểu thuyết internet không nói nhiều nói nàng liền đi mở cửa sáu một lão giả đứng ở trước cửa tại hắn đứng bên cạnh một cái tuổi trẻ xinh đẹp hơn nữa có chút quen mặt nữ hài tử tại cửa mở trong máy mắt thiếu vũ huynh cảm thấy có mấy cô sát khí không hẹn mà cùng quá chặt xin hỏi các ngươi tìm ai thiếu vũ huynh khách khí vấn đạo ta là hạ hân văn gia gia hạ thiên hạ mỉm cười nói À, là Hạ gia gia, mau mời đi vào nghe xong là Hạ Hân Văn gia gia, Tiếu vũ huynh liền vội vàng đem người mời tiền đến. Ngay tại Ngũ Quỳnh đỡ Hạ Thiên Hạo lúc tiến vào, nàng đột nhiên nghĩ tới, chỉ vào Ngũ Quỳnh đạo người là Ngũ Cảnh Sát ta. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Ngũ Quỳnh cũng nhớ ra rồi người là cái kia sáu. Đối với, chính là ta. Tiếu vũ huynh cười cười, nàng không đem kia buổi tối sự tình coi ra gì, đối phương cũng là tại thi hành công vụ, mời đến a. Chờ hai người tiến vào phòng khách ngồi xuống, thiếu vũ huynh vội vàng xếp đặt nấu nước hứng trà, tiếp đó đem nước trà nâm đến hai người trước mặt thả xuống Hạ gia gia, mời uống trà mai mai đi ra, ta cho nàng đánh. Không quan hệ, đợi nàng tốt. Ta vừa vặn có chuyện muốn đối ngươi nói. Hạ Thiên Hạo đưa tay ngăn cản nàng đánh. Tiếp đó Vấn Đạo y thuật của ngươi nhận được Lão Yên mấy phần chân truyền. Ngài nhận biết ông ngoại của ta. Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc Vấn Đạo. Nhận biết, chúng ta trước kia còn cùng một chỗ giết qua quỷ tử đâu Hạ Thiên Hạo trong mắt lóe lên một vòng nhớ lại thân sắc. Hạ Gia Gia, ngài có chuyện tìm ta. Tiếu Vũ Hinh kỳ quái Vấn Đạo. Không, Hạ Gia Gia muốn mượn trọng y thuật của ngươi, ngươi không được nắm giữ Lão Yên mấy phần chân truyền. Hạ Thiên Hạo nhiều hứng thú Vấn Đạo. Ta ông ngoại biết ta đều sẽ, ta biết ta ông ngoại không nhất định sẽ, khác biệt lớn nhất chính là kinh nghiệm. Cái này không tốt lắm chuyển thụ Tiếu Vũ Hinh đáp, đây cũng quá không khiêm tốn a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều ngũ quỳnh kinh ngạc nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, mà Hạ Thiên hạo mà cười lên ha ha. 6. Từ Phong Cao ốc 14 lầu trong phòng làm việc tổn giám đốc, Mộ Tử Phong đang xem một phần văn kiện, cửa ra vào vang lên một tiếng, thư ký của nàng càng Anh đi đến, "Mộ tổng, hôm nay lại muốn tăng ca sao không nghỉ chữ Mộ Tử Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lắc đầu bây giờ liền đi, hẹn xong ra ra tại Thiên Nhiên Cư ăn cơm. Hôm nay Mộ Tại Sa hành bên trong nổi giận, cũng bởi vì ngươi đem chiếc kia lao vụ xe thể thao bán đi. Cang Anh cười nói, "Nàng năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp ở Cảm Bờ Dịch Đại học, đã cùng Mộ Tử Phong nửa năm, rất được Mộ Tử Phong tín nhiệm." Mộ Tử Phong khẽ trao mày không cần để ý hắn. Nửa giờ sau đó, Mộ Tử Phong xuất hiện ở tự nhiên cư lầu 2 rưỡi vào đầu đông một cái ghế lô phía trước, nàng ở trước cửa ngừng một chút, hơi sửa sang lại một cái quần áo, lúc này mới đẩy cửa vào. "Tỷ, ngươi không có đi qua ta đồng ý liền đem chiếc xe tiêu bán, hơn nữa còn là bán cái cải trắng giá cả trong phòng khách." Một cái cao lớn thanh niên đẹp trai đứng lên kêu lên. Ngươi Mộ Tử Phong trừng mắt liếc hắn một cái, người thanh niên kia sáu đệ đệ của nàng mộ tử lòng lượng cùng ngồi trong miệng còn chảy môi nói khẽ từ phong nhanh ngồi trong nhà này ta xem cũng liền ngươi có thể hàng được hắn gia hỏa này tại ta chỗ này lại nhảy hơn một canh giờ trong lỗ hai vết chai đều bị mài đi mất ngồi cạnh cửa sổ vị trí một cái lão giả tóc trắng cười nói lão giả này chính là mộ tử phong hai tỷ đệ gia gia mộ đạo tiên sáu năm trước lao gia tử đem sự nghiệp giao cho tôn nữ sau đó ngay tại nhà vinh dự đứng lên bây giờ sắc mặt hưởng nhuận từ trên mặt nhìn không có chút nào chỗ không ổn nhưng hắn hai chân trước đó nhận qua đường tại sáu năm trước liền đã chi dưới tê liệt gia gia tỷ ta làm ăn đều mà hôi đồ đem một chiếc giá trị hơn 1500 vạn xe thể thao chỉ bán 900 tới vạn. Mộ Tử lòng một bộ hướng ra giải tố cáo bộ dáng. "Úc, Thử Phong, thật có việc này." Mộ Đào Thiên có chút kỳ quái nhìn xem tôn nữ. "Một cái nữ hài tử, hợp ý mà thôi." Mộ Tử Phong lại trừng mắt liếc đệ đệ, tiếp đó ngồi ở ra ra bên cạnh, cầm đuôi lên kẹp trên bàn gạch cua sủi cảo bỏ vào trong miệng chậm rãi bắt đầu nhai nướt. Mộ Đào Thiên khẽ gật đầu, hắn đối với cháu gai tính tình là phi thường hiểu rõ, tất nhiên làm, liền tất nhiên có làm như vậy lý do, hơn nữa mộ gia cũng không thiếu cái kia mấy trăm vạn. Mộ Tử lòng nhưng là đau lòng muốn mạng hắn cũng không phải đau lòng cái kia mấy trăm vạn chiếc xe thể thao kia là người nào đó cải tiến về sau bởi vì một chút tư nhân nguyên nhân chiếc xe kia sau khi cải trang liền đậu ở chỗ đó bị thác tử phong xa hành bán ra mộ tử lòng ngược lại là muốn mua nhưng một nghìn năm trăm vạn nguyên đối với hắn cái này tay trái tiến tay phải ra ra hỏa thật sự là khó cho một chút ngược lại xe tại xa hành bên trong hắn cũng có thể mượn lái thử danh nghĩa chạy mấy chuyến cho dù là đang thử trong bãi đỗ xe qua qua làm nghiện thế nhưng là hôm nay đi sa hành thời điểm lại nghe nói xe bị bán hơn nữa mới bán hơn chín vạn cái này khiến mộ thiếu gia trong lòng rất là không công bằng nhưng hắn sinh ra không sợ trời không sợ đất liền sợ cái này mộ tử phong vừa trừng mắt hắn lập tức liền đàng hoàng mộ tử phong lượng cơm ăn không lớn ăn xong non nửa bàn gạch cua sủi cảo liền đã no rồi nàng từ trong túi móc ra một tờ giấy nhưng không ngờ đem một trang giấy rơi ra nàng leo khoẹt miệng dính vào mỡ đông khoanh lưng nhặt lên tờ giấy kia vừa muốn thả lại túi áo lại nghe được mộ đảo thiên âm thanh gấp rút đạo tử phong trong tay ngươi cầm là mộ tử phong sững sốt một chút bày ra giấy hoa tiên đạo a đây là viết đưa cho ta chơi không đúng cho ta xem một chút mộ đảo thiên cơ hội là đoạt lấy tấm kia giấy ghi chép thấp giọng thì thầm thiếu nợ mệnh một đầu có tác tức còn quả nhiên là yến gia lấy mạng gián tử phong ngươi là từ chỗ nào lấy được mộ tử phong rất ít nhìn thấy gia gia kích động như vậy vội vàng vỗ nhẹ nhẹ đánh phần lưng của hắn gia gia ngươi trước đừng kích động có chuyện từ từ nói không quan hệ gia gia không có việc gì ngươi từ từ nói mộ đào thiên nói mộ tử phong thấy hắn chính xác không có phát bệnh dấu hiệu liền đem cùng tiểu vũ hình lui tới đi qua nói một lần sau đó mới vấn đạo gia gia ngươi nói yến gia lấy mạng gián là chuyện mộ đào thiên cầm lấy tấm kia giấy ghi chép vừa cẩn thận nhìn nhìn còn đặt ở cái mùi phía dưới người người sau đó nói sẽ không trang giấy nội dung ở dạng chính là ký tên không giống nhau. Hắn thả xuống tấm tia giấy ghi chép nói các ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây qua đời Yến Thiên Nam a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều mọi người đều gọi hắn là thần y, nhưng không có bao nhiêu người hắn thần tại địa phương. Gia gia, hắn đến cùng thần tại địa phương. Mộ tử Lòng Vội Vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Mộ Đào Thiên thở dài yến thần y thật sự có thể từ Diêm Vương nơi đó trở về được mệnh. Nào có đạo lý này? Gia gia, ngươi không nói đùa chứ? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều không chỉ có mộ tử lòng có cái nghi vấn này, liền mộ tử phòng cũng có cái nghi vấn này. Dĩ nhiên không phải nói đùa, tiến thần y không chỉ có y thuật cao siêu, ra truyền bí luyện tử kim đoạt mệnh đan càng là kéo dài tính mạng thần dược, liền xem như chứng bệnh phải chết, cũng có thể lại duyên thọ mấy năm, tiến ra cái này lấy mạng gián không phải tùy tiện phát, phát một chương liền chí ít có một khỏa tử kim đoạt mệnh đan, cái này tiểu vũ huynh nhất định là truyền nhân của hắn, tất nhiên có thể phát ra lấy mạng gián, vậy nàng chí ít có luyện chế tử kim đoạt mệnh đan năng lực, có tờ. Giấy này chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. So với kia mấy trăm vạn nguyên lợi ích thực tế nhiều mộ đạo tiên nói. Gia gia, cái kia tử kim đoạt mệnh đan có thể chữa khỏi hay không hai chân của ngươi? Mộ Tử Phong đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, có lẽ có thể, bất quá ra già tuổi tác cao, dùng cái này cũng là lãng phí, cơ hội vẫn là lưu cho các ngươi người trẻ tuổi a Mộ Đảo Thiên lắc lắc đầu nói, "Tỷ, nếu có thể đem cái kia Tử Kim Đoạt Mệnh Đan phương thuốc lấy được, chúng ta đã có thể phát tài rồi." Mộ Tử lòng đống nhiên linh cơ động một cái đạo. Tử Phong tập đoàn thuộc hạ sĩ nghiệp bên trong quả thật có nhà xưởng chế thuốc, nhưng quy mô không phải rất lớn, Mộ Tử Phong nghe vậy trong lòng cũng là khẽ động, đã thấy Mộ Đảo Thiên lắc lắc đầu nói Tử Phong, nhất định không thể đánh cái chủ ý này, nếu như có thể làm như vậy, yến ra Tử Kim Đoạt Mệnh Đan bí mật hạ có thể phòng thủ đến bây giờ là, ra ra Ta nhớ kỹ rồi." Mộ tử Phong cung cung kính kính nói. Thuốc lư bên trong, Hạ Thiên Hạo như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiêu Vũ Hinh tiểu tiêu à, da da không dối gật người, có mấy cái chiến sĩ bị thương, bây giờ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi có thể không thể ra tay mau cứu bọn hắn. Dược y không chết bệnh, Phật độ người hưu duyên, hạ gia gia, mời bọn họ à. Tiêu Vũ Hinh cũng không quá chú ý cái này sáu, e rằng không được. Bọn hắn bây giờ bất kinh, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, không thể di động, xem ở da da tấm mặt mo này bên trên, ngươi một chuyến như thế nào?" Hạ Thiên Hạo rất là khách khí vấn đạo. Đến khám bệnh tại nhà A6, Tiếu Vũ Hinh rất là cân nhắc một hồi, mới mở miệng nói tiền xem bệnh bao nhiêu. Uy, ngươi người nọ là chuyện, bọn họ là vì quốc gia bị thương, ngươi hảo ý tưởng nhớ đòi tiền. Ngũ Quỳnh reo lên. Quân nhân bảo vệ quốc gia là chức trách, đại phu xem bệnh lấy tiền cũng là thế thường tình, có bất hảo ý tứ. Tiếu Vũ Hinh cũng có chút kinh ngạc. Quý Nhi, đừng nói nữa, đây là quy củ cũ. Hạ Thiên Hạo ngược lại là không có trách móc, hắn ngăn cản Ngũ Quỳnh báo nổi, tiếp đó vấn đạo Tiểu Tiêu, thời điểm có thể khởi hành. Vừa sáng a, mặt khác đem bọn hắn tài liệu cho ta tới một phần, ta cũng tốt chuẩn bị một chút thuốc cùng công cụ. Tiếu Vũ Hinh nói. Không có vấn đề, ta lập tức để cho người ta tiến đưa. Hạ Thiên Hạo gật gật đầu, lập tức đánh ra một cái. Không có qua quá lâu, cũng có chút nhấn chúng cửa, một cái đại hán khôi ngô đem một dày sắp tài liệu đưa vào giao cho Hạ Thiên Hạo phía sau, kính, cái lễ liền rời đi. Là từ 66, tiết 65, tận thế điểm báo tận thế chẳng lẽ là thật muốn phủ xuống. Có thể sẽ xuất hiện những thứ này quỷ dị tình huống. Tiêu Vũ Hinh xoa chán một cái, đem trước mặt cái kia một chồng tư liệu cầm tới toa lét tiêu hủy, tiếp đó đem cho tản theo buồn cầu con đi. Những tài liệu này chủ yếu là giới thiệu năm tên người bị thương tình huống. Bọn họ là tại thi hành một lần đặc thù tìm tòi nhiệm vụ là sát thương nhập vào, đồng hành một chi tinh tuyển tiểu đội đặc trùng chỉ có 5 người còn sống, 5 người này trốn ra được thời điểm liền thương thế phát tác, có giống như là bị hỏa thiêu thương, có lại giống bị cường toan dung dịch phỏng, còn có là bị một loại nào đó thực vật gai độc đâm bị thương, nhưng những vết thương này bên trong đều có một loại kỳ lạ độc tố, quân đội tên biết lựa chọn đủ loại phương pháp cũng không cách nào đem. Các loại độc tố khu trừ sạch sẽ, sẽ. Hạ Hân Văn đã đi theo Hạ Thiên Hạo đi quân đội nhà khách, hai ông cháu có thể có chuyện muốn giảng, Tiêu Vũ Hinh về đến phòng hơi thu thập một chút, liền triệu hồi ra ác ma huy chương tiến vào ác ma không gian. Ác Ma Chi Linh, ngươi ở đâu không ngại chữ? Nàng thử thăm dò hô. Ngươi nên hỏi ta thời điểm không ở? Ác Ma Chi Linh bỗng nhiên xuất hiện lại có chuyện muốn hỏi ta. Ha ha, ta muốn hỏi một chút tận thế có phải hay không sắp đến? Nàng đem trong tư liệu những tình huống kia miêu tả một lần. Cái này sao xấu? Ác Ma Chi Linh vô vô cầm trầm ngâm nói nghe cũng có chút giống như là ma hóa thực vật tạo thành. Là ma pháp thực vật. Tiêu vũ hinh vấn đạo. Ngươi có thể đơn giản hiểu thành biến dị thực vật, bởi vì chịu đến ma năng tinh ảnh hưởng. Tại nó phạm vi tác dụng bên trong sinh mạng thể đều sẽ có khác biệt trình độ biến dị. Ngươi thế nhưng là đem hắn xem là tận thế muốn đi tới điểm báo trước một trong. Ma năng tinh là, vì nói là điểm báo trước một trong. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, ma là đối một chủng tộc xương hô, loại này tinh thể đối bọn hắn tới nói là dùng tu luyện bảo vật, nhưng đối với chủng tộc khác tới nói, tiếp xúc lớn sẽ phát sinh ma hòa biến dị. Loại này biến dị vô cùng đáng sợ, thậm chí đối với thi thể đều có ảnh hưởng. Sở Dĩ nói là tận thế điểm báo trước, là bởi vì loại này tinh thể nhất định là ma tộc sinh mệnh lần theo không gian nào khe hở ném. Nhân loại các ngươi tại giao chiến thời điểm thường xuyên sẽ làm một chút giảm xuống tinh thần đối phương hoặc phá hư đối phương thành phố cử động không phải sao? Đây đều là một cái đạo lý. Có thể ngươi không phải nói có người ở bảo hộ tinh cầu của chúng ta sao không nghe chứ? Đương nhiên là có, nhưng ngăn không được tiểu quy mô thẩm đấu, bằng không đối phương đại quân sớm đã đem địa cầu chiếm lĩnh, nói cho cùng, trên mặt đất này sự tình còn muốn các ngươi nhân loại đi giải quyết, bằng không hà tất làm ác ma thí luyện. Nói xong, ác ma Chi Linh liền biến mất. Cái này không chịu trách nhiệm ra hỏa. Tiêu Vũ Hinh vừa phàn nàn một câu, ác ma kia Chi Linh lại tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau lưng tiếng người nói xấu cũng không phải tốt quen thuộc ngươi không phải là người, nói một chút không quan hệ. Giảo biện Ác Ma Chi Linh có chút vẫn nhiên tính toán, không so đo với ngươi, nói cho ngươi, cái kia Ma năng tinh cũng có thể đổi lấy cường hóa dược tề hoặc số lớn ác ma tệ, tuyệt đối không nên qua. Thì Ma năng tinh, Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Người khác tìm không thấy, ngươi khẳng định có thể tìm được. Bởi vì ngươi là Đạc Cấp huyết mạch, Ma năng tinh đối với ngươi nhất định có lực hấp dẫn. Ác Ma Chi Linh nói xong, lần nữa biến mất không thấy. Lần này Tiếu Vũ Hinh không nói nói nhảm, hơi trầm ngâm sau một hồi, liền trở về trong phòng xem ra cần phải nghĩ biện pháp đi tìm một chút cái kia bị ma hóa chỗ Tiếu Vũ Hinh chỉ cần nàng có thể trị liệu những người kia thương thế liền nhất định sẽ được thỉnh mời trừ phi bọn hắn không còn đi cái kia chỗ đã không còn sớm Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút không có lập tức cho Hạ Thiên Hạo đánh ngược lại buổi sáng cũng được đang muốn tắt đèn ngủ một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng dâng lên nàng thân hình lói lên đã tới mảng cửa bên cạnh theo khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy trong sân ở giữa đứng hai cái người thấp nhỏ người ở tại bọn hắn trên lưng còn giống như con cán dài binh khí dường như là Nhật Bản mỹ hổ lúc này hai đầu chó ngao tây tạng xuất hiện ở trước người bọn họ, hai người dường như là kinh ngạc một chút, bên trái người kia vừa muốn rút đao, lại bị bên phải người kia ngăn lại, nhìn nó ý tưởng nhớ, dường như là không để đồng bạn giết chết chó ngao, miễn cho kinh động trong lâu nhân, chẳng lẽ là người nhật bản? liên tưởng đến có người muốn hiên viên cựu giải, lại thêm phía sau bọn họ lý hồ, Tiếu Vũ Hinh trong lòng cũng nghĩ tới mấy phần, nàng không có đóng đèn, thân hình chật chẽ, nhanh chóng đi xuống lầu dưới sáu, hắc ám kết giới trong đại sảnh bị bóng tối vô tận chăn động, Tiếu Vũ Hinh giống như là một đầu trong bóng tối chuẩn bị liệp thực sư tử, tiến phục tại khoảng cách cửa ra vào chỗ không xa, môn nhẹ nhàng bị mở ra. Hai bóng người một trước một sau đi tới, trước mặt cái kia lẩm bẩm một câu, đại khái là cảm thấy quá đen, đằng sau cái kia đi trên tường tìm tỏi chốc mở. Đúng lúc này, phong thanh ào ào, trong bóng tối, đằng sau người kia chỉ cảm thấy phần cổ mát lạnh, đầu liền phịch một tiếng cách cổ rơi xuống đất, sau đó cơ thể cũng té ngã trên đất. Số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 35987 hào thần tuyển giả, thu được 6845 tích phần, thu được số hiệu 35987 hào thần tuyển giả không gian chữa vật tất cả vật phẩm. Người, không có cho Tiêu Vũ huynh cẩn thận xem, phía trước người kia đã có phát giác, cũng không hẳn là làm được. Đao quang lóe lên, liền hướng tiếu Vũ huynh chém xéo xuống, may mắn tiếu Vũ huynh vì để tránh cho tiên huyết phun đến tri thân, thi triển thân pháp hướng bên cạnh chuẩn một bước, Đao quang tại nàng bên cạnh thoáng qua, cánh tay trái từ vai đến khuỷu tay bị chém ra một đầu vết máu, tiên huyết tiêu xạ mà ra. Ngay tại cánh tay trái chúng đao đồng thời, Tiếu Vũ huynh giơ tay phải lên, một khỏa thánh quang đánh phút chốc bắn ra, phịt một tiếng đánh trúng người áo đen kia ngực, đem hắn đánh kêu lên một tiếng đau đớn ngã về phía sau, vậy kế tiếp đao thứ hai liền rơi vào khoảng không. Chỉ tiếc hắn không phải há cám sinh vật, bằng không thánh quang đánh tỉnh hóa hiệu quả cũng đủ để cho hắn trọng thương, Tiêu Vũ huynh tiếp nuốt thở dài, thân hình phía trước vượt huyết ẩm đã nắm trong tay, đoạt mệnh thập tam đao liên hoàn bộ ra. Đao quang lại lóe lên, tiếu vũ huynh thân pháp vừa vặn bộ ra, cong sườn chỗ lại trúng một đao, nhưng người này cổ cũng bị nàng một đao chém đứt ra, theo huyết ẩm đao chém vào đối phương cơ thể, một cô ấm mạo xương theo trôi đao truyền vào nàng thể thịt, mới vừa hai nơi vết thương vậy mà lập tức khỏi hẳn. Thần tuyển giả 6. Người áo đen kia buồn bã ngã xuống. Số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 26985 hảo thần tuệ giả, thu được 10000 tích phân, thu được số hiệu 26985 hảo thần tuệ giả không gian chứa vật tất cả vật phẩm. Tiểu huynh, là ngươi ở bên ngoài sao không nghe chữ. Bên trong truyền đến tần mãi mãi thanh âm. "Là ta, vừa rồi không đụng tới, lập tức liền thu thập xong." Tiêu Vũ huynh vội vàng chấn an lão thái thái miễn cho nàng đi ra sáu. Thời suy tư sau đó, nàng dứt khoát trước đem hai cỗ thi thể lấy tới ác ma không gian, tiếp đó lại đem vết máu trên đất lau sạch sẽ, lại tiến vào ác ma không gian xử lý thi thể, chờ sau khi làm xong, đã là đêm khuya không điểm. Hai người này không gian không nhỏ, dung hợp sau đó lại có 18 cái lập phương, chính là quá nghèo, mới 16845 tích phân, cái này rút đao quyết không, đáng tiếc Cái này tiểu quỷ tử không có luyện đến hỏa hậu, bằng không ta còn thực sự chưa chắc có thể lẹ tránh được. Đây vốn là sáu. Phi Yến trạm. Chưa nghe nói qua, 6 khối năng lượng tinh, 50 vạn ác ma tệ, 1500 vạn SD, có chút ít còn hơn không. Tiêu Vũ Hinh ngủ một giấc sau đó, bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm, cái kia hai cái tựa hồ cũng là Nhật Bản người, vũ khí của bọn hắn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cũng là thông thường mỹ hồ, tạm thời cho là vật phẩm triển lãm, bị nàng ném ở không gian trữ vật một góc. Cấp võ học, rút đa quyết, Đông Hải Bí truyền Đao pháp, giết người chỉ cần một đao, một đao vừa có thể giết người, ác 450. Uy lực theo thông tạo trình độ để thăng điều kiện học tập, sức mạnh 20, nhanh nhẹn 30, thể chất 20, cơ bản thân pháp bậc cấp, cơ bản đao pháp cấp 2, 100 tích phân có thể hối đoái 20000 tích phân B cấp võ học, phi yến trạm, đông doanh võ học, uy lực lớn, đạt 210, uy lực theo thông tạo trình độ để thăng điều kiện học tập, sức mạnh 20, nhanh nhẹn 25, thể chất 20, cơ bản thân pháp bậc cấp, cơ bản đao pháp cấp 2, 15 tích phân có thể hối đoái 7000 tích phân quần kia phi yến trạm tương đối thích hợp sử dụng nhị hổ thi triển, mà rút đao quyết dùng huyết ẩm một tay thi triển cũng là có thể. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự lựa chọn học tập rút Dao Quyết, Quyền Bí Tịch này lập tức hóa làm một mảnh điểm sáng chui vào trong cơ thể của nàng, trong óc của nàng lập tức xuất hiện một cái lưng đeo cổ Dao vĩ nạn thân thể, hắn đứng tại bờ biển một thối, thật cao trên đáng ngầm, cổ tay khó mà nhận ra khẽ động, một vệt ánh đao điện thiểm điện đồng dạng đống nhiên sáng lên, cả thiên không đều giống bị bổ ra đồng dạng sáu. Cũng bất quá dài hơn, trong đầu nàng bước kia hình ảnh mới tiêu thất, không chỉ có tinh thần cảm thấy cực độ mệt mỏi, liền phải bổ cũng cảm thấy giống như là đoạn mất tự như, giống như là vừa rồi cánh tay phải của nàng vùng Dao chạm đổ ngàn vạn lần tự như, những thứ võ học này cũng có thể thông qua khổ luyện mà để thăng uy lực xem ra đoạn này ngược lại có chút lười biếng, tiểu vũ huynh cái này ngược lại là có chút hiểu ra, đột nhiên vang lên, nàng cầm lên liếc mắt nhìn sáu, là một cái không quen biết dãy số huy, vị nào, tiểu tiêu, ta là ngươi hạ gia gia a, đã suy nghĩ kỹ chưa? hạ thiên hạo thanh âm từ đầu bên kia truyền, đã suy nghĩ kỹ, hạ gia gia, tiền, ta sẽ không thu, ta muốn cái xe cho quân đội bảng số của được hay không? tiểu vũ huynh vấn đạo, không có vấn đề, ta bây giờ phái xe đón ngươi có thể chứ không mẹ chứ? đi, ta ăn trước điểm tâm. tiểu vũ huynh treo, phía dưới tận mãi mãi cũng tại gọi nàng ăn điểm tâm kỳ quái, đại hắc cùng nhị hắc đêm qua trong sân đi nằm ngủ đủ, sau khi thức dậy còn mặt mày ủ rột, giống như là đã trúng đồng dạng. tấn mãi mãi rất là buồn bực nói lầm bầm, cũng không phải chúng mê hương. tiểu vũ hình em thầm một cười, tối hôm qua hai người kia chế phục chó ngao tây tạm dùng chính là mê hương đánh, nàng xem thấy không có nguy hiểm liền không có để ý tới, buổi sáng hôm nay ngược lại là đã quên chuyện này, bất quá những người nhật bản kia tới qua một lần rất khó bảo đảm không tới lần thứ hai, này ngược lại là có chút nhức đầu. hình tỷ, ta thật xa chạy tới hương hải nhờ cậy ngươi, nguyên ngược lại là phải đi bắc kinh. hạ hơn văn phong phong hỏa hỏa chạy vào phàn nàn nói không có cách nào, lần này đi Bắc Kinh là muốn trị bệnh cứu người, ta cũng muốn đi. không được, người nghe ta nói. Tiếu Vũ Hinh ghé vào bên tai nàng đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. đi, Hinh Tỷ có ta nhìn xem, ngươi hãy yên tâm Hạ Hân Văn đảm nhiệm nhiều việc đạo, cái này ngươi cầm. Tiếu Vũ Hinh đem 10 cái bình ngọc kín đáo đưa cho nàng bảy viên huyết linh đan, ba viên tiểu hoàng đan. thật là ra. Hạ Hân Văn ngạc nhiên kêu to, nhất chuyển khuôn mặt nhìn thấy trong phòng khách tần mãi lại nghi ngờ nhìn, vội vàng hạ thấp thanh âm đạo Hinh Tỷ, ta có thể tặng người sao không nhẽ chứ? người đương nhiên người cứ tự nhiên. Tiếu Vũ Hinh nói. Nàng cũng không ngại bị người những đan dược này là nàng luyện chế, nếu như đối phương có thể cung cấp số lớn dược liệu, nàng cũng không để ý luyện thêm một chút, đổ thời điểm cắt xén một chút chính là. Hạ Hân Văn một mực đem Tiểu Vũ Hinh đưa đến sân bay, cùng Hạ Thiên Hạo lao ra tự thần thần bí bí đảo cổ một hồi, lại lôi kéo Ngũ Quỳnh nói một chút thì thầm sau đó liền lái xe, một nhóm ba người bắt đầu đăng ký. Ngũ cảnh sát, ngươi cũng đi Bắc Kinh. Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Hạ gia gia bởi vì chúng ta nhận biết, cho nên để cho ta toàn chỉnh cùng đi ngươi, đảm nhiệm người liên lạc. Ngũ Quỷn đáp. Cắt hơi kém bị bắt vào cục cảnh sát cũng coi như là nhận biết. Tiếu Vũ Hinh đối với một vị nào đó lão nhân già quái dị ý niệm rất là không thể tưởng tượng nổi. Lữ trình kế tiếp tựa hồ có chút vô vị, giữa hai người không có tiếng nói chung, tiếu Vũ Hinh dứt khoát ngồi ở chỗ đó vận hành Trường Xuân Quyết, trong bất chi bất giác liền tiến vào vật ngã lương vòng bên trong sáu. Bà Cả mỹ dạ mộ tổ Vũ Hùng tức giận đem một cái chén trà ngã ở trên sàn nhà nai con cùng nón lá nguyên bản hai người có thể vô thành vô tức tiêu thất. Người là làm việc. Cáp y, hay a, chúc hạ lòng trợ giúp chập hai chân lại, lớn tiếng nhận. Ngươi nói thế nào cái tiểu Vũ Hinh sáng sớm hôm nay liền đi sân bay. Mỹ dạ mộ tổ hồ phách hùng vòng vo hai vòng vận đạo. Là Mỹ Dạ tổ, chúng ta buổi tối hôm nay lại phái người đi vào điều tra. Trúc Hạ lòng trợ giúp cẩn thận nói. Hồ Đồ đêm qua mới ra xong việc, nàng buổi sáng hôm nay liền ngồi máy bay đi Bắc Kinh. Ngươi cho rằng những bí điện kia còn có thể đặt ở thuốc lưu bên trong sao? Liên xem như đặt ở chỗ đó, cũng rất có thể là một cái thiên đại cả bấy. Như vậy sáu, cùng Hương Hải chính phủ thành phố Hiệp Đàm đầu tư kế hoạch, tất cả năng dáng dấp dừng lại ở Hương Hải thành phố. Khi tất yếu liền cho bọn hắn một chút mong ngọn. Mỹ Dạ Moto vũ hùng suy nghĩ nói. Capy, thấy a, Trúc Hạ núi trợ giúp lại là một cái đại cuối đầu. Một trận máy bay cỡ nhỏ chậm rãi tại Bắc Kinh ngoại ô một căn cứ bí mật trên sân bay hạ xuống. Tiếu Vũ Hinh xuyên tấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên sân bay ngừng lại mấy chiếc xe Việt giả quân dụng, mười mấy tên súng ống đầy đủ chiến sĩ đứng nghiêm ở nơi đó. Khoa trương như vậy, hạ gia gia nhất định rất lợi hại a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiếu Vũ Hinh tham dò nhìn một chút Hạ Thiên Hạo, thật không nghĩ tới hắn là lợi hại như vậy một nhân vật. Ngũ Quỳnh nhưng là cười cười không có trả lời. Tiếu Vũ Hinh Ngũ Quỳnh nhất định cũng là loại kia cái gọi là màu đỏ con ông cháu cha, gặp nàng không chịu nói, nhưng cũng không chịu hỏi lại, chờ máy bay cửa buồng mở ra sau đó nàng tay háo bắt tay vào làm đi theo Hạ Thiên Hạo cảnh vệ viên đằng sau liền xuống xe Hạ Gia ra, ra một cái thiếu tá sĩ quan chạy tới cúi chào xem ra cùng người Hạ Gia cũng rất quen thuộc hắn đảo mắt nhìn thấy Ngũ Quỳnh kinh ngạc nói Ngũ Quỳnh người cũng tới rồi phá căn cứ tốt không dậy nổi sao nếu không phải Hạ Gia Gia cầu ta ta mới không tới đâu Ngũ Quỳnh lúc này đổ biểu hiện tương đối giống là một cái tiểu nữ hài ha ha hai huynh muội các ngươi đấu võ muộn nhắc lên ta lão đầu tự làm Hạ Thiên Hạo cười nói tiểu hình để ta giới thiệu một chút đây là Ngũ Bá Văn thiếu tá Tiểu Quỳnh đại ca Bá Văn vị này là Tiếu Vũ Hình Hương Hải thần y Hiến Thiên Nam truyền nhân Hai người khách khí chào sau đó, Ngũ Bá Văn đối với Tiểu Vũ huynh tuổi trẻ mặc dù có chút kinh nghi, nhưng xuất phát từ quân nhân nghiêm cẩn, hắn cũng không có nhiều lời, một đoàn người sau khi lên xe, mênh mông quần quần hướng bên trong căn cứ tiến phát. Là từ 67. Tiết 66, trước khi đoàn xe chạy qua một mảnh khu biệt thự thời điểm, xe số một quẹo vào một đống biệt thự, các ba chiếc xe thì tiếp tục hướng phía trước chạy, Tiểu Vũ huynh khó hiểu nói Hạ gia gia không cùng lúc đi không không nghe chữ. Hạ gia gia tuổi tác cao, cần nghỉ ngơi, Hạ đồng tướng quân đang đợi chúng ta. Ngũ ở vị trí kế bên người lái Ngũ Bá Văn quay đầu đáp. A Tiểu Vũ huynh gật gật đầu. Dựa vào thành ghế nhắm mắt trợn mắt sáu. Này đáng chết căn cứ rốt cuộc có bao nhiêu? Hạ Thiên Hạo chậm rãi đi lên bậc thang, luôn luôn chứng chặt hắn vậy mà cũng có chút không kiềm chờ đợi cảm giác. Đi vào biệt tự, hắn thẳng đến phòng ngủ, cảnh vệ viên tại cửa ra vào bị hắn phân phó đi chuẩn bị nước tắm. Chờ cửa phòng đóng lại phía sau, hắn từ trong túi móc ra một cái bình thuốc, một đôi bàn tay khô gầy nhẹ nhàng rót ve sáng bóng thân bình lao hòa kế, ngươi cả một đời nghĩ luyện ra chân chính đan, nguyên vọng này cư nhiên bị chó ngoại gái của ngươi thực hiện, có phải hay không cảm thấy rất an ủi. Ánh mắt của hắn mê ly, phản phất lại trở về cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại sáu ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cảnh vệ viên thấp giọng bẩm báo thủ trưởng nước tắm nâu xong. người đi nghỉ a chúng ta một hồi tẩy hạ thiên hạo từ trong hồi ức đã tỉnh hồi lại hắn nhìn một chút trước mắt bình thuốc chậm rãi mở nắp bình ra từ bên trong đổ ra một khỏa đỏ thắm như máu đang ăn dược hơi do dự sau đó hắn đem đan dược đặt vào trong miệng lập tức đan dược hóa làm một cỗ trong veo chất lỏng theo họ xuống báo cáo tướng quân số một giường thương binh bắt đầu di động khí lực của hắn đột nhiên trở nên phi thường lớn trương thầy thuốc đã sai người đem hắn trói buộc ở trên giường một cái nhân viên y tế lớn tiếng báo cáo chú ý quan sát Đem mặt khác thương binh cũng dùng đồng dạng phương thức trói lại, tránh nộ thương. Hạ Đồng trầm giọng phân phò nói: "Từ buổi sáng bắt đầu, nguyên bản hấp hối năm cái thương binh bên trong, số 5, số 3 người bị thương đột nhiên sinh mệnh thể trinh bắt đầu khôi phục, hơn nữa trở nên lực lớn vô cùng, bây giờ số 1 người bị thương cũng phát sinh biến hóa rồi, e rằng kế tiếp hai gã khác người bị thương cũng có thể sẽ xuất hiện giống biến hóa." Lão thủ trưởng nói đại phu không thời điểm có thể tới. Bên cạnh một danh trung giáo cũng là gương mặt lo lắng. Bọn hắn đã xuống phi cơ, lập tức liền có thể đổ tới, ngươi bây giờ hỏi một chút ngũ bá văn chúng ta, cần chuẩn bị." Hạ Đồng phân phó nói: "Là Cái kia danh trung giáo lập tức đem tình huống bên này cùng đang chạy tới Ngũ Bá Văn tiến hành câu thông, sau một lát, hắn hướng Hạ Đồng bẩm báo nói tướng quân, vị kia đại phu muốn lập tức chuẩn bị 5 bộ châm cứu dùng ngân châm. Lập tức đi chuẩn bị Hạ Đồng nói, "Là." Cái kia danh trung giáo lập tức đi phân phó nhân viên y tế chuẩn bị ngân châm, mặc dù 5 bộ số lượng không thiếu, nhưng đối với căn cứ tới nói cũng không tính toán, làm bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi thắng lúc, Hạ Đồng cùng cái kia danh trung giáo bước nhanh ra ngoài. Ngũ Bá Văn thiếu tá, thủ trưởng mời tới thần y đâu?" Cái kia danh trung giáo đưa mắt nhìn lên, Chỉ thấy tại Ngũ Bá Văn đứng phía sau hai cái mặc hợp thời mỹ nữ, lại không nhìn thấy thần y địa vị này Tiếu Vũ Hinh chính là thủ trưởng mời tới. Ngũ Bá Văn cuối cùng cũng không nói đến thần y hai chữ, đại khái cũng là cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Người nói đùa. Nàng mới bao nhiêu lớn niên linh. Vị trung tá này nhưng là cái tính tình nóng nảy, tại hạ đồng trước mặt đó là có quân hàm đè lên, nhưng đối với Ngũ Bá Văn liền không có khách khí như thế. Người người nọ là chuyện. Đến cùng có vội hay không? Tiếu Vũ Hinh cũng không vui lòng chê ta nhỏ tuổi. Hải Dương trong quán con rùa Niên Linh đủ lớn, ngươi xin nó trị bệnh cho ngươi an nếu như không phải ma năng tinh sự tình nhường thật quấn quýt lấy, nàng thật muốn quay người rời đi. Người này xấu, quả nhiên là có dục vọng liền vừa không nổi ai chúng ta kia cũng là bị trọc tức, chỉ vào Tiếu Vũ Hinh vừa muốn, lại bị Hạ Đồng quát với mình, ngươi cũng không cảm thấy ngại hắn chuyển hướng Tiếu Vũ Hinh đạo ngươi chính là Hương Hải Yến Thần Y truyền nhân A Không tiểu thuyết internet không nói nhiều mai mai có phải hay không tại chỗ ngươi? Đúng vậy, Hạ Bá phụ, ta liền là Tiếu Vũ Hinh, mấy vị tia thương binh ở nơi nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, đi theo ta. Một đoàn người đi vào lầu nhỏ bên trong cơ hồ là ba bước một tốt năm bước một trạng những cái kia súng ống đầy đủ binh sĩ tuyệt không phải bình thường nhìn thấy những thiếu gia kia binh có thể so sánh mỗi một cái đều là đẳng đẳng sát khí tướng quân vị nào là thủ trưởng mời thầy thuốc tới phụ trách công việc cứu trị trương thầy thuốc vội vã đuổi vị này tiếu vũ hinh chính là hương hải yến thần y truyền nhân tiếu vũ hinh vị này trương hữu tiên đại phu là lần này bác sĩ phụ trách có chuyện giữa các ngươi phải nhiều hơn câu thông hạ đồng giới thiệu nói trương hữu tiên nhìn xem tiếu vũ hinh ánh mắt liền có chút ở trên cao nhìn xuống nguyên lai là yến thần y truyền nhân tiểu tiêu đồng chí ngươi được yến thần y mấy phần chân truyền Tiếu Vũ huynh vốn là trên mặt có mấy phần nụ cười, nghe vậy hơn là thu liễm, nàng chuyển hướng hạ đồng đạo hạ bá phụ, ta là tới cứu người, không phải đến tìm công tác, là ta hiểu được sao không nghe chữ. Hạ Đồng biểu tình trên mặt cũng là một hồi cứng ngắc, thầm nghĩ nữ hài này thật đúng là có đủ cá tính, hắn hướng mặt mo đã có chút không được tự nhiên trương hữu tiên khẽ khẽ lắc đầu lao trường, trước hết để cho tiểu tiêu đi xem một chút tình huống, thương binh không chỉ hóa được, sự tình sau này hay nói. Trương Hữu Tiên minh bạch hắn ý tứ, đành phải cười khổ trong lòng, hắn vừa rồi thật không phải là xem thường ý của người ta, chẳng qua là cảm thấy Tiếu Vũ Hinh trẻ tuổi, không tự chủ được cầm lên tiền bối giá đỡ mà thôi. Lúc này bị người ở ngực chặn lại một chút, cũng chỉ đành nhịn xuống. Một đoàn người tiến vào phòng bệnh, lúc này năm cái trên giường bệnh thương binh đều bị dùng đặc chế dây lưng chói ở trên giường, trong đó ba cái bệnh nhân cùng nổi cơn điên tựa như Hữu Hống Hữu Thiếu, mặt khác hai tấm người trên giường bệnh nhưng là hấp hối bộ dạng. Tiêu Vũ Hinh thẳng đi tới số 1 chiếc giường, lúc này người kia đang liều mạng mà giãy rủa, buộc chặt hắn dây lưng đã thật sâu ghim vào thịt của hắn bên trong, trên người hắn chảy ra huyết cũng là màu đỏ sẫm, nhất là đôi mắt kia, vậy mà cũng là màu đỏ sẫm sáu. Đương nhiên, Tiêu Vũ Hinh nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong có một tia tâm tình kỳ lạ. Là đau đến sao? xem ra ngươi còn có thể cứu Tiếu Vũ Hinh ngồi dậy hô ta muốn ngân châm đâu nhanh trương hữu Tiên vội vàng thúc giục người đem châm tiến đưa cảm tạ Tiếu Vũ Hinh tiếp nhận ngân châm một cái đệ lại tên kia người bị thương đầu tiếp đó một châm xuống trước hết để cho phần cổ của hắn không cách nào hoạt động tiếp đó theo thứ tự tại bách hội các huyệt vị trên dưới châm đem bảy cái dưới ngân châm song sau, nàng vận khởi trường xuân chân khí gậy nhẹ những ngân châm kia châm đuôi bảy khỏa ngân châm theo thứ tự rung rung theo trường xuân chân khí đưa vào Tiếu Vũ Hinh có thể cảm thấy đã bắt đầu ăn mòn thương binh não bộ một loại quái dị năng lượng đang tại từ từ biến mất cái kia đại khái chính là cái gọi là ma khí Xem ra trường Xuân Chân Khí đối với ma khí cũng có tác dụng khắc chế, nàng lật xem tên này người bị thương mí mắt, con mắt trong mắt của hắn màu đỏ đang tại thuối lui, hơn nữa thân thể của hắn mặc dù còn đang bởi vì đau đớn mà không lúc run rẩy, cũng không giống vừa mới những cái kia kịch liệt. Rãy rủa. Đem mặt khác bốn bộ ngân châm mang tới trị liệu hữu hiệu, tiếu Vũ Hinh cũng thở dài một hơi, lập tức mệnh lệnh đem cái khắc ngân châm lấy, tiếp đó hắn theo thứ tự đem hai người khác đầu cũng lấy phương thức giống nhau hạ châm, chờ bọn hắn hoàn toàn yên tĩnh sau đó, Tiểu Vũ Hinh mới thở phào nhẹ nhõm, ưỡn thẳng lưng thân, trán của nàng đã hơi hơi xuất hiện vết mồ hôi một cái nhân viên y tế lập tức cho nàng bưng tới một cái ghế. Tiếu Vũ Hinh khẽ gật đầu, ngồi xuống thì có loại không muốn động cảm giác. người não bộ kết cấu là phi thường phức tạp. Tiếu Vũ Hinh tay này, châm pháp gọi là bảy châm chế thần. nếu có sơ suất, đó chính là nặng thì mất mạng, nhẹ thì đỡ đần. mà hắn hiện tại không chỉ có muốn khống chế lại thương mình, còn muốn lấy Trường Xuân chân khí tan rã đã xâm nhập bọn hắn trong đầu ma khí, phần kia khổ cực tuyệt đối không giống bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Tiểu tiêu, tình huống của bọn hắn dạng hạ đồng vấn đạo, hắn cũng là am hiểu sâu vao đạo người, nhìn ra được Tiếu Vũ Hinh vừa rồi đúng là rất tận lực, hơn nữa cũng rất khổ cực. mặc dù không quá trình là dạng lại nhất định là có kết quả. Bọn họ là nhận lấy một loại không biết sáu. Độc tố xâm nhập vừa rồi phát cuồng, là độc tố đang đối với thân thể của bọn hắn tiến hành tái tạo, đồng thời đang ăn mòn đầu của bọn hắn. Bây giờ ta đã đem xâm nhập bọn hắn đầu độc tố dọn dẹp sạch sẽ, tình huống cụ thể còn muốn quan sát. Về phần bọn hắn trên người độc tố, thanh trừ còn cần một đoạn, ta cần trước nghỉ ngơi một chút, có thể hay không trước tiên cho ta ở bên cạnh an bài một cái phòng? Có thể, có thể. Trương Hữu Tiên bây giờ là một chút tính khí cũng không có, hắn phân phó nhân viên y tế lập tức ở bên cạnh an bài một cái phòng tiếp đó chỉ vào cái kia hai cái không có dị động thương binh vấn đạo bọn hắn không có phát cuồng hai người kia bị tổn thương tương đối nhẹ những độc tố kia lan tràn chậm chạm ta đã ở tại bọn hắn đầu hạ trâm chính là độc tố phát tác cũng sẽ không ảnh hưởng thần của bọn họ trí Tiểu Vũ Hinh nói xong liền nhắm mắt lại nàng thật sự là mệt mỏi không muốn nói thêm Thượng quân gian phòng thu thập xong một cái nhân viên y tế đi vào bẩm báo làm phiền ngươi mang ta hạ Bá phụ ta cần nghỉ ngơi một chút Tiểu Vũ Hinh đứng lên hướng hạ đồng bọn người gật gật đầu liền đi theo danh y kia bảo hộ nhân viên đi ra ngoài Xin chờ một chút, Trương Hữu Tiên liền vội vàng tê, nhìn Tiêu Vũ huynh quay đầu nghi ngờ quay đầu, lúng túng nói cái kia sáu, bọn hắn xử lý. Hắn chỉ vào những người bị thương kia vấn đạo. Tạm thời không có chuyện làm, ta nghỉ một lát liền giúp bọn hắn khu trừ độc tố, để cho người ta chú ý quan sát, nếu có dị thường, liền gọi ta. Tiêu Vũ huynh nhìn xem hắn hỏi còn có chuyện sao không nghe chứ? Không còn, thỉnh đi nghỉ a. Trương Hữu Tiên lắc đầu. Chờ Tiêu Vũ huynh đi ra khỏi phòng sau đó, Hạ Đông nhìn về phía Trương Hữu Tiên vấn đạo ngươi cảm thấy dạng? Trương Hữu Tiên cười khổ thần ý truyền nhân, quả nhiên là không thể có thượng chỉ cần nàng có thể khu trừ những người bị thương kia trong cơ thể không hiểu độc tố, những người này tính mệnh liền sẽ thật sự không sao. Nhưng những này độc tố trên cơ thể người bên trong đã rất dài ra, chẳng lẽ sẽ không đối cái khác khí quan sinh ra ảnh hưởng sao không lẽ chứ? Ngũ Bá Văn nói lên nghi vấn. Ảnh hưởng đương nhiên sẽ có, chỉ là bọn hắn cơ thể tựa hồ đang tại thích ứng loại độc tố này, đã sinh ra nhất định kháng thể." Trừng Hữu Tiên nói. "Tốt, Lão Trương, nếu có tình huống muốn đệ nhất cho ta biết." Hạ Đông liếc mắt nhìn cái kia vài tên tân binh, quay người đi ra ngoài, Vương Minh, Ngũ Bá Văn cùng Ngũ Quỳnh đều đi theo. Tại phòng bệnh bên cạnh trong một cái phòng Tiếu Vũ Hinh cẩn thận xem xét không có dám thị dụng cụ sau đó khuân chân ở giường vận hành trường xuân quyết vận chuyển chân khí chín cái chu thiên sau đó mệt nhọc tiêu hết tinh thần phục hồi công lực tựa hồ còn có điều tinh tiến nàng không có lập tức đi trị liệu những vết thương kia giả mà là bắt đầu suy xét những người kia trong cơ thể cổ gái năng lượng kỳ thực nàng có chút nghi vấn chờ những người kia được cứu trị sau đó còn tính hay không là chân chính nhân loại những người bị thương kia thể nội dĩ nhiên không phải độc tố mà là được xưng là ma năng một loại năng lượng bọn hắn tại sau khi bị thương. Mặc dù không có lập tức tử vong, nhưng nơi vết thương ma năng đang từ từ cải tạo thể chất của bọn hắn, nếu như ý thức của bọn hắn chế một bước nữa bị ma năng ăn mòn, vậy thì sẽ chân chính dị biến vì ma hóa sinh vật, chỉ sợ sẽ là loại kia đánh mất ý thức mà đại sát tứ phương quái vật. Nhưng bây giờ những người bị thương kia đại nào không có bị ăn mòn, chờ bọn hắn trong cơ thể ma năng bị đối tàn ra sau đó, sẽ không biến thành bộ dáng. Tầng thứ 7 công lực vẫn còn có chút thấp, nên phục dụng tiểu hoàn đan sung kích tầng thứ 8. Tiếu Vũ Hinh hơi do dự sau đó, liền lấy ra một khỏa tiểu hoàn đan đặt vào trong miệng. Một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, nàng lập tức bắt đầu vận chuyển trường xuân quyết, chân khí bắt đầu ở trong kinh mạch cấp tốc vận hành, đem vẻ này nhiệt lưu từng tia từng sợi mà chuyển hóa làm chân khí. Trong biệt thự, mùa hè sông có chút khó tin nhìn xem trong gương khuôn mặt sáu, đã hơn nửa canh giờ, hắn vẫn cứ cảm thấy như rơi trong sương ngủ, khuôn đét khuôn mặt lại hiện ra mấy phần hồng nhuận, làn da cũng biến thành có mấy phần lộc lẫy, một đôi gầy đét lao thủ cũng biến thành có mấy phần đầy đặn, làn da cũng sẽ không lỏng lẻo, mà là tràn đầy lưu thành căng thẳng cảm giác. Ngoài cửa truyền tới nhẹ nhàng âm thanh, ngay sau đó có người đẩy cửa đi vào, là Hạ Đồng. "Cha, ngươi đây là Hạ Đồng đầu tiên là nghe cảnh vệ viên nói qua lào phụ trên thân phát sinh biến hóa, lúc này tận mắt thấy, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Hạ Thiên Hạo tự luyến tựa như vớt ve gò má một cái, thấp giọng nói trước kia Yến tiên Nam theo ta lúc lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối, hắn nói trong nhà có mấy loại có thể cứu người chết mà nhục bạch cốt đan vương, chỉ tiếc hắn không có bản sự phối chế, sợ rằng phải vĩnh viễn thất truyền, không nghĩ tới hậu nhân của hắn vậy mà lấy được thành công, cái này quá để cho người ta kinh ngạc, mai mai quen biết một cái không phải hắn đem trên bàn một cái bình thuốc đưa cho Hạ Đồng. Hạ Đồng nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một mùi thơm lập tức xông vào mũi phiền muộn trong lòng lập tức vì đó không còn một núng, hắn nhìn kỹ lại chỉ thấy trong bình là ba viên huyết sắc đang ăn rưởng. đây là hạ đồng cũng có mấy phần kích động, lao phụ thân tình huống đó là sống sinh sinh ví dụ, mặc dù không là phản lão hoàn đồng, thế nhưng không sai biệt lắm là ý tư kia, đây quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa a đây là mai mai cho ta, mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng ta có thể chắc chắn đây là cái kia tiểu nha đầu luyện chế được. hạ thiên hạo cực kỳ khẳng định nói vậy cái này mấy viên thuốc xử lý hạ đồng vấn đạo đương nhiên là ngươi và ngươi một người một khỏa, còn lại viên kia liền cho thân ra a bất quá bất kể là nói hiệu nói vượng cũng tốt vẫn là cắm đầu không để ý tới cũng được, đừng nói ra cái này đan dược là chuyện, liền nói xấu. Liền nói là thuốc bổ ăn nhiều. Là từ 68. Tiết 67, lưu lại như thế nào? Tiết 67, lưu lại dạng. Nói người ta như vậy cũng phải tin a. Hạ Đồng cười khổ nói, muốn tin hay không, chúng ta có giải thích tất yếu sao không lẽ chứ. Hạ Thiên Hạo lắc đầu, nhường những người kia suy nghĩ lui a. Cha, Tiêu Vũ Hinh đã có bản lĩnh này, sao không cân nhắc để cho nàng gia nhập vào đặc biệt chuyện cùng. Hạ Đồng vấn đạo. Rất khó, trước kia Yến Lao Đầu nếu không phải tuân thủ phép tắc, bây giờ cũng có thể ăn sung mặc sướng cái nào đến nuôi vốn tại Hương Hải nhiều năm như vậy, ngươi nghĩ biện pháp để cho nàng giúp đỡ chút hoặc hoặc lấy, muốn để nàng gia nhập vào sáu, cái kia trên cơ bản không có khả năng. Ngay tại Hạ Gia Phụ Tử nói chuyện đồng thời, tại một căn phòng khác bên trong, Ngũ Bá Văn nhìn xem vừa mới đi tắm Ngũ Quỳnh kinh ngạc nói, ngươi đây là dùng đồ trang điểm, hiệu lực cũng quá mạnh, nếu để cho lão mụ nhìn thấy, không phải ghen ghét không chết có thể chuyện này sau này hay nói. Ngũ Quỳnh còn có chút tinh thần hoảng hốt, nàng không nghĩ tới Hạ Hân Văn cho Linh Dan lại có như thế hiệu dụng, đoán chừng mặt khác một khỏa Tiểu Hoàn Dan cũng tuyệt đối không thể giả. Nhưng mà, đây chỉ là một nho nhỏ chứng kinh khi bọn hắn xuống lầu ăn cơm chưa thời điểm trông thấy mặt mày tỏa sáng hạ lao ra tử đây mới là giật nệ cả mình hạ gia gia ngày sáu thực sự là càng ngày càng trẻ ngũ bá văn tìm không ra cái khác tử để hình dung mùa hè sông ánh mắt đảo qua chính là chuyện cháu gái nhà mình là một cái trọng tình nghĩa nhân đưa cho ngũ quỳnh một hạt huyết linh đan chẳng có gì lạ tiểu quỳnh a có một số việc nói không chừng, ngươi có thể mùa hè sông thâm thiế vấn đạo hạ gia gia ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung đây là chúng ta hai nhà bí mật ngũ quỳnh kéo le nói hạ thiên hạo cùng hạ đồng đều nghe ra nàng lời ngầm Nhưng cũng là không có cách nào, ai bảo hạ hân văn quá coi trọng hữu tình. Bất quá chuyện này không chế tại hai nhà bên trong, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi, dù sao ngũ, hạ hai nhà là minh hữu. Ăn cơm đi. Hạ thiên hạo phất phất tay tiểu quỳnh, sau khi cơm nước xong ngươi vẫn là muốn đi bổi tiểu vũ hình, vô luận nàng có cần, đều làm hết sức thỏa mãn. Là, ngũ quỳnh không tự chủ dùng tới thượng hạ cấp ở giữa tiếp nhận nhiệm vụ lúc giọng điệu. Lại nói tiểu vũ hình tại ăn vào tiểu hoàn đan sau đó vẻ này nhiệt lưu giống như bỏ đi dây cường chi mã đồng dạng tại kinh mạch ở giữa đắng bôi nàng nhất thiết phải tại luyện hóa cổ năng lượng này đồng thời chú ý ước thuốc bỏng chúng miễn cho hướng hủy kinh mạch sáu một giờ đi qua bên hai như ẩn như hiện vang lên một thanh âm phản phất là mở ra một cái khóa chân khí củng cố năng lượng kia bắt đầu thủy tan một dạng tụ hợp đến cùng một chỗ trường xuân quyết tầng thứ 8 tiểu hoàn đan mặc dù có chút nhưng cũng không tới ăn một khỏa liền thăng một cấp tinh cảnh đang kiểm tra khắp mọi mặt thuộc tính biến hóa sau đó thiếu vũ huynh bắt đầu ổn định tu vi thẳng đến bên ngoài có người gõ cửa thời điểm mới đứng dậy xuống đất ngũ cảnh sát có chuyện sao không nhẹ chứ Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, ta bây giờ không phải là tại thi hành cảnh vụ, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Ngũ Quỳnh tiện tay đóng cửa lại, vết linh đan cùng tiểu hoàn đan đều là ngươi luyện chế. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, nàng ngay từ đầu liền không có nghĩ phủ nhận, trừ phi là một mực địa thấp, bằng không có thể sẽ không có người, mà nàng ở độ tuổi này chính là tối lóe sáng thời điểm, cũng có thể cam tâm địa thấp, ngươi là luyện chế. Ngũ Quỳnh vấn đạo, Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, cười Ngũ Quỳnh có chút đỏ mặt có tài liệu liền có thể luyện chế, nhưng phương pháp luyện chế liền xem như nói cũng không bao lớn có thể phòng chế. Nàng đứng lên chúng ta đi xem những người bị thương kia. Vũ Quỳnh hỏi có chút lỗ mãng, gặp nàng không có phát tác, trong lòng ngược lại là thở dài một hơi, vội vàng đi theo ra ngoài. Năm tên người bị thương thương thế đều tương đối ổn định, trong đó chịu ma năng ăn mòn ít hai tên bởi vì Tiếu Vũ Hinh thi triển bảy châm chế thần châm pháp, lúc này vậy mà khôi phục một chút thần trí, có thể trả lời một ít vấn đề. Tiếu Vũ Hinh dứt khoát bắt bọn hắn thử tay nghề, bắt đầu tiêu trừ trong cơ thể của bọn họ ma năng. Mặc dù hai người bị ăn mòn không phải rất nghiêm trọng, có thể Tiếu Vũ Hinh lại đem bọn hắn trong cơ thể ma năng khu trừ phía sau, lại một lần nữa mệt mỏi sắc mặt hơi trắng bệnh, Thái Dương cũng xuất hiện mồ hôi ảnh, mà cái kia hai tên thương binh cũng nặng nề mà mê man. Tiếu Vũ Hinh, ngươi không có chuyện gì chớ? Không thiếu thuyết internet không nói nhiều ngũ quỳnh nhìn nàng sắc mặt không tốt, "Ân cần vấn đạo." "Không có, chính là mệt." Tiếu Vũ Hinh cười cười, lông mày hơi hơi nhíu lên nàng đang suy tư một vấn đề. Hắn hiện tại dùng biện pháp là xua tan những cái kia ma năng, nếu như là đem các loại ma năng ăn, lại sẽ có biến hóa đâu? Ỷ vào trường xuân chân khí khắc chế ma năng, Tiếu Vũ Hinh lập tức bắt đầu thí nghiệm, nàng đem chân khí đưa vào thương binh thể nội, tiếp đó khống chế chân khí tạo thành hình vòng xoáy thái, thu nạp một bộ phận ma năng phía sau, lại đem chân khí cùng ma năng thu hồi thể nội sáu. Ngay tại ma năng vừa tiến vào thân thể thời điểm, giống như là một dòng nước nóng sáo, không, giống như là một cỗ hỏa sông vào kinh mạch của nàng, loại kia phỏng cảm giác mười phần mãnh liệt. Tiêu Vũ Hinh vội vàng lấy chân khí ngăn cách, bắt đầu luyện hóa. Sau một lát, vẻ này ma năng bị luyện hóa, nàng chân khí không chỉ không có hao tổn, còn hơi tăng trưởng một chút, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là một cái không tầm thường tiến bộ. Thế là nàng lần nữa hướng thương binh thể nội thu phát chân khí, tiếp đó bọc lấy ma năng chạy trở về đến thể nội luyện hóa. Theo thao tác thông thạo, Tiêu Vũ Hinh càng ngày càng ca lớn luyện hóa số lượng cũng càng ngày càng nhiều, làm số một giường thương binh trên người tất cả ma năng bị luyện hóa thời điểm, nàng chẳng những không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại thần thái sang láng, cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Kiểm tra một lần thương binh trên người cái khác tình trạng, Tiêu Vũ Hinh tên này người bị thương cơ thể rõ ràng là nhận lấy ma năng ảnh hưởng, miệng vết thương của hắn khép lại rất nhanh, có lẽ còn có những thứ khác biến hóa, nhưng thần chi đã bắt đầu khôi phục. tạm thời trước tiên duy trì trạng thái bây giờ, không muốn giải công việc chói buộc, chờ hắn thần trí thanh tỉnh sau lại làm quyết định. Tiêu Vũ Hinh phân phó nhân viên y tế đạo, có vấn đề sao không nhẹ chứ? Ngũ Quỳnh vấn đạo, rất khó nói. Thân thể của bọn hắn chịu đến khá lâu ăn ổn, rất khó nói sẽ có biến hóa, vẫn là quan sát một đoạn tương đối thích hợp. Tiêu Vũ Hinh đáp, chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản, cứu chữa còn dư lại hai người cũng không có khó khăn. Sắc trời vẫn sáng, Tiêu Vũ Hinh bên này đã kết thúc công việc, quan sát bọn họ hai ngày, nếu như không có dị thường biến hóa, liền xem như hoàn toàn khỏi rồi. Tiêu Vũ Hinh nói, lúc này trên giường bệnh cái kia năm tên thương binh đều lâm vào trong giấc ngủ say, bọn hắn đoạn này nhận hết ma năng dày vò, mặc dù là bất tỉnh nhân sự, cũng không có nhận được nghỉ ngơi. Lúc này ma năng bị khu trừ, những vết thương này viên cũng đều nhau nhau tiến vào ngủ say bên trong. Tiếu Vũ Hinh, Hạ Gia Gia nói, chờ ngươi trị liệu xong, thấy hắn. Ngũ Quỳnh nói, Tốt, ta đang muốn hướng nàng chào từ bên đâu. Tiếu Vũ Hinh rũi lưng một cái, hoạt động một chút cơ thể, vừa vặn cái kia Trương Hữu Tiên nghe tin chạy đến, nàng đem chú ý hạng mục cùng Trương Hữu Tiên sau khi nói xong, lúc này mới cùng Ngũ Quỳnh lên đã sớm chờ ở bên ngoài xe Việt Giả Quân Dụng đi gặp Hạ Thiên Hạo. Tốt, Tiểu Tiêu, Lão Yến lần này xem như có người kế nghiệp, ngươi yên tâm, cái kia xe cho quân đội giấy phép ta đã để cho người ta chuẩn bị cho ngươi hảo, đưa đến thuốc lưu đi, liền có thể dùng tới. Hạ Thiên Hạo sáng lãng cười nói, cảm tạ Hạ Gia Gia. Tiếu Vũ Hinh vội vàng cảm tạ. Tới, tới, ngồi xuống. Hạ Thiên Hạo chỉ chỉ cái ghế đối diện, muốn ăn, ta nhường nhà ăn đi làm. Quân đội cũng có thể gọi thức ăn chưa không mẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh sau khi ngồi xuống, tò mò vấn đạo. Quân đội rồi. Chẳng lẽ quân nhân cũng sẽ không hưởng thụ sinh sống? Hạ Thiên Hạo một bộ bộ dáng tức giận. Ha ha, dĩ nhiên không phải ý tứ này. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu tùy ý liền tốt. Ta tại ẩm thực bên trên không có đặc biệt xem trọng. Tốt lắm, thật tốt. Hạ Thiên Hạo gật gật đầu. Bây giờ một chút người trẻ tuổi, trên tay bản sự tất cả đều ném đến không còn một mảnh, sạch còn lại ngoài miệng bẩn lánh. Quang lác, chọn ăn chọn uống, giống như ngươi vậy liền thiếu đi đi." Tiếu Vũ Hinh chỉ là mỉm cười, không có nhận lời. Lao đầu cơ thể đột nhiên hướng phía trước quan sát tiểu tiêu, lưu lại dạng. "Không dạng." Tiếu Vũ Hinh căn bản vốn không thêm cân nhắc cự tuyệt. Nhìn Hạ Thiên Hạo còn có khuyên ý tứ, Tiếu Vũ Hinh trực tiếp đem muôn quy mang ra ngoài hạ ra ra, "Ngươi cùng ta ở ngoại nếu là lão, hẳn là yến gia phép tắc, ta mặc dù họ thiếu, có thể kế thừa nhưng là yến gia y bác, nếu như ngài có chuyện, ta làm hết sức hỗ trợ." Làm thành liền theo cực khổ lấy tiên công, làm hư hại ngài liền thiếu đi cho điểm, bất kể là gia nhập vào quân đội còn gia nhập vào tổ chức đều không có ở đây lo nghĩ của ta bên trong. Hạ Thiên Hạo há há mủm, lại không dễ nói. Tiêu Vũ huynh đem hắn chắn đến xịt sao? Bên cạnh Ngũ Quỳnh nghe buồn cười, hóa ra có được hay không đều phải thu phí. Ta nghe nói ngươi đã từ đi làm việc, vậy ngươi kế tiếp dự định làm? Hạ Thiên Hạo vấn đạo, còn không có cụ thể dự định, ngược lại ta có bằng hành nghề thầy thuốc, mở chỗ khám bệnh cũng không có vấn đề, hoặc trong nhà nghiên cứu một chút trung y đi. Ngược lại thời đại này chỉ sợ là không muốn làm việc, chỉ cần nghĩ thì có là sự tình có thể làm. Tiêu Vũ Hinh lập lờ nước đôi trả lời, Hạ Thiên Hạo không nói chuyện khác. Tiếu Vũ Hinh cũng không sách, chờ sau buổi cơm tối, chuẩn bị nghỉ ngơi, Tiếu Vũ Hinh liền đưa ra ngày thứ hai muốn hạ Ra Ra chuyện ngươi để cho ta làm tình cũng xong rồi, những người bị thương kia chuyển kế tiếp chính là muốn thật tốt nuôi, nếu như không có sự tình khác, ta liền chuẩn bị nhanh như vậy, cái này rõ ràng là không hợp Hạ Thiên Hạo ý nghĩ, bất quá giống như Tiếu Vũ Hinh nói tới, phải làm đã làm, lại ở lại xuống cũng không có việc gì tình. lao ra từ bây giờ đầu đặc biệt linh tỉnh, nói tới một chuyến Bắc Kinh cũng không trách dễ dàng, liền để Tiểu Quỳnh cùng ngươi đi khắp nơi đi, những năm này Bắc Kinh biến hóa cũng rất lớn, người trẻ tuổi hẳn là đi trung quanh một chút, xem. Không có vấn đề, ta tới làm dẫn đường. Ngũ Quỳnh tự nhiên là không chịu để cho Tiêu Vũ Huynh rời đi. Nghe vậy lập tức biểu thị đồng ý ta ở không quen căn cứ. Tiêu Vũ Huynh cao mày nói, trên thực tế nàng là lo lắng căn cứ có giám sát các loại, vạn nhất bị lỡ tới, hậu quả rất nghiêm trọng. Đó là đương nhiên, căn cứ cách Bắc Kinh nội thành quá xa, buổi sáng trước tiên phái một trận máy bay tiễn đưa các ngươi đi Bắc Kinh, tìm một chỗ ở lại. Tất cả Tiêu Phi đều do binh sĩ tính tiền. Hạ Thiên Hạo cười ha ha nói xấu. Tiêu Vũ Hinh tâm lý lưu bản số sách, lao ra tử trong lòng chẳng lẽ không phải? Nam Thiên Thương binh đang ngủ say một cái dạ chi phía sau cũng đã lần lượt khôi phục thần biết chỉ là cơ thể còn tại khôi phục bên trong mặc dù cơ thể tại trải qua ma năng cải tạo sau đó khôi phục có thể so sánh người bình thường càng mạnh hơn nhưng hao tổn nguyên khí cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục Tiếu Vũ Hinh kiểm tra một chút tình huống của bọn hắn phía sau liền tuyên cáo sứ mệnh đã kết thúc cùng Ngũ Quỳnh leo lên đã sớm chuẩn bị xong máy bay rời đi căn cứ Ngũ Quỳnh Bắc Kinh ta đã tới qua mấy lần thật sự là không có hảo đi dạo mấy ngày nay ta liền định tại quán rượu phòng tập thể thao hoạt động một chút hảo hảo buông lòng một chút ngươi cũng có thể tự do hoạt động hơn nữa ta không quen thuộc cùng người khác dùng một cái phòng Tại hai người tiến vào nhất định khách sạn năm sao sau đó, Tiếu Vũ Huynh trực tiếp cùng Ngũ Quỳnh nói, Ngũ Quỳnh có chút do dự cái này xấu, có thể hạ gia gia xấu, ta hạ gia gia nhất định còn có sự tình. Tiếu Vũ Huynh cắt đứt nàng ta cũng cần có không gian cùng sự tình, ngươi yên tâm, ta thì ở tòa này trong tiểu điển, nếu như có chuyện các ngươi có thể tìm ta, nhưng nếu có người để cho ta khó chịu, vậy nàng cũng tốt hơn không được tốt ta. Ngũ Quỳnh thật là không có biện pháp, nếu như lúc trước không một số chuyện nào đó thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Tiếu Vũ Hinh giá trị sau đó, nàng ngược lại có chút sợ hãi, Tiếu Vũ Hinh cũng không có loạn. Kế tiếp mấy ngày nay, nàng liền dứt khoát tại phòng tập thể thao cùng bể bơi địa phương hai chỗ này khổ luyện thể năng, ngược lại là có không ít tự nhận là người thành công sĩ tiến lên bắt chuyện, một mực bị nàng không thấy. Ngũ Quỳnh vốn là bồi nàng tới, hai ngày sau đó cũng cảm thấy theo không kịp, dứt khoát lười biếng tránh người Tiếu Vũ Hinh đoán chừng nàng là về nhà báo cáo. Vừa tối, Tiếu Vũ Hinh chính là tiến vào ác ma không gian khổ luyện nội công cùng các hạng võ kỹ, cùng với đối với pháp thuật trường khống. Nàng trước mắt có thể thi triển pháp thuật ngoại trừ từ lăng hư giải đi học cái kia ba loại bên ngoài, chính là hắc ám kết giới cùng đầu kia thánh thập tự trên kệ pháp thuật, tham thì thầm, nàng cũng không có ý định đi mua sắm ma pháp sách kỹ năng đương nhiên nàng cảm thấy hứng thú nhất là nghiên Fhakma kia chi linh thường thường có thể theo nó nói chuyện ở bên trong lấy được rất nhiều hữu dụng gợi ý ngươi hoàn toàn không cần thiết lãng phí tích phân đi mua sắm những cái kia cấp thấp pháp thuật ta đề nghị ngươi lại từ quyển kia lăng hư giải bên trên tìm một môn tương đối đặc biệt đạo thuật muốn đủ loại thuật pháp cũng không phải là vẹn vẹn uy lực chỉ lệnh bất đồng thời điểm sử dụng cũng có khác biệt hiệu quả nhiều tích lũy điểm tích phân tìm cơ hội mua sắm cường hóa dự thể để cao thân thể tố chất sinh mệnh có trí tuệ tố chất thân thể có thể chia làm sáu cái phương diện hẳn là trí lực tinh thần lực sức sống tế bào phản ứng thần kinh tốc độ bộ phận cơ thịt cường độ, sức miễn dịch cường độ. Chí lực là chỉ trí nhớ cùng phân tích giải quyết vấn đề năng lực tinh thần lực chủ yếu cùng thi pháp có liên quan sức sống tế bào chính là thân thể năng lực hồi phục, sức sống tế bào càng mạnh, người sau khi bị thương tốc độ khôi phục lại càng nhanh phản ứng thần kinh tốc độ cùng bộ phận cơ thịt cường độ hai điểm này cường hóa hiệu quả về sau quả rõ ràng nhất, muốn tại sau này nhiệm vụ bên trong sống sót, cái này hai hạng muốn đầu tiên nhận được cường hóa. Tương tự tư với người dùng huyết tinh là thuộc về cường hóa sức sống tế bào, bộ phận cơ thịt cường độ cùng sức miễn dịch. Nhận được các ma chi linh pháp nhỏ, Tiêu Vũ Hinh liền lần nữa bắt đầu luyện hóa huyết tinh, lần này nàng luyện hóa năm viên F3 cấp huyết tinh. Cơ thể mới không chịu nổi mà từ bỏ. Là từ 69. Tiếp 68, a Ma đi tư chiến ký, cứu viện. Ký năm buổi tối. Tiêu Vũ hình tắm rửa một cái, thay đổi một thân mới toanh quần bỏ tiến vào ác Ma không gian. Máy truyền tin tốt tốt mà vang lên lên, trên màn hình lộ ra Hạ Hân Văn khuôn mặt nhỏ hình tỉ, lại lập tức phải bắt đầu mới thí luyện rồi, ta có chút khẩn trương không có quan hệ, ngươi có hay không dung hợp mới huyết tinh? Có, nhưng ta vẫn còn có chút khẩn trương. Hạ Hân Văn sầu mi khổ kiếm nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, tạm thời cho là một lần dã ngoại phát triển hoạt động. Bất quá muốn cùng đồng bạn phối hợp. Tiêu Vũ Hinh dặn dò, Ân Hạ Hân văn đáp ứng một tiếng, trên màn ảnh ảnh chân dung làm đạm đi. Tiếu Vũ Hinh bắt đầu chỉnh lý trang bị, tại thí luyện ở trong vô dụng nhất đúng là tiền, vũ khí đương nhiên muốn bên người mang theo. Tiếp đó nàng lại mang theo một nhóm ẩm thực, ngược lại tại không gian chữa vật bên trong cũng không cần lo lắng đồ ăn hư. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, khoảng cách nhiệm vụ truyền tống còn kém khoảng 40 phút, Tiếu Vũ Hinh dứt khoát quanh chân ngồi tính tọa, bắt đầu vận hành trường xuân quyết 6. Từng phần từng phần trôi qua, ác ma kia chi linh cũng biết ý chưa từng xuất hiện sáu. Một mảnh tia sáng bỗng dưng xuất hiện, ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện một cái trong suốt khung trận truyền tống mục tiêu khóa chặt, A Ma tỷ tư chiến ký bắt đầu truyền tống sáu. Tiếu Vũ Hinh tại cảm thấy được ánh sáng lóe lên thời điểm liền nhắm hai mắt lại, nhưng thần trí vẫn là tiến vào nửa giấc ngủ nửa rõ ràng hoảng hốt trong trạng thái, cũng may loại trạng thái này cũng không có kéo dài bao dài, cơ hồ là trong chớp mắt cũng đã khôi phục bình thường. Bây giờ nàng đang tại một rừng cây ở trong, bên cạnh còn có ba nam một nữ mơ mơ màng màng cũng là vừa mới thanh tỉnh bộ dáng. Tiêu Vũ Hinh không để ý đến những thứ này mới lẩm bạn, mà là quan sát đến cảnh vật bốn phía. Một cái trong suốt khung trận đống nhiên bắn ra ngoài không được công kích cùng trận doanh thần tuyển giả, làm trái thì đem bị khấu trừ 10 vạn tích phân bản kịch tình thế giới bên trong không thể sử dụng công nghệ cao vũ khí tỉ như các loại súng, lưu đạn chờ mỗi giết chết trận doanh đối địch một cái thần tuyển giả có thể đạt được 5000 tích phân cùng 1000 kinh nghiệm giết chết nhân vật trong kịch bản có thể ngẫu nhiên thu được ban thưởng. Nhiệm vụ chính tuyến 1: Cứu viện Vi O Lạp công chủ Hòa rô rô Rồ ở. Vi O Lạp công chủ, rô rô Rồ ở không thể chết vòng, bằng không gạt bỏ toàn bộ thần tuyển giả. Nhiệm vụ chính tuyến 2: Cứu vớt Khang Khuê ân quốc vương vợ chồng. Thẩm tang nội dung nhiệm vụ, không biết khoảng cách mở ra kịch tình thế giới còn có 10 phút. Cái này lời thoại khung nội dung ngược lại là càng ngày càng phong phú. Tiếu Vũ Hinh thì thầm trong lòng, bắt đầu dò xét những người khác. Người nữ kia tuổi tác không lớn, hẳn là còn không có trưởng thành, hẳn là một cái học sinh cấp 2, bất quá nàng biểu hiện cũng không giống như là một cái lần đầu tiến vào ác ma thực tập người. Người là người Âu châu. Một khác ba nam nhân bên trong, một cái mái tóc màu nâu người đàn ông da trắng dùng tiếng Anh vấn đạo. Hắn chiều cao vượt qua 2 mét, to lớn cơ bắp cơ hổ cầm quần áo trống ra, nhìn qua sức mạnh không nhỏ. Ta. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu các ngươi ác ma tứ chiến ký là. Ác ma tứ chiến ký là một bộ tương đối giả trò chơi bất quá ta cũng không có chơi qua một cái thoạt nhìn như là sinh viên thanh niên nói đáng chết nhiệm vụ này vậy mà cầm sử dụng súng ống ta bây giờ chỉ có một thanh thép tinh trường kiếm chúng ta quen biết một chút đi trong ba người niên linh có trên lệnh chút ít lớn người đàn ông trung niên kia nói ta gọi trường vân vô luận chúng ta trước kia là làm lần này ở trong nhiệm vụ chúng ta xem như cộng tác hy vọng có thể hợp tác thật tốt trải qua lần luyện tập này nhiệm vụ a Hinh, cự thạch dài đông mặt lâu mấy người cũng không có giới thiệu sở trường ý tứ cự thạch chính là cái kia ngoại quốc tên cơ bắp rất rõ ràng là hệ sức mạnh thần biến giả Mặc Lâu chính là cái kia xinh săn lanh lợi nữ học sinh cấp 2, trong tay của nàng luốt luốt một thanh hàn sâm sâm truy thủ, hẳn là am hiểu ám sát loại kỹ xảo. Trương Quân giới thiệu xong sau đó, lấy ra một cây trường thương, kéo ra cái tự mô tự dạng tương hoa, xem ra ở phía trên không ít bỏ công sức. Chính là cái kia Giải Đông còn nhìn không ra, trên tay của hắn là một thanh thép tinh trường kiếm, nắm ở trong tay cũng là có chút khí thế. Nhiệm vụ bên trong có nói rõ, cùng trận doanh thần tuyển giả ở giữa không thể công kích lẫn nhau, mặc dù năm người còn không đạt được tin tưởng lẫn nhau trình độ, nhưng cũng không cần như thế nào phòng bị, trừ phi vị nào muốn tự sát, bằng không đánh gãy cũng có công kích đồng bạn đạo lý. Tiếu Vu Hinh không thèm nghĩ nữa kịch bản rốt cuộc là tại học sinh của nàng thời đại, ngoại trừ ngẫu nhiên xem điện ảnh bên ngoài, những thứ khác phần lớn là đang học ý lề, cái nào lý hữu chơi đùa sáu. Ách, cũng không phải tuyệt đối, ít nhất còn có thể lên mạng lăn một cái tử, trò chuyện cái thiên, hoặc đi trên diễn đàn ha ha thủy chi loại. Đại chiến sắp đến, dưỡng đủ tinh thần là trọng yếu nhất. Nàng hơi hơi nhắm mắt, bắt đầu dùng một loại gia truyền hô hấp pháp đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất cái này không tính là kỹ năng, cho nên căn bản không cần tu luyện. Phân vân biểu biểu, trước mắt phút chốc bắn ra một cái trong suốt không trang, mở ra a mã tỷ tư chiến kỳ kịch tình thế giới sáu đám người nhìn lẫn nhau một cái, lập tức hướng về phía trước chạy đi phía trước gần ẩn truyền đến đao kiếm tiếng ba đập, tiếng hò hét. Nếu như không có ngoài ý muốn, chính là các nàng phải hoàn thành nội dung nhiệm vụ. Tước Trừng chạy khoảng hơn trăm mét, đã có thể thấy rõ bên ngoài rừng cây tình huống, chỉ thấy hai nữ một nam đang cùng một đám mặc thời kỳ trung cổ binh lính mặc khôi giáp chiến đấu, hơn 10 tên cung tiễn thủ ở ngoại vi thỉnh thoảng dùng tên bắn lén gọi. Tương đối thu hút sự chú ý của người khác chính là một cái mọc da nhân loại thân thể, trên cổ nhưng là một khỏa đầu trâu quái vật cùng một cái da xanh lá tóc lam, khuôn mặt xấu xí tiểu quái vật đang hiệp trợ cái kia hai nữ một nam chiến đấu. Đó là, Mặc Lâu thấp giọng nói không rõ ràng, về sau biết, chúng ta nên động thủ. Tiếu Vũ Hinh nói, lấy ra Ám Nguyệt Nữ Thần Đích Thán Tước, đồng thời lấy ra hơn 10 mũi tên, đem bó mũi tên hướng xuống cắm trên mặt đất. Mặc lâu thân hình lõi lên, vô Thanh vô tức biến mất ở trong bụi cỏ. Mặt khác ba nam nhân thì tay cầm binh khí, không người hướng ra phía ngoài sở soạn. Tiếu Vũ Hinh đưa tay cầm lên một mũi tên, Dương Cung Cải Tên, nhắm ngay cung tiến thủ liền buông tay ra sáu. Hiu hiu hiu liên tục ba mũi tên bắn ra, ba tên cung tiến thủ hét lên rồi nã gục, trong đó một tiến còn có nổ tung hiệu quả, đem tên kia cung tiến thủ nổ liền cổ đều bị nổ bay. Nơi đó dừng cây lý hưu cung tiễn thủ một cái đầu mục bộ dáng binh sĩ huy kiếm chỉ vào rừng cây hô đi năm người giết chết hắn năm tên binh sĩ ứng thanh rút kiếm hướng rừng cây hướng muốn giết ta ngươi trước làm tốt chết giác nộ a tiểu vũ huynh cười lạnh một tiếng dương cung cài tên một chút nhắm chuẩn nhẹ vương tay sáu mũi tên hưu một tiếng bắn ra tên lính kia đầu mục nghe được gió văng rội trong mắt lóe lên một vẻ bối rối giơ tay lên chúng kiếm liền muốn đón đỡ la nguyên kiếm bản rộng chính xác chặn mũi tên nhưng không ngờ vừa vặn đụng tới cái kia năm nổ tung tỷ lệ chỉ thấy một ánh lửa đột nhiên sáng lên tên lính kia phát ra một tiếng tiếng tiêu thảm thiết đau lớn lan lội dưới đất không bao lâu hắn đã khí tuyệt bỏ mình đám người lúc này mới nhìn thấy trên mặt của hắn đâm muốn năm mảnh trường kiếm mảnh vụn lúc này cái kia năm tên binh sĩ đã vọt tới bên bờ rừng cây đột nhiên một đầu nhỏ nhắn xinh sắn bóng người ở bên cạnh họ thoáng qua chỉ thấy một mảnh màu máu lói lên bên trái nhất tên lính kia đầu đột nhiên cách cổ bay lên ngay tại mấy tên khác binh sĩ sững sờ thời điểm trong rừng rậm đột nhiên sáng lên một đạo hàn quang chết đi theo tiếng giống giận dữ cự thạch huy động chiến phủ lao ra đem trước mặt nhất tên chiến sĩ kia một bữa trẻ thành hai mảnh cùng lúc đó trương quân cùng giải đồng cũng vọt ra khỏi rừng rậm một cái hướng ở giữa đã đem cái kia năm tên binh sĩ giết chết, bốn người lập tức hướng bị bao vây rô rở ở cùng Viu làm phóng đi. Công chúa, có viện binh tên kia đang cùng binh sĩ chém giết nữ tử là lớn. Bên cái kia tóc lam già xanh lá tiểu quái vật dơ tay phát ra một quả cầu lửa, đem vài tên binh sĩ nổ người ngã ngựa đổ, bị vây hai nữ một nam tại nơi tên nưu đầu quái vật mở đường phía dưới, xông ra chung đây. Hiu, hiu, hiu sáu. Tiếu Vũ huynh liên tiếp khí đem hơn 10 mũi tên xạ song, những binh lính kia cùng cùng tiến thủ tại đã mất đi đầu mục dưới sự chỉ huy, đột nhiên đã mất đi chớ pháp, bị thần tuyển già nhóm từng cái tiêu diệt. Túy viện Vô Lạp công chủ Hòa Jojo rồi ở nhiệm vụ hoàn thành, tích phân 5.430, kinh nghiệm 1050, giết chết tinh anh binh sĩ một cái, thu được bảo dương một cái. Tinh anh binh sĩ, hẳn là cái kia phát hiệu lệnh binh sĩ đầu mục, không nghĩ tới giết chết hắn vậy mà cũng có thể thu được một cái bảo dương. Đáng tiếc cái hòm đáo này nhất thiết phải trở về ác ma không gian mới có thể mở ra. Xin đẹp, xin hỏi ngài là vị nào? Cái kia giải Đông tiến lên hướng Vô Lạp yêu nha bái, biết rõ còn cố hỏi mạc lâu thối lui đến Tiếu Vũ Hinh bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm, đối với giải Đông trang thân sĩ cử động rất là coi thường. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, cũng không tiếc lời chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem giải đồng cùng vị công chúa kia giao tiếp, chỉ ở giới thiệu đến thời điểm, hướng vị công chúa kia khẽ gật đầu thăm hỏi. Dựa theo giải đồng thuyết pháp, bọn họ là một chi Khang Khuê Ân liên hiệp quốc mạo hiểm giả tiểu đội, là kiên định người yêu nước, tại lần nhiều khắc đế quốc xâm lấn Khang Khuê Ân thời điểm, liền duyệt thân nhanh chóng đến quốc nạn. Ở nửa đường, bọn Hán quốc vương vợ chồng thân hám nhà tù, mà công chúa đang bị đế quốc sĩ binh đuổi bắt phía sau, liền đi gấp chạy đến sáu. Ân, phía sau đều là thật, trước mặt sáu. Từ Âu Lan đóa trong ánh mắt cũng có thể thấy được, nàng là tuyệt đối không người khác gái quốc Nhật Thành. Xin hỏi, nơi này cách nhiều mã thôn vẫn còn rất xa. Vi O là công chủ Vân Đạo. Mặc dù là đang chạy nạn ở trong, nhưng nàng vương ra khí chất lại như cũ uy nhã động lòng người, khó trách giải đông tên kia hai mắt tỏa sáng, giống thuốc cao tựa như dính vào trước người của nàng tả hữu đây là Mạc Lâu hình dùng, xem ra nàng đối với giải đông loại người này vô cùng không ngơ. Nhiều Mã thôn. Phía trước chính là nhiều Mã thôn, công chúa sẽ tới thôn của chúng ta đi. Rỗ rở rồ ở kinh ngạc Vân Đạo. Quá tốt rồi, Siêu Ma thú làm cho các hạ, làm phiền ngài dẫn ta đi gặp nhiều Mã thôn thôn trưởng được không không nghe chữ. Vi O lẩm ngạc Vân Đạo. Cái loại, là muốn bảo ta Siêu Ma thú làm cho Rô rô rồ ở không hiểu vấn đạo. Vì Âu lạp cùng Âu Lan Đoá lướt nhau. Âu Lan Đoá nói ma thú sử là có khác với mà xỉ ẩn một loại nghề nghiệp. Am hiểu nhất là cùng ma thú câu thông. Nhận được ma thú vì chiến đấu đồng bạn. Nói như vậy, một cái ma thú làm cho một đời chỉ có thể cùng một đầu ma thú kết thành tính hợp quần, mà có thể cùng hai đầu trở lên ma thú kết thành tính hợp quần ma thú làm cho, liền được xưng là siêu ma thú làm cho. Bởi vì siêu ma thú làm cho số lượng thừa thớt tại các quốc gia bên trong đều được coi trọng. Một vị siêu ma thú làm cho, có thể đối phó mấy chục thậm chí trên trăm tên binh lính bình thường. Lợi hại như vậy sao không ngẩng chữ? Rồi rồ ở gãi gãi đầu trong thôn chúng ta người người đều có thể triệu hóa hai đầu ma thú, ha không cũng là siêu ma thú làm cho. Cái này đến phiên VO là cùng Âu Lan Đóa nhìn nhau ngạc nhiên. Xin hỏi nếu như ma thú chết, còn có thể triệu hóa con thứ hai ma thú sao không vậy chứ? Giải Đông tiến lên vấn đạo. Âu Lan Đóa nhìn hắn một cái nói ma thú cùng ma thú làm cho kết thành tính hợp quần phía sau, chính là bất tử chi thân, vừa liền trọng thương, cũng chỉ là trở về triệu hóa không gian mà thôi. Hơn nữa còn có thể theo kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mà trưởng thành. Bất quá chỉ có ma thú làm cho tử vong, ma thú mới có thể chết đi. Cảm tạ giải đông nghe vậy gật gật đầu biểu thị không còn vấn đề được rồi công chúa ta dẫn ngươi đi gặp thống trưởng dô dơ joe ở đem hai đầu mà thú đưa về triệu hoán không gian sau đó nhiệt tình triệu hoán vi âu làm công chúa hòa tiểu vũ huynh bọn người đi nhiều mã thôn dô dơ joe ở ở phía trước giống như bay dẫn đường tiểu vũ huynh bọn người theo sát phía sau làm cho người kinh ngạc là cái mới nhìn qua kia gầy yếu công chúa vậy mà cũng có thể theo kịp dô dơ joe ở bước chân khi mọi người xông lên một dãy núi thời điểm đằng sau đông nhiên truyền đến một hồi rồn rập tiếng chân đám người hướng phía lúc đầu nhìn lại chỉ thấy đằng sau bụi đất tung bay một cái cớm mà hành lang kỵ sĩ xuất lĩnh lấy một đội binh sĩ cùng cùng tiễn thủ đuổi theo. Roger dội ở dừng bước nhìn về phía chúng nhân nói chư vị có thể hay không giúp ta đem các loại ghét đế quốc sĩ binh đuổi đi. Ngươi không phải nói người trong thôn cũng là siêu ma thú làm cho đem các loại người dẫn không phải tốt hơn xử lý sao không nghe chữ. Âu Lan đoá kỳ quái vấn đạo nhiều mã thôn thôn dân không tranh quyền thế ta không nghĩ bởi vì cá nhân nguyên nhân đem phiền phức mang về trong thôn. Roger dội ở nói. Roger dội ở là đúng không thể bởi vì chúng ta nguyên nhân quấy rầy các thôn dân cuộc sống bình thường. Vi Âu Lạp Công chúa hiện nhiên là đồng ý. Roger Rồm mà nói, nàng chuyển hướng tiêu vũ hình bọn người. Khẩn thiết nói chư vị, có thể hay không sẽ giúp ta một lần, tiêu diệt những cái kia Đế quốc sĩ binh. Nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ, tiêu diệt đuổi tới Đế quốc sĩ binh. Ban thưởng ngẫu nhiên. Vui vị Công chúa cống hiến sức lực giải Đông Hí ha Hí hưởng nói, gia hỏa này tận dụng mọi thứ, liền xem như chưa từng xuất hiện nhiệm vụ này nhắc nhở, hắn cũng sẽ không phản đối, bởi vì bọn họ nhiệm vụ thứ hai chính là muốn giải cứu Công chúa phụ mẫu. Song Vương đã là một sợi dây thừng lên châu chấu. Cảm tạ các vị Vi Âu Lạp Công chúa mười phần cảm kích hướng đám người thi lễ một cái. Lúc này. Những cái kia đế quốc binh đã đuổi sát, cầm đầu tiên kia long kỵ binh gìm chặt tọa kỵ, lớn tiếng nói vi âu lạp công chủ, cha mẹ của ngươi đã trở thành đế quốc tù nhân, ngươi nếu là biết điều lời nói, thúc thủ chịu chói, hoàng đế bệ hạ nói không chừng còn có thể mở một mặt lưới, bằng không, chỉ có một con đường chết ngươi rô rơ rộ ở tiến lên một bước, đem vi âu lạp công chủ ngăn ở phía sau còn có một con đường, giết ngươi, công chúa đồng dạng sẽ thu được an toàn. Ra đi! Đồng bọn của ta giống giống theo hai tiếng gào thét, một cái đầu châu thân người, vai khiêng xong nhận chiến phủ ma thú cùng một đầu da xanh lá tóc lam ma thú xuất hiện ở rô rơ rồ ở trước người, bốn cái quái nhãn bất thiện nhìn chăm chú lên trước mặt đế quốc sĩ binh. Là từ 70. Tiết 69, A mạ tỷ Tư chiến ký, đa mã thôn mà hành long bất án phát ra gầm nhẹ âm thanh, cái kia long kỵ binh lấy làm kinh hãi nguyên lai like ngươi chính là cái kia siêu ma thú làm cho. Người trẻ tuổi, ngươi tiền đồ rộng lớn, tội gì làm một cái vong quốc công chúa lãng phí mới có thể vi thuận Đế Quốc mới là lựa chọn sáng suốt nói hiệu nói vượn rô rơ rồ ở trách mắng đây là khang khuy ẩn không phải lăn nhiều khắc Đế quốc các ngươi từ đâu tới đây liền làm chạy về chỗ đó đây mới là lựa chọn sáng suốt đã các ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn các ngươi các binh sĩ bên trên long kỵ binh trưởng thương nhất cử phía sau hắn bộ binh và cùng tiến thủ nhóm liền hướng dẫn lên vật tới hắn cũng sau đó thôi động mà hành long theo đường núi hướng lĩnh sông lên tới các vị địch nhiều ta ít ta hy vọng đại gia chung sức hợp tác Tiểu Vũ Hinh tăng háng một cái đám người đều nhìn về nàng thời điểm mở miệng nói ra ta và công chúa cũng là cùng tiến thủ liền ở hậu phương. Cự Thạch, ngươi và Do Do Dội ở bạ tổ ột tại phía trước nhất, chủ yếu là phụ trách giải quyết cái kia Long Kỵ binh công kích. Trương Quân, Giải Đông, Do Do Dội ở, Âu Lan Đóa Thị vệ trưởng, các ngươi cùng Cự Thạch bọn hắn phối hợp giải quyết những bộ binh kia Do Do Dội ở Tiểu ác Ma hẳn là am hiểu pháp thuật công kích à? Không Tiểu thuyết Internet không nói nhiều phụ trách pháp thuật trợ giúp mặc lâu, ngươi tìm hành đến Đế quốc sĩ binh sau lưng, tùy thời tiêu diệt những cung tiện thủ kia. Vui, ai phong ngươi làm đội trưởng? Cự Thạch tương chiến gia nặng nghề mà hướng về trên mặt đất một trận, bất mãn nói ta không có hứng thú làm đội trưởng, nếu như ngươi có biện pháp tốt hơn, chúng ta cũng có thể nghe lời ngươi. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói. Cự Thạch lập tức nghe lời, hắn chính xác không có cách nào, hơn nữa hắn cũng biết, nếu như không có những người khác phối hợp, hắn hướng cũng chính là một con đường chết. Cái kia Trương Quân thấy thế vội vàng nói ta cảm thấy a huynh biện pháp này đi thông, tất cả mọi người là sáu. vì cùng chung mục tiêu, những vấn đề khác có thể hiệp thương giải quyết đi hắn một chút này, những người khác đều không tiếp tục nói, mặc lâu Hướng Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, thân hình lóe lên lại không vào giường dậm ở giữa. Tiếu Vũ Hinh lần này nghiêm túc nhìn, nhưng vẫn là không có nàng là biến mất, nhưng có thể khẳng định là nàng sử dụng tuyệt đối không phải ẩn thân thuật. tên tia long kỵ binh hết sức dẻo hoạt, lại thêm vùng núi cũng bất lợi cho long kỵ binh xung kích, cho nên hắn đi lấy cuối cùng, làm những bộ binh kia tiếp cận thiếu vũ hình các nàng chiến trận lúc, cự thạch hét lớn một tiếng, cự ra chém ra một đạo hàn quang, khí thế kinh người phốc cầm đầu tên kia bộ binh mặc dù hướng bên cạnh rút khỏi một bước, nhưng không ngờ búa thế đột nhiên dễ ngang, đem hắn liếc cầu vai cong chém thành hai khúc, mà phía sau hắn một cái bộ binh nhìn ra tiện nghi, rất kiếm một cái đâm ngay ngực đầm, cự thạch chiến phủ còn chưa thu hồi, thấy tình thế trong lòng lập tức giu lên, đang thấp thỏm ở giữa, bên thay một trận tiếng gió. Tên kia bộ binh, kêu thảm một tiếng, nửa mặt té ngã, trên cổ họng cắm một mũi tên. Hừ. Cự Thạch quay đầu nhìn một chút Tiếu Vũ Hinh, phát ra một tiếng ý nghĩa không tên giọng mũi. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, bắt đầu công kích phía sau cung tiễn thủ. Những cung tiễn thủ kia đối với các đá lớn người uy hiếp phải xa xa lớn hơn trước mặt bộ binh. Đánh một mũi tên bắn trúng một cái cung tiễn thủ lầu vai, hắn vừa may mắn trốn được một mạng. Đột nhiên một tiếng nổ tung, trên người của hắn bị tạc phải điểm phái đồ. Bên cạnh một cái cung tiễn thủ lấy nổ nát vụn huyết đục bắn tung tóe một cái thân, lập tức vì đó khẽ giật mình sáu. Mặc lâu thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau của nàng, tùy thủ vung lên, cung tiện thủ đầu người cùng thi thể ẩm ẩm rơi xuống đất. Long kỵ binh giận dữ, thôi động mà hành long liền muốn xông đi lên. Tiếu vũ hinh chuyển tay chính là một tiên sáu, một tiên này mặc dù không có phát động nổ tung kỹ năng, lại lớn đại chỉ hoán long kỵ binh tốc độ, chờ hắn tránh đi một tiên này thời điểm, Mặc lâu đã lần nữa biến mất tại bụi cỏ giữa. Tiếu vũ hinh lạnh lùng nhìn xem tên kia long kỵ binh, lóe sáng mũi tên đã nhắm ngay lồng ngực của hắn sáu. Bình thường kỵ binh hạng nặng cũng là toàn thân trọng gáp. Nhắm chuẩn trước ngực giết chết hắn tỷ lệ hầu như không tồn tại, nhưng nàng đã chú ý tới, một tiếng này có thể phát ra cái kia 50 nổ tung kỹ năng, liền xem như hắn mặc áo chống đạn cũng không có ý nghĩa. Mà bây giờ chỉ cần một cái cơ hội. Cuối cùng, cái kia Long Kỵ binh không có chờ được mặc Lâu lần nữa xuất kích, trước mặt cái kia vài tên binh sĩ đã chi trì không nổi, hắn gào thét một tiếng thôi động tọa kỵ hướng cự thạch cùng bạ tọa hướng. Mặc dù đang vùng núi bên trên, kỵ binh uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy, thế nhưng đầu địa hành Long bản thân trọng lượng cùng cự ly ngắn ra tốc vẫn là để cự thạch cảm nhận được nguy hiểm, Long thương bỗng nhiên ngã vào hắn chiến phủ phía dưới, cự thạch kêu lên một tiếng đau đớn thân hình liên tục chân sau trên mặt một hồi hửng hồng hiện nhiên là đã bị nội thương bên cạnh bà tổ Âu hiển nhiên là không có ban quân này nó gầm rú một tiếng huy động chiến phủ liền hướng cái kia Long Kỵ binh chặn ngang chém tới làm phủ thương tương giao bà tổ Âu lảo đảo lui lại mấy bước mà Long Kỵ binh Long Thương cũng bị thật cao đầy ra sáu ngay tại lúc này Tiếu Vũ hinh ánh mắt ngưng lại mũi tên thoát dây cung mà ra hướng Long Kỵ binh vọt tới mắt thấy mũi tên sắp tới Long Kỵ binh ngực đúng lúc này cái kia đầu địa hành Long lại giống như là nội cơn điên tượng như thật cao đứng thẳng người lên cái mũi tên này phù một tiếng bắn vào trong cơ thể của nó sáu quay một áng lửa thoáng qua cái kia đầu địa hành long kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, tên kia long kỵ binh lập tức ngã xuống mặt đất, bởi vì thân mang trọng giáp mà dễ rủa khó khăn lên. Tiếu vũ hình vừa muốn bổ túc một tiếng, bên cạnh đống nhiên đâm ra một kiếm, đâm xuyên qua tên kia long kỵ binh cổ. Dài đông thiếu vũ hình lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia đoạt quái gia hỏa, mũi tên nhất chuyển, vũ một tiếng bắn thủng một tên khác cung tiện thủ cổ. Long kỵ binh tử vong đánh tan đế quốc sĩ binh lòng tin, bọn hắn nghĩ thoát ly chiến trường, lại bị thiếu vũ hình bọn người vững vàng ngăn chặn. Mặc lâu thì tại trung quanh thu hoạch nhân mạng, tất cả cung tiến thủ không một thoát khỏi. Giết cự thạch hét lớn một tiếng, đem một tên sau cùng binh sĩ chém thành hai khúc, thân thể của hắn văng đầy tiên huyết, có địch nhân, cũng có, bất quá nhìn hắn bộ dáng căn bản không sự tỉnh, Tiêu Vũ Hinh cũng lười lấy ra thuốc sáu. Nếu như thần tuyển giả cũng không có chuẩn bị, tử thương cũng là đáng đợi. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ, tích phân 3500, kinh nghiệm 800. Theo nhiệm vụ nhắc nhở, "Cảm ơn các ngươi Vi âu lạp cùng Rô Zơ Rồ ở trong miệng một lời nói." Vi âu lạp trên khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện ra một mảnh đường đỏ. "Chúng ta mau trở lại thôn a, chuyện này phải nhanh một chút nói cho thôn trưởng." Rô Zơ Rồ ở đem hai đầu mã thú đưa về triệu hoán không gian có chút chật vật quay người rời đi, Tiêu Vũ Hinh nhìn thấy tên tiểu tử này vậy mà đỏ mặt. Đáng tiếc, đây chính là một đầu địa hành long a. Giải Đông có chút đáng tiếc đạo, ngươi là muốn thuần phục nó a? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Âu Lan Đóa cười nói không có, bọn chúng cũng là bị pháp sư vấn luyện qua, chỉ có thể cuối cùng chủ nhân của bọn chúng. Tiêu Vũ Hinh đột nhiên linh cơ động một cái, nhường cự thạch hỗ trợ đem cái kia đầu địa hành long thi thể chém thành hai đoạn. Cái này thịt rồng cũng không tốt ăn. Âu Lan Đóa kỳ quái nhìn xem nàng, giữ lại niệm thử. Tiêu Vũ Hinh đem một nửa long thi đưa vào không gian chứa vật sáu. Nàng ngược lại là muốn toàn thây tới đáng tiếc không gian chỗ không đủ. Đương nhiên, nàng cũng không thật sự bụng đói ăn quảng, mà là nàng nhớ tới cự tích cốt trong nhẫn cái kia đầu cự tích dịch, không nó có thể hay không thích gan loại này có long tộc huyết mạch sinh vật. Nhiều mã thôn ở vào rừng rậm biên giới, mấy chục ở giữa thấp lùn nhà gỗ có rơi gãy nên ngồi rơi vào một đạo từ bụi cây đâm thành hàng rào trong tường, dọc theo hàng rào tường còn có một số dụng dao, một ít da súc tại phòng xá ở giữa căn bộ, mười mấy tiểu hài tử tại cửa thôn chơi lửa, vốn là nhìn thấy rô rơ rồ lộ ra thật cao hứng, nhưng vừa nhìn thấy các đá lớn người đầy người vết máu, đều dọa đến chạy ra, một chút người trưởng thành cau mày nhìn xem đám người bọn họ nhất là nhìn về phía, Zozero Zo ở ánh mắt tràn đầy trách cứ. Thôn trưởng, có mấy vị khách nhân muốn gặp ngài." Zozero Zo ở mang theo Tiếu Vũ huynh một nhóm tiến vào trong thôn giữa một tòa phòng xá bên trong, một cái ước chừng 6, 70 tuổi lão giả đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. "Zozero Zo ở, ngươi lại gây phiền báis." Lão giả không đếm xỉa tới ngẩng đầu. Mặc dù mặt mũi của hắn mười phần gián mua, dơ lên tại ngẩng đầu thời điểm, trong hai tròng mắt thoáng qua một vòng tình quang, trong nháy mắt liền thấy rõ mọi người bộ dáng, nhưng ở ánh mắt đảo qua Viu là công chủ thời điểm, thần sắc của hắn rõ ràng khẽ động. "Ta nhưng không có gây phiền báis." Rô Rơ rồ ở vội vàng giải thích vị này là Khang Khuê Ân v. Âu Lạp công chủ, lần nhiều khắp đế quốc đã xâm lấn Khang Khuê Ân, quốc vương cùng vương hậu bị bắt, công chúa phụng quốc vương cùng vương hậu mệnh lệnh muốn tới thấy ngươi. Thôn trưởng ánh mắt sáng lên ngươi là v. Âu Lạp. Đúng vậy. Thôn trưởng, ta phụng phụ vương cùng mẫu hậu mệnh lệnh tới gặp ngài, hy vọng ngài có thể trợ giúp ta đem đế quốc sĩ binh đuổi ra Khang Khuê Ân. V. Âu Lạp cung cung kính tính đạo. Ngươi vì ngươi phụ vương cùng vương hậu sẽ để cho ngươi tìm đến ta sao không lẽ chứ? Thôn trưởng vấn đạo. Viô Lạp có chút mờ mịt lắc đầu đang nghe Jojo rộ ở nói trong thôn cũng là siêu ma thú làm cho nàng còn tưởng rằng phụ mẫu thì ra là vì nguyên nhân này để cho nàng cầu viện nhưng nhìn thôn trưởng ý tứ tựa hồ không giống bởi vì ngươi mẫu hậu chính là ta nữ nhi thôn trưởng nói lời kinh người ngươi sáu. ngươi là ta ngoại tổ phụ vì ông làm giật nảy cả mình không thôn trưởng gật gật đầu quá tốt rồi thôn trưởng ngươi dẫn dắt chúng ta đem đế quốc sĩ binh đuổi già khang khuê ấn a không tiểu thuyết internet không nói nhiều Jojo rộ ở hương cao thải lừa đảo rất rõ ràng người trẻ tuổi này cũng không phải là một tình nguyện bình thản ra hỏa thôn trưởng lại lắc đầu không được Ta không có thể đi, nhiều mã thôn thôn dân cũng không thể đi, chỉ có ngươi có thể đi. Vì. Rô rơ rộ ở cùng Vi Âu Lạp lần nữa trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Thôn trưởng thần tình nghiêm túc đạo Vi Âu Lạp, ngươi là siêu ma thú làm cho trên đại lục địa vị. Nếu như nhiều mã thôn xuất hiện đại lượng siêu ma thú xử tin tức truyền đi, sẽ dẫn tới dạng hỗn loạn. Trên thực tế, chúng ta nhiều mã thôn nhân đời đời kiếp kiếp cũng là vì ma thú thủ hộ rừng rậm mà tồn tại. Mẫu thân của ngươi cũng là bởi vì muốn gả cho ngươi phụ vương, mà từ bỏ siêu ma thú xử thân phận, cả đời không chịu hắn ma thú, cho nên ta và các thôn dân cũng không thể ra tay. Vậy ta vì có thể. Rô rơ rồ ở không hiểu vấn đạo. Ngươi mặc dù từ nhỏ đón nhận trong thôn huấn luyện, nhưng ngươi cũng không phải nhiều mã thôn nhân, tự nhiên không bị hạn chế. Thôn trưởng nói: Ra ra, có thể thấy được ngài ta đã rất cao hứng. Bất quá, liền xem như không có sự giúp đỡ của ngài, ta cũng nhất định sẽ đem quân đội đế quốc đổi ra khang khuê ân Vi Âu làm quyết như nói. Ta trợ giúp ngươi rô rơ rồ ở nói. Chúng ta cũng có thể trợ giúp ngươi Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng cùng têu lên nói. Ha ha, cùng ngươi mẫu thân một dạng tính nóng. Thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta và người trong thôn mặc dù không có thể trợ giúp các ngươi chiến đấu, nhưng không có nghĩa là không có biện pháp khác. Thôn trưởng, ngài có biện pháp? Roger rồ ở gấp gáp mà hỏi thăm. Ngậm miệng gấp gáp tiểu tử. Thôn trưởng quát hắn một câu, tiếp đó mỉm cười đối với Vi Âu Lạp công chủ đạo. Vi Âu Lạp, trên người ngươi có bao nhiêu mã thôn huyết mạch, mới có thể cùng ma thú câu thông? Tại thôn bắc có một mảnh thí luyện chi sâm, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngươi có thể đi nơi kia nhìn một chút có thể hay không cùng ma thú câu thông? Thôn trưởng, nơi đó nhưng là phi thường nguy hiểm. Roger rồ ở lo lắng đạo, nếu không thì ta bồi công chúa cùng đi chứ? Không tiểu thuyết Inter không nói nhiều tiếng vào thí luyện chi sâm, hết thề đều phải dựa vào, ngươi còn có khác nhiệm vụ. Thôn trưởng lắc đầu mặc dù các ngươi giết chết những truy binh kia, có thể đế quốc phái ra quân đội cũng không chỉ là cái này một cô, ngươi quen thuộc địa hình xung quanh, đi ra bên ngoài xem tình huống, nhớ kỹ không nên cùng đế quốc sĩ binh xung đột chính diện. Là, Dỗ Dở rồ ở Lo Âu nhìn Vi Âu lạ công chủ một mắt. Còn có các ngươi, dũng cảm những người trẻ tuổi kia. Thôn trưởng ánh mắt nhìn về phía Tiếu Vũ huynh bọn người mặc dù các ngươi trên thân không có nhiều mã thôn huyết mạch, nhưng là có thể đi thí luyện chi xâm thử thời vận. Nhớ kỹ một điểm, không muốn khiêu khích những thế lực kia ma thú cường đại, chỉ cần các ngươi không nên chủ động khiêu khích bọn chúng, bình thường bọn chúng cũng sẽ không công kích các ngươi. Nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ, tiến vào thí luyện chi sâm, thu được ít nhất một đầu ma thú đồng bạn, ban thưởng tích phân thêm 1000 trừng phạt, tích phân giảm 500 thần tuệ giả đang thử luyện chi sâm bên trong tử vong sẽ ở nhiều mã thôn phục sinh, tích phân 5000. Vẫn còn có loại này nhiệm vụ tập luyện. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy rất có ý tứ, nhưng mà làm sao có thể nhận được một đầu ma thú làm đồng bạn? Cái kia tại sau này trong thực tập nhất định sẽ có chỗ giúp ích, hơn nữa chủng ma này thú là bất tử tồn tại, nghĩ cũng là một loại kiếm buồn không lô mua bán. Nhà ta phòng rộng rộng, buổi tối hôm nay liền đi nhà ta nghỉ ngơi, ngược lại ta lập tức vừa muốn đi ra. Rôger Rồ ở rất nhiệt tình đem đám người mời đến trong nhà của hắn, tại an bài chỗ ở sau đó, lại nói cho các nàng biết thí luyện chi xâm phương hướng cùng một chút chú ý hạng mục sau đó, liền muốn rời đi. Công chúa điện hạ, mặc dù nói thí luyện chi xâm ma thú đồng dạng không dễ dàng đả thương người, nhưng có chút tính khí hung bạo ma thú cũng là khó mà suy nghĩ, nhất định muốn nhiều hơn. Rôger Rồ ở dạn dò, Người cũng nhiều thêm, Hách Sáu. Chúng ta lập tức chính là sóng vai chiến đấu đồng bạn, đại gia liền trực tiếp bảo Ta Vi Âu làm tốt. Vi Âu làm công chúa nói, tốt. Rôger Rồ ở trên mặt lại nhiều mấy phần thần sắc vui mừng gặp lại, Vi Âu Hắn lại hướng đám người phất phất tay, quay người rời khỏi phòng. Một đoàn người đơn giản ăn cơm tối, có một chút thôn dân nghe nói thôn trưởng ngoại tôn nữ tới, hơn nữa còn là một công chúa, đều chạy đến rô rơ rộ ở trong nhà xem náo nhiệt. Trong phòng trong lúc nhất thời rối bời, Tiếu Vũ Hinh liền lặng lẽ từ các thôn dân bên cạnh nhiễu, rời khỏi phòng. Gian phòng đằng sau không xa chính là một rừng cây nhỏ, rừng lý hữu một mảnh đất trống, phía trên có không ít dấu móng, có thể là rô rơ rộ ở cùng ma thú phối hợp luyện tập chỗ. Tiếu Vũ Hinh chợt nhớ tới biến dị cự tịch vương, trong lòng hơi động, tham dò đem ý niệm tập trung ở cốt giới bên trên bắt đầu triệu hỏa sáu, là từ bảy bảy mươi a ma tỷ tư chiến ký siêu ma thú làm cho một cái thân ảnh khổng lồ đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng đầu kia biến dị cự tích dịch vương thần kỳ xuất hiện ở trước mặt của nàng to lớn đầu hơi hơi cúi xuống một đôi âm trầm con mắt nhìn nàng chằm chằm, dường như đang nghiên cứu người trước mắt này loại rốt cuộc là thân phận đây rốt cuộc có hay không phụ nhi đừng có lại đem ta ăn Tiếu vũ huynh cảnh giác nhìn xem cự tích làm ra tùy thời đường chạy động tác cũng may đầu này biến dị cự tích dịch vương cũng không có loại kia phản vệ chủ nhân ý tứ nhìn sau một hồi lâu giống như là một đầu giữ nhà khuyển tượng như nằm dạp trên mặt đất to lớn đầu cũng tựa vào trên mặt đất Tiếu Vũ Hinh đem cái kia một nửa mà Hành Long thịt khi rút tay ra, đầu kêu biến dị Cự Tích Dịch Vương lập tức đứng lên, nước bọt đều nhanh chảy thành sông. Anh đi. Nhìn xem biến dị Cự Tích Dịch Vương ăn đến say xương ngon lành, Tiếu Vũ Hinh trong lòng cũng là âm thầm hiếm lạ. Ngươi cái này đầu Cự Tích Dịch phẩm chất không thôn trưởng âm thanh đống nhiên vang lên. A, thôn trưởng, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Tiếu Vũ Hinh quay đầu vấn đạo. Ha ha, ngươi vừa ra đi, giấc ngủ liền thiếu đi, đây là của ngươi triệu hoa thú. Thôn trưởng vấn đạo, đầu kêu biến dị Cự Tích Dịch Vương cảnh giác nhìn hắn một cái không nghe thấy Tiếu Vũ Hinh phát ra công kích lệnh, liền bắt đầu ăn liên tục trên đất tiển rồng. Cái này đầu cự tích dịch huyết mạch tựa hồ có chút đặc biệt, nếu như nhiều nuốt luôn một chút mà hành long huyết đủ, rất có thể tiến hóa. Thôn trưởng ngắm nghĩa cự tích nói, rất đáng tiếc, hôm nay chỉ có một long kỵ binh. Tiếu Vũ Hinh tiếc nuối nói, ha ha, lần nhiều khác đế quốc long kỵ binh cũng không ít, những thứ này nó có thể ăn như gió cuốn. Thôn trưởng mỉm cười, quay người đi dạo, tản bộ rời đi. Chờ biến dị cự tích dịch vương ăn cái kia một nửa mà hành long sau đó, Tiếu Vũ Hinh đem hắn thu hồi tại trong rừng cây lại luyện tập rồi một lần thân pháp cùng võ công liền trở về rô rơ rồ ở phòng ở những cái kia thôn nhân đã lần lượt rời đi âu lan đoán chề môi nói khẽ không ở nói thầm lại không nhìn thấy trương quân bọn người hỏi thăm một chút những người này lại đã sớm riêng phần mình đi nghỉ tiểu vũ huynh xem không có sự tỉnh cùng vi âu làm công chủ hòa âu lan đoán nói một tiếng ngủ ngon liền quay trở về căn phòng nàng cần suy nghĩ một chút cái này thí luyện nhiệm vụ nên để hoàn thành đong nhiên bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vi âu Lạp công chủ ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi a huynh ta có thể vào không không mẹ chứ mời đến tiểu vũ huynh xuống đất thuê phòng muôn vi âu Lạp đi tới cũng không có ngồi xuống, nàng từ trong ngực lấy ra một bản sách thật mỏng, đưa cho Tiếu Vũ Hinh Đạo A Hình. Ta nhìn ngươi cùng tiện khiến cho rất tốt, đây là chúng ta Khang khuê Ân Vương gia bí truyền tiện thuật bí kíp, có lẽ ngươi học được sau đó, đối với kế tiếp chiến đấu có chỗ trợ giúp. Cảm ơn ngươi, Vi Âu Lạp. Tiếu Vũ Hinh Đại Hỉ tiếp nhận, nên nói cảm ơn là ta mới đúng, ngươi tốt nhất nhìn một chút, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vi Âu Lạp gật gật đầu, đi ra khỏi phòng, tiện tay cài cửa lại. Thiên Lang Thiên cấp, cấp kỹ năng, ngươi mới học, hơi còn bún mũi tên cấp độ nhập môn, liên tiếp tuyệt tiến chuyên gia cấp, quang hóa mũi tên. Mỗi lần tăng lên một cấp, đạt 150 điều kiện học tập, cơ sở tiến thuật nâng cấp, sức mạnh 50, tinh thần lực 45. Có học tập hay không? Đương nhiên muốn học, Tiếu Vũ Hinh nhớ kỹ tại nhiệm vụ bên trong lấy được kỹ năng phải không có thể học, không nghĩ tới cái này thiên làng tiến cấp nhưng là có thể học tập, nàng không chút do dự điểm là, quyển kia tiến cấp lập tức hóa làm một mảnh điểm sáng chui vào thân thể của nàng. Bình minh bất chi bất ra đến, Tiếu Vũ Hinh thứ nhất tới phòng, chỉ chốc lát sau, chư quân bọn người còn có Vi Âu lạc công chủ, Âu Lan Đóa cũng đều đi tới trong sảnh. Nếu như tất cả mọi người chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía đám người, "Đi thôi." Vi Âu lập thứ nhất đi ra ngoài, Âu Lan Đoá đi theo sát, đám người nhìn lẫn nhau một cái, cũng chỉnh tự rời khỏi phòng, theo trước viện môn một đầu đá xanh đường mòn hướng thôn Bắc đi đến. Thí luyện chi xâm ở vào nhiều mã thôn Bắc bộ, nghe nói ở đây bị chúng thần bậy ra mê vẫn kết giới, chỉ có ma thú ở bên trong mới sẽ không chịu ảnh hưởng, mà vô luận người tiến vào bên trong, hắn có thể đủ thấy chỉ có hắn cùng những ma thú kia cùng rừng cây, mà không nhìn thấy những nhân loại khác. Bất quá, cái giới này đối với ma thú ảnh hưởng cũng rất lớn, vô luận cường đại dường nào ma thú, chạy không thoát thí luyện chi xâm. Bằng không nhiều mã thôn đã sớm không tồn tại. Tiếu Vũ huynh bọn người thí nghiệm một chút, quả nhiên là vừa tiến vào rừng rậm phạm vi, bên cạnh đồng bạn liền biến mất, mà lui về phía sau thời điểm, lại nhìn thấy đồng bạn ngay tại bên cạnh. Xem như vậy, chúng ta muốn từng người tự chiến, chúc mọi người may mắn. Tiếu Vũ huynh hướng đám người phất phất tay, quay người đi vào rừng rậm. Liên rừng rậm mà nói, từ bên trong nhìn cùng từ bên ngoài nhìn cũng không có khác nhau quá lớn, chẳng qua là tầm mắt trở nên nhỏ hẹp, xung quanh có thật nhiều tấp lùn lùn cây. Nàng lấy ra huyết ẩm, theo trong rừng các ma thú bước ra đường bọn tiến lên. Quên qua khu khuỷu, ước chừng đi hơn nửa giờ, cũng không nhìn thấy xung quanh có ma thú. Tiếu Vũ Hinh không khỏi có chút ngụy trí, liền đi tiến về phía trước một cái sườn núi nhỏ hướng bốn phía mong sáu, đập vào mắt đều là tầng tầng lớp lớp cây tưới, cái nào lý hưu ma thú cái bóng. Chẳng lẽ ta liền là thôn trưởng nói tới người không có duyên? Tiếu Vũ Hinh không khỏi cười khổ, giống như vào bảo sơn lại tìm không thấy giống như bà bối, trong lòng hết sức phiền muộn. Đống nhiên lỗ thay của nàng hơi động một chút, nghe được sau lưng trong bụi cỏ có, có thanh âm vui não, tay của nàng căng thẳng, nắm chặt song đao nhanh như tia chớp xoay người lại, chỉ thấy sau lưng chỗ không xa có một mảnh bụi cỏ đang lất lui, nhìn kỹ lại, chỉ thấy tại ngang gối sâu trong bụi cỏ có, có một đoàn màu trắng luồn đoàn, nàng nhìn kỹ nhưng là một cái cùng con thỏ không sai biệt lắm ma thú, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc đồng đồng lỏng lẻn, một đôi đen nhánh con mắt tò mò nhìn, Lượng lấy nàng, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Mặc dù không cho rằng cái này tiểu hữu không phải năng lực, nhưng cô gái thiên tính tại thời khắc này chiếm thượng phong, Tiểu Vũ Hinh đẩy mặt dáng tươi cười đưa tay ra tiểu, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài chơi. Dường như là nghe hiểu nàng, cái kia ma thú cẩn thận mà từ trong bụi cỏ chui ra, chậm rãi đi tới Tiểu Vũ Hinh trước người, trong mắt lộ ra có chút thân cận chi ý, chỉ là lá gan của nó rất nhỏ, tựa hồ còn có chút do dự. tới a ta sẽ không tổn thương ngươi. Chúng ta sẽ trở thành tốt." Tiểu Vũ Hinh trên mặt lộ ra hòa ái nhất nụ cười, chậm rãi đưa ra hai tay. Tiểu nhân sức bặc hùng, nó đột nhiên nhảy lên, nhảy tới Tiểu Vũ Hinh trên tay, dường như là có chút đứng không vững bộ dáng, nó móng vuốt nhỏ liều mạng cào lấy, cuối cùng vậy mà há miệng cắn ngón tay của nàng, lúc này mới cố định trụ thân thể nhỏ nhỏ. Tiểu Vũ Hinh chỉ cảm thấy ngón tay đau xót, lại có máu chảy đi ra, nàng vừa bực mình vừa buồn cười đem tiểu bắt lại lòng can đảm không lớn, răng ngược lại là rất nhọn. Lấy nàng thân thể hiện tại tố chất, ngày một ít cán bị thương bất quá là chỉ có chuyện trong mấy mắt, nhưng nàng cơ thể lại đột nhiên mà cứng ngắc sáu. Ngón tay một không bị khống chế. Cái kia tiểu phốc thông một tiếng rất xuống trên đống cỏ, ngẩng đầu tội nghiệp mà nhìn xem nàng. Cùng ma thú chăm chú nghe ký kết thành tính hợp quần, thu được năng lực nhìn rõ chi nhãn, cảm giác nguy hiểm. Có vẻ như rất châu hai loại năng lực, nhưng cái này quyển vợ nhỏ thân lại có năng lực. Tiếu Vũ Hinh khá là hiếu kỳ. Năng lực của ta chính là nhìn rõ chi nhãn cùng cảm giác nguy hiểm, tiếp đó chính là tuyệt đối chế đậy. Một thanh âm non nớt tại trong óc của nàng nghĩ tới. A, là ngươi đang đối với ta sao không nghe chữ. Dù là tiểu Vũ Hinh ca lớn, nhưng có người đang trong đầu sự tình còn là lần đầu tiên, cho nên nàng có chút khẩn trương. Túi lâu xuống. Cái kia tiểu đang dùng đầu cọ bắp chân của nàng, dương mắt mà nhìn qua nàng. Tuyệt đối che đậy, phóng xuất ra một cái kỳ lạ lực trường, phương viên trong vòng 2 thước sinh mạng thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ tuyệt đối ẩn thân. Theo trong đầu nàng nghi vấn, bắn ra một cái trong suốt không gian, xem ra đây là một cái tương tự với ẩn thân thuật kỹ năng. Mặc dù cái này ba cái kỹ năng đều không phải là kỹ năng chiến đấu, nhưng Tiêu Vũ Hinh cảm thấy rất thích hợp cần, nhất là hai loại khác kỹ năng vậy mà cũng có thể sử dụng, cái kia trong chiến đấu rất dễ dàng chiếm được tiên cơ. Hơn nữa trên tay nàng còn có cự tích quốc giới. Mặc dù biến dị cự tích dịch vương chiến đấu bị hạn chế, nhưng chỉ cần nắm chặt tiết tấu chiến đấu vẫn là đủ. Lại nói, nàng có vẻ như còn có thể thử xem sẽ cùng cái khác ma thú câu thông. Chủ nhân, ta có một loại đặc thù ma thú, ngươi có thể thử nghiệm cùng nó ký kết. Trong đầu truyền đến chăm chú nghe thanh âm, là ma thú. Tiêu Vũ Hinh Hiếu kỳ nói, một loại thực vật ma thú gọi là ma vân đẳng. Chăm chú nghe nói, tại địa phương, ngay tại khoảng cách chỗ này không xa bên hồ. Chăm chú nghe cái gọi là không xa, không phải y theo tiêu chuẩn chế định, ngược lại làm Tiêu Vũ Hinh đi tới cái kia hồ phụ cận lúc đã đi tắm, chín dặm lộ nếu không phải nàng động tác nhanh, còn muốn đi dài hơn. cái này hồ kỳ thực chính là một tòa không lớn đầm nước, đại khái thường xuyên có ma thú uống nước, trong bụi có thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy có dã thú thi cốt, không phải là bị tập kích mà chết. Tiếu Vũ Hinh lại còn tại trong bụi có sáu khối phẩm chất không thể năng lượng tinh. đang tại nàng tìm kiếm khắp nơi cái kia ma vân đang lúc, một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên, thân hình của nàng lóe lên, trốn phía trước bên cạnh một cái cây phía sau, nàng nhanh chóng thi triển một cái dày khải thuật, sau đó mới thò đầu ra nhìn quanh, chỉ thấy một cây to cỡ cổ tay sợi đằng đang đung đưa trái phải lấy, tại phía trên của nó là màu đỏ tím lá cây còn mở từng đóa từng đóa màu máu đỏ tiểu hoa, không cần thận trương, chúng ta không phải địch nhân tiểu vũ Huynh vội vàng hô lên, cái kia sợi đằng tựa hồ có thể nghe hiểu được tiếng người, tiểu vũ Huynh cảm giác được, mặc dù nó không có mắt, nhưng nàng lúc này thì có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, hết sức quái dị. hơi hơi điều chỉnh một chút tâm tình, tiểu vũ Huynh trên mặt vẫn là lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười ta muốn cùng một nhóm thực lực cường đại địch nhân chiến đấu, hy vọng có thể tìm được mấy cái đáng tin cậy đồng bạn, nguyên nguyện y giúp giúp ta sao không nghệ chữ, rầm rầm, cái kia màu xanh thấm sợi đằng mái trèo tử run loạn hưởng, không phải y tứ, ngay tại tiểu vũ hinh thời điểm do dự. Cái kia sợi đằng chậm rãi tới gần nàng, giống như là sợ nàng hiểu là một dạng. Nó theo Tiếu Vũ Hinh chân một điểm điểm tại leo đến trên cánh tay, tiếp đó theo nó làm hành bên trong đông dương bắn ra một cây dao ngắn, đâm vào Tiếu Vũ Hinh trên tay. Sau một lát, nó liền thu hồi gai gô, lười biếng nằm trên đất. Cùng Ma vân đăng ký kết thành tính hợp quần, thu được ma pháp kỹ năng gai độc liên kích, quấn quanh thuật. Gai độc liên kích chính là một lần có thể phóng xuất ra 3 cây gai độc, phía trên có kèm theo tê liệt dược hiệu quấn quanh thuật nhưng là từ dưới đất triệu hồi ra vài gốc bền bị sợi đằng hạn chế mục tiêu năng lực hành động. Tốt, lần này cũng nên thỏa mãn. Tiếu Vũ Hinh đem hai đầu ma thú đưa về triệu hoán không gian, liền lần theo đường cũ trở về nhiều ma thôn, đều thu được ma thú. Quá tốt rồi, có các ngươi trợ giúp Vi Âu Lạp, nhất định có thể đánh lui quân đế quốc. Tiếu Vũ Hinh sau đó, trương quân mấy người cũng đều quay trở về nhiều ma thôn. Lão thôn trưởng nghe nói đại đa số người đều thu được ma thú, lộ ra hết sức cao hứng. Chỉ có Âu Lan Đóa có chút sầu não bất tức, bởi vì nàng là duy nhất không có bắt được ma thú đồng bạn. Thôn trưởng trương quân chân mày hơi nhíu lại siêu ma thú làm cho mặc dù một người liền có thể đối phó mấy chục người, nhưng nếu là đối phó quân đội đế quốc e rằng còn xa xa không đủ a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều haha cái này các ngươi thì có chỗ không biết thôn trưởng ruốt nuốt râu ria cười nói cái này các ngươi thì có chỗ không biết làm nhiều khắc vương quốc diện tích lãnh thổ bao la cần chú đóng ở chỗ rất nhiều phụ trách lần này chiếm lĩnh khang khuê ân liên hiệp quốc chính là hạ phu đặc biệt tướng quân xuất lĩnh phi quân đoàn vì chấn áp khang khuê ân nhân phản kháng hắn đem binh sĩ đều hủy đi cả là không phải đi các nơi cho dù là tại khang khuê ân cũng chỉ là hắn tự mình xuất lĩnh một chi bộ đội tinh nhuệ theo lý thuyết chúng ta căn bản vốn không cần cùng đại bộ đội quyết chiến trương quân vấn đạo đúng vậy bọn họ đại quân đều bị khang khuê ân quân phản kháng dẫn tới mệt mỏi. Chỉ cần các ngươi xuất kỳ bất ý đem quốc vương vợ chồng giải cứu ra, khang khuê ân quân đội liền sẽ ở tại bọn hắn hiệu triệu phía dưới, đem quân đế quốc triệt để đuổi đi ra, các ngươi tận khả năng muốn tránh cùng đại bộ đội giao chiến, tùy thời tiêu diệt tiểu cổ quân địch." Thôn trưởng hiếp mắt nói. Ngoại công, Rô Rơ Rồ ở có phải hay không?" Âu Lạp đột nhiên vấn đạo. "Ha ha, vẫn là của ta ngoại tôn nữ thông minh." Thôn trưởng cười ha ha, phía sau hắn màn cửa từ bên trong nhấc lên, "Rô Rơ ở có chút có quắc đi tới là thôn trưởng để cho ta ở bên trong chờ." Hắn vội vàng giãn rãi. "Ha ha, không có, chỉ là cùng cái nào đó người tuổi trẻ lái nói đùa thôi." Thôn trưởng ý vị thông trường nhìn một chút vi ấu lạc, tại nàng xấu hổ phía trước lại rời đi ánh mắt. Đối với Rô Rô Rổ ở nói tiểu tử túi, mau đưa ta chuẩn bị cho các vị lấy ra. Là Rô Rô Rổ ở quay người lại tiến vào bên trong, lấy ra mấy cái bao phục, mỗi người phát một cái. Ngươi thu được thôn trưởng lễ vật, thú vương đan một bình, ma thú thích nhất đồ ăn vặt, có thể tăng thêm chủ nhân cùng ma thú độ phù hợp thuốc trị thương hai bình, trị liệu ngoại thương hồi phục tề hai bình, đối nội ngoại thương cũng có hiệu quả trị liệu trầm tư chi thủy, nhanh chóng bổ sung ma lực thể lực chi diệu, khôi phục nhanh chóng thể lực. Núi Cư đơn sơ, đây đều là trước đó chuẩn bị chế. Nếu như trên đường có cơ hội, đi trong thành trấn cửa hàng cũng có thể bổ sung vật tư, nhưng nhất định muốn quân nhân đế quốc, các ngươi hãy dịp dịu sắc trời còn sớm, nhanh lên lên đường đi." Thôn trưởng nói. Là từ 72 tiết 71, A mạ tỷ tư chiến ký, uy tư trận tiêu diệt một một đoàn người hành tẩu tại núi rừng bên trong, rô rơ rồ ở ở phía trước bước đi như bay mở đường, đằng sau một số người theo sát phía sau, tại thu được ma thú vì đồng bạn sau đó, tất cả mọi người cảm thấy thân thể tố chất nhận được rõ ràng cải thiện. Đang cùng mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, Tiếu Vũ huynh phát hiện một vấn đề, cùng ma thú ký kết phía sau, Tất cả mọi người thu được một hạng hoặc nhiều hạng ma thú kỹ năng, thi triển những kỹ năng này hay là tiêu hao tự thân năng lượng, hay là trực tiếp tẩm ma thú trên thân hấp thu năng lượng, nhưng nàng đang thi triển nhìn rõ chi nhãn cùng cảm giác nguy hiểm thời điểm, chân nguyên cơ hồ không có tiêu hao, tiêu hao nhưng là tinh thần lực. Tước Trừng đi trong vòng hơn 10 dặm lộ tả hữu, sát trời thời gian dần qua tối lại, Zoro Zoro ở mang theo đám người tìm được một cái sân động, đám người liền ở bên trong nghỉ ngơi, Viu lập đem nàng một cái ma thú tiểu yêu tinh phóng xuất gấp đêm, tiếp đó cùng một châu nghe Zoro Zoro ở giới thiệu trên đường tình huống. Căn cứ Zoro Zoro ở giới thiệu Quân đế quốc một mặt là vì quét sạch còn sót lại lực lượng để kháng, một phương diện khác cũng là vì đổi bắt Vi Âu Lạc, phái ra không thiếu đám bộ đội nhỏ. Nhưng mà, bởi vì quốc vương vợ chồng bị bắt, Khang khuê ân quân đội không cách nào tổ chức lưu hiệu chống cự, có chút là ngay tại chỗ từ bỏ chống cự, còn có chuyển rời đến Thâm Sơn hoặc quân đội đế quốc một chi cưỡng chế nộp của Phi Pháp không tới chỗ chờ cơ hội. Chúng ta phía trước phải đi ngang qua là một cái tên là Vi Tư Thuần, nơi đó rất có thể đã bị quân đế quốc chiếm lĩnh. Do Do ở cuối cùng nói, nói đúng là chúng ta nhất thiết phải giết chết những cái kia đế quốc binh mới có thể đi qua. Trương Quân vấn đạo, đúng vậy. Dỗ Dơ Dỗ ở gật gật đầu, qua huy tư sau đó, chúng ta có thể lựa chọn lộ liền tương đối nhiều. Bóng đêm dần khuya, đám người lần lượt tiến nhập mộng đẹp, đống lửa ngẫu nhiên lóe ra điểm điểm hỏa tinh, phát ra đom đốt thanh âm, gắt đêm ma thú chán ghét liếc mắt nhìn đống lửa, phát ra vài tiếng bất mãn gào thét. Sáng sớm hôm sau, đám người đơn giản ăn một chút từ nhiều mã thôn mang tới lương khô, liền lên đường tiếp tục đi tới, một đoàn người cũng không nói chuyện, chỉ là khẩn trương xem động tĩnh bốn phía, Vi O lạm công chủ thỉnh thoảng lại đem tiểu yêu tinh phái đến phía trước điều tra động tĩnh. Tại lối qua một đầu trong suốt dòng suối nhỏ sau đó, Dỗ Dơ Dỗ ở ánh mắt sáng lên dừng bước hướng mặt đất do xét tiếu vũ huynh bọn người tiến lên trước theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy bên dòng suối nhỏ vùng đất ngập nước bên trên rõ ràng có vó ngựa dấu vết hơn nữa những cái kia cỏ xanh cũng có bị gặm ăn vết tích các ngươi nhìn những thứ này cho ấn sâu hơn nữa đại hẳn lạm mà hành long lưu lại âu lan đoá tại một chỗ khác phát hiện đầu mới mới hơn nữa ít nhất phải có hai đầu mà hành long ha ha nếu có mã mà nói vậy chúng ta cũng không cần đi bộ giải đông hương phấn nói cái thằng hèn mọn này tại vi âu làm trở thành siêu ma thú làm cho phía sau rất là biết điều trong đội ngũ nữ nhân không có một cái nào là hắn có thể trêu chọc, nhưng gặp phải sự tình lười biếng dùng mánh lưới vẫn là tránh không khỏi. dọc theo con đường này hắn liền nghĩ đem ma thú triệu hắn đi ra thay đi bộ, bị Roger dội ở nghiêm khắc ngăn lại. bất quá, phát hiện ngựa chính xác vẫn tương đối làm người ta cao hứng, mà hành long mặc dù không hảo thuần phục, nhưng chiến mã liền dễ dàng nhiều. nếu có đầy đủ ngựa thay đi bộ, các nàng liền có thể mau hơn đuổi tới Khang khuê ân. hơn nữa Tiểu Vũ Hinh nghĩ đến càng xa một chút, trương quân vũ khí là trường đường, nếu có một thất chiến mã, vậy coi như nửa cái kỵ binh, so bước xuống chiến lược mạnh hơn rất nhiều một đoàn người dọc theo bên dòng suối đường mòn hướng uy tư thôn phương hướng đi đến tại chuyển qua một cái giao lộ sau đó rô rô rổ ở lĩnh bọn hắn tiến vào rừng tiếp đó leo lên một cái sườn núi nhỏ làm một cái cẩn thận đích thủ thế đám người lập tức nhận được nhiệm vụ nhắc nhở nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ 1, tiêu diệt chiếm lĩnh uy tư thôn đế quốc sĩ binh hai cứu vớt bị giam giữ thôn dân nhắc nhở tử vong một cái thôn dân mỗi cái thần tuyển giả trụ tích phân 500, thôn dân toàn bộ tử vong ngẫu nhiên gạt bỏ ba tên thần tuyển giả mọi người để ý mà sở đến trên sườn núi nhìn xuống dưới phía dưới có một thôn nhỏ vi mô muốn so nhiều mã thôn lớn hơn một chút. Thôn biên giới là cao cửa nửa người hàng rào. Hai danh đế quốc bộ binh canh giữ ở cửa ra vào nhìn chung quanh. Tại thôn mặt phía bắc, hơn 40 con chiến mã buộc ở trên hàng rào. Có hai tên kỵ binh dựa hàng rào không biết đang nói cái gì. Sẽ không cứ như vậy mấy người a. Long kỵ binh đi đâu rồi? Trương quân thấp giọng nói. Tại phía đông cái kia trong đại viện. Mặc lâu thấp giọng nói. Bên trong còn có bốn cái xuyên áo tròn da hỏa. Đám người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại phía đông trong một cái viện có hai tên toàn bộ khôi giáp kỵ binh đang cùng bốn tên mặc cổ quái bảo phục nhân ngồi ở một cái bàn bên cạnh, mà ở trong viện còn có hai đầu cao lớn mà hành long bạt kỵ, ước chừng chừng trăm tên lính phân bố ở trong viện ngoài viện, xem ra đang nghỉ ngơi. Chi bộ đội này rất mạnh, không chỉ có hai tên long kỵ binh, hơn nữa còn có hai tên tăng lữ cùng hai tên áo bào đỏ mà xỉ ẩn đồng hành. vi âu lạp cao mày nói, tăng lữ rất lợi hại phải không không nhẹ chứ? mặc lâu vấn đạo, tăng lữ rất chán ghét, bọn hắn trong chiến đấu thả ra trị liệu cùng khôi phục pháp thuật để cho người ta rất đau đầu, nếu có cơ hội, nhất định muốn mau sớm tiêu diệt những cái kia tăng lữ cùng pháp sư. âu lan đoan nói bị bắt thôn dân cũng tìm được, tại trong thôn giữa trong đại viện, trước sau nhóm đều có hai danh đế quốc binh sĩ trấn dữ, hết thảy có hơn 50 tên thôn dân, động thủ sau đó rất khó chiếu cố chu toàn. "Rô rơ rơ ở nói, các ngươi nhìn dạng này được hay không?" Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút nói, "Ta và Mạc Lâu đi nghị cách cứu viện con tin, đem cửa sau hai tên binh sĩ giết chết sau, nhường các thôn dân từ cửa sau rời đi, trước tiên trốn đến trong thôn cái khác dư phòng ở tiếp đó ta phòng hảo hạng chiếm lĩnh điểm cao, Mạc Lâu giải quyết những chiến mã kia, đường cho kỵ binh nhận được cơ hội lên ngựa. Làm chiến mã giải quyết sau đó" các ngươi tại cửa thôn phát động công kích, cử thạch phụ trách đột kích, vi âu làm, ngươi và ngươi tiểu yêu tinh phụ trách phóng thích trị liệu pháp thuật. đại gia cảm thấy sự an bài này như thế nào? vô hình ở trong, tiểu vũ huynh tại mọi người bên trong đã có hy vọng, vừa chính là người âu châu kia cử thạch cũng không nói lời phản đối. tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì ai vào chôn ấy a? tiểu vũ huynh vung tay một cái, đám người tản ra, ta đi vào trước. mặt lâu nhìn tiểu vũ huynh một mắt, không có nhiều lời, thân hình một phục trong nháy mắt cũng đã biến mất. tiểu vũ huynh lắc đầu, nàng cũng không có như vậy tiêu xái, chăm chú nghe tuyệt đối che đậy còn không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng thời gian chỉ có 5 phần loại, nếu như bây giờ sử dụng kỹ năng này, chưa hẳn có thể chống đỡ đến giam giữ con tin chỗ. Nàng một bên thân người cong lại hướng Hàng rào Phương hướng di động, một bên cùng ma thú tiến hành câu thông, chăm chú nghe, ngươi tuyệt đối che đậy có thể phóng thích mấy lần? 6 lần. Có thể liên tục phóng thích sao không lẽ chữ. Có thể 6. Chẳng qua nếu như là cho cùng một cái mục tiêu thả ra thời điểm, nhất định phải là trở phía trước một cái pháp thuật hiệu quả sau khi biến mất mới có thể phóng thích. Đã biết. Giao lưu bên trong, Tiểu Vũ Hinh đã tới Hàng Giảo bên cạnh, nàng di động phương thức cùng Mạc Lâu khác biệt sáu. Cái sau có thể mượn địa hình hình dạng mặt đất che giấu thân hình của mình cùng khí tức trước giả nhưng là thi triển khinh công thân pháp cơ thể mượn đuổi cây cùng cây tối hiểm hộ cấp tốc di động cho dù bị người nhìn thấy cũng rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm là hoa mắt sở trí uy tư chẳng qua là một cái thôn nhỏ chi bộ đội này chỉ là đang đổi bắt vi âu làm thời điểm ngẫu nhiên đi qua nơi này đại bộ phận thôn dân đã chạy dưới mất chỉ còn lại một bộ phận bị bắt cóc phía sau nhốt tại trong thôn trong một cái viện bọn hắn căn bản vốn không lo lắng những thứ này tay không tất sát các thôn dân chạy trốn chỉ là không muốn làm cho những này người cho bọn hắn mang đến phía trước liền phái tới trông coi người đều không có cái gì để phòng hai danh đế quốc binh sĩ nhảm chán canh giữ ở cửa sau trước mặt, con mắt mặc dù còn tại mở to, trong đầu nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì, liền thân bên cạnh đột nhiên thêm ra hai người cũng không có chú ý tới. Tiếu Vũ Hinh cùng Mạc Lâu ra giấu một cái, hai người đồng thời động thủ, Tiếu Vũ Hinh trong tay đánh gãy ngọc cái, muỗng lặng yên không một tiếng động đâm vào đế quốc sĩ sau hậu tâm, tâm kia đi qua đặc thủ bảo chế giáp ra tại mũi nhọn phía dưới như không có gì, lặng yên không tiếng động đâm trúng trái tim, ách ách hai tên binh sĩ gần như đồng thời phát ra kêu đau một tiếng, miệng lập ngừng lại không có âm thanh phát ra, ánh mắt cũng lập tức phát tán, bị chết lặng lẽ không âm thanh. Mạc Lâu hướng Tiểu Vũ Hinh giơ ngón tay cái lên, tán thưởng cười cười, hai người đem hai cỗ thi thể bày ra một cái tựa ở trên tường tư thế, Tiểu Vũ Hinh đi tới trước cửa dùng đánh gậy ngọc cái môn cắt đứt môn thượng khóa xích sắt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mặc dù hai tên binh lính tử vong không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng tiếng mở cửa vẫn là để trong sân thôn dân phát rất ra, bọn hắn kinh ngạc hướng phía sau môn nhìn qua, Mạc Lâu lập tức dựng thẳng lên ngón tay làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng sáu. Cái này ngôn ngữ tay ngược lại là thế giới thông dụng, mấy cái vừa định nói chuyện thôn dân lập tức ngậm miệng lại, nghi ngờ nhìn về phía các nàng. Mạc Lâu làm ra nhưỡng các thôn dân giữ yên lặng đích thủ thế đó chỉ chỉ cửa ra vào cái kia hai cô đế quốc sĩ binh thi thể làm một cái cắt cổ đích thủ thế những thôn dân này lập tức minh bạch nhẹ nhàng từng bước hướng phía sau cửa phương hướng di động thiếu vũ hinh thì tại cửa sau cửa ra vào chỉ dẫn bọn hắn giấu đến phủ cận trong viện đồng thời ra hiệu bọn hắn giữ yên lặng tục như nói dưới đĩa đèn thì tối cho dù là bị đế quốc sĩ binh phát hiện cũng không khả năng lập tức nghĩ đến bọn hắn liền giấu ở phụ cận chỉ cần kết thúc chiến đấu cái này nghị cách cứu viện thôn dân nhiệm vụ liền xem như hoàn thành nhưng mà làm việc tốt thường dân an mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng hai tên thôn dân sẽ phải rời khỏi cửa trước lại phịch một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra ba tên binh sĩ vọt vào bọn hắn nhìn thấy trong sân tình huống chính là sức sở, chợt liền há mồm muốn kêu sáu. uy tư mộ phần cũng không lớn, từ phía đông hô hét to phía tây liền có thể nghe được. mặc lâu mặc dù có chắc chắn giết chết cái này ba danh đế quốc binh sĩ, có thể nàng lại không có chắc chắn ở tại bọn hắn phát ra cảnh báo phía trước giải quyết. ngay tại nàng lo lắng thời điểm, bên thay chỉ nghe hưu hưu hưu vài tiếng không khí tê liệt âm thanh, cái kêu ba danh đế quốc binh lính âm thanh lập tức cắm ở trong cổ họng, từng cái ánh mắt lộ ra khó mà thần sắc tự tin, liên tiếp kéo lăn trên đất tại bọn hắn trên cổ họng đóng ba cây vũ tiễn, cán tiên còn tại hơi run động. tốt tiến pháp mặc lâu từ trong thâm tâm khen. Dưới cái nhìn của nàng, Tiếu Vũ Hinh tiến pháp đã không thể dùng cao siêu để hình dung, cơ hội tại đồng thời bắn ra mấy chi tiễn, hơn nữa mục tiêu không giống nhau, điểm đến tinh chuẩn, liền xem như thần tiễn cũng bất quá như thế. Là từ 73. Tiết 72, a mã tỷ tư chiến ký, ủy tư trận tiêu diệt hai giải quyết thôn dân cái vấn đề phía sau, các nàng dựa theo phía trước bàn bạc, mặc lâu đi giải quyết thất ngựa vấn đề, Tiếu Vũ Hinh thì lên nóc phòng, chuẩn bị lấy cùng tiến điểm hộ nàng. Không thể không nói, đế quốc sĩ binh đúng là khinh thường mặc dù thiếu vũ hinh còn khó có thể hoàn toàn mạc lâu dấu vết nhưng nàng hoạt động cũng không phải là hoàn toàn không có vết tích có thể xem xét hai tên chiếu cô thất ngựa đế quốc kỵ binh cơ hồ là không có chút phát hiện nào mà bị mạc lâu cắt đứt cổ họng chiến mã chỉ là bất an tao động một chút liền tự mình ngai ăn trước mặt cỏ khô mạc lâu dùng chùy thủ cắt đứt mấy chỗ hàng rào tiếp đó viện ra một lô hồng sáu đại khái là âm thanh có chút lớn người hai danh đế quốc cung tiễn thủ từ trong nhà đi ra thấy có người đang cắt cương ngựa chuyện đương nhiên cho rằng là cái trộm mã tặc quát to một tiếng liền rơi lên cung tiễn mạc lâu cơ thể linh xảo trốn vào một thất chiến mã sau lưng Cánh tay đột nhiên vung lên, một đạo tinh quang từ lòng bàn tay của nàng xạ chỗ sáu. Ách một cái cung tiễn thủ quanh tay cổ họng, xoay người bốc đổ, một tên khác cung tiễn thủ đem mũi tên nhắm ngay mặt lâu, trên mặt vừa hiện ra một tiên anh sắc, trật thần sắc này liền bị dừng lại hai chi mũi tên chẳng phân biệt được trước sau đến, một chi xạ đoạn mất trong tay hắn đoạn cung, mặt khác một chi lại bắn thủng cổ họng của hắn. Trên nóc nhà. Tiếu Vũ hình hướng mạc lâu phất phất tay, trong đầu vẫn đang suy nghĩ vừa rồi làm ra qua sự tình, ám nguyệt nữ thần đích thán tức là một trường ma pháp cung, sở dĩ có thể 50 tỷ lệ phát ra có nổ tung nghệ phệt mũi tên là bởi vì một cái ma lực để nguội nguyên nhân phía trên này có một chứa đựng ma lực ma pháp trận, ước chừng là bắn ra một chi mũi tên bình thường, để hai mũi tên bắn ra thời điểm, liền có đầy đủ ma lực cùng hộ sinh ra nổ tung hiệu quả. Theo lý thuyết, cái gọi là 50 tỷ lệ kỳ thực là nhằm vào người bình thường mà nói, nếu như có thể đem nguồn năng lượng nguyên không tuyệt đưa vào cái tia ma pháp trận, mỗi một mũi tên đều sẽ sinh ra nổ tung hiệu quả mà nếu như tại thượng tiến phía trước đem những cái kia ma lực thôn phệ, thì mũi tên bên trên liền có thể không còn kèm theo nổ tung hiệu quả. Nguyên bản đây chỉ là nàng tại nắm giữ thiên lang tiên thuật sau ngờ tới, mới vừa hai vòng sạn, hoàn toàn xác nhận suy đoán của nàng. Chiến mã bị mạc lâu suy tàn, âm thanh kinh động đến phụ cận nghỉ ngơi kỵ binh cùng cung binh, bọn hắn chạy đến kinh hoàng gào thét muốn đi đuổi theo ngựa, Vài tên binh sĩ si trên đất thi thể sau đó phát xuất chiến đấu cảnh báo, mà trường quân mấy người cũng đúng lúc đó tại thôn phía trước phát động công kích, hấp dẫn đại bộ phận đế quốc sĩ binh chú ý của lực, làm thiếu vũ hinh một danh đế quốc sĩ binh vội vàng chạy vào lòng kỵ binh cùng pháp sư nghỉ ngơi trong viện lúc trong lòng đột nhiên có một cái tính toán dây khải thuật trên người nàng lập tức hiện ra một tầng vô hình năng lượng áo giáp tiếp đó từ nóc phòng nhảy xuống bắt lấy nàng sáu danh đế quốc sĩ binh từ đầu phố xuất hiện huy động trường kiếm hướng nàng hướng Tiếu vũ huynh rút ra cung tay phải nhanh chóng niệm ra bốn chi trường tiến khoác lên trên tên nhìn thiên hưu hưu hưu hưu ngay tại đế quốc sĩ binh nhọn có chút thất thần thời điểm bốn mũi tên đã xả thấu cái kia bốn tên binh lính dắp ra bốn người bị mũi tên bên trên mang lực đạo đâm đến bay ra ngoài mấy tên sau khi hạ xuống đã đột nhiên bất động còn dư lại hai danh đế quốc sĩ binh sửng sốt một chút liếc mắt nhìn nhau sau đó uốn hống một tiếng huy kiếm xuống lên thật sự rất dũng cảm a thiếu vũ huynh khẽ lắc đầu ra tay cũng không gặp chút nào tử bi hai chi mũi tên trong nháy mắt liên lụy vù vù hai tiếng trường tiễn pha không mà đi không cần cái kia hai tên binh sĩ phản ứng ngực đau xót, lộ ra một nửa cán tên hai cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống bây giờ tại khang khuê ân thành nội một chỗ trong khách sạn mấy người đang lặng lặng ngồi ở một gian trong phòng lớn Vùng trong môn kích một vang, một cái nghề nghiệp phụ nữ ăn mặc nữ lang tóc vàng đi ra, nàng hướng một mặt sắc có chút tái nhợt thanh niên nói lời văn, gia nhị của Phật cùng tạm hạ bên trong đã theo dõi vi âu Lạp công chủ đến rồi uy tư phụ cận, thuộc về Khang Khuê ân trận doanh hết thảy có năm danh thần tuyển giả, bọn hắn đang chuẩn bị hướng uy tư quân coi giữ phát động công kích. Thanh niên nhíu nhíu mày đạo nhường gia nhị của Phật tại ngoài thôn chú ý quan sát bọn họ tình huống chiến đấu, sau đó để bọn hắn đi trên núi, nghĩ biện pháp chọc giận man thú, đưa chúng nó dẫn tới tới Khang Khuê ẩn trên con đường phải đi qua. Trên lại đạo quan tạm mật bố, VIU Lạp công chủ các nàng tuyệt đối sẽ không đi đường lớn, tất nhiên là từ trên núi đi xuyên. Một cái cao gầy trung niên nhân nhịn không được nói liệt Văn, số người của chúng ta so với bọn hắn nhiều, vì không trực tiếp giết chết bọn hắn. Liệt Văn lắc đầu nhiệm vụ là quy định chúng ta ở tại bọn hắn rời đi nhiều mã thôn phía trước không được công kích bọn hắn. Cũng là bởi vì bù đắp về nhân số chiến lệnh, bọn hắn tại thu được ma thú sau đó, sức chiến đấu nhất định là trên diện rộng lên cao, cùng chúng ta cũng tại một cái hàng bắt đầu sáu. Thậm chí cao hơn, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy người, hơn nữa 20 người ở trong, chỉ có chúng ta sáu cái có giấy khế ước làm bằng hợp thành một chi tiểu đội, những người khác cũng là năm bè bảy mảng, dựa vào bọn họ không bằng dựa vào Trung niên nhân thở dài vấn đạo vậy ý của ngươi là chúng ta cùng những tên kia làm theo điều mình cho là đúng? Không, thì đâu ý. ý. Chúng ta nghĩ biện pháp trà trộn vào nhà giam. Nếu như những tên kia thành công, chúng ta bất quá là ít một chút ban thưởng. Nếu như thất bại, chúng ta có thể tại trong lao thiết hạ mai phủ một lưới bắt hết bọn họ. Vậy ta cứ như vậy thông chi bọn họ. Nữ lang tóc vàng nói xong, quay người lại tiến vào bùn trong. Nàng trên ghế ngồi xuống, hai mắt khép kín, trong miệng dường như đang hơi hơi lẩm bẩm. Một khắc đồng hồ sau đó mới mở to mắt, trên trán đã có mồ hôi giấu vết tân ra, dường như là hết sức bệnh nhọc. Vi Tư Thuần cửa thôn rô rơ rơ rộp bọn người ở tại chiến mã bên kia đã náo sắp nổi đến từ phía sau lập tức triệu hồi ra ma thú hướng cửa thôn đánh tới chấn giữ cửa thôn đế quốc sĩ binh cơ hồ không có chống cự sức mạnh liền bị cự thạch cùng ma thú của hắn đồng bạn bạ tổ Âu chặt thành mảnh vụn Trước quân ma thú đồng bạn là một đầu rưỡi nhân mã cùng một cái nhỏ ác ma giải đông ma thú là đầu hạt sư viêu lạp công chủ ma thú đồng bạn là một con tiểu yêu tinh cùng một đầu rưỡi nhân mã mà mạc lâu ma thú đồng bạn lại là một cái sư thiếu cùng một con chim thân nữ ma cũng là thị độ xuất hình ở cách thôn không xa trong một mảnh rừng tây hai cái bóng người đang núp ở trong bụi cây quan sát gia nhi của phật chúng ta nhanh đi giải quyết những ma thú kia vấn đề được xưng là gia nhi của phật nam tử là một gã người nga dáng dấp cùng gấu bắc cực tựa như hắn bất mãn đứng lên hướng một phương hướng khác đi đến tạp hạ bên trong chúng ta vì không ở nơi này tiêu diệt bọn hắn dùng ma thú cùng những người kia tới tiêu hao đối phương cuối cùng tại khang khuê ấn đem hắn một hướng về đánh tan đây là liệt văn kế hoạch nếu như ngươi không hài lòng có thể trực tiếp tìm liệt văn tương lượng nhưng ở từng chấp hành trình bên trong tốt nhất đường suy giảm hắn không thích dạng này người tạp hạ bên trong lạnh lùng nói hai cái bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong rừng cây lúc này, Tiếu Vũ Hinh đã tiệm hành đến khoảng cách Long Kỵ binh trốn nghỉ ngơi không xa trong một cái viện, tên kia đi vào báo cáo binh sĩ vừa mới vào vào. cửa thôn tiếng la dứt mấy ngày liền, thỉnh thoảng truyền đến Đế quốc sĩ binh tiếng kêu to. Lạ ma thú làm cho còn có siêu ma thú làm cho sáu. vách tường viện đột nhiên sụp đổ, hai tên Long Kỵ binh cưỡi mà hành long vỡ ra. phía sau hai tên tăng lữ cùng hai tên pháp sư tại sáu danh Đế quốc sĩ binh bảo vệ dưới tránh đi cái kia nâng lên bụi đất đi tới trên đường. Ma Vân Đằng, ngươi đi ám toán bên trái người pháp sư kia, ta phụ trách bên phải. chăm chú nghe, phát động tuyệt đối che đậy Ma Vân Đằng lặng yên không một tiếng động chui xuống dưới đất. Tiếu Vũ Hinh cũng hướng mà Sĩ ẩn phương hướng hướng 6. 6 danh đế quốc sĩ binh không nghĩ tới vậy mà lại có người lấy tương tự với ẩn thân thuật thủ đoạn căn thân, Tiếu Vũ Hinh thoải mái mà tiến nhập bọn họ vòng bảo hộ, cùng lúc đó, Ma Vân Đằng đã đến vị trí chỉ định. Động thủ Tiếu Vũ Hinh dõng nhiên ra quyền, một nguồn năng lượng lưỡi dao tại trước nắm đấm mặt tạo thành, phá giáp thuật 6. Năng lượng lưỡi dao nhẹ nhõm đâm rách bên phải tên kia mà Sĩ ẩn vòng bảo hộ, tại hắn vị trí ngực đâm ra một cái lỗ ngoáo cùng lúc đó, bên trái tên kia mạt xỉ ẩn trước mặt mặt đất ẩm vang vỡ vụn một cây lớn bằng cánh tay sợi đằng đông nhiên từ dưới đất thoát ra thẳng tắp bắn vào mạt xỉ ẩn ngực, tầng kia vòng bảo hộ vậy mà không có chút nào đưa đến tác dụng người thu được bảo dương trở lại ác ma không gian phía sau có thể mở ra nhiệm vụ nhắc nhở nhường Tiếu Vũ Hinh rất là vui vẻ mặc dù bảo dương chỉ có thể trở lại ác ma không gian mới có thể mở ra nhưng nhận được thật tốt lúc nào cũng để cho người ta mừng rỡ ngay tại lúc đây là một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên nàng không chút do dự thi triển ra xuyên hoa nhiều thân cây pháp một đạo kiếm quan gặp thoáng qua mặc dù là đã thi triển dày khải thuật vẫn là để nàng người đổ mồ hôi lạnh Thiên mã lưu tinh quyền quát to một tiếng đột nhiên nhô tới, trước mắt quyền phong gào gét, vô số quyền ảnh như sao rơi hướng nàng kích sáu. Nhìn rõ chi nhãn phát động, trước mắt quyền lộ quý tích rõ muồn một chút mắt, nàng nhẹ nhàng thi triển ra xuyên hoa nhiều thân cây pháp tránh đi quyền tới. Đây không có khả năng ra quyền tên kia đế quốc sĩ binh kinh ngạc vấn đạo người có thể né qua ta già nắm đấm đứa đẩn tiếu vũ huynh bây giờ đã đối phương tuyệt đối không phải đế quốc sĩ binh, mà là đối lập trận doanh thần tuyệt giả. Cản, nói với nàng nói nhảm, hai chúng ta tranh tài, xem ai trước tiên đem nàng giết chết. Chính là mặt khác một danh đế quốc sĩ binh ăn mặc thần tuyển giả mặt khác bốn tên chân chính đế quốc sĩ binh thì vây trung quanh may mắn cái kia hai cái long kỵ binh gặp cửa thôn tình thế nguy cấp đã mang theo tăng lữ tiến đến chèo chống bằng không tiếu vũ hinh áp lực này lớn hơn nữa thiên mã lưu tinh quyền báo cắt chẻm hai danh thần tuyển giả đồng thời phát động công kích hắc hắc đao quang cùng như sao rơi quyền ảnh trong chốc lát đem tiếu vũ hinh thân hình chôn vùi ma vân đẳng tại nhìn rõ chi nhãn phía dưới cái kia hai danh thần tuyển giả xuất đao quỷ tích cùng quyền lộ ở trước mặt nàng căn bản không có chút nào bí mật manh manh y có dẻi khải thuật bảo hộ liều mạng trên lưng chịu một quyền ngựa lực hướng cầm đao thần tuyển giả nhào vào ngực hiểm mà lại hiểm mà tránh khỏi hắn một đao kia tự tìm cái chết thần tuyển giả giận dữ thu đao thật bổ rút đao quyết huyết quang lóe lên cái kia danh thần tuyển giả thân hình lập tức định trụ một dòng nước ấm theo trôi đao tràn vào tiếu vũ hình thể nội vừa rồi đón đỡ một quyền mặc dù không có trọng thương nhưng khí huyết cũng là vì đó trì trệ bây giờ lại đống nhiên thông suốt đứng tại đối diện nàng thần tuyển giả há to miệng sáu một đạo vết máu từ chán của hắn xuất hiện theo thị khẩu lỗ mũi hướng phía dưới cơ thể chia hai mảnh ngã xuống đất ngũ tạng lập tức chảy đầy đất bốn danh đế quốc sĩ binh nhìn thấy cái này máu tinh một màn cũng không khỏi nôn mửa liên tu Số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 13654 hảo thần tuyển giả, thu được 15354 tích phân, thu được số hiệu 13654 hảo thần tuyển giả không gian chữa vật tất cả vật phẩm. Thu được Lôi Đình ao, đao kiếm loại vũ khí, màu lam kịch bản trang bị, một tay vũ khí, kim dung quần hiệp chuyển trong thế giới rơi xuống, phá giáp, công kích 100140. Lôi Đình ao, chính là chỗ này danh thần tuyển giả vũ khí, xanh thẳm thân đao hết sức xinh đẹp, chân khí chuyển đi, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét, liền thi triển rút đao quyết mà nói, so huyết ẩm càng thích hợp hơn. Nàng đem lôi đỉnh đao đeo tại dưới sườn sườn, khinh thường liếc mắt nhìn cái kia bốn danh đế quốc sĩ binh, giống như là nhìn người chết đồng dạng. Tiếp đó quay người hướng cái kia thi triển tiên mã lưu tinh quyền thần tuyển giả nhìn lại, chỉ thấy hắn lúc này lại có chút chật vật, Ma Vân Đằng đã đem hắn cuốn lấy không cách nào chuyển động. Nếu không phải trên người hắn có một tầng ánh sáng màu xanh lưu chuyển, e rằng huyết nhục sớm đã bị Ma Vân Đằng hút khô. Bất quá cái này lại không làm khó được nàng. Tiêu Vũ Hinh cất bước hướng về phía trước hắn đi đến, cái kia cạn trong mắt đã lộ ra tiếng kêu hoảng sợ, hắn la lớn lộ ra thái: A là phù, các ngươi chẳng lẽ muốn để cho nàng đập tan từng cái sao không nhẹ chứ? đầu đất ta còn tưởng rằng chủ ý của ngươi cao minh bao nhiêu đâu, lại đem hắn ở một cái mang theo khản khàn giọng nữ văng lên, từ tường đổ lỗ hổng đi ra một người đoạn diêm giữa loẹt loẹt phương tây, nhìn gương mặt cũng bất quá là không có gì lạ khuôn mặt, nhưng dáng người thật đúng là không thể nói. phía trước đột phía sau quyết, cùng một loại người đột quyết, không phải cái chủ ý này không cao minh, là hai người bọn hắn quá mức ngu xuẩn, hai người phục kích người lại bị nhân gia đánh cho tan tác, nếu như không phải cùng trận doanh người không thể tàn sát lẫn nhau, ta đều muốn làm thịt hắn một cái. Đầu chọc xuất hiện ở sau lưng, nhìn xem Tiếu Vũ Hinh trên mặt lộ ra nụ cười không có hảo ý hai người đi ra việt tử cũng không có đi giải cứu cái kia đồng bạn, mà là đem lực chú ý đều tập trung ở Tiếu Vũ Hinh trên thân, tên đầu chọc kia Đại Hán vốn đạo. A là phụ, là ngươi bên trên hay là ta bên trên? đương nhiên là người trước lên. A là phụ làm ra một cái lạ lơi đưa tình nụ cười bất quá nói xong rồi, nhận được nàng không gian chữa vật phía sau, trôi này màu máu đỏ loan đao phải về ta không có vấn đề lộ dở thái nhất miệng đáp ứng. Ngược lại hắn dùng cũng không phải loan đao. Hai người kia quả thật có bản sự kiêu ngạo, mặc dù vừa mới bắt đầu nghe bọn hắn thời điểm, Tiếu Vũ Hinh khá là chán ghét, nhưng khi hai người đứng ở nơi đó thời điểm, cỗ khí thế kia để cho nàng trong lòng nghiêng nghị. Ngươi, là của ta lộ rõ thái nét môi, đột nhiên bước ra một bước, đồng thời một quyền đột nhiên cách không vang ra sáu. Hai người cách nhau vẫn còn mấy chục bước, liền xem như cản thi triển thiên mã lưu tình quyền thời điểm, cũng là đến phụ cận phát quyền, người này chẳng lẽ là đang hư trương thanh thế? Nhưng Tiêu Vũ Hinh cũng sẽ không cho rằng như vậy, nàng không chút do dự giơ tay lên cánh tay, một cái phách không trưởng đánh ra. Vành hai cố vô hình lực đọng ẩm vang chạm vào nhau, kinh khí khuấy động, bụi đất tung bay, Tiêu Vũ Hinh cảm thấy thật giống như là bị một hãng cao tốc chạy đoàn tàu đụng qua tựa như, cơ thể không khỏi bay ngược về đằng sau, mặt đất lưu lại một đạo sâu đậm vết tích hô hô hô hô bốn đạo kiếm quang đống nhiên sáng lên cái kia bốn danh đế quốc sĩ binh cho là cơ hội tới đến đồng thời từ phía sau nhào tới muốn em thiếu vũ hinh phân thầy là từ 74, tiết 73, a mã tỷ tư chiến ký uy tư trận tiêu diệt ba thiếu vũ hinh kheo miệng hơi hơi vung lên ngay tại bốn đạo kiếm quang tới người lúc thân hình của nàng đống nhiên từ dưới kiếm tiêu thất ngay tại bốn tiên đế quốc sĩ binh ngạc nhiên lúc hai thanh loan đao giống như tử thần buông xuống coi ruột ở giữa bốn khỏa đầu người lăn xuống trên mặt đất sau đó hai tay đột nhiên chấn động thiếu vũ hinh thân hình lói lên vội xông hướng về phía trước song đao duỗi cuốn chém về phía la nhĩ thái La Nhị Thái căn bản không có né tránh ý tứ, hắn một cước đạp về mặt đất, hữu quyền đống nhiên đánh hình ra, một cổ vô hình kình khí đập đện tại Tiểu Vũ Hinh song đao bên trên, để cho nàng thân hình vì đó trì trệ, ngay tại lúc La Nhị Thái tự nhận là đã đánh tan Tiểu Vũ Hinh lần này thế công thời điểm, đã thấy Tiểu Vũ Hinh thân hình thoát một cái, phiêu hốt ở giữa đã lấn đến gần trước người hắn, loan đao rơi khúc như rắn, chém về phía cổ của hắn. La Nhị Thái giật nảy cả mình, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời một quyền đánh hình ra, ngăn trở Tiểu Vũ Hinh truy kích ở phía sau xem cuộc chiến A Lạp Phù trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đồng bạn của nàng ở một cái phim võ hiệp tình ở bên trong lấy được bách bộ thần quyền truyền thụ đã tu luyện đến tầng thứ chín vậy thần quyền giả rất khó ngăn cản hắn thần quyền thiếu vũ huynh mặc dù đang so đấu trưởng lực thời điểm hơi kém một chút bây giờ lại lại lấy đao pháp lật về cục diện cái này khiến nàng hơi cảm thấy kinh ngạc nàng rụi ra béo mập đầu lưỡi liếm môi một cái dường như đang nếm mùi A Lạp Phù ngươi cái này tử, nhanh mau cứu ta này đáng chết thực vật mau đưa ta ăn cồn một bên đau khổ ngăn cản ma vân đằng công kích một bên giống to A Lạp Phù nhàn nhạt, nhạt liếc qua yên tâm đi. Tại ngươi tiểu vũ trụ năng lượng hao hết sạch phía trước nó là sẽ không ăn ngươi ngươi. Hỗn đản cuồn mắng, nhưng là không thể làm gì, bọn hắn mặc dù là một phe cánh, giữa hai bên lại không có quá sâu gặp nhau, nếu như không phải nghiêm cấm công kích cùng trận doanh thần tuyển giả, chỉ sợ bọn họ đã sớm đấu tranh nội bộ. Dầm dầm rầm lúc này, tiểu Vũ huynh cùng La Nhị thái chiến đấu càng phát kịch liệt sáu. Bách bộ thần quyền là chỉ tại ngoài trăm bước liền có thể lấy địch nhân tính mệnh, cận chiến uy lực có thể mạnh, nếu như tiểu Vũ huynh không phải đem xuyên hoa nhiều thân cây pháp, đoạt mệnh thập tam đao tổng hợp vận dụng, e rằng bằng vào lấy dạy khai thuật rất khó thanh toán đến bây giờ. Người này tại bách bộ thần quyền lên tạo nghệ đã đến tương đương đáng sợ trình độ. Nếu như không có A Lạp Phù, nàng đã sớm mệnh Ma Vân Đằng đem cồn giết chết. Nhưng bây giờ muốn cho cái kia A Lạp Phù một cái cảm giác, để cho nàng cảm thấy cồn còn có thể kiên trì, mà La Nhị Thái cùng nàng bất phân thắng bại. Quả nhiên, A Lạp Phù đang quan sát sau một hồi lâu, hạ quyết tâm, Tiếu Vũ hình thực lực càng mạnh liền nói rõ trên người nàng tốt càng nhiều. Mặc dù nàng vừa rồi ngoài miệng nói là nhường La Nhị Thái đầu thủ, chiến lợi phẩm đều thuộc về hắn tất cả, bất quá là vì nhường hắn sung phong mà thôi. Nếu thật là có chỗ tốt, nàng há chịu cùng người khác chia sẻ. La Nhị Thái, ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Vẫn là đội ta đến đây đi." Á Lạp Phù cười duyên một tiếng, đi về phía trước. Thối, không có chuyện của ngươi La Nhị Thái tự giác năm chắc thắng lợi trong tay, đương nhiên không muốn nàng tới chặn ngang một cước." Á Lạp Phù ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường, tại không nơi xa dừng bước, hai tay ở trước ngực hợp lại, Phúc chốc đẩy về phía trước ra, một cánh tay lớn bằng bằng chùy hào hào bắn ra. Tiếu Vũ Hinh vừa mới bị La Nhị Thái một quyền đánh lui, khí huyết chịu đến chấn động, mắt thấy cái kia băng chùy liền muốn đâm chúng liền La Nhị Thái cũng bắt đầu chửi mắng đứng lên, đã thấy một vòng huyết cầu vòng đột nhiên bay lên, đem cái kia băng chùy xoắn đến nát bấy, vụn băng rơi xuống đầy đất. La nhị thái tức giận vô cùng mắng to thổi sáu. Phương viên trăm mét đột nhiên một vùng tăm tối, Tiếu Vũ Hinh khí tức lập tức từ cảm giác của bọn hắn bên trong tiêu thất sáu. Dòng dứt lên một tiếng trong bóng đêm vang lên, đại địa hơi hơi rung động, đồng thời vang lên La nhị thái cùng cộn Tiêu thảm A Lạp Phủ kinh hô cùng với cùng với Tiếu Vũ Hinh tiêu rên Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, háo ám tán đi. Trên mặt đất ngoại trừ trước kia mấy cổ thi thể kia bên ngoài, La nhị thái đã đã thất tung, biến dị cự tích dịch vương khỏe miệng còn tại rót rách la lăm mà chảy xuống huyết, A Lạp Phủ cùng khoa tưởng nhớ đã trở thành khô. Tiếu Vũ Hinh ngã nhào trên đất, trước ngực có một vũng lớn vết máu. Trên vai trái đóng một cây băng truy, mới vừa tình hình rất có vài phần khẩn trương. Tiếu Vũ Hinh mượn phóng thích hắc ám kết giới cơ hội, triệu hồi ra biến dị cự tích dịch vương. Tiếp đó một đao chém bị thương là nhị thái chân, nhưng là nhị thái tại bị biến dị cự tích dịch vương cắn thời điểm, lúc sắp chết lại hướng Tiếu Vũ Hinh đánh ra một quyền, không chỉ có đánh tan nàng hộ thân khải, còn cắt đứt nàng mấy chiếc xương sườn. A Lạp Phù cũng là bị Ma Vân Đằng đánh lén mà chết, bất quá cái này cũng hung hãn cực kỳ, vậy mà tại Tiếu Vũ Hinh hành động bất tiện lúc bắn ra một cây băng truy, nếu không phải Tiếu Vũ Hinh nhìn rõ chi nhăn đánh giá ra băng truy quỷ tích phi hành, e rằng bị đâm trúng chỗ chính là ngực, vẫn là kinh hường. Nếu như dùng thần thánh vòng bảo hộ, chỉ sợ cũng sẽ không bị thương nặng như vậy." Tiêu Vũ Hinh cười khổ. Nội thương ngược lại không ngại chuyện, nàng đưa tay đến trong quần áo đem gãy xương phụ chính, tiếp đó lại phóng ra một cái xuân lâm thuật, thương hoạn chỗ lập tức cảm thấy một hồi thanh lương, lại thêm nàng cường hãn thể chất, không bao lâu đã hoạt động tự nhiên. Vừa rồi đã coi nhắc nhở, nàng giết chết ba tên thần tiện giả, ba người này không gian vật phẩm đều thuộc về nàng tất cả, hơn nữa còn thu được 93560 tích phần, cũng coi như là một cái chưa từng có đại thu hoạch, bất quá bây giờ còn không phải nghiệm thu chiến lợi phẩm thời điểm, cửa thôn kịch chiến xảy xưa, rõ ràng không phải rất là quan năng thu hồi ma vân đẳng, sai sử biến dị cự tích dịch vương thuận lấy đường đi hướng cửa thôn hướng, mà lại mượn tường viện cùng phòng xá hiểm hộ từ một bên khác hướng chiến trường tiếp cận. Lúc này trên chiến trường hiện lên trạng thái giằng co, đế quốc sĩ binh đã còn thừa lác đác, nhưng trên chiến trường, tại phe đế quốc lại nhiều bốn tên thần tuyển giả, bởi vì bọn họ gia nhập vào. Hai vị đế quốc long kỵ binh cùng tăng lữ ổn định trận thế, trong lúc nhất thời lại đấu ngang sức ngang tài. Hình tỷ, ngươi có biện pháp nào không dẫn hai tên bảo hộ tăng lữ thần tuyển giả chú ý của lực? Bên cạnh đột nhiên truyền đến mạc lâu thanh âm, bọn hắn lực chú ý đã bị hấp dẫn. Tiếu Vũ Hinh nói, biến dị cự tích dịch vương thân thể khổng lồ nghị không bị cũng khó khăn, cái kia hai tên thần tuyển giả nhìn thấy từ trong thôn chạy đến một đầu cự thú, vội vàng tiến lên đón, liền tại bọn hắn giao chiến thời điểm, tiếu Vũ Hinh cùng Mạc Lâu lẫn nhau lên tiếng chào, cùng nhau lấn đến gần cái kia hai tên tăng lữ. Hưu, hưu, hưu, hưu sáu. Bốn mũi tên phân biệt bắn tại hai tên tăng lữ trên vòng bảo vệ, lập tức phát ra một mảnh tiếng nổ, hai cái vòng bảo hộ lập tức vỡ vụn, không chờ bọn hắn lần nữa phong thích vòng bảo hộ, người sau lưng ảnh lóe lên, ngay sau đó hàn quang tăng gọn, hai tên tăng lữ bị Mạc Lâu chém giết. Đi chết một cái long kỵ binh nghe được sau lưng nổ quay đầu khi thấy hai tên tăng lương ngã xuống, hắn đẩy chuyển tọa kỵ bắn một phát, Mạc lâu né tránh không kịp, chỉ cái kia di động chủy thủ đón đỡ một cái, chen chủy thủ tại trên kỵ thương mặt lưu lại một đạo sâu đậm vết tích, nhưng nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại bị chấn động đến mức bay lên sáu. đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ đế quốc sĩ binh trong thi thể ở giữa phi thân lên, một kiếm chém về phía còn tại giữa không trung Mạc lâu. Tiếu vũ hình không kịp bắn tên, đưa tay bắn ra một khỏa thánh quan đánh, cái bóng đen kia quát to một tiếng từ không trung rơi xuống, mui kiếm lại tại mặc lâu ba sườn vạch ra một vết thương. đi mau cái bóng đen kia là một cái vóc người thấp bé, mặc đế quốc sĩ binh khôi giáp thần tuyển giả. Thánh Quang đánh đối với sinh vật tà ác gạt khá lớn, nhưng đối với bình thường sinh mệnh tới nói sáu, Tiếu Vũ Hinh cảm giác chính là một cái siêu trọng quả tạ, có thể là huyền một chút. Trên thực tế tên kia thần tuyển giả cũng không nhận được trọng thương, đứng lên bỏ chạy, động tác tương đương cấp tốc. khác vài tên trận doanh đối địch thần tuyển giả hiển nhiên đã là không có đấu trí, lập tức thoát ly chiến trường. Lúc này trên chiến trường chỉ còn lại hai tên Long Kỵ binh. Nhị trọng mũi tên đưa ra tay Vi Âu làm rõ ràng quát một tiếng, mũi tên hóa làm hai đạo lưu quang phủ một tiếng bắn trúng một cái Long Kỵ binh cổ không chờ hắn kêu lên thẳng thiết, trước mắt tôi sầm lại, một cái to lớn móng đuôi chụp lại, đem hắn liền người mang theo hành long đập ngã trên mặt đất, biến dị cự tích dịch vương bắt đầu gặm ăn đầu kia mà hành long, một hồi làm người sợ hai tiếng nhai làm cho người dùng mình. Vi Âu Lạp công chủ, đã tội cuối cùng tên kia long kỵ binh hét lớn một tiếng, thôi động tọa kỵ long hướng Vi Âu là hướng. Giống một cái to lớn thân ảnh phút chốc ngăn tại Vi Âu Lạp trước người, trường mâu dùng sức hất ra, đem long kỵ binh liền với tọa kỵ đinh ngã trên mặt đất, một cái nhẹ nhàng thân ảnh xông lên trước, một kiếm cắt đứt long kỵ binh cùng tọa kỵ long cổ máu người cùng long huyết chạy ồ ồ giống biến dị cự tích dịch vương chiến đấu đã đến không thể không công tha gặm hơn phân nửa mà hành long thi thể quay trở về quốc giới a huynh ngươi đầu ma thú này tính khí thật đúng là đủ nổ làm ta sợ một đi nhạt loại này tiện nghi người đương nhiên là giải đông vừa rồi biến dị cự tích dịch vương tiếng giống nhường hắn nghĩ lầm muốn công kích hắn dọa đến thoát ra ngoài mấy mét thân pháp vậy mà hết sức linh động hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ tiêu diệt chiếm lĩnh uy tư thôn đế quốc sĩ binh tích phân 2000 kinh nghiệm 3000 hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ cứu vớt bị giam giữ thôn dân tích phân 5000 Tiếu Vũ huynh đem vậy còn dư lại một bộ nửa mà Hành Long thi thể thu vào không gian trữ vật. Đám người bắt đầu trị liệu vết thương. Vi Âu Lạp cùng nàng ma thú tiểu yêu tinh đều sẽ trị liệu ma pháp. Trong chốc lát mọi người vết thương đã khỏi hẳn. Được cứu thôn dân bắt đầu chỉnh lý những thi thể này, nhiệt tình mời đám người lưu lại. Vi Âu Lạp nhìn thấy sắc trời đã tối, mà tất cả mọi người rất mệt mỏi, liền đáp ứng các thôn dân tình cầu. Sau bữa cơm chiều, đám người tụ ở dưới đèn thương lượng một chút một đoạn lộ trình. Dựa theo do do dự ở ý nghĩ, tự nhiên là đi đại lộ. Hơn nữa ven đường có thể tiêu diệt quân Đế quốc, nhưng Âu Lan đoán, trương quân cùng Tiếu Vũ Hinh bọn người nhất trí phản đối. Đối với Âu Lan Đoá bọn người tới nói, đi đại lục mặc dù có thể tiêu diệt quân đội đế quốc, nhưng là có khả năng bị hắn ngăn cản, chỉ hoang nên cứu quốc vương vợ chồng mà đối với Tiếu Vũ huynh bọn người tới nói, mặc dù tiêu diệt quân đế quốc có thể có tích phân, kinh nghiệm cầm lấy, chỉ khi nào bị đại cổ quân đế quốc vây quanh, coi như các nàng có ma thú cũng không có ý nghĩa, hơn nữa nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải cứu vớt Khang Khuê Ân nhân ở trong nước lựa, chỉ cần cứu quốc vương cùng. Vương Hậu liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ta một đầu đường núi, ra cái kia mảnh vùng núi sau đó, có thể thẳng tới Khang Khuê Ân, nhưng mã là không thể cưỡi." Âu Lan Đoá nói. "Vậy cứ quyết định như vậy."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 Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 75. Tiết 74, A mạ tỷ tư chiến ký, Hoàng Kim Địa Tinh không nghĩ tới ở đây tiểu ra hiện trận doanh đối địch thần tuyển giả, các ngươi nhìn. Tiểu Vũ hình vấn đạo, đang thu thập chiến trường thời điểm, nàng một cái thần tuyển giả thi thể, xem tình hình hẳn là trường quân giết hàng, lại thêm bị nàng giết chết bốn người cùng chạy trốn năm người, theo lý thuyết 6. Trước mắt chỉ ít có thể chắc chắn đối phương có 10 tên thần tuyển giả, bọn hắn xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa những thứ này nhiệm vụ tập luyện nguy hiểm và độ khó bắt đầu tăng lên. Nhiệm vụ của bọn hắn là là ngăn cản nghĩ cách cứu viện quốc vương vợ chồng vẫn là giết chết Vi Âu Lạp cùng Rô Rô Rộ ở. Hoặc nhiệm vụ của bọn hắn chính là giết chết chúng ta. Trương Quân đưa ra trong lòng mọi người nghi vấn. Kỳ thực cái này không khó phân tích. Mạc lâu chậm rãi nói nếu như là giết quốc vương vợ chồng, vậy bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào khang quy ẩn, vô luận là lẫn vào trong lao vẫn là cường công đi vào, đều đủ để đem bọn hắn giết chết, từ đó tiêu diệt chúng ta. Hơn nữa tại nhiệm vụ của chúng ta ở trong, thậm chí không có đề kỳ nếu như quốc vương vợ chồng không cứu được mà nói, sẽ mà sát ta nhốn. Cho nên ta cảm thấy bọn họ mục tiêu chủ yếu vẫn là chúng ta cùng Vi Âu Lạp, Rô Rô Rộ ở bởi vì ở trong nhiệm vụ nói đến rất rõ ràng, nếu như hai người bọn họ tử vong, chúng ta cũng tương tự gặp phải bị tập thể xóa bỏ vận mệnh. Tiêu Vũ Hinh nhìn nàng một cái, không nghĩ tới cái này nhìn như lọt lì tiểu cô nương phân tích vấn đề vậy mà cũng đạo lý rõ ràng, bất quá nàng nói đến thật là hữu lý. Chỉ là đằng sau có một điểm đáng ngờ, nhưng là nhiệm vụ lưu lại đó chính là tất nhiên nhiệm vụ là muốn nghĩ cách cứu viện quốc vương vợ chồng, nếu như thất bại sẽ dạng. Nhiệm vụ không nói, bọn hắn cũng không có nói tiếp, năm người bắt đầu thảo luận như thế nào đối đãi những thần kia tuyển giả, làm Tiêu Vũ Hinh nói dự đoán nhân số sau đó, mặt lâu cũng lạnh nhạt nói ít nhất là mười một cái. Ta trong thôn cũng giết một cái thần biện giả. Ngược lại từ giờ trở đi tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới, nhất là muốn bảo vệ Hảo Vi Âu lạc cùng Rô Rô Rỗ ở. Bằng không mọi người chúng ta đều phải vỡ hết giờ. Tiếu vũ Hinh Thản như nói. Ngay tại Tiếu vũ Hinh bọn người nghiên cứu sau này cử chỉ lúc tại Khang khuê ẩn một chỗ trong khách sạn, Liệt Văn bọn người tại Nữ Lang tóc vàng tại Y trong phòng chờ tin tức. Tài Y mặc dù không là ma pháp sư, nhưng nàng tinh thần lực rất cao, am hiểu một loại gọi là tâm linh xìa xích tinh thần ma pháp. Ma pháp này mặc dù không có tính công kích, nhưng mà sử dụng ma pháp này tại người nào đó ý thức ở trong lưu lại một hạt hạt giống. Song phương liền có thể thông qua ý niệm tiến hành giao lưu, mà A Mạ Tỷ Tư trên ký loại này thí luyện nhiệm vụ bên trong thông tin tuyệt không phát đạt, cho nên cái này giao lưu phương pháp liền rõ ràng phi thường trọng yếu. Liệt Văn, có tin tức. Tái ý Y đột nhiên nói ra của có cùng tạp hạ bên trong đã bắt đầu chuẩn bị mùi nhử kế hoạch. Lô Dở Thái nói người kia đã sát vũ mà về. Bao nhiêu? Tám người, Lô Dở Thái hòa A Lạp Phủ đều không có ở đây trong đó, bọn hắn đã trở về khăn quỷ. Xem ra thần tuyển giả tăng thêm mà thu sức mạnh chính xác đáng sợ. Liệt Văn trầm ngâm bên trong có hay không tương đối đặc thù chức nghiệp giả, bọn họ đều là lấy vũ kỹ làm chủ trong đó có một tinh thông tiên thuật cùng một cái thích khách nghề nghiệp tiên thuật 6. đó là muốn đối phương viễn trình thủ đoạn thích khách có chút phiền phức a tiêu ngươi khắc liệt văn nhìn về phía trung niên nhân ngươi và thần càng văn cũng là vảm bại nam tước có biện pháp nào không tinh thông tiềm hành thích khách không có vấn đề trung niên nhân cười hắt hắt nói nếu như bọn hắn thật sự xuất hiện ở trong ngục giam ta nhất định sẽ tân đứt cổ của bọn hắn hỏng bét tái y y bỗng nhiên kêu một tiếng chuyện liệt văn liền vội văn hỏi tái y cao mậy nói ra như cũng cùng tạm hạ bên trong muốn tiếp xúc đối phương trận duyên thần tuyệt giả trung niên nhân tiêu ngươi khắc cũng sợ hết hồn hồ nháo cái này quá nguy hiểm vạn nhất đối phương phát giác thân phận của bọn hắn, bọn hắn nhưng là chết chắc tạp hạ bên trong cũng biểu thị đồng ý, hắn đã thành công chọc giận những ma thú kia. Nếu như thừa cơ hội này tiếp cận chi đội ngũ này, chỉ cần giết chết rô rơ rộ ở cùng vi âu làm công chủ bên trong bất kỳ một cái nào, những thần kia tuyển giả cũng là chết chắc. Tai Y Kì nói, có lẽ thật sự có thành công có thể. Liệt Văn trầm ngâm nói cũng không phải là chỉ có thích khách nghề nghiệp người mới có thể đủ làm thích khách, nếu như đối phương lâm vào ma thú vây quanh ở trong, trong hỗn loạn, rất có thể ám sát thành công. Tai Y ngươi nói cho bọn hắn. Gặp chuyện muốn ẩn nhẫn, chúng ta bây giờ không cách nào cho bọn hắn cung cấp viện trợ, không đã có xác thực nắm chắc thời điểm, không được động thủ." Là Thái Ý Gia đáp ứng nói, "Âu Lan Đóa, vùng núi này cũng không giống như ngươi nói rất an toàn a." Giản Đông Âm Dương quái khí nói, mặc dù ngữ khí của hắn không tốt lắm, nhưng mọi người cũng đều là nghi vấn trọng trọng. Giờ đi uy tư đã 2 ngày, vừa mới bắt đầu thời điểm, đúng là như Âu Lan Đóa nói tới, mặc dù đường núi gặp gềnh một chút nhi, nhưng không có nguy hiểm xấu. Không có đế quốc sĩ binh đội tuần tra, một chút gặp phải ma thú thật xa nhìn thấy các nàng liền đi vòng, giống như là lo lắng những nhân loại này đối bọn chúng bất lợi tự như nhưng mà đến rồi ngày thứ ba sau đó gặp được ma thú dần dần nhiều hơn nữa những ma thú này tràn đầy lệ khí vậy mà chủ động hướng các nàng phát động tập kích hai ngày này đã tuần tự có hai nhóm địa tinh cùng ma lang tập kích các nàng mặc dù bị các nàng đánh chết lại nghiêm trọng trở ngại các nàng tốc độ đi tới hơn nữa những ma thú này cũng là thành tốt mặc dù thu được một chút năng lượng tinh thế nhưng để các nàng cảm thấy mệt mỏi nghe được giải đông chất vấn Âu Lan Đóa cũng rất cảm thấy phiền muộn bình thường nơi này ma thú đều rất ăn tính, không đây là vì có lẽ là quân đội đế quốc lên núi bắt giữ ma thú quá nhiều đến bọn họ tốt đại gia nghỉ ngơi một chút trương quân tử trong hòa giải miễn cho song phương xảy ra tranh chấp nắm chặt nghỉ ngơi chúng ta còn phải gấp rút lên đường đâu liền sợ không chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt ma thú liền chạy ra ngoài giải đông hầm hực nói miệng quả đen mặc lâu cùng thiếu vũ hinh cùng một chỗ chừng hắn giải đông đành phải ngượng ngập im ngay chạy gốc cây phía dưới hoạch phòng đi tốt mất linh hư linh mọi người ở đây vừa mới nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ từ phía trước trong rừng cây đột nhiên truyền đến một mảnh lộn xộn tiếng bước chân ngay sau đó một đám ra màu xanh biết ma thú cơ các loại gậy gỗ hướng đám người trúng sát lại lần này chút đáng chết địa tinh trương quân tức giận đến đem một cái ăn một nửa ga quay ném triệu hồi ra ma thú liền tiến lên đón ha ha, lại tới tiễn đưa năng lượng tinh giải đông nhưng là phát ra một tiếng reo họ, triệu hồi ra ma thú liền xông tới. Bây giờ hơi có chút tư lịch thần tuyển giả đều có thể lượng tinh là hảo. Tại a mạ tỷ tư đại lục ở bên trên, loại này chỉ có ma thú thể nội mới có thể ngưng tụ thành tinh thể được gọi là ma tinh, chủ yếu là cung cấp pháp sư tu luyện ma pháp. Địa tinh mặc dù là đại lục ở bên trên cấp thấp nhất ma thú, nhưng chúng nó thể nội đồng dạng là bao hàm tinh thể, hơn nữa phẩm chất không, chính là ít đi một chút. Giải đông là quang nhặt quả hồng mebot, hai ngày trước giết tinh cảm thấy chủ ma này thú chỉ thường thôi, cho nên một người liền xông tới, trường kiếm trái bổ phải chạm mười mấy cái địa tinh trong chốc lát bị hắn giết phải chỉ còn lại một cái trốn về trong rừng giải đông nhưng là không chịu buông tha phóng chân vọt lên liền ma thú đều bị hắn quăng sau lưng Giác cung đường chớ đuổi một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn đột nhiên từ Tiếu Vũ Hinh trong lòng dâng lên nàng hô lớn một tiếng đứng lên đuổi không có việc gì giải đông nhưng là hiểu lầm hắn còn tưởng rằng Tiếu Vũ Hinh cùng hắn cấp năng lượng tinh không chỉ có không dừng lại ngược lại chạy nhanh hơn giống một tiếng tràn ngập lệ khí gào thét đột nhiên vang lên một đầu kim hoàng sắt tráng kiện cánh tay đột nhiên từ một cái cây phía sau vươn ra một cái vặn chặt chưa tới kìm tránh né giải đông cổ ách giải đông kêu lên một tiếng đau đớn. Tay phải Trường Kiếm phút chốc hướng cánh tay kia chém tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bàn tay lớn kia hơi dùng lực một chút, dài đông trong cổ họng phát ra một tiếng thanh âm quái dị, đầu lập tức vô lực tiêu nghiu xuống, trường kiếm cũng rơi tại trên mặt đất, chỉ còn lại cơ thể vẫn còn đang không cho ở run rẩy. Đáng chết Tiêu Vũ hinh giận tím mặt, đưa tay chính là một khóa thánh quang đánh. Phinh một tiếng, thánh quang đánh không có đánh trúng cánh tay kia, mà là đánh trúng vào đại thụ, ken két một thanh âm vang lên, đại thụ ầm vang ngã xuống, từ phía sau đột nhiên bay ra một thân ảnh, ầm ầm rơi trên mặt đất. Hoàng kim điệu tinh rô rơ ở, vi ô lạp, ô lan đóa không hẹn mà cùng hô. Là hoàng kim điệu tinh Trương Quân liền vội vàng hỏi: Tất nhiên tinh trung vương giả, mỗi năm ngàn đến một vạn con ở trong mới có thể có một cái trở thành hoàng kim vương giả. Những thứ này hoàng kim vương giả cũng là riêng phần bình tộc quần thủ lĩnh thực lực phi thường cường đại. Vi Âu trả đáp: Đúng là dạng này, đứng tại Tiếu Vũ Hinh trước mặt con ma thú này đúng là cùng địa tinh bộ dáng tương tự, khác biệt duy nhất chính là nó bộ ra toàn thân là màu vàng kim, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng tự có một cỗ không nói tự uy khí thế. Tiếu Vũ Hinh vừa cảm thụ khí thế của nó, liền người này thực lực so chắc chắn mạnh hơn, xông tới gần trước mặt đồng thời liền rút ra huyết tẩm hướng hoàng kim địa cảnh chém tới. Đao quang lượn lờ. Trong nháy mắt liền đem hoàng kim địa tinh bao phủ tại một mảnh trong ánh sáng. Tranh 6. Một mảnh thanh thủy kim loại dao kích tầm thành, cái kia hoàng kim địa tinh trên tay đột nhiên xuất hiện một đôi hoàng kim đâm, đem dao quăng đều ngăn lại. Sau đó cái kia hoàng kim địa tinh giương một tay lên, một cây hoàng kim đâm vừa mới rời tay, liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một loại tâm quý cảm giác đột nhiên dâng lên, Tiểu Vũ huynh trên thân lập tức xuất hiện một cái nụ bạch sắc lồng ánh sáng 6. Phốc chi kia hư không tiêu thất hoàng kim đâm đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm vào lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng bên trong đâm một điểm kia hơi hơi một hãm, chợt lại bật lên chi kia hoàng kim đâm nhưng lại hóa làm một vệ sáng biến mất không thấy gì nữa tiểu vũ hinh nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm lại xuất hiện ở hoàng kim Điệu tinh trong tay có ý vũ khí tiểu vũ hinh trợ tay thu hồi lôi đao lấy ra trường cung một tay bốn mũi tên đặt vào cung dây cung sáu bốn mũi tên phá không phát ra âm thanh cùng một tiếng không khác biệt cái kia hoàng kim Điệu tinh vung vậy song đâm đó nữa đột nhiên trước mắt nhoáng một cái một khỏa thánh quang đánh đánh vào lồng ngực của nó giống hoàng kim Điệu tinh phát ra một tiếng chấn thiên một dạng gào thét chỗ ngực giống như bị bị bọt một cái giống như mặc dù thánh quang đánh đối với ma thú có sát thương tác dụng nhưng đầu này hoàng kim địa tinh thể chất rõ ràng trội hơn ma thú bình thường, nó cồn hống một tiếng liền hướng Tiểu Vũ Hình hướng. là từ 76 tiết 75 a mạ tỷ tư chiến ký phục kích hiu hiu hiu cơ hồ là cùng một ba cây mũi tên bắn trúng hoàng kim địa tinh, mặc dù chưa đem nó trọng thương, có thể đâm giết bề mặt đau đớn vẫn là để thân hình của nó vì đó mà ngừng lại. Tiểu Vũ Hình thừa dịp kích bổ ra một trường ám kinh máy liệt ở giữa bộ ngực của nó, nguyên bản hoàng kim địa tinh ngực đã trúng Tiểu Vũ Hình bắn ra một khỏa thánh quan đánh, lại trúng bên trên một trường này, nó ngực vết thương lập tức máu thịt bê bét, cho dù lấy ma thú thể chất cũng cảm thấy quát to một tiếng. Diết bên cạnh vang lên một tiếng quát, mặc lâu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hoàng kim địa tinh bên cạnh thân, hàn quang phút chốc đâm về cổ họng của nó. Tiếu Vũ Hinh quay đầu, nhìn thấy rô rơ Jojo ở, trương quân cùng cự thạch đều vọt lên, còn có ma thú của bọn hắn, tuyệt đối không được để nó đem nhóm lớn địa tinh triệu hoán đâu lan đóa la lớn. Còn có việc này, nghĩ đến loại kia da màu xanh biết tiểu quái vật đại lượng xuất hiện, Tiếu Vũ Hinh ra đầu chính là tê dại một hồi, nàng tung người xông đi lên, liên hoàn hai cái phách không trưởng đi lên, đầu kia hoàng kim địa tinh lại bị đánh một cái té ngã, trương quân tiến lên một cái đâm, mũi thương bên trên lóe lên một đám đỏ, phất một tiếng đâm vào hoàng kim địa tinh bụng dưới. Giống Hoàng Kim Điệu tinh gào lên đau đớn một tiếng, thân hình ngang tàng đánh ra trước, Hoàng Kim đâm về Trương Quân ngực đâm tới. Trương Quân vội vàng buông ra trường thương, hai chân ngừng lại hướng phía sau bay vút sáu. Không chờ hắn rơi xuống đất, trước mắt kim quang lóe lên, Hoàng Kim Điệu tinh vậy mà quang ra một cây hoàng kim đâm, đang hướng hắn mặt phong tới. Song Trương Quân trong lòng một mảnh đau thương, hắn bây giờ căn bản không kịp làm bất luận cái gì né tránh, trên thân đột nhiên tràn lên trắng xóa hoàn toàn lồng ánh sáng, cái kia hoàng kim thứ xạ tại lùng ánh sáng bên trên lại bị bắn rơi, hóa làm một vệt kim quang đột nhiên tiêu thất. Lạ a, hình Trương Quân nhớ ký Tiêu Vũ huynh đã từng phóng thích qua loại này vòng bảo hộ. Hắn đứng vững sau đó lần theo hoàng kim Địa tinh tiếng giống nhìn lại, chỉ thấy đầu kia hoàng kim Địa tinh cùng tựa như nổi điên hướng Tiếu Vũ Hinh hướng, vậy mà đem những người khác công kích bỏ lại đằng sau. Hinh thị Mạc Lâu ở phía sau kêu to, đầu này hoàng kim Địa tinh tốc độ trận tăng vọt, giống như một vệ sáng tựa như hướng Tiếu Vũ Hinh hướng, rõ ràng đối với nàng đã là hận tới cực điểm. Tiếu Vũ Hinh giống như là dọa đến ngây ngẩn cả người tựa như, đứng tại chỗ bất động sáu. Sau một khắc, hai thân ảnh giống như là trong nháy mắt trùng hợp một cái giống như, đám người chỉ cảm thấy nhãn đình sáng lên, một tiếng sấm rền đột nhiên vang lên lập tức liền nhìn thấy hoàng kim địa tinh đầu lăn lông lốc một tiếng lăn xuống trên mặt đất cơ thể chán nản ngã xuống tại tiếu vũ hinh trong tay xuất hiện một cây dài ước chừng hai thước toàn thân kim hoàng mũi khoan hình vận, giống nhau là hoàng kim địa tinh sử dụng hoàng kim đông chỉ là đã biến thành một cây, hơn nữa có chút nhỏ bé giết chết hoàng kim địa tinh một đầu tích phân 500, kinh nghiệm 800, thu được thổ thuật tính năng lượng tinh một quả bay lượn chi thứ ném mạnh loại kim sắc kịch bản trang bị một tay vũ khí phá ma thuộc tính sử dụng phía trước nhất thiết phải đi qua linh hồn dàn buột hạt sáu mươi công kích khoảng cách 100 trăm m, công kích phía sau có thể tự động trở về, cần sức mạnh 40, tinh thần lực 30, cơ bản tiên thuật hai cấp. đây là tốt mặc dù ật yếu đi chút, nhưng thuộc tính đặc biệt nhu xoa. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự tiến hành linh hồn gian buộc, tiếp đó thu vào không gian trữ vật. giải đông hắn xử lý. Vi Âu lạp đi tới tới, khổ sở mà nhìn xem giải đông thi thể. mặc dù đám người đối với giải đông thích chiếm món lợi nhỏ, an bệnh nữ hải từ đầu hữu khuyết điểm tương đối phản cảm, có thể đại gia rủ sao đến từ cùng một nơi, lại hợp tác giải như vậy, đều có mấy phần thương cảm. ngay ở chỗ này trôn hắn a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều trương quân nhìn về phía đám người, Tiểu Vũ huynh các nàng đều không còn lời gì để nói gần đầu. Các nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tại Ác Ma thực tập nhiệm vụ bên trong, có chút kém cũng có thể dẫn đến một cái mạng kết thúc. Hôm nay là giải đông, có lẽ chính là các nàng chính giữa một cái nào đó, có thể có người trôn, tựa hồ cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Đem giải đông trôn sau đó, đám người tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi mặc dù không thường có ma thú tập kích, lại may mắn lại không có gặp phải thành tốt ma thú, cũng không có gặp phải giống Hoàng Kim Địa Tinh như Thế Duy Dây Dưa đối thủ. Ta cảm thấy chúng ta tựa như là trở thành ma thú công địch, liền con thỏ đều phải cắn chúng ta một mụn. Rô rô rộ ở đột nhiên nói. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, từ tiến vào vùng núi ngày thứ hai thì có chỗ cổ quái, những ma thú kia giống như là có mục đích tựa như hướng các nàng phát động tập kích, liền luôn luôn tương đối nhu thuận tiểu yêu tinh cũng bắt đầu trở nên ngang ngược đứng lên. Tiêu vũ Hinh cùng mạc Lâu nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt tựa hồ cũng ẩn chứa một chút đặc thù. Bóng đêm lần nữa buông xuống, một đoàn người tìm một cái tránh gió núi loang nghỉ ngơi, đống lửa bị vây quanh ở trong lều vải ở giữa, sau khi ăn cơm tối xong cũng chỉ lưu lại một chồng cho tàn, lập loè yếu ớt hừng vang nửa đêm thời điểm, Tiểu Vũ Hinh ngồi dậy, nhẹ nhàng trốn ra lều. Một bên khác, Mạc Lâu cũng chảy ra lều vải. Hai người mượn lều vải điểm hộ chuyển tới một mảnh bóng râm bên trong. Ngươi cảm thấy bọn hắn ở đâu, cái vị trí sao không nhẹ chứ? Mạc Lâu vẫn đạo. Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, phía bên phải vừa làm thủ thế. Mạc Lâu gật gật đầu, bọn hắn không chính diện cùng chúng ta chiến đấu, nhất định là có chỗ kiên kỵ. Ta cho bọn hắn mang đến chim sợ cảnh quang, ngươi tới theo dõi bọn hắn, xem rốt cuộc là người. Không có vấn đề. Tiểu Vũ Hinh làm một cái đích thủ thế, thân hình lập tức tiêu thất. Nói đến, thích hợp nhất làm theo dõi là thích khách nghề nghiệp Mặc Lâu. Nhưng nàng Tiêu Vũ Hinh có một loại đặc biệt mai danh nhận tích công pháp, tất cả cái này truy tung dò xét thực chất công tác liền từ nàng phụ trách. Dạ Phong nhẹ nhàng mà phất động lấy cành lá, phát ra sàn sạt sà tâm thanh, rất giống người đi bộ âm thanh. Tập Hạ Lý, chúng ta cần phải ở đây chờ sao không lẽ chứ? Gia Nhi của Phật Không Tiên nhận vấn đạo. Hắn cảm thấy những người này dấu vết rất dễ dàng tìm kiếm, căn bản không cần đến mạo hiểm đến nơi đây dẫm sâu, chúng ta liền nghĩ biện pháp cùng bọn hắn chính thức tiếp xúc, hà tất hôm nay phí tế bảo não. Chúng ta muốn sáng tạo một cái sự tình trùng hợp mới có thể cùng bọn hắn tiếp xúc, tìm hiểu một chút không có chỗ xấu. Tập Hạ Lý trầm rãi nói, Ta xem là vẽ vời thêm chuyện ra nhị của Phật không cho là đúng đứng lên, hướng xa xa doanh địa nhìn lại, đột nhiên, hắn rung động một chút cái mũi không đúng, ta ngửi được một câu người lạ hương vị. Tạp Hạ Lý nghiêm sắc mặt, ra nhị của Phật, ngươi thật sự ngửi được người lạ hương vị. Hắn ra nhị của Phật cường hóa là nhân lang huyết thống, khíu giác mười phần linh mẫn, đồng dạng sinh vật tiếp cận tuyệt đối chạy không khỏi khíu giác của hắn. Không có, chỉ là cố khí tức rất nhạt. Ra nhị của Phật dùng sức rung động cái mũi. Đầu đất Tạp Hạ Lý không khỏi máng một tiếng, loại chuyện này còn cần kĩ càng sát nhận sao? Nhanh chia ra ly khai nơi này, chúng ta e rằng đã bị người Tạp Hạ Lý đứng lên tiến vào cây tử vội vã từ một hướng khác rời khỏi nghi thần nghi quỷ ra nhị của Phật trọng mắt đi lòng vòng hướng một hướng khác chạy như điên cành lá rầm rầm văng vội ngược lại là đem tạp hạ lý làm ra âm thanh che đậy không thiếu thân hình của hắn vừa mới biến mất ở trong bóng tối tiếu vũ hình thân hình bị bạo lộ ra bên nàng thai lắng nghe một hồi quay người hướng ra nhị của Phật rời đi phương hướng đuổi theo mặc lâu truy đuổi là một cái khác thần tuyển giả lấy nàng tiềm hành năng lực cùng ma thú cùng phối hợp coi như không thể thủ thắng cũng sẽ không thất bại hơn nữa nhìn hai người này phân biệt chạy thuộc mạng bộ dáng sẽ không có mai phục khang khuê ân gian kia quán chỗ thi đấu y vội vã hướng liệt văn bẩm báo không xong. Gia nhị của Phật cùng Tạp Hạ Lý bị đối phương thần tiên giả. Bị đối phương bao vây sao không nhạy chứ? Liệt Văn nghe xong cũng lả quên lên, vội vàng truy vấn. Hai người là chia nhau chạy, gia nhị của Phật không có ai truy hắn, Tạp Hạ Lý bị tên thích khách kia nhằm vào, đuổi đến rợ gốc. Liệt Văn trong phòng vòng vo hai cái vòng tròn, dừng bước lại đạo nhường gia nhị của Phật đi bọn họ hội hợp điểm mai phục, nếu như Tạp Hạ Lý xác nhận đối phương chỉ có một người đổi lời nói, vậy thì đem hắn dẫn, âm thầm diệt sát hắn, tiếp đó lập tức trở về Khang Quê Ân, chúng ta muốn ở sân nhà bên trên chiến thắng bọn hắn. Là. Thi đấu ý vội vàng cùng hai người kia bắt được liên lạc. Trong rừng cây Tiếu Vũ Hinh thi triển lên xuyên hoa nhiều thân cây pháp gắt gao, xua lấy cái kia thân hình cao lớn như gấu Bắc Cực tựa như Tráng Hán. Mặc dù tên kia thần tuyển giả thân hình khối ngô, nhưng ở trong rừng dậm hành động phải mười phần đơn giản dễ dàng. Hiển nhiên là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, Tiếu Vũ Hinh một bên đuổi theo, còn vừa muốn phân phó chăm chú nghe thi triển tuyệt đối che đậy, chung quy là lừa gạt được Tráng Hán kia cái núi. Cuối cùng, gia nhị của Phật chạy tới địa điểm hội hợp một cái sơn động trước mặt, hắn rất xuống bước chân cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, tiếp đó túi đầu xuống chui vào trong động. Tiếu Vũ Hinh từ trong rừng cây đi ra, nàng không bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người, liền không có đi vào, cẩn thận mà tiềm phục tại động phủ lòng bàn tay phải nắm chặt bay lượn chi thứ nghĩ đến cái ôm cây đợi thỏ Gia nhĩ của phật vội vàng chạy vào hang động tập hạ lý còn không có vừa rồi thi đấu y thông qua tâm linh xỉn xích thông chỉ hắn tập hạ lý đã bị đối phương thích khách suýt ở nhường hắn cấp tốc tại địa điểm hội hợp bố trí xuống mai phủ hai người liên thủ tiêu diệt tên thích khách kia liên thủ Gia nhĩ của phật biết miệng trong lòng có gì to tát chấp nhận bất quá đây là liệt văn phân phó hắn không thể cũng không dám chống lại tại hang động phía trong cùng nhất có một đầu bị dây sắt buộc ma thú đang phát ra thống khổ tê minh nhìn kỹ lại đầu ma thú này vậy mà cùng mà hành long giống nhau đến mấy phần súc sinh chết tiệt, nếu không phải là vì ngươi, lão tử còn cần ở đây bị phần này tội sống. Gia nhị của phật tiến lên, hậm hừ mà đá nó một cước. Đây là một đầu đấu long, cũng là khu vực này ma thú chi vương trong núi ma thú chính là bởi vì vua của bọn chúng đột nhiên tiêu thất mà trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thở dốc sau một lát, gia nhị của phật rời đi sơn động chuẩn bị phục kích đuổi theo tạm hạ lý mặt tới thích khách. Đột nhiên, thi đấu y thanh âm thông qua tâm linh xỉn xích truyền 2 phút phía trước, tâm linh xỉn xích mất đi cùng tạm hạ lý liên hệ, nguyên kế hoạch bãi bỏ, cấp tốc trở về khang quy ân. Gia nhị của Phật Bước chân dừng lại, tâm linh trên xiển xích đã mất đi liên hệ chỉ biểu lộ một cái nguyên nhân tạp hạ lý chết. Ngay tại hắn thất thần trong ngáy mắt, một vệt kim quang bỗng nhiên hướng hắn xạ, gia nhị của Phật trong lòng run lên, thân hình nhanh lùi lại, gào một tiếng gầm gọi phát động lang nhân biến thân. Phốc một vệt kim quang bắn thủng vai trái của hắn Giáp, từ đằng sau bay vụt đi ra, lại bỗng dưng hướng ngoài động bay đi. Là từ 77. Tiếp 76. A Ma tỷ tư trên ký, ấu Long gào gia nhị của Phật phát ra gầm rú liền cùng sói tru mở dạng, trong hai con mắt của hắn lộ ra một cỗ huyết hồng sắc, gầm thét hướng ngoài động lao ra. Đang tiếp Tiếu Vũ Hinh có chút tiến lưỡi, lang nhân huyết thống bên trong cũng mang theo đối với nguy hiểm bản năng cảm giác, cái này khiến gia nhị của phật chạy trốn một tiếng. Bất quá, cho dù người sói năng lực hồi phục không thua gì vãng hải, cánh tay trái của hắn vẫn còn có chút động tác mất linh, tiểu Vũ Hinh rút ra huyết đầm, vây quanh gia nhị của phật triển khai đoạt mệnh thập tam đao, đao đao không rời chỗ yếu hại của hắn. Chết gia nhị của phật động rừng rồi ra cự trưởng, đúng vào đầu ngập đầu hướng tiểu Vũ Hinh nện xuống tới. Tiểu Vũ Hinh rời chân rời bước, miễn cưỡng rời cất bộ, đã thấy gia nhị của phật thân hình như như gió lốc xoay người, tự trưởng lần nữa đánh. Gai độc liên kích mấy viên gai độc bay ra. Vạn tại ra nhị cột trên thân lại bắn ngược mà ra, căn bản là không có cách bài trừ người sói phòng ngự, mà hắn cự trưởng đã chụp lại. Tiếu Vũ Hinh chật vật hướng bên cạnh thoát ra, cự trưởng trên vai giáp chỗ đảo qua, mặc dù có dày khải thuật, nàng vẫn là cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt. Chết xúc sinh loan đao liếc chỉ phản trêu chọc, nhưng chỉ là tại trên cánh tay của nó vạch ra một cái miệng máu, cũng may có chút linh năng, sơ qua chữa trị bả vai nàng lên đau đớn, Tiếu Vũ Hinh phút chốc lén đến phía sau một cây đại thụ. Phanh gia nhị cột một trường đánh trúng cây đại thụ kia, đại thụ ầm vang ngã xuống, Tiếu Vũ Hinh nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ phía sau cây lao ra. Lại trông thấy già nhị của phạm hướng nàng mở ra miệng rộng. Muốn cắn ta cũng không cần cách kia sao xa. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều ngay tại nàng nao nao thời điểm, cảnh tượng trước mắt giống như là đột nhiên bóp méo một dạng, cây tối thảo thạch xáu. Phàm lá ngăn tại trước mặt nàng hết thảy nắp ấy, tiếu vũ hình chỉ cảm thấy một cố đại lực đánh trúng trước ngực của nàng, cơ thể không tự chủ được bay lên, phốc một tiếng phun ra huyết vụ đầy trời. Phanh phía sau lưng đụng vào một cây đại thụ. Tiếu Vũ Hinh theo cây trượt xuống mặt đất, trong miệng còn tại ho khát huyết. Nếu như không phải dày khải thuật, hắn hiện tại e rằng cả người xương cốt cũng không nát bao nhiêu. Chân khí cấp tốc ở trong kinh mạch vận hành, trị liệu nội thương chỉ dựa vào thân thể tự nhiên khôi phục còn thiếu rất nhiều. Gia Nhĩ của Phật trên mặt xuất hiện một tia nhè răng cười, vừa rồi hắn thi triển nhưng là người sói thiên phú kỹ năng sóng âm thứ cấp, đối thủ không có lập tức chết đi mặc dù nhường hắn có chút kinh dị, nhưng hắn cũng không để ý, gào thét một tiếng liền xông tới, cự trưởng rối ra, muốn cầm ra Tiếu Vũ Hinh trái tim, ngay tại tay của hắn muốn rối cùng Tiếu Vũ Hinh ngược thời điểm một tầng nhũ bạch sắc lồng ánh sáng đột nhiên bắn ra chặn người sói bàn tay 6. A gia nhi của phật đột nhiên hét thầm lên, tay của hắn giống như là đánh ngã que hàn bên trên tựa như, phát ra suy suy thanh âm. trên tay chuyển tới cảm giác đau nhường linh hồn của hắn đều phát ra rung động cùng đều gào thống khổ. Lang nhân 6. là hắc cám sinh vật tiêu vũ hinh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức phát ra thánh quang đánh 6. tại có đầy đủ chân khí dưới tình huống, nàng liên tục phát ra mười mấy khỏa thánh quang đánh giả không có vấn đề sáu. gia nhi của Pháp trên thân chúng đạn chỗ lập tức trở nên trong suốt, gào gia nhi của Pháp gặp kha tình, quay đầu liền muốn chạy trốn. Mới mấy căn sợi đằng đột nhiên từ dưới đất vươn ra, theo gia nhị của Phật chân mắt cá chân cuốn đi lên, gia nhị của Phật lảo đảo một chút, túi người một trưởng cắt đứt sợi đằng, nhưng lại có càng nhiều sợi đằng bò tới. Tiếu Vũ huynh liên tiếp thả ra ba cái quấn quanh thuật sau đó, lần nữa phát ra thánh quang đánh. Gia nhị của Phật lần này nhưng là ngay cả cánh tay đều bị cuốn lấy, chịu đựng chặt chẽ vương vàng. Làm hai khỏa thánh quang đánh phanh bắn trung trái tim của nó bộ vị lúc, miệng vết thương đầu tiên là trở nên trong suốt, tiếp đó liền xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Gia nhị của pháp tiêu thảm một tiếng, âm vang ngã xuống, cơ thể cũng dần dần khôi phục thành hình người. Số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 16593 hảo thần tuyển giả, thu được 24569 tích phân, thu được số hiệu 16593 hảo thần tuyển giả không gian chứa vật tất cả vật phẩm. Khá lắm Tiếu Vũ Hinh vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn mà nhìn xem thi thể trên đất, người này trình độ kinh khủng không thua hoàng kim địa tinh, nếu không phải vừa vận thánh quang đánh đối với hắc ám sinh vật có tác dụng khắc chế, một trận sẽ đánh phải vô cùng khổ cực. Gia Nhi có vật trên thân không có đặc thù trang bị, Tiếu Vũ Hinh nguyên bản dự định đem hắn thi thể chôn kỹ, chợt nghe được trong động tựa hồ có âm thanh truyền tới, trong nội tâm nàng khẽ động. Mệnh lệnh chăm chú nghe phóng thích tuyệt đối che đậy tiếp đó cẩn thận đi vào sân động. 6. Liệt Văn, gia nhị của phật cũng mất đi liên lạc. Thi đấu ý đã lo lắng hướng Liệt Văn báo cáo, hai người kia là trong đội ngũ chiến lược chủ yếu, sáu người đã hùn vốn đã trải qua mấy cái nhiệm vụ tập luyện, không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà chết bởi nhiệm vụ lần này, mà các đội hữu lại không cách nào cho bất luận cái gì chi hậu. Kinh thường Liệt Văn mặt âm trầm nói ta hẳn là để bọn hắn chọc giận ma thú phía sau lập tức rút lui liền tốt. Không liên quan ngươi là Thi đấu Y thở dài là gia nhị của phật quá tham chủ, hắn tóm lấy một cái con rồng nhỏ, cũng không cam lòng giết chết, lại không dám chuyển khỏi vùng núi lúc này mới chỉ hoa xuống 6. trong sơn động một mảnh đen như mực ẩn ẩn truyền đến giã thú tiếng thở dốc ron rập thiếu vũ hinh có chút kỳ quái chẳng lẽ cái kia thần tuyển giả vậy mà cùng giã thú sinh hoạt chung một chỗ đặc huyết mạch để cho nàng thị giác không chút nào bị đem tối ảnh hưởng khi tiến vào trong động hơn trăm mét sau đó quẹo qua một cái cua quẹo, tiến vào một mảnh hơi lớn hơn động vật chỉ thấy bên trong lộn xộn mà ném một chút đồ hộp hộp cùng bình thức uống các loại dễ thấy nhất vẫn là một đầu bị dây sắt buộc ma thú đây là sáu đấu long thiếu vũ hinh nhìn hồi lâu cuối cùng cho đầu ma thú này thân phận xuống cái định nghĩa chỉ là không nó rốt cuộc là chủng loại long Ấu Long trên thân có thật nhiều vết thương, những vết thương kia dường như là sử dụng pháp thuật các loại xử lý qua, khép lại lại lần nữa nứt ra, đáng thương Ấu Long bị giày vò đến thoi thót. Đáng chết đây là cái nào biến thái làm? Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, nếu như muốn giết nó liền một đao giết liền tốt, sử dụng loại thủ đoạn này giày vò nó, tuyệt đối là một tên biến thái. Ấu Long tội nghiệp mà nhìn xem nàng, dường như là nàng cùng lúc trước những tên kia không phải người đi chung đường, Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, còn không đầu này Ấu Long có hay không năng lượng tinh đầu, không đáng tạo cái kia sát nghiệt. Một chu lục quang vậy vào những vết thương kia chỗ, miệng vết thương tiêu tán ra một chút xíu màu đen nhạt khí thể. Phát ra có chút mục nát hương vị, nhưng vết thương lại nhanh chóng bắt đầu khép lại, ấu long phát ra thư thích thăng nhẹ. "Tiểu Gia Hỏa, trong rừng rậm có phải hay không bởi vì ngươi nguyên nhân mới mà thú đại báo động? Nếu thật là dạng này, ta thả ngươi sau đó, nhất định phải làm cho ngươi tiểu nhị yên tĩnh ở Tiếu Vũ Hinh cũng không để ý Gia Hỏa này có thể hay không nghe hiểu được, phối hợp nói chuyện, đem ấu long vết thương trên người toàn bộ chữa khỏi, tiếp đó sờ sờ đầu của nó đừng lộn xộn nói, lấy ra đánh hũ ngọc trụ thủ đưa nó xích sắt trên người cất được. Giống tinh thần đã khôi phục không ít, ấu long hoạt động tứ chi cùng đầu phát ra một tiếng gừ gừ, tiếp đó mắt to trừng Tiểu Vũ Hinh. "Uy Ngươi cũng không thể lấy đoán trả ơn Tiếu Vũ Huynh cẩn thận nhắc nhở đạo. Âu Long nhún đầu, đột nhiên quay người lại, đằng đằng đằng mà nhanh chân chạy. Uy, ngay cả một tiếng cảm ơn không nói thì rời đi, có phải hay không quá vô tình chút? Tiếu Vũ Huynh ở phía sau kêu lên, bất quá nàng cũng không có đuổi theo, dù sao cái này đầu lòng vẫn là quá nhỏ, cũng không có thể giúp đỡ chiến đấu, lại không thể thừa cưới, nàng thật sự là không có hứng thú. Bọn gia hỏa này, khắp nơi đều lưu lại một chút rắc rưởi. Tiếu Vũ Huynh ánh mắt đảo qua trên đất cái kia bày rác rưởi, đột nhiên nghĩ tới giết chết lộ rõ thái cái kia vài tên thần tuyển giả phía sau, còn không có xem xét đều thu được. Đầu tiên là không gian trữ vật thể loại tăng lên rất nhiều, bây giờ lại đã đạt đến 54 lập phương, danh phủ kỳ thật tiểu thương khố, một đống lớn các thứ súng ống cùng đạn, đạn dược, còn có mấy món không phải quá tốt bạch bản trang bị, một đống chữa thương giải độc dược vẫn, 86 khỏa các hệ năng lượng tinh, vài chương ác ma ngân hàng thẻ tín dụng 6. À, thẻ sờ ma pháp bản chấp tay, đây cũng là cái kia a Lạp phù rơi xuống bách bộ thần quyền, đây là cái kia lộ vợ thái rơi xuống đây vốn là thiên mã lưu tinh quyền, cùng xa chạm, cái này hai quyển là cái kia hai cái bị chết sớm nhất thẳng xuỵ xẻo rơi xuống, còn tưởng rằng mặc vào đế cốt sĩ binh áo giáp liền có thể hỗn Xem ra người sói kia tựa hồ rơi xuống ít nhất là một cái nghèo đầu. Mấy chương ác ma thẻ ngân hàng bên trong có 354 vạn ác ma tệ, 4500 vạn SD, xem như phát một bút tiền của phi nghĩa, tại tất cả để lại bí kíp ở trong, chính là quyển kia sở ma pháp bản chép tay phải có chút tác dụng, mà khác ba quyển mặc dù đẳng cấp không, nhưng nàng không định lại học, ham hố vị không nát đạo lý nàng vẫn là hiểu, hơn nữa về sau còn có thể gặp phải thích hợp nàng hơn học tập, không cần thiết lãng phí tinh lực như vậy. Nghỉ ngơi phút chốc, mới vừa rồi bị lang nhân tạo thành thương thế đã khỏi hẳn, Tiêu Vũ Hinh đi ra sân động, ngoài động một mảnh nghiến lặng trong không khí lại tản ra mùi máu tanh nồng đậm, nàng khẽ cho mày, đi tới gia nhị cột chết đi chỗ, chỉ thấy cỗ kia sáu, không, đã không thể xưng là thi thể, một đống bùn máu trồng chất tại kia bên trong, không cần phải nói, nhất định là ấu long trả thù, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thật không ngờ bạo lực, tiểu vũ hình cảm thấy có chút buồn nôn, vội vàng trở về doanh địa, Hinh tỷ, ngươi bên kia không có sao chứ? không tiểu thuyết internet không nói nhiều mà lâu chào đón ân cần vấn đạo, trương quân mấy người cũng nghe tiếng đuổi, nhìn thấy tiểu vũ hình bình yên vô sự, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, tiểu vũ hình gật gật đầu. Mấy người trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. rô rơ rổ ở vào trong bên cạnh ném đi một gậy nhánh cây. Đống lửa lại lốp ba lốp bút mà bút cháy lên. Lần này vùng núi ma thú vấn đề là sáu. Người đế quốc dọ cho quỷ, ta giết chết một cái, thả đi hắn bắt giữ một đầu ấu long, hy vọng có thể tiêu trừ những ma thú kia lửa giận. Tiểu Vu Hinh đem nàng tình huống bên này đơn giản giới thiệu một lần. Mặc lâu bên kia cũng giết chết một cái tên thần tuyển giả, căn cứ nàng nói, đối phương là một cái pháp sư, tại ma thú dưới sự giúp đỡ, nàng lợi dụng tiềm hình kỹ năng đối no đánh lén, nhất kích mà đánh chết. Âu Lan Đoá trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chẳng thể trách những người đế quốc này đảm lượng thật là không nhỏ, cũng dám động đầu long, chẳng thể trách toàn bộ vùng núi ma thú đều kinh động, chúng ta còn tính là vật khí, nếu như gặp phải cái kia đầu long đi qua, sợ là chúng ta đều đều phải chết tại lửa giận của nó phía dưới. Là chân chính cự long sao không lẽ chứ? Mặt Lâu vấn đạo. Đương nhiên, đây chính là ma thú chi vương. Âu Lan Đoá ngạo nghễ nói, là từ 718, tiết 77, A Mã tỷ Tư chiến ký, vào thành chẳng lẽ các ngươi sẽ không lo lắng nó giống lần này mất đi Âu Long ngự dạng, khu động ma thú tàn sát nhân loại. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo tuyệt đối sẽ không. Âu Lan đóa lung lay đầu cự Long là một loại trí tuệ cực cao ma thú. Ngươi xem nó mặc dù đang vẫn nộ bên trong, điều động các ma thú tập kích vẫn là tại vùng núi người, mà không có nhường ma thú rời đi vùng núi. Trương Quân đột nhiên vấn đạo cự Long rất lợi hại a. Không Tiểu thuyết Internet không nói nhiều đương nhiên lợi hại Âu Lan đóa gật gật đầu thành niên cự Long không chỉ có nhục thể cường hành vô song, hơn nữa am hiểu sử dụng ma pháp. Nghe nói trong vùng núi non cái này đầu cự Long đã từng là khang khuê ân khai quốc chi chủ ma thú đồng bạn. Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc nói không phải nói chủ nhân tử vong, ma thú cũng sẽ tử vong sao? Chẳng lẽ vị tia sáu? Nàng xem V yêu lại một mắt nhưng là không tốt nói thêm gì đi nữa không quan hệ vi âu lạp mỉm cười chuyện này ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút, tựa như là ta vị kia tiên tổ cùng cự long giải trừ đồng bạn khế đước sau đó mới tử vong nguyên lai khế đước là có thể giải trừ cự thạch một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ cự thạch ngươi không phải là muốn cùng ma thú giải trừ bây giờ khế đước a không tiểu thuyết internet không nói nhiều mạc lâu nhìn xem hắn hỏi nói hiệu nói vượng ta căn bản không nghĩ như vậy cự thạch vội vàng phủ nhận rô rơ rồ ở cười nói đó là không có khả năng Loại khế ước này một khi giải trừ, liền không còn cách nào cùng bất luận cái gì mà thú ký hợp đồng. Bình thường cũng là khế ước giả tại sắp chết phía trước cùng ma thú giải trừ khế ước, bởi vì ma thú sinh mệnh bình thường đều sẽ so với nhân loại giải trừ, phi là loại kia sinh mệnh khế ước. Là sinh mệnh khế ước. Mặt lâu to mò hỏi, sinh mệnh khế ước lại gọi là sinh mệnh chia sẻ, ma thú chủ động cùng ký kết giả ký kết, song phương có thể cùng hưởng với nhau sinh mệnh lực, nhưng chỉ có tại nhất định dưới điều kiện mới có thể ký kết sinh mệnh khế ước sáu. Đừng nhìn ta, ta cũng không phải điều kiện. Dỗ dỗ ở nhún nhún vai nói, trải qua cái kia hai tên thần tuyển giả nháo trò đám người lại không buồn ngủ, quay chung quanh tại đồng loạt bắt đầu đàm luận lên ma thú phương diện đề. trong lúc bất tri bất giác, thiên thời gian dần qua sáng lên, đám người cũng bắt đầu thu thập lên đường. trước một ngày khắp nơi ma thú loạn rũ cảnh tượng nhưng là lặng yên biến mất sáu. đi qua sáu ngày gian khổ bốn ba, thiếu vũ hinh bọn người cuối cùng đi ra vùng núi này, tại một dòng sông nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi. đung nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng giống, thiếu vũ hinh trong lòng hơi động, đứng lên hướng phía sau nhìn lại, chỉ nghe được các nàng lúc tới trên đường truyền đến một hồi gấp rút mà nặng sắp tiếng bước chân, một cái trâu được kích cỡ tương đương thân ảnh từ trong rừng dầm vẩy ra. ấu long. Tiếu Vũ Hinh vui vẻ kêu to, những người khác lại vô ý thức hướng trên không nhìn một chút, chỉ sợ đầu kia trưởng thành cự long tịm. Dấu ấu long nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh cũng lộ ra vô cùng hưng phấn, gầm to chạy, đầu to thân thiết cọ sát cánh tay của nàng sáu, cùng ma thú ấu niên cự long ký kết thành tính hợp quần, thu được năng lực long âm. Chúc mừng ngươi, A Hinh Vi Âu làm chúc mừng đạo, do rơi rụa ở đám người trong mắt thì toát ra thần sắc hâm mộ. Đầu kia trưởng thành cự long sẽ không tìm phiền phức của ta a. Không thiểu thuyết Internet không nói nhiều Tiếu Vũ Hinh lo lắng nói sẽ không rơ rở ở nói nó là tự nguyện cùng ngươi ký kết đồng bạn phế ước, đây là liền thần mình cũng không cách nào quan hệ lo sự tình. Tiêu Vũ Hinh cái này yên tâm, mặc dù còn không đầu này Hấu Long thời điểm mới có thể lớn lên, nhưng có mầm không lo dài, có thể chậm rãi bồi dưỡng, ngược lại là bổ sung thêm cái kia Long Ngâm, kỹ năng rất có ý tứ, là một cái sóng âm công kích tính chất, uy lực thể hiện tại trấn nhiếp phương diện. Cái kia đầu cự Long ngược lại là rất yên tâm, từ đầu đến cuối không có lộ ra, Tiêu Vũ Hinh đùa lấy Hấu Long chơi một hồi, đem một khỏa huyết linh đan lấy ra, cái kia Hấu Long ngược lại là biết hàng, con mắt lập tức sáng lên, đầu to ủi lấy Tiêu Vũ Hinh, ý giống như loài hỏi chẳng lẽ linh đan này đối với ma thú cũng có có ích tiểu vũ hinh có chút hiếu kỳ liền đem huyết linh đan đút cho hấu long cái kia hấu long ăn sau đó lập tức say rượu tựa như lay động tiểu vũ hinh liền vội vàng đem nó đưa về triệu hoán không gian hinh tỷ ngươi cho nó ăn là Mạc lâu nguyên bản ngồi ở nàng chết đối diện trong lúc vô tình thấy được máu trên tay của nàng linh đan thế là ngồi nhẹ giọng hỏi huyết linh đan tiểu vũ hinh cũng nhẹ giọng trả lời nhưng cũng chưa hề nói đây là nàng luyện chế mặc lâu gật gật đầu không tiếp tục hỏi một đoàn người nghỉ tạm sau nửa canh giờ mới lên lộ sáu ngay tại các nàng rời đi mảnh này bờ sông sau đó trong rừng cây phát ra một mảnh nhỏ nhẹ tiếng vang một khỏa đầu lâu khổng lồ tại rừng cây phía trên nô ra tới con mắt thật to một cái đưa mắt nhìn tiếu vũ hình đám người bóng lưng sau khi biến mất mới dùng rơi xuống sáu thuận sông mà lên lại đi hai ngày đám người cuối cùng đi tới khang Khuê ân đây là một tòa nắm giữ gần trăm vạn nhân khẩu thành thị tường thành cao ngất trên thành hiện đầy khôi giáp tiên minh đế quốc sĩ binh cửa ra vào cũng có một đội dở dạ gọng nghị tận cùng một đội đế quốc bộ binh kiểm tra quá khứ người đi đường đám người giấu ở ngoài thành trong rừng cây trương quân đem vũ khí thu hồi đi cửa thành phụ cận nhìn quanh một hồi trở về đạo cửa thành kiểm tra mười phần nghiêm ngặt. Trên tường thành còn có V.O. Âu lạp công chủ hòa Âu Lan Đóa thị vệ trưởng bức họa, e rằng rất khó hỗn. Ta có mặt nạ ra người, nếu như mang ở trên mặt cũng có thể lừa dối. Mạc lâu nói, Âu Lan Đóa, ngươi không cần vào thành, chúng ta bây giờ định ra kế hoạch cứu, tiếp đó trong ngoài phối hợp hành động, nếu không thì xem như cứu ra phụ vương cùng nỗ hậu cũng trốn không thoát Khang Quy Ân. V.O. Âu lạp nói, công chúa, ý của ngài muốn mượn cơ hội này khôi phục Khang Quy Ân. Âu Lan Đóa kinh ngạc nói, đương nhiên, còn có so với cái này cơ hội tốt hơn sao không lẽ chứ? Vi Âu Lạp hơi hơi mang theo mấy phần hương phấn bây giờ đế quốc phi chi đoàn đại bộ đều phân bố liên hiệp quốc các nơi, tiến đánh những cái kia còn tại ngăn cản chính giữa sức mạnh. Khang Khuê Ân ở đây mặc dù bởi vì phụ vương cùng mẫu hậu đột nhiên bị bắt được, quân đội từ bỏ chống cự, nhưng bọn hắn đều ở đây bị tập trung giam giữ ở ngoài thành trong quân doanh, chỉ cần có thể lấy tới vũ khí đem bọn hắn vũ trang lên, liền lập tức là một chi quân đội tinh nhuệ. Công chúa, đi nơi nào có thể lấy tới vũ khí đâu?" Âu Lan Đóa khổ sở nói. Tại quân doanh phủ cận thì có một cái mười phần ẩn nút kho vũ khí, người đế quốc nhất định sẽ không cái chỗ kia. Vi Ô Lạp đem kho vũ khí vị trí nói cho Âu Lan Đóa đám người lại thương lượng một lần kế hoạch hành động sau đó tước định cho Âu Lan đoán hành động sau khi thành công đám người mà bắt đầu nghĩ cách cứu viện hành động vì để phòng vãn nhất các nàng định rồi 3 cái địa điểm sau đó mới chia ra làm việc mặc lâu cái gọi là mặt nạ da người dĩ nhiên không phải da người chế mà là dùng một loại tài liệu đặc biệt chế thành độ dày cùng người làn da tương tự mang lên mặt không có chút nào khó chịu vì Âu Lạp công chủ mang lên trên sau đó biến thành một cái làn da mặt đen mày rậm mắt to nữ tử bộ dáng cùng nguyên bản tướng mạo trên lệch rất xa coi như quốc vương vợ chồng ở trước mặt cũng không nhận ra một đoàn người thu thập thỏa đáng. Tiếp đó lại thống nhất đường tính sau đó, liền đã đến Khang Khuê ân chỗ cửa thành sáu. Ra mọi người ngoài ý liệu, quân đế quốc vì trấn an Khang Khuê ân dân tâm, ngoại trừ thẩm tra đối chiếu ra vào thành nhân trung có hay không truy nã phạm nhân bên ngoài, cũng không hết sức làm khó dễ, cho nên bọn họ rất thuận lợi tiến nhập trong thành. Trên đường phố vắng ngắt, đại đa số người đều trốn ở trong phòng thông qua cửa sổ vụng trộm dò xét trên đường tình huống, một đoàn người ở cách ngục giam tương đối xa chỗ tìm một nhà lữ điếm ở lại, bởi vì buôn bán đế ẩm, trong lữ điếm được khách không nhiều, Tiếu Vũ huynh bọn người đem toàn bộ tầng cao nhất đều ôm xuống, để cầu cái thanh tĩnh. Tại chúng ta hành động phía trước, có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là như thế nào đem gì đem những cái kia đối lập trận doanh thần tuyển giả giải quyết đi. Sự hiện hữu của bọn hắn đối với chúng ta là một cái uy hiếp rất lớn. Tiếu Vũ Hinh nói. Lúc này Do Dơ Dỗ ở cùng Vi Âu làm đều ở đây trong phòng nghỉ ngơi. Bốn tên thần tuyển giả tụ tập cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu một cái khác khó giải quyết vấn đề. Các nàng tuần tự đã giết chết tám tên trận doanh đối địch thần tuyển giả, nhưng đối phương ẩn thân ở chỗ tối, không chỉ có thể tùy thời tiến hành ngắm sát, hơn nữa còn có thể phối hợp quân đội đế quốc đối với đám người tiến hành tiêu sát. Đây là một kiện đại đại chuyện bất lợi, cho nên bọn họ nhất định muốn tại chính thức khai triển. Nghĩ cách cứu viện hành động phía trước giải quyết những thần kia tuyệt giả. Đối phương đồng dạng sẽ không bỏ rơi đối với chúng ta ám sát, nếu như ta là bọn hắn, liền sẽ lựa chọn trực tiếp nhất, biện pháp ổn thỏa nhất. Mạc Lâu nói. Giết chết VO Lạp hoặc Zoro Zoro ở. Trương Quân nói khẽ. Đối với, Mạc Lâu gật gật đầu chỉ cần ngay trong bọn họ có một người tử vong, nhiệm vụ của chúng ta liền xem như thất bại, nếu như bọn hắn nghĩ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền nhất định sẽ tuyển VO Lạp công chủ Hòa Zoro Zoro ở ra tay, mà giết chết VO Lạp công chủ tựa hồ đơn giản hơn một chút. Tại chúng ta vào thành thời điểm, ta đã cảm thấy có vài đôi con mắt đang ngó chừng chúng ta. Bọn hắn hẳn là chúng ta vào thành, vì bọn họ không báo cáo quân đội đế quốc đâu. Có quân đội trợ giúp, bọn hắn lại càng dễ đạt tới mục đích." Trương Quân Nghi ngờ nói, "Ta suy đoán nhiệm vụ của bọn hắn nhất định là không cho phép cùng quân đội liên thủ, bằng không đây đối với chúng ta một phe này cũng quá không công bằng." Cự Thạch suy đoán được mọi người nhất trí đồng ý, các ngươi nhìn dạng này như thế nào?" Tiếu Vũ Hinh xoay người, hai tay làm bộ xoa lấy trong chốc lát, tiếp đó lại quay sang, "A, Cự Thạch, Trương Quân cùng Mạc Lâu đều kinh hô lên tiếng, trước mắt hiển nhiên chính là một cái VIU lạm công chủ, nếu như không phải Tiêu Vũ Hinh mặc quần áo cùng triều cao đều không biến hóa, bọn hắn còn tưởng rằng vừa rồi cùng bọn hắn đúng là Vio Lạp công chủ đầu, thực sự là vô cùng kỳ diệu. Bức này dịch dung thuật quả thực là tuyệt tất cả mọi người tán thưởng không thôi. Tiêu Vũ Hinh em thầm đáp ý, này đối quỷ hút máu mỉm cười tới nói cũng không tính là không bình thường sự tình. Ta cải trang một chút ra ngoài, mặc lâu âm thầm theo dõi. Trương Quân, ngươi và Cự Thạch lưu lại trong Lữ Điếm bảo hộ Vio Lạp công cùng rô rô rộ ở, xem những người kia không trúng kế. Tiêu Vũ Hinh đề nghị, các ngươi chỉ có hai người sáu. Trương Quân có chút trần chờ đạo, tham thêm ma thú của chúng ta như vậy đủ rồi. Tiêu Vũ Hinh nói, bây giờ nguy hiểm nhất kỳ thực là các ngươi. Nếu như Lữ Điếm có biến, các ngươi liền trực tiếp chuyển rời đến đệ nhị điểm liên lạc, nhất định muốn lấy công chúa và Jojo rồi ở an toàn làm chủ. Trên đời không có không mạo hiểm sự tình, ác Ma thực tập bản thân liền tràn đầy rất nhiều không xác định nguy hiểm. Đám người thương nghị đã định sau đó, Tiếu Vũ hinh nhường nhân viên phục vụ tìm đến một kiện áo tròn phụ thêm, tiếp đó đem cái mũ đó đeo lên, khuôn mặt lộ ra một nửa, cầm tấm gương quan sát một hồi lâu, xác nhận sẽ không lộ ra chân tướng sau đó, liền cẩn thận rời đi Lữ Điếm, lẩn vào trong đám người. La từ 79, tiết 78, A Ma tỷ tư chiến ký, ám sát đi ra ngoài bất quá 11 mét. Tiếu Vũ Hinh liền cảm thấy có người ở âm thầm theo dõi, vì không bị những người kia cảm thấy, nàng ra vẻ không biết mà bước nhanh hơn, chuyển tiến một đầu tương đối náo nhiệt một chút đường cái, trên con đường này có không ít giang binh, đều đeo vũ khí, hai bên đường có mấy cái tử quán, bên trong có không ít người đang uống rượu, thỉnh thoảng truyền đến la hét tầm ý thanh âm. Tiếu Vũ Hinh đi rất chậm, dường như đang quan sát sáu, cũng dường như đang tìm kiếm. Nàng đưa mắt nhìn quanh, cũng không mặc lâu hành tung, đối với cô bé này tiềm hành kỹ năng càng thêm ngạc nhiên. Phía trước truyền đến ầm ĩ khắp trốn thanh âm, hơn 10 người hán tử say xô xô đẩy đẩy mà từ một cái trong tiểu quán đi ra. Trong điều vũ hình phương hướng đi tới, thật xa liền nghe đến một tiếng gáy mũi rượu tối, trong mắt của nàng thoáng qua vẻ chán ghét, hướng ven đường nhường một chút, chuẩn bị tránh đi những thứ này ghét tử quỷ. Vào thời khắc này, một tia báo động đột nhiên từ trong lòng phát lên, Tiêu Vũ Hinh không chút do dự thi triển giày khải thuật, tiếp đó thân hình rời qua một bên, đột nhiên xoay thân thể lại. Loanh một vết ánh đao từ phía sau phá bích bay ra, nếu như nàng còn ở lại tại chỗ, tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng. Tiêu Vũ Hinh trong nháy mắt thi triển ra giấy khai thuật, trở tay một cái phách không trường, đem bức tường kia bích triệt để đánh sập, gạch đá bắn tung tóe bên trong, truyền đến vài tiếng kêu rên, cơ hội tại cùng một hai đạo liệt diễm một dạng đao khí từ những cái kia hán tử say sau lưng bổ tới đem phía trước những cái kia hán tử say cũng chém thành hai khúc sau đó liền hướng nàng bay bổ nhưng mà những thứ này đều không phải là đáng sợ nhất thiếu vũ hinh chấn định thi triển ra đoạt mệnh thập tâm đao hóa giải ba tên địch nhân như thủy triều thế công nhưng hắn luôn cảm thấy có một đôi con mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm nàng âm trầm ác độc sáu giống như là một cái rắn độc tại dọ xét cơ công kích nó con muỗi Người không phải vi âu là công chủ cái kia từ căn phòng cách vách bên trong lao ra thần tuyển giả giống to ai nói ta không phải là Tiếu Vũ Hinh đem nón rộng vành mũ đột nhiên vắt lên, đồng thời triệu hồi ra Hấu Long cùng biến dị cự Tích Vương. Rống rống Hấu Long cùng biến dị cự Vương gào thét một tiếng hướng ba tên thần tuyển giả đánh tới, vài tên né tránh không kịp hắn tử say bị đụng bay ra ngoài, ba cái thần tuyển giả lẫn nhau đưa cái ánh mắt, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Đúng lúc này, tiếu Vũ Hinh cảm giác nguy hiểm lần nữa phát tác dụng, thân hình của nàng lấy một cái bất khả tư nghị góc độ vòng vò, tay phải nhanh như tia chớp bắt được một chi đột nhiên xuất hiện cánh tay, dùng sức lắc một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay kia đã bị run thoát then chốt, theo một tiếng hét thảm, một bóng người bị vô căn cứ kéo ra ngoài. Tay trái hắn chỉ vào một thanh dao găm bỗng nhiên hướng Tiểu Vũ Hinh ngay ngực đâm. Tiểu Vũ Hinh tay trái như lan hoa giống như nở. Rộ, năm ngón tay hém hái xoa lên này tên thần tuyển giả cổ tay, hắn kêu thảm một tiếng, dao găm làm một tiếng rất xuống đất, hai tay hoàn toàn rơi vào Tiểu Vũ Hinh trong tay. Nguy hiểm vốn nên cao hứng Tiểu Vũ Hinh lại đột nhiên cảm thấy mau cốt tủ nhiên, nàng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lập tức không chút do dự nhào về phía trước, đồng thời vang lên bên tai mạc lâu tiếng cảnh cáo. Mà đối diện nàng tên tia thần tuyển giả đầu tiên là ánh mắt lộ ra một tia cung hỉ, lập tức biến thành một bộ vẻ mặt sợ hãi, phất một tiếng mũi nhọn vào thị thanh âm sau đó Tiếu Vũ Hinh cũng cảm giác được có một đoạn mũi nhọn đâm rách dày khải thuận, đâm trúng lực, nàng dùng sức đẩy trong tay đã biến thành thi thể, cơ thể hướng phía sau nhảy tới, cỗ kia thần tuyển giả thi thể chán nản ngã xuống, một người mặc quần áo đen thân ảnh gầy nhỏ kinh ngạc đứng ở nơi đó, tiên huyết theo chủy thủ mũi nhọn nhỏ xuống, hắn thất thần lẩm bẩm nói lại là dạng này, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, trên mặt xuất hiện một kia đau thương bọn hắn sẽ ở trong lao bố trí mai phục, thật tốt sống sót ta nói dòng, hắn tỉnh tịch ngã xuống, Hinh tỷ, người không sao chứ? Không Tiểu Tuyết Interne không nói nhiều mạc lâu xuất hiện ở Tiếu Vũ Hinh trước mặt ân cần vân đạo, không có việc gì một chút vết thương nhỏ mà thôi. Tiếu Vũ Hinh liền vội vàng đem tay đệ tại trên vết thương, một mảnh ánh sáng màu xanh lục thoáng qua, nơi vết thương huyết lập tức ngừng, vết thương cũng bắt đầu khép lại. Trùy thủ tại đâm rách năng lượng áo giáp sau đó, chỉ đâm vào không đến 2 cm sâu, một cái xuân lâm thuật đi lên, đã không có đáng ngại sáu. Vừa rồi cũng là hiểm cấp, đang kinh ngạc giác chân đang thích khách xuất hiện cùng mạc lâu cảnh báo phía sau, nàng không kịp chánh né, không thể làm gì khác hơn là lấy tốc độ nhanh hơn xông vào cái kia đã bị nàng khống chế được thần tuyến giải trừ sức, sau đó tới cái dị hình hóa vị. Lúc này mới lấy bị thương nhẹ đại giới tránh đi tất sát nhất kích, chỉ tiếc cái kia thần tuyển giả bị đồng bạn giết chết, mà đồng bạn lại bởi vì bên trong giết người mà chịu đến nhiệm vụ trừng phạt, tính đi tính. Lại Tiêu Vũ huynh là chỗ tốt gì cũng không có nhận được. Nàng xem một mắt trên mặt đất trôi này xem ra coi như sắc bén truy thủ đạo Mạc Lâu, trôi này truy thủ nhìn không, ta không cần đến, tiễn đưa ngươi. Mạc Lâu túm người nhặt truy thủ lên, kinh a một tiếng, một giọng nói cảm tạ, hai người nhìn về phía ba cái kia đã bị đẩy vào góc chết thần tiện giả, đang muốn hỗ trợ liền nghe được đầu phố một mảnh lộn xộn tiếng bước chân cùng với khôi giáp, binh khí tiếng va đập, trên đường xem náo nhiệt người đi đường nhau nhau tranh lẽ. Là đế quốc sĩ binh tiếu Vũ Hinh không chút do dự lấy ra trường cung, cổ tay khế đảo, bốn chi trường tiễn kẹp ở trong tay sáu. Hiu hiu hiu hiu bốn mũi tên ngắn chuẩn sắc bay về phía cái kia ba tên thần tuyển giả. Phốc sáu. Bốn đó huyết hoa theo tiễn dựng lên, lập tức vang lên biến dị cự tích vương cùng ấu long hương phân tiếng gào thét. Số hiệu 173 thần truyện giả giết chết số hiệu 39432 hảo thần truyện giả thu được 4782 tích phần, thu được số hiệu 39432 Hào Thần tuyển Giả không gian chữa vật tất cả vật phẩm. Số 2 liên lạc địa điểm Tiếu Vũ huynh thu hồi ma thú, cùng Mạc Lâu hướng một đầu cửa ngõ phóng đi, lúc này trở về lực điểm hiển nhiên là bất trí, đến nỗi cái kia hai cái thương mà chưa chết thần tuyển giả đã không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Khang Khuê Ân Hoàng cung, một cái dáng người khôi nô, mặc nửa người liên giáp lão giả đứng tại vương tọa trước mặt, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một cái trẻ tuổi sĩ quan đế quốc nhẹ nhàng đi tới lão giả sau lưng dừng lại, nói khẽ hạ phụ đặc tướng quân. Vị lao giả này chính là lăn nhiều khắc đế quốc phi tri đoàn quân đoàn trưởng Hạ Phu đặc tướng quân nghe được sĩ si quan âm thanh hắn quay đầu sự tỉnh quan quân trẻ tuổi cung kính đáp vừa mới trên đường có hai nhóm giông binh đánh nhau tạo thành một bộ phận bình dân và bốn tên giông binh tử vong Hạ Phu đặc nhướng mày chút chuyện nhỏ này cũng muốn bẩm báo chỉ là sáu chính giữa này có người triệu hoán ma thú sĩ si quan đế quốc hồi đáp trong đó có một nhóm người triệu hồi ra hai đầu cường đại ma thú cấp cao ti chức cho là đây tuyệt đối không phải thông thường giông binh mặt khác chúng ta bắt hai tên quái dị giông binh nhưng bọn hắn thủ khẩu như bình cũng không chịu nói. Hạ Phu đặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu cái kia hai cái dòng binh trước tiên không cần quản bọn hắn, nhốt tại trong lao là được sáu. Ân, ngay tại quốc vương phu phụ bên cạnh nhà tù. Mặt khác, phòng giam nhân thủ muốn toàn bộ thay đổi thay thế, cho phép vào không cho phép ra. Tướng quân, ngài cho rằng bọn họ khả năng cùng Vi Âu lạp công chủ có liên quan. Trẻ tuổi sĩ si quan như có sở nội nói, nghe nói Vi Âu lạp công chủ không chỉ có trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa vô cùng hiếu thuận. Hạ Phu đặc cười nhạt nói, chúng ta liền cùng bọn hắn sáng tạo một chút cơ hội a. Là ta hiểu được tướng quân. Sĩ si quan hưng phấn mà hồi đáp. Liệt nhật thiêu nướng đại địa mặc dù đã là buổi chiều, thật đáng giận ấm vẫn không có rớt xuống. trong phòng nhất là cảm thấy oi bức. bởi vì một ngày trước trên đường náo ra riêng lớn động tĩnh, một đoàn người đều chuyển rời đến đệ nhị điểm liên lạc. đây là một vị đại thần biệt viện. mặc dù quân đế quốc chiếm lĩnh khang khuê Hân lại không có đại quy mô đổ sát hành động. đám đại thần đều từng người an cư ở trong phụ đệ, chỉ là không cho phép tùy tiện hành động. a hinh, âu lan đóa đã liên lạc tốt quân đội. hôm nay trạng vạng tối liền sẽ phát động công kích. chúng ta nhất thiết phải ở trước đó cứu ra phụ vương cùng mẫu hậu. bằng không hạ phu đặc tướng quân rất có thể sẽ dùng bọn hắn tới uy hiếp quân đội của chúng ta. vi lạp lo lắng đạo nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ mở ra nhất thiết phải tại trong vòng 6 giờ cứu ra quốc vương phu phụ bằng không nhiệm vụ thất bại tàn sát tập thể ngay tại Vi Âu làm tiếng nói vừa dứt thời điểm Tiếu Vũ hình đám người trước mặt đồng thời xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở tại mới bắt đầu nhiệm vụ nhắc nhở ở trong chỉ là nhắc đến muốn nghĩ cách cứu viện quốc vương phu phụ nhưng lần này là có nhiệm vụ nhắc nhở 6. ách là điều kiện hạn chế hơn nữa cái này cùng Âu Lan đoán công thành cùng nhau nhất trí bốn người nhìn lẫn nhau một cái thốn Vi Âu Lạp cùng rơ rơ ở hải này nói có lỗi với chúng ta phải thương lượng một chút động thủ nghĩ cách cứu viện chi tiết Rô rơ rộ ở vườn muốn lại bị Vi Âu lạp vượt lên trước tiếp lời đề đúng vậy, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, các ngươi hẳn là suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nói xong, nàng lôi kéo Rô rơ rộ ở đi ra khỏi phòng. Tiếu Vũ Hinh bốn người cười khổ, rất rõ ràng, Vi Âu lạp là hiểu lầm, nhưng có một số việc thật đúng là không thể ở trước mặt các nàng nói. Tiếu Vũ Hinh sau khi đóng cửa lại, nói trước mắt chúng ta phải đối phó địch nhân có hai nhóm, một là quân nhân của Đế quốc, hai là còn sót lại thần tuyển giả. Bây giờ nhiệm vụ đã có hạn chế, chúng ta nhất thiết phải lập tức khai thác nghĩ cách cứu viện hành động, bằng không những thần kia tuyển giả một khi giết quốc vương phụ phụ, chúng ta liền khó thoát bị xóa bỏ vận mệnh. Tiên thích khách kia tại lúc sắp chết nói qua ngục giam, còn sót lại những thần kia tuyển giả rất có thể cũng tại trong ngục giam. Mạc Lâu nói bổ sung, Trương Quân cùng cự thạch sắc mặt cũng là biến đổi đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn tùy thời có thể ra tay giết chết quốc vương phu phụ đừng hoảng hốt tiếu Vũ hình tỉnh táo phân tích nói thí luyện không có khả năng cho chúng ta một cái phải chết nhiệm vụ, những thần kia tuyển giả cũng không khả năng dễ dàng tới gần quốc vương phu phụ, nếu như chúng ta kịp thời bày ra hành động, hẳn còn có rất lớn phần thắng. Ngươi có dự định? Ba người đều nhìn về tiểu Vũ huynh. Trương Quân Ngươi vẫn là lưu lại rô rơ rộ ở cùng Vi Âu bên cạnh, nhất định muốn bảo vệ tốt bọn hắn. Nghĩ biện pháp tập kết trong thành tất cả phản kháng đội ngũ, ta và Mặc Lâu, Cự Thạch lẻn vào ngục giam, trước đem quốc vương phu phụ bảo vệ. Chờ một chút, ta đây khổ người có thể lẻn vào. Cự Thạch đưa ra dị nghị, ta có biện pháp. Tiêu Vũ Hinh nói, tuyệt đối che đậy không chỉ đối nàng hữu hiệu, nếu như thi triển đến trên người những người khác cũng có hiệu quả giống vậy. Hơn nữa thi pháp phạm vì hai em ở bên trong đều ở đây hữu hiệu trong khoảng phạm vi, cho nên luận nút cái này to con không có độ khó. Tại cụ thể thương nghị chi tiết hành động sau đó, bốn người đem Vi Lạm rô rơ rồ ở mời tiền đến, đem kế hoạch hành động nói cho hai người. Có lôi với Vi âu lạp đỏ mặt nói ta vừa rồi suýt nữa hiểu lầm các ngươi. Không quan hệ, chuyện này quan hệ đến giữa chúng ta phối hợp lẫn nhau, cho nên chúng ta muốn tự mình thảo luận. Tiếu Vũ Hinh biểu thị thông cảm. Là từ 80. Tiếp 79, a mã tỷ tư chiến ký, nghị cách cứu viện một Khang Khuê ân ngục giam khoảng cách hoàng cung chỉ có hai con đường, nơi này nhốt áp lấy không chịu cùng đế quốc hợp tác Khang Khuê ân quân đội một chút tướng lĩnh, cùng với bọn họ quốc vương cùng vương hậu. Không biết làm gì, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy buồn cười, trước đây Khang Khuê ẩn tu kiến tòa này ngục giam thời điểm chỉ sợ cũng không có nghĩ qua sẽ dùng tới giam giữ mình quốc vương cùng quý tộc a. Bên trong tựa hồ không có truyền đến hỗn loạn âm thanh, chứng minh đối phương phục binh vẫn không có động thủ, bọn hắn cũng hẳn là đang chờ cơ hội, mà lúc này ngục môn đóng chặt, các nàng trừ phi là phá cửa mà vào, bằng không không có biện pháp khác tiến vào. Hinh tỷ, người xem. Mạc Lâu chỉ vào ngục giam phương hướng nói, tựa như là tuần tra đội ca đội ngũ. Tiêu Vũ huynh ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên một đội đế quốc sĩ binh đang hướng ngục giam đi qua, dẫn đầu sĩ quan đã đi lên kêu cửa. Chúng ta đi, theo sát ta. Tiêu Vũ huynh đã dặn dò qua cự thạch cùng Mạc Lâu. Ba người vì phối hợp cướp bộ còn luyện tập một hồi, đang đi ra địa phương ẩn thân lúc, nàng lợi dụng ý niệm mệnh lệnh chăm chú nghe phát động tuyệt đối che đậy, mà Ma Vân đẳng đã sớm trước một bước bị nàng triệu hoán đi ra tiềm nhập lòng đất. Nhiều mã thôn lão thôn trưởng cùng Roger Rother đều đã từng đề cập tới, Ma thú làm cho phải được thưởng cùng Ma thú câu thông giao lưu, phải giống như đối đai thân mật vô gian đồng bạn như thế đối đai bọn chúng, Ma thú mới có thể trong chiến đấu phát huy uy lực lớn hơn, cùng Ma thú làm cho phối hợp càng ăn ý, hơn nữa cũng dễ dàng tấn lên Bây giờ Tiếu Vũ Hinh có thể ngự sử bốn đầu triệu hoán thú, trong đó biến dị cự tích vương không tính là ký hợp đồng Ma thú. Thuần Thủy là cái ngóc đại hất to khổ công, mặt khác ba đầu ma thú nhưng là đều có các tính khí, chăm chú nghe là phụ trợ tính ma thú, lòng can đảm đặc biệt tiểu. Hơn nữa thuộc tính quái dị, lại có thể bám vào Tiếu Vũ Hinh trên thân, ấu Long rõ ràng là thuộc về nuông triều liều linh hải tử, bây giờ còn là ấu Sinh Kỳ, có thể thi triển chỉ có thể là vật lý công kích mà ma. Vẫn đẳng thuộc về một loại âm người thực vật ma thú, Tiếu Vũ Hinh vẫn cho là nó chỉ là lớn lên cùng trong đất, nhưng lại không biết nó còn có tại trong đất tiềm hành bản sự. Tiếu Vũ Hinh thật đáng tiếc chính mình không có bắt được cái này bản lĩnh, nếu không thì có thể hành thổ đi ngục giam cứu người, giống như Phong Thần Diện nghĩa bên trong thổ hành tôn một dạng sáu. Y một cái trước tiên. Lúc này Ma Vân Đằng đã tiến vào ngục giam, nhưng nó còn không có thông minh đến tự động tìm kiếm mục tiêu tình cảnh, cho nên chỉ có thể ở dưới mặt đất chờ lấy. Ngay tại ngục giam Đại môn mở lớn thời điểm, Tiếu Vũ Hinh bọn người đường hoàng từ tên quan quân kia bên người đi qua, ngay tại song phương sai vai mà qua thời điểm, tên quan quân kia như có cảm giác nhìn lướt qua, nhưng hắn cũng không có phát hiện cái gì, liền quay đầu mệnh lệnh đội ngũ tiến vào ngục giam. Tiếu Vũ Hinh có thể bị cái kia một mắt dọa cho phát sợ, hơi kém liền muốn động thủ giết người, may mắn thời điểm then chốt nhị được. Bất quá hô hấp liền thô trọng chút, nếu không phải tuyệt đối che đậy kỹ năng này chính xác đủ biến thái, các nàng bây giờ tuyệt đối sẽ bại lộ vết tích. Mặc dù kỹ năng này không có thời gian cung độ, nhưng mỗi lần thả ra hiệu quả đều chỉ có thể còn tiếp 5 phút. Hơn nữa tại hiệu quả tiêu thất phía trước không thể phóng thích lần thứ 26. Theo lý thuyết vô luận lại nhanh phóng thích động tác, còn muốn có một trên lệnh thời gian, đây là cực dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên khi tiến vào đại môn sau đó, ba người liền chạy như điên, vì để tránh cho cự thạch bước bước quá lớn mà sức chỉ Tiểu Vũ Hinh dứt khoát kéo hắn cánh tay chạy, mà mặc lâu giống như là một cái không bỏ rơi được U Linh đi theo sau lưng các nàng thoải mái nhất. Một đoàn người chạy qua đầy cảnh trạm canh gác quảng trường, xông vào ngục giam đại môn sau đó theo hành lang đi tới một cách đại khái là phòng nghỉ trong phòng phía sau mới lộ ra thân ảnh. Tại xác nhận trong ngoài không người sau ba người cuối cùng thở dài một hơi. Ta lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Cự Thạch thầm nói quen thuộc liên tốt. Mạc Lâu nhàn nhạt địa đạo, nàng đột nhiên hướng Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Hinh tỷ, ngươi có ác ma máy truyền tin a? Như thế nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Mặc Lâu cười hắc hắc. Chúng ta trao đổi một chút, nói không chừng về sau có cơ hội sử dụng. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, liền trao đổi máy truyền tin dây số. Kỳ thực trong nội tâm nàng cũng suy xét qua, đơn thuần dựa vào tham gia Ác Ma thực tập nhiệm vụ tăng cao thực lực vẫn là quá chậm. Nếu có thừa hại gian biết, tạo thành một chi đội ngũ đi hoang vực tiến hành thám hiểm, vừa có thể lấy tăng cao thực lực, còn có thể có thu hoạch. Chỉ là đội ngũ tạo thành nhất định phải nghĩ cho kỹ. Nàng lại không yên tâm đem phía sau lưng giao cho một cái không cách nào tín nhiệm đồng đội. Đông nhiên Tiếu Vũ Hinh nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói, có người tới. Nàng lập tức ra hiệu cự thạch cùng Mạc Lâu trốn vào bên cạnh trong một gian phòng đây là Ma Vân đang chuyển tới tin tức, Tiêu Vũ Hinh càng ngày càng cảm thấy chăm chú nghe cái vật nhỏ này để cử một cái vô cùng ưu tú ma thú đồng bạn. Phía ngoài cửa phòng kít vang lên một tiếng, có mấy người đi đến, cửa phòng lại nhẹ nhàng đóng lại, Mạc Lâu rũ ra bốn cái ngón tay qua tay múa chân một cái, ý là bốn người. "Liệt Văn, chúng ta lúc nào động thủ, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều." Một cái âm trầm âm thanh nói. "Thi đấu Y Nghi, trước tiên kiểm tra một chút gian phòng." Một cái nam nhân nói. Tiêu Vũ Hinh cùng Tự Thạch, Mạc Lâu nhìn thoáng qua nhau. Trong mắt đều có thần sắc hưng phấn, bên ngoài bốn người kia sử dụng là tiếng Anh, không hề nghi ngờ là còn dư lại trận doanh đối địch thần tuyển giả, chỉ tiếc bây giờ nếu như lập thủ, Ad sẽ kinh động những cái kia đế quốc sĩ binh, e rằng đối với quốc vương phụ phụ bất lợi, cho nên ba người vẫn là ách dừng lại động thủ xúc động. Nhanh nhẹn tiếng bước chân hướng bên này đi tới, Tiêu Vũ hình bất đắc dĩ lại phát động một lần tuyệt đối chế đậy, cửa phòng bị nhẹ nhàng ngơi ra, đi vào là một cái châu Âu nữ tử, lúc này nàng mặc nhưng là đế quốc sĩ binh y giáp, nhìn qua ngoại trừ thành tú một chút bên ngoài, cũng không có những thứ khác khác biệt. Cái kia gọi thi đấu y nữ tử hướng trong phòng đánh giá sau một hồi, quay đầu nói, không có người. Thiện tay lại đem cửa phòng đóng lại. Tiêu ngươi khác, sớm hơn giết chết quốc vương phu phụ căn bản không có cái gì ý nghĩa, bởi vì vậy sẽ không gây nên quy tắc đối bọn hắn trừng phạt, mà bây giờ động thủ đồng dạng không khôn ngoan, đế quốc sĩ binh sẽ không để cho chúng ta giết chết quốc vương phu phụ, cho dù là giả mạo nghị cách cứu viện giả cũng không cái tác dụng gì, ngược lại dễ dàng đem chúng ta chính mình góp đi vào. Vẫn là cái kia nam nhân nói chuyện, có thể hắn chính là Lệ Văn. Vậy ý của ngươi đâu? Cái tiếng âm chắc chắc gầm thanh lại lần nữa vang lên, xem ra là đã đón nhận đồng bọn dàn giải. Vi Âu Lạc công chúa khẳng định muốn cứu quốc vương phu phụ có thể lực lượng của các nàng cường thịnh trở lại cũng đánh không lại hạ phu đặc biệt đại quân nếu như là ta muốn cứu người ta liền nhất định sẽ triệu tập cần vương binh sĩ công thành hấp dẫn phi chi đoàn bộ đội chủ lực tiếp đó dẫn người công kích ngục giam nghị cách cứu viện phạm nhân liệt văn nói ý của ngươi là liền thừa dịp lúc này đi vào giết người thiêu ngươi khắc vấn đạo không sai liệt văn nói còn có một cái phương pháp vẫn không có nói chuyện một cái khác nam tử nói lưu khoa cùng diệu không phải cũng là chồng tủ sao nghe thấy ca đế quốc sĩ binh nói bọn hắn liền nuốt tại quốc vương phu vợ phụ cận chỉ cần đem tin tức thông chi bọn hắn từ bọn hắn động thủ không phải tốt hơn Không thể nào. Nếu như chúng ta có biện pháp đem tin tức thông chi bọn hắn, vậy thì có thể tự mình động thủ. Liệt Văn lắc đầu nói, nếu như bọn hắn không chết, chắc chắn đã nhận được nhiệm vụ nhắc nhở, mà ẩn nhận đến bây giờ còn không có động thủ, giải thích duy nhất chính là bọn họ đã đã mất đi động thủ năng lực. Không sai, người đế quốc đối với tù binh đều rất cẩn thận, dùng ma pháp phong ấn năng lực của bọn hắn. Thi đấu y chứng thực đạo. Vậy chúng ta chỉ có thể hết khả năng tới gần quốc vương bị giam giữ địa phương. Tiêu Ngươi khác có chút không cam lòng lẩm bẩm. Đúng vậy. Nếu không thì xem như chọc giận Đế quốc sĩ binh giết chết Quốc vương phu phụ, chúng ta có thể cũng khó trốn công kích của bọn họ, hơn nữa chỉ dựa vào bốn người chúng ta, khó mà đối với Đế quốc sĩ binh sinh ra uy hiếp, chỉ sợ bọn họ thà bị lựa chọn trước tiên tiêu diệt chúng ta, ngược lại Quốc vương phu phụ là chờ quyết chi thủ, tùy thời có thể xử quyết. Liệt Văn lúc này mới nói ra khởi đầu. Lấy người Đế quốc tại ngục giam bố trí, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không đem dùng làm thẻ đánh bạc Quốc vương phu vợ dễ dàng giết chết, trừ phi là tình huống không thể khống. Nếu như Liệt Văn bọn người tùy tiện khai thác hành động e rằng đế quốc sĩ binh đầu tiên nghĩ tới là đánh giết bọn hắn, đến nỗi thuyết phục người đế quốc giết chết quốc vương phu phụ sáu. Vậy căn bản căn bản không làm được. Nghe xong bên ngoài bốn người thương nghị, Tiếu Vũ Hinh ba người rất là yên tâm, này liền chứng minh bọn hắn còn có đầy đủ thời gian tiến hành kế hoạch cứu. Cự Thạch làm một cái chặt đầu đích thủ thế, Tiếu Vũ Hinh cùng Mạc Lâu Minh bạch hắn y tứ, đều lắc đầu một cái, thấy hắn trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, Tiếu Vũ Hinh nhẹ nói, bây giờ không phải là kinh động người đế quốc thời điểm. Địch quân trận doanh thần tuyển giả nhón có lẽ thực lực không phải rất mạnh, nhưng nếu như không phải nhất cử tiêu diệt lời nói, cũng rất dễ dàng kinh động đế quốc sĩ binh. Như thế đối với Song Phương cũng không có chỗ tốt, cho nên hai người mới phản đối, tự thạch nghị thông suốt trong đó then chốt, cũng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ngoài phòng bốn người thương lượng kế hoạch hành động, tự cho là rất thần mật, lại không ngờ tới địch nhân ngay tại sát vách, bọn họ ngôi tiếng nói cử động đều rơi vào Tiếu Vũ Hinh đám người trong hai. Chờ ngoài phòng bốn người rời đi về sau, Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng bắt đầu hành động, từ Ma Vân đằng dưới đất đi trước, một chút lính gác các loại một khi đi qua, Tiếu Vũ Hinh bọn người liền lập tức tránh đi. Mặc dù tuyệt đối che đậy dùng tốt, có thể nàng cũng muốn nhường chăm chú nghe con vật nhỏ kia làm hết sức tiết kiệm tinh thần lực, miễn cho chân chính cần thời điểm ngược lại chân tay luôn buông. Nguyên bản Khang Khuê Ân trong ngục giam liền không có bao nhiêu người, hạ phu đặc biệt chiếm lĩnh Khang Khuê Ân sau đó, đem những phạm nhân kia đều thả, chỉ dùng thấp nhất một tầng giam giữ quốc vương phu phụ cùng Khang Khuê Ân đích thực tướng lĩnh, cho nên ở phía trên mấy tầng, Tiếu Vũ Hinh bọn người cơ hồ không có gặp phải mấy cái chướng coi. Bất quá, càng hướng xuống thì càng thủ vệ nghiêm nghiêm, Tiếu Vũ Hinh bọn người phát hiện đối địch mấy cái thần tuyển giả mặc đế quốc sĩ binh trang phục cũng không thể lẫn vào phía dưới. Bốn người kia nhìn lẫn nhau một cái, không biết nói những gì, bốn người vậy mà tách ra. Huynh tỷ, các ngươi đi vào trước. Mạc Lâu thất thập mà cùng Tiếu Vũ huynh nói một câu. Đi ra tuyệt đối che đậy hữu hiệu phạm bị, thoáng chốc biến mất ở bóng tối ở trong. Tiêu Vũ Hinh không hỏi nàng làm cái gì, mà là mang theo cự thạch từ lính gác sau lưng lặng yên tiến vào tầng dưới, mà Ma Vân đằng so với các nàng sớm một bước tiến vào tầng dưới. Là từ 81. Tiếp 80, a mã tỷ tư Chiến ký, nghị cách cứu viện hai ngục giam tầng cuối cùng thủ vệ phải mười phần nghiêm ngặt, năm bước một cương vị thập bộ một trạm canh gác, ở ngoại vi còn có hai tên áo bào đỏ mà thị ẩn cùng một cái tăng lữ, bất quá những người này lộ ra rất nhàn nhã, trước mắt toàn bộ Khang Khuê Ân đều ở đây trong khống chế của bọn hắn, ngục giam ở đây thật sự là không có nguy hiểm gì. Ai biết quốc vương phu phụ nhốt ở đâu?" Cự Thạch có chút tiêu táo mà nói lầm bầm. Mỗi một lần phóng thích tuyệt đối che đậy có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 5 phút, một khi không có địa phương ẩn thân, cũng rất có khả năng bị đế quốc sĩ binh phát hiện. "Đừng nóng đội, chúng ta từ tận cùng bên trong nhất tìm. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nói. Nơi này ngục giam gian phòng giống như là từng cái chuồng bổ câu, vách tường cũng là dùng đá xanh xây thành, đại môn là lưới sắt môn, phía trên mang theo khóa lớn, Tiêu Vũ Hinh ý nghĩ trong lúc vô tình ngực lại là hợp nhịp tại ngục giam tận cùng dưới đáy một cái trong phòng giam, một cặp vợ chồng trung niên, từ trên người bọn họ khí chất xem ra Hẳn là quốc vương phu phụ, nhất là người nữ nhân kia tướng mạo, nhất định chính là Vi O làm phiên bản, chẳng qua là nhiều hơn mấy phần thành tụ. Phong vật thôi. Chờ một chút, chúng ta đi trước xem hai cái người quen. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bên cạnh nhà tù, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Cái gì? Cự Thạch ngạc nhiên, hắn hướng về trong phòng kia xem xét, lập tức cũng minh bạch, hai người kia chính là trận doanh đối địch thần tuyển giả. Không sai, nếu như ngươi có thể mở cửa đi vào, bọn hắn liền về ngươi. Tiếu Vũ Hinh rất đại đổ nói, nàng đã biết những thứ này thần tuyển giả thực lực không cao lắm cho nên cũng sẽ không để ý bọn họ không gian chữ vật. Cự Thạch tất nhiên cùng nàng hành động chung, tự nhiên muốn cho hắn một điểm ngon ngọt, ngọt Không có vấn đề, loại này phá sai cho ta một phút thời gian liền có thể mở ra. Cự Thạch mừng rỡ, lập tức từ không gian chữ vật bên trong móc ra một chút đồ chơi nhỏ bận rộn sáu. Vẫn chưa tới một phút, hắn liền hoàn thành công tác, làm hai người nghiêng người tiến vào phòng giam thời điểm. Cái kia hai tên thần tuyển giả biểu tình trên mặt đặc sắc cực kỳ, nhưng không chờ bọn hắn kêu ra tiếng, Cự Thạch vươn ra đại thủ nắm cổ của bọn hắn, Thương Tiêu Vũ Hinh cười cười, vậy ta sẽ không khách khí. Kết kết hai tiếng. Hai cái này ra hỏa xui sẹo đã bị hạ phu đặc biệt thủ hạ chính là mà xì ẩn cầm giữ sức mạnh, không có chút nào phản kháng bị cự Thạch chặt đứt cổ. Suy Tiếu Vũ hình làm một cái ra dấu chờ có lên tiếng, bên ngoài truyền đến thủ vệ tiếng bước chân nặng nghề, Cự Thạch lập tức sắc mặt kịch biến môn này khóa đã thao xuống. Tiếu Vũ hình khoát khoát tay ra hiệu hắn không có việc gì, tiếp đó hai người đem cái kia hai cái chết đi thần tuyển dạ bày ra ngủ tạo hình, tiếp đó hai người lập tức trốn ở cửa hai bên. Tiếng bước chân có tiết tấu từ ngoài cửa đi qua, căn bản liền ngừng cũng không có dừng một chút, rõ ràng đế quốc sĩ binh nhóm đối với nơi này an toàn rất yên tâm, Tiếu Vũ Hinh hướng Tự Thạch làm một cái đích thủ thế. Chờ tiếng bước chân đi xa sau đó, nàng nhẹ giọng đối với cự thạch đạo, "Từ giờ trở đi, nếu có người đi vào, ngươi liền đánh giết bọn hắn, hoặc chờ bên ngoài chiến đấu khai hỏa trở ra." Chờ hắn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Tiêu Vũ huynh lúc này mới mệnh lệnh Ma Vân đằng đem cửa nhà lao mở ra, sau đó để cự thạch bằng nhanh nhất tốc độ mở ra bên cạnh cửa tủ khóa, lúc này mới lại đem hắn nuốt lại vừa rồi cũng là nhường Ma Mây đằng đem cửa bên cạnh khóa cho treo trở về, cái này ma thu thực sự là thu được đàng giá. Hết thảy sẵn sàng, làm Tiêu Vũ huynh xuất hiện ở Quốc Vương phu phụ trước mặt lúc, vị kia Quốc Vương coi như trấn tĩnh, vị kia Vương hậu kinh ngạc con mắt đã biến thành hình tròn thơn nữa tăng lên một vòng. ngươi là ma sỉ ẩn, quốc vương gia lâm cấp đặc hất vấn đạo. ta là vi âu lạc công chúa tìm đến cứu các ngươi. tiểu vũ huynh nhanh chóng đem sự tình từ đầu đến cuối hướng hai người thuật lại một lần, tại lấy được hai người tín nhiệm sau đó, nàng vấn đạo, vương hậu bệ hạ, nghe nói ngài cũng là một vị siêu ma thú làm cho, xin hỏi còn có thể triệu hán ma thú chiến đấu sao không nhẹ chứ? vương hậu nhìn quốc vương một mắt, khổ sở nói, không thể, đế quốc ma sỉ ẩn tại trên người chúng ta xuống ma pháp cấm chế, ta bây giờ không cách nào liên hệ ma thú của ta, liền quốc vương cũng không cách nào vận dụng đấu khí của hắn. ma pháp cấm chế. Tiếu Vũ Hinh nghĩ mày suy nghĩ đứng lên. Nếu như quốc vương phu phụ nhất định có sức tự vệ, kế hoạch cứu cũng rất dễ dàng thu được thành công. Nhưng nếu như hai người còn cần các nàng phân tâm bảo hộ, kết quả là rất khó khăn. Như thế nào phá trừ ma pháp cấm chế đâu? Tiếu Vũ Hinh có xử, nàng từng nghĩ muốn chảo một cái mà xỉ ẩn tới cưỡng ép giải trừ, nhưng này dạng vừa tới, quốc vương phu phụ sinh tử liền muốn khống chế tại cái kia mà xỉ ẩn trong tay, đây là nàng vô luận như thế nào cũng không chịu. Làm sao bây giờ? Tiếu Vũ Hinh gấp đến độ đầu còn lớn hơn. Trong ngục giam bên ngoài tình huống như thế nghiêm trọng. Có chút sơ xuất liền có thể tạo thành bốn người bọn họ toàn bộ tử vong, mà Âu Lan đoá hành động của các nàng thời gian đã là lửa xém lung mày, đây thật là một lần hành động mạo hiểm kế hoạch 6. Đúng vì cái gì thì sẽ không thể mạo hiểm một lần đâu. Nàng đông nhiên nghĩ tới một cái khả năng, không gian chi linh đã từng nói, vô luận ma pháp cũng pháp, đạo thuật cũng được, kỳ thực cũng là năng lượng khác biệt phương thức vận dụng cùng phương thức tu luyện, giống như cựu âm thần công cùng cựu dương thần công một cái đạo lý. Nếu như là dạng này... Ma pháp cấm chế chắc cũng là một loại năng lượng vương thức sử dụng, là ma pháp sư lợi dụng ma pháp năng lượng hạn chế cái khác năng lượng phát huy tác dụng. Nếu như có thể đem ma pháp sức mạnh đuổi ra đi, như vậy quốc vương phu phụ bản thân năng lượng có phải hay không liền sẽ phát huy tác dụng đâu? Nghĩ tới đây, nàng quyết định mạo hiểm một lần vẫn là đáng giá. Hơn nữa Tiêu Vũ Hinh cảm thấy lấy năng lực của nàng, liền xem như thất bại. Bảo trụ hai người tính mệnh vẫn là không có vấn đề. Hai vị bệ hạ, ta có một cái biện pháp có thể giải trừ ma pháp cấm chế, không biết các ngươi hai vị có nguyện ý hay không thử một chút? Tiêu Vũ Hinh thăm dò mà hỏi thăm. Nếu như bọn hắn không đồng ý nàng thật đúng là không tiện đem hai người đánh ngất xỉu động thủ, có hay không nguy hiểm tính mạng? Không hổ là quốc vương, đối với chuyện phán đoán rất chính xác. Nếu như Tiếu Vũ Hinh có niềm tin tuyệt đối, vừa rồi cũng sẽ không dùng đặt câu hỏi ngư khí. Sẽ không. Tiếu Vũ Hinh trả lời khẳng định. Vấn đề này nàng là có nắm chắc. Vậy liền để ta thử trước một chút đã. Quốc vương dứt khoát nói, ngược lại là có mấy phần nam tử hán đảm đương. Vương hậu đương nhiên không chịu, nhưng ở quốc vương cùng Tiếu Vũ Hinh khuyên bảo, nàng không thể làm gì khác hơn là đồng ý sáu. Như thế nào đi nữa, tu luyện đấu khí người so nữ nhân làm dày vò không phải. Tiêu Vũ huynh đầu tiên là cho Quốc Vương kiểm tra một chút cơ thể sáu. Con tốt, mặc dù là kịch tình thế giới, tình trạng cơ thể của hắn vẫn là phù hợp loài người tiêu chuẩn. Tiêu Vũ huynh yên lòng đem một cây ngân châm cắm vào Quốc Vương sau lưng huyết vị bên trên. Ty Quốc Vương không cảm thấy như thế nào, vị kia vương hậu lại tại không ngừng hút hơi lạnh, nhìn nàng kia khẩn trương biểu lộ, Tiêu Vũ huynh không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng đem Trường Xuân chân khí chậm rãi thông qua ngân châm đưa vào Quốc Vương kinh mạch, Trường Xuân chân khí vốn chính là một loại có thể xúc tiến sinh cơ chân khí, thêm nữa Tiêu Vũ huynh truyền vào cực kỳ cẩn thận, cho nên Quốc Vương cũng không có cảm thấy không thoải mái. Thấy hắn chưa từng xuất hiện phản ứng không tốt, Tiếu Vũ huynh liền yên tâm to gan đem chân khí truyền vào. Dọc theo kinh mạch của hắn du tàu một vòng, nàng liền có phát hiện, tại quốc vương thể nội có một khu cực kỳ mạnh mô hình năng lượng, đó phải là quốc vương tu luyện đấu khí. Nhưng ở những đấu khí này ở trong có một chút không giống với năng lượng của bọn nó, những năng lượng này giống như là ngăn chặn đường sông đất cát, làm cho này đấu khí không cách nào vận hành bình thường, đại khái đây chính là cái gọi là ma pháp cấm chế. Tất nhiên tìm được ổ bệnh, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp tiêu trừ cái kia ổ bệnh, ma pháp này cấm chế cũng không phải rất phức tạp, chỉ là kẹt mấu chốt kinh mạch hai cái điểm, nhường đấu khí không cách nào vận hành sau. Nó là chán, Tiêu Vũ Hinh liền áp dụng khai thông phương pháp, đem những năng lượng kia một kia một kia bóc ra đồng thời nhường Quốc Vương cũng chậm rãi vận hành đấu khí, những cái kia bóc ra năng lượng cấp tốc bị Quốc Vương bản thân đấu khí luyện hóa, khi chúng nó bị hoàn toàn luyện hóa thời điểm, Quốc Vương vậy mà cảm thấy đấu khí so trước đó không thua gì mấy phần. May mắn không làm nhục mệnh Tiêu Vũ Hinh cũng hết sức cao hứng, đã như thế, độ khả thi thành công lại tăng lên mấy phần. Kế tiếp là Vương Hậu, Vương Hậu cấm chế trên người càng đền bù dễ dàng tiêu trừ, có khi trước kinh nghiệm, Tiêu Vũ Hinh chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền đem Vương Hậu trong cơ thể cấm chế giải trừ. Bệ hạ, hai thanh kiếm này các ngươi dùng trước Tiếu Vũ Huynh tương chiến lợi phẩm bên trong hai thanh trường kiếm giao cho quốc vương phu phụ phòng thân, bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, duy nhất nhường Tiếu Vũ Huynh có chút không bỏ xuống được đúng là mặt lâu, không biết nàng đi địa phương nào, hiện tại có không an toàn. Thời gian tại phân phân miểu miểu đi qua, Tiếu Vũ Huynh tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương, cũng may có ma vân đằng canh dự ở phía ngoài dưới mặt đất, tâm tình của nàng còn có thể buông lòng một chút. Công thành chiến đấu đúng hạn tiến hành. Tiếu Vũ Hinh là từ bên ngoài hành lang đột nhiên tăng cường cảnh giới cùng những binh lính kia thần sắc ở giữa đoán được, nàng cũng không có nóng lòng lao ra. Một là bởi vì Vi O Lạp cùng Do Do ở các nàng còn không có dẫn người công kích ngục giam, đệ nhị chính là bởi vì còn có vài tên trận doanh đối địch thần tuyển giả không có hành động. Vì mê hoặc địch nhân, nàng nhường quốc vương phu phụ đều biểu hiện giống như trước đó, vũ khí bị giấu ở phía sau, vương hậu hai đầu ma thú đồng bạn cũng không có được triệu hoán đi ra. Đột nhiên, một hồi tiếng la giết từ ngục giam bên ngoài vang lên từng đợt chấn động mãnh liệt âm thanh từ từ phía trên truyền đến. Tiếu Vũ Hinh trên mặt lập tức hiện ra một tầng vui mừng. Nhìn thấy quốc vương phu phụ dáng vẻ nho nhau, nhau muốn thử, nàng làm một cái an tâm một chút trợn nóng nảy đích thủ thế, nhẹ nói: hai vị bệ hạ, trước tiên không nên gấp gáp. Còn có một phế địch nhân muốn tiêu diệt hết, vắng không chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Hai người gật gật đầu, tiếp tục đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, chỉ là trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, ngược lại là có chút phù hợp bây giờ tâm lý. Ngục giam tầng dưới lối vào, hai tên đế quốc sĩ binh hướng phía dưới tầng đi tới sáu. Nếu như lúc này Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy bọn hắn, nhất định có thể đoán được bọn hắn chính là thi đấu y cùng Liệt Văn hai người chỉ là không biết vì cái gì chỉ có các nàng hai người xuất hiện, tiêu ngươi khác cùng một tên khắc thần tuyển giả đi nơi nào? Dừng lại lính gác cửa đưa tay đặt tại kiếm trên địa, nghiêm nghị quát hỏi, đây là ngục giam trong địa, không nhận lệnh gửi gọi không được tự tiện tiến vào. Liệt Văn tiến lên phía trước nói, các ngươi không nghe thấy phía ngoài tiếng la rít sao? Bây giờ khang khang ân nhân muốn cứu bọn họ quốc vương cùng vương hậu, ta đây lý hưu tướng quân đại nhân mệnh lệnh, muốn lập tức áp quốc vương cùng vương hậu 6. Tay của hắn luồn vào trong ngực, tựa hồ muốn tìm đồ vật gì, tên kia lính phòng giữ vô ý thức đem đầu thăm dò qua sáu. Phun một tiếng, máu bắn tứ tung, Liệt Văn trong tay không biết lúc nào thêm ra một thanh đoạt kiếm. Thanh quang lóe lên, tên lính kia liền âm thanh cũng không kịp phát ra, liền từ xoay người ngã xuống. Là từ 82. Tiếp 81, A Ma thị Tư trên ký, nghĩ cách cứu viện ba chuyện gì xảy ra. Một cái áo bào đỏ mạn thị ẩn đi tới cửa, liếc nhìn tên lính kia ngã nhào thi thể, vừa muốn thi phóng ma pháp, trước mắt hàn quang lóe lên, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy trên ngực đóng một chi ngắn ngủn tên nhỏ, càng bị dị là, chi kia mũi tên nhỏ bên trên còn lập lòe màu xanh nhạt lênh diễm, không chờ hắn, kêu thành tiếng, một mảnh băng xương từ hắn chúng tên bộ vị cấp tốc chậm rãi lan tràn ra trong nháy mắt hắn đã đã biến thành một bộ băng điêu sinh cơ hoàn toàn không có thi thể ầm vang ngã xuống chuyện gì xảy ra bên trong lập tức vang lên cảnh vệ tiếng hò hét mười mấy tên đế quốc sĩ binh vây quanh một cái tăng lữ cùng một cái áo bào đỏ mà xì ẩn vào ra địch tập liệt văn linh cơ động một cái rút trường kiếm ra chạy về phía trước tai y sững sốt một chút liền vội vàng đem trong tay một trường tinh xảo cung nọ thu vào cũng đi theo phía sau hắn chạy vừa chạy vừa quay đầu nhìn giống như là đằng sau có người truy đuổi tự như bên kia xảy ra chuyện gì có người gặp chạy tới là hai cái đế quốc sĩ binh không nghi ngờ gì liền vội vàng hỏi Là Vi Âu làm công chủ dẫn người nghĩ cách cứu viện quốc vương. Liệt Văn một bên hét lớn, một bên cấp tốc tới gần. Dừng lại ngươi là người nào? Cái kia áo bào đỏ mà xỉn ẩn cuối cùng phát giác không đúng, quát lớn. Ma pháp sư tôn quý tiên sinh, ta là sáu. Lấy mạng Liệt Văn gặp khoảng cách đã không xa, trên mặt đột nhiên phát hiện ra một kia nhay răng cợi, trường kiếm đột nhiên vung ra, một đạo mở mở kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra, khoảng cách gần nhất người tăng lữ kia cùng hai tên đế quốc sĩ binh lúc này bị chặn ngang chém làm hai đoạn. Hát hét hai tiếng trường kiếm một trái một phải giữ lấy trường kiếm của hắn, tên kia áo bào đỏ mà xỉn ẩn trên tay sáng lên một tháng đỏ một cái to lớn hỏa cầu đang tại hình thành sáu, phất một chi sinh sắn tiên nọ ở giữa viên kia hỏa cầu, chỉ nghe bành một tiếng vang, rồi cái kia áo bào đỏ mà xỉn ẩn trên thân bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa ở ngực, hắn ngã nhào xuống đất, phát ra cõi lòng như tan nát tiêu thảm, doa đến các binh lính chung quanh liên tiếp lui về phía sau, chỉ sợ dính vào loại kia đáng sợ mà pháp hỏa diễm. Tại y y, ta tới cuốn lấy những vệ binh này, ngươi đi giết chết mục tiêu nhân vật liệt văn hét lớn một tiếng, kiếm thế đột nhiên bay ra, thế công máy liệt, đem những vệ binh kia đều dồn đến trong một cái góc, mà những vệ binh kia mặc dù nhiều người. Chân chính có thể lên phía trước xuất thủ người cũng chỉ có phía trước mấy cái kia, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Ý Y đi tiến lên, mấy cái cản đường vệ binh vừa mới chuyền bước, liền bị Thái Ý Y dùng trong tay thép nỏ cấp tốc giết chết. Mặc dù mấy ngày nay không có tới gần qua Hải Áp quốc vương vợ chồng nhà tù, nhưng các nàng lúc trước đã sớm làm qua cận kẽ tìm hiểu, bây giờ duy nhất ngưỡng Thái Ý Y bất an là tiêu ngươi khắc cùng thân càng văn tại trước khi hành động đột nhiên không giải thích được biến mất, nàng và liệt văn không biết hai người kia là bị trận doanh đối địch thần tuyển giả giết chết, vẫn là bị đế quốc sĩ binh phát hiện giết chết, tóm lại có thể thi hành nhiệm vụ lần này chỉ có các nàng hai người, cho nên chỉ có thể thành công không thể thất bại. Giết chết một tên sau cùng vệ binh. Tài Y đi tới giam giữ quốc vương vợ chồng trước cửa phòng giam, xuyên thấu qua cửa lưới. Nàng nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đang bất an nhìn ra phía ngoài, trong mắt có mấy phần uẩn phấn, nhưng cũng có mấy phần lo lắng. Ngươi là tới cứu chúng ta sao không nhẹ chữ? Thấy được nàng đi tới trước cửa, vương hậu tiến lên một bước, lo lắng vấn đạo. Có lôi với Tài Y Y lấy nón an toàn xuống ném xuống đất, nàng giơ tay lên bên trong cung nỏ, trên mặt đã lộ ra một cái hiểm nhiên nụ cười. Ta là tới tiễn đưa các ngươi lên đường nói xong, liền muốn bóp nỏ cơ. Siu, siu hai tiếng. Hai cây sợi đằng đống nhiên từ phía dưới bay lên tới, cuốn lấy hai tay của nàng đống nhiên hướng phía dưới kéo một cái, xoắn một phát sáu. Đinh một tiếng, nọ mũi tên bắn vào mặt đất, lập tức kết lên một tầng băng sương, Vương Hậu cả kinh lui về sau một bước, nàng mặc dù là siêu ma thú làm cho, nhưng nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, căn bản không trải qua sinh tử sự tình, có biểu hiện này cũng không đủ lạ lạ. Lúc này, Ma Vân Đằng đã hoàn toàn phát động, mười mấy cây sợi đằng từ dưới lên trên đem nàng quấn cái rắn chắc, dây leo lên gai độc đã đâm vào da thịt của nàng, loại kia tê dại độc tố đang tại phát huy tác dụng, tái y y trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đang cuồn cuộn mà bị Ma Vân Đằng hút đi. Liệt Văn, cứu ta! Tái Y Thần trí vẫn còn, may mắn Ma Vân đằng Tê liệt độc tố đã phát hiện hiệu dụng, bằng không loại này rút ra sinh mệnh năng lượng đau đớn tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Tái Y kiên trì Liệt Văn nghe vậy khẩn trương, hắn cùng Tái Y nguyên bản là một đôi tình nhân, bên dưới trời xui đất khiến lại đồng thời trở thành thần tuyển giả, cùng nhau đã trải qua mấy cái nhiệm vụ sau đó, bọn hắn mới đi đến một bước này, không nghĩ tới nhất thời sơ suất, Tái Y vậy mà trước tiên gặp lo lắng tính mạng. Trước cửa phòng giam, Tái Y đã hơi thở mâm anh, xinh đẹp kim sắc trở nên giống như có khuôn đồng dạng, khuôn mặt cũng giống là già mấy chục tuổi sáu. Giết ta đi nàng đã không cách nào nói chuyện, chỉ có thể cầu viện mà nhìn xem vương hầu. Tiếu Vũ hình than nhẹ một tiếng, lách mình đi ra, một trưởng đặt tại nàng chán bên trên, phù một tiếng vang, rồi tai y để nặn tâm ra một cái lỗ máu, trong mắt lại lộ ra một tia mừng rỡ cùng cảm tạ. Số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 29.856 hào thần tuyển giả, thu được 34.782 tích phần, thu được số hiệu 29.856 hào thần tuyển giả không gian chữa vật tất cả vật phẩm. Băng chi nỏ, ải tem hoàng kim, về phẩm chất trở, hạt 460, có thể phóng ra đủ loại nỏ mũi tên. Trang bị phía trước cần đi qua linh hồn ràn buộc, cần sức mạnh 30, nhanh nhẹn 15, thể lực 40, tinh thần lực 25, cần cơ bản thân pháp 4 cấp, cơ bản tiện thuật 3 cấp. Vũ khí kèm theo kỹ năng, cấp đồng tiễn, hiệu quả chứng minh, tiêu hao người sử dụng năng lượng đặc thù. Đối với mục tiêu phát ra mạnh mẽ, hữu lực áp xúc băng khí công kích, cấp tốc đóng băng mục tiêu. Theo mục tiêu sức chống cự suy yếu, thời gian cún đôn một phần loại, có thể hối đoái 20.000 tích phân. Tiếu vũ hình đem băng chi nỏ tiện tay giao động đến trong chữ vật không gian, nàng đơn giản liếc mắt nhìn chỗ tịch thu được đổ vào sáu. Ác ma thẻ tín dụng một trường, hai, ba mươi chất thú sd sáu cây giới cùng đã dựa, mấy trăm mũi tên, một bản sách nhỏ thật mỏng, trên đó viết tâm linh xỉn xích. bây giờ không phải là tường nhìn thời điểm, thiếu vũ hinh đã nghe được phía trước mở miệng ta liệt văn điên cuồng tiếng giống cùng đế quốc sĩ binh phát ra kêu thảm, nàng một bên mở ra bên cạnh cửa nhà lao, vừa hướng vương hậu đạo, vương hậu bệ hạ, bây giờ có thể triệu hoán ma thú, mở đường sự tỉnh có ta cùng đồng bạn phụ trách, các ngươi chú ý cho kỹ bảo vệ mình là được. vương hậu lập tức triệu hồi ra ma thú của nàng đồng bạn sáu, nhưng là một đầu tiên sứ cùng một đầu phong linh. Cái này thiên sứ cũng không phải Tiêu Vũ huynh biết loại trắng đó sắt cánh điểu nhân, giống như là một cái biến dị phóng đại N lần hồ điệp, so sánh dưới, đầu kia phong linh ngược lại là càng giống nhân loại một chút. A huynh tiểu thư, tình huống bên ngoài thế nào? Cự Thạch mang theo chiến phủ lao ra, lớn tiếng hỏi, bên cạnh quốc vương sợ hết hồn, nếu không phải nghe được hắn cùng Tiêu Vũ huynh nói chuyện, một kiếm này có thể liền vỗ tới. Người nữ kia đã chết Tiêu Vũ huynh chỉ vào dưới chân thi thể, tiếp đó lại chỉ vào phương hướng lối ra, đồng bạn của nàng đang cùng đế quốc sĩ binh giao chiến, ngươi trước đi ngăn chặn hắn, ta bảo vệ hai vị bệ hạ sau đó liền đến. Tiêu Vũ huynh lúc này cũng chỉ là nghe được liệt văn thanh âm. Lại không có nhìn thấy hai người khác, mặc dù ẩn ẩn cảm thấy cùng mạc lâu có liên quan, nhưng bây giờ cũng là không để ý tới. Cự thạch triệu hồi ra bạ tổ ột liền phóng tới mở miệng nghe phương hướng, chờ tiếu vũ hình mang theo quốc vương vợ chồng đi qua lúc, hắn đã mang theo bạ tổ ột cùng liệt văn chiến lại với nhau, còn giữ lại mười mấy đế quốc sĩ binh có chút mờ mịt nhìn xem hai người ra tay đánh nhau, không biết đây coi như là gì tình huống, nhưng nhìn thấy tiếu vũ hình mang theo quốc vương vợ chồng xuất hiện, lập tức tìm được mục tiêu công kích, đồng loạt lao đến. Vương hậu bên người đầu kia phong linh vung tay lên, mười mấy đạo thiểm điện hướng những cái kia đế quốc sĩ binh bổ tới. Những thứ này đế quốc sĩ binh đang giờ trưởng kiếm vọt tới trước, giống như là từng người hình cột lôi, tất cả sấm sét không một cái rơi mất. Tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, mùi thịt lượn lờ bay tới. Hơn mười người binh sĩ lập tức ngã lăn xuống đất không dậy nổi. Tiêu Vũ Hinh nhưng là không miễn lòng, đi qua một người bổ một đao sau đó, qua nhìn về phía đang đánh Âu bên trong hai người một thú, cự thạch phủ pháp cùng thân hình của hắn một dạng mạnh mẽ thoải mái, nói chính xác, căn bản không có cái gì trường pháp cùng liệt văn so sánh cũng có chút không bằng anh bằng em, may mắn bên cạnh còn có một cái phương thức tác chiến cùng hắn rất giống nhau như đấu người, hai người bọn họ hai cái phối hợp, cùng cái kia Liệt Văn đánh một cái lực lượng ngang nhau, chỉ là Liệt Văn lúc này gặp Tiếu Vũ Hinh bồi tiếp Quốc Vương vợ chồng xuất hiện, biết tình huống có biến, lại thêm tình nhân chết, thảm, hắn đã trở nên có chút điên cuồng, cự thạch trên thân đã xuất hiện mấy vết thương, may mắn đều không phải là trọng thương gì, cũng không thương tại yếu hại chỗ. Quốc Vương muốn lên phía trước tương trợ, Tiếu Vũ Hinh một mặt là không yên lòng nhường hắn mạo hiểm, một phương khác cửa ra này vị trí vốn là không rộng lượng. Hai người một thú chiến đấu cơ hồ sắp xuất hiện miệng phong bế, lại thêm đi vào một người thật sự là phiền phức, cho nên nàng liền lấy ra trường cung, bốn mũi tên khoác lên trên dây, xa xa mà chỉ hướng Liệt Văn. Nàng bên này khóa một cái định, Liệt Văn bên kia lập tức thì có phản ứng, thân hình của hắn lập tức tăng tốc, đấu khí tại mặt ngoài tạo thành một bước đấu khải, trên trường kiếm lại xuất hiện một mảnh huyết quang, mà cự thạch lập tức cảm thấy cố hết sức. Hưu, hưu, hưu, bốn mũi tên đồng thời bay ra, Liệt Văn thân hình phút chốc lui lại, thế nhưng bốn mũi tên cũng không phải bắn về phía hắn, mà là tại trước người hắn đụng nhau sáu. Bốn mũi tên thượng đô lóe sáng lên màu đỏ thúc nộ. Roanh một tiếng nổ tung, cường đại sóng xung kích đem chô xa xa cự thạch cùng ma thú của hắn đều xông đến lui về phía sau mấy bước, đứng núi chịu xào liệt văn thân hình bị chấn động đến mức hướng phía sau ngã bay, trong lúc hắn chuẩn bị ổn định thân hình thời điểm, một bóng người ôm theo một đạo hàn quang xuất hiện ở phía sau hắn, chỉ thấy hàn quang lóe lên, liệt văn đầu người đã bay vút lên trời, trong mắt còn là một mảnh không thể tin thần. Sắc, dường như là bất tương tin tưởng mình sinh mệnh liền như vậy kết thúc. Đột nhiên xuất hiện này bóng người chính là Mạc Lâu, lúc này nhìn qua có mấy phần mệt mỏi bộ dáng, cánh tay trai ống tay áo đã bị tiên huyết thấm ướt. Mạc Lâu, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ Hinh Nhân cần vân đạo không có việc gì. Mạc lâu dừng một chút nói, vừa rồi giết hai cái thối con rơi, bị bọn họ móng vuốt vừa một hồi, mất máu quá nhiều mà thôi. Tiếu vũ Hinh biết nàng nói là cái kia hai cái vặn ải, không khỏi lo lắng nói, bị cắn đến địa phương nào? bị vặn ải cắn nhưng là muốn biến thành quỷ hút máu. Mạc lâu minh bạch lo lắng của nàng, lắc đầu, chính là bị bắt được. vẫn là để ta tới cho ngươi trị một chút đi. nói, tiểu vũ Hinh kéo cánh tay của nàng phóng ra một cái xuân lâm thuật, một mảnh nu hòa ánh sáng màu xanh lục gắn vào trên vết thương của nàng, mặc lâu trên mặt lập tức lộ ra một bộ thoải mái thân xác. uy, a huynh tiểu thư da chỗ này cũng cần trị liệu cự thạch rất là không cam lòng mà giễu lên. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, tiện tay cho hắn cũng phóng ra một cái Xuân Lâm thuật. Là từ 83, tiết 82, a mạ tỷ tư trên ký, huyết chiến tầng 3 ngoại trừ nhốt Quốc vương phu phụ bên ngoài, còn có một ít là tướng lĩnh, nhưng Tiếu Vũ Hinh cũng không có thời gian là bọn hắn từng cái giải trừ cấm chế, hơi thương lượng một chút, nàng đem các loại người đều phóng ra, để bọn hắn dùng vệ binh để lại vũ khí hộ thân, liền ở chỗ này tầng thứ 3, mà Tiểu Vũ huynh các nàng thì che chở Quốc vương phu phụ đi mật đất, dù sao hai vị này lực lượng triệu lớn. Lúc này, ngục giam phía trên đã truyền đến kịch liệt tiếng chém giết, mặc dù tầng dưới thủ vệ phụ mệnh không thể tự ý rời, nhưng trung tầng thủ vệ cũng đã tập trung đến thượng tầng, đám người lên trung tầng sau đó, cơ hội là một đường thông suốt liền đã đến thượng tầng. Thượng tầng đại môn đã bị người từ bên ngoài đánh mở, Vi Âu Lạp cùng Zoro rộ ở xuất lĩnh phục quốc quân đã cùng ngục giam quân coi dự đánh giáp lá cả, mặc dù hạ phu đặc nghị đến sẽ có người lén vào đại lao nghị cách cứu viện quốc vương phu phụ, nhưng hắn không ngờ rằng sẽ có người phất cờ giống chống tiến đánh ngục giam, lúc này thủ vệ Khang Khuê ân binh sĩ đại bộ đã leo thành chiến đấu, trong ngục giam chỉ là lưu lại số ít binh sĩ, cho nên thủ vệ ngục giam tướng Linh đem lên chúng tần thủ, vệ tất cả đều triệu tập đến rồi ngục giam cửa ra vào, hắn vạn vạn không ngờ rằng phía dưới đã là thời tiết thay đổi, huynh tỷ, chúng ta phải mau mau cùng Vi Âu làm các nàng hội hợp, nếu như hạ phu đặc đã tỉnh hồi lại, hồi binh tiến đánh chúng ta, hai vị bệ hạ an toàn liền kham lo lắng Mặc Lâu nói. Vương hậu bệ hạ, trước hết để cho ma thú của người bắn ra pháp thuật, tiếp đó chúng ta lại xông tới giết. Tiêu Vũ Huynh đề nghị, tiếp đó nàng lại đối mặt Mặc Lâu đạo, chờ một chút giết ra ngoài sau đó, ngươi không muốn ham chiến, ta nhường Ma Vân đẳng cùng đi với ngươi đem cửa thành mở ra. Hạo Mặc Lâu gật gật đầu, triệu hóa ra ma thú của nàng sư thiếu cùng điệu thân nữ ma. Vương hậu thiên sứ cùng gió linh cũng là phóng thích phép thuật hệ xét ma thú. Loại ma pháp này mặc dù lực sát thương kém một chút, nhưng phạm vi tác dụng rộng, tuyệt đối là quần đầu lợi khí. Ngay tại hai đầu ma thú làm phép thời điểm, trước mặt đế quốc các ma pháp sư đã cảm ứng được ma pháp ba động, kinh ngạc quay đầu. Ma thú lập tức có người kinh ngạc hô lên, nhưng càng nhiều người nhưng là phát hiện quốc vương phu phụ được cứu tới, phụ trách ngục giam quan chỉ huy đế quốc vội vàng hạ lệnh một bộ phận đế quốc sĩ binh trở về bắt quốc vương phu phụ. Đây chính là bọn hắn lớn nhất đã chủ bài. Kết sáu. Hai đại phiến sấm sét bay qua, đang muốn thi phóng ma pháp đế quốc mạt xỉ ẩn tốc lập tức súng quan dựng lên, đang chuẩn bị thi phóng pháp thuật dừng lại. Giết Tiêu Vũ Hinh cũng triệu hồi ra biến dị cự tích vương cùng đấu long, hai người này cũng là thân hình cực lớn, lại thêm cự thạch bạ tổ, ba cái ra hỏa song song súng lên. Đầu tiên gặp họa là hai bên nhà tù. tại một mảnh bụi đất tung bay bên trong, ba đầu ma thú vọt vào trong quân đội đế quốc, bắt đầu đổ sát. Hai danh đế quốc mà xỉ ẩn không tránh kịp, bị biến dị cự tích vương một móng nuốt một cái, đánh thành thịt nát. lực phòng hộ của nó nguyên bản là cực kỳ kinh người, tại nuốt chừng ba đầu ma hành long sau đó, trên thân nhiều hơn một tầng màu xanh thẫm lăn tiến, đao kiếm chặt lên không đi vẹn vẹn không chém nổi, hơn nữa trưởng cái đuôi lớn cùng roi thép tựa như một quyển chính là một mảng lớn trong chốc lát cũng tại đế quốc sĩ binh bên trong chạy xuống một cái đầu huyết hẻm vay một danh đế quốc mà sĩ ẩn không để ý binh lính của mình còn ở chỗ này hướng cự tích thả ra một quả hỏa cầu hỏa cầu tại cự tích trên lưng bạo tán ra mấy miếng vảy bài bị tạt bay trên lưng một mảnh hàm hồ cự tích gào thét một tiếng đột nhiên phát lực phóng tới cái kia danh đế quốc mà sĩ ẩn bén nhọn chân trước vung ra những cái kia ngăn ở trước mặt đế quốc sĩ binh lập tức bị móng vuốt sắc bén hoạch trở thành mảnh vụn cái kia danh đế quốc mà xỉn ẩn đang muốn lại ngâm sướng chúng ngựa bắn ra phát thuận chợt thấy trên thân căng thẳng giống như có vài chục cây kim đâm đâm vào trong ra, ngay sau đó đã Cảm thấy toàn thân một hồi mất cảm giác, cơ thể phảng phất đã mất đi khống chế đồng dạng bị mười mấy cây sợi đằng bập lấy, hắn cảm thấy sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu thất, cứ tiếp như thế, e rằng không cần thời gian bao lâu liền sẽ chết đi, nhưng mà đầu lưỡi của hắn cùng miệng cũng đã mất cảm giác, không cách nào chuyển động, càng không cách nào cầu cứu. Cự Thạch hét lớn một tiếng, giơ lên chiến phủ liền xuống tới, chiến phủ trái hướng phải đãng, vài tên tiếp cận hắn đế quốc sĩ binh lập tức mang theo một giải huyết quang bay ra ngoài, nhìn qua cùng một cái hình người ma thú cũng không nhiều, mặc lâu không có ham chiến, nàng từ trong đám người chui ra đi mang theo ma thú của nàng xông thẳng đi ra bên ngoài, những cái kia đế quốc sĩ binh chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có bóng người thoảng qua, lại nhìn lúc nhưng là cái gì cũng không phát hiện. Tiếu Vũ Hinh bảo vệ chặt tại quốc vương phu phụ bên người, mấy cái đế quốc cung tiễn thủ tính toán tập sát quốc vương, lại bị nàng dùng cung tiễn từng cái chỉ đích danh, tiếp đó nàng đem từng nhánh bạo liệt tiễn đưa đến những cái kia đế quốc sĩ binh dưới chân, mặc dù lực sát thương phía dưới trừ, lại đem những binh lính kia xung kích phải loạn thành một bầy, mà cự thạch cùng cái kia ba đầu ma thú rất nhanh liền giết ra một con đường máu, tận đến giờ phút này, cái kia danh đế quốc sĩ quân mới, tình mộ đến đối mặt mình là mấy tên siêu ma thú chiến sĩ rút lui hắn gầm to mệnh lệnh còn xuất lại binh sĩ triệt thoái phía sau liền xem như những người này tụ hợp đến cùng một chỗ cũng không có cái gì ngục giam khoảng cách hoàng cung rất gần hạ phu đặc tướng quân thân binh binh sĩ cũng không phải thông thường đế quốc sĩ binh đủ khả năng tương để tịch luận giống biến dị cự tích vương nổi giận gầm lên một tiếng không cam lòng biến mất nó thời gian chiến đấu chỉ có 15 phút bây giờ đã đến thời điểm phụ vương mẫu hậu vi âu lạp tại rô do dội ở dưới sự che chở cuối cùng vọt tới quốc vương phu phụ trước mặt trương quân cũng tới đến phụ cận trên người hắn không biết từ chỗ nào làm cho một kiện dấp ra phía trên có không ít khe hở quần áo đều bị tiên huyết nhiễm đỏ hai người liếc nhau đều có chút lo lắng, mặc dù quốc vương phu phụ đã cứu ra, nhưng cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ nhắm nhở, nhìn hẳn là đem Khang Khuê Ân hoàn toàn thu phục mới xem như kết thúc nhiệm vụ. Mặc lâu đâu? Trương Quân liếc mắt nhìn đang đuổi giết đế quốc sĩ binh cử thạch, thấp giọng hỏi: "Đi cửa thành tiếp ứng bên ngoài thành bộ đội." Tiếu Vũ hình nhẹ giọng đáp. Trương Quân gật gật đầu, nếu như chỉ bằng bọn hắn những người này ở đây trong thành trấn giết, lúc đó hết sức phí sức, bộ đội bên ngoài thành sát tiến tới, càng có thể dây dưa đế quốc binh lực, hơn nữa tại quốc vương phu phụ bị cứu viện ra tin tức dưới sự kích thích, bọn hắn nhất định sẽ xí khí như hồng. A huynh tiểu thư Vi O lạm cùng phụ mẫu gặp qua sau đó lập tức đến tìm Tiếu Vũ Huynh thương lượng tiến đánh Vương Cung sự tỉnh, tiến đánh hoàng cung. Tiếu Vũ Hinh liếc mắt, những người này lòng can đảm thật đúng là không phải lớn một cách bình thường. Bất quá lời nói này đến có chút đã kích người tính tích cực, liền nguyện chuyển nói, không thể tiến đánh hoàng cung. Nếu như cùng quân địch tại hoàng cung giao chiến, e rằng lấy được thắng lợi, hoàng cung cũng phải bị san thành bình địa. Vậy phải làm thế nào? Vi Âu lạp cảm thấy có lý, đương nhiên là đi tiếp ứng công thành binh sĩ. Hơn nữa cái kia Hạ Phu đặc tướng quân tại biết rõ chúng ta đi tiếp ứng công thành bộ đội thời điểm, nhất định sẽ rời đi hoàng cung truy kích. Chúng ta nhưng tại tiếp ứng công thành binh sĩ sau đó, lại phản kích bộ đội đế quốc. Tiếu Vũ Hinh đem chính mình ý nghĩ nói ra. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, nếu như không phải hoàn thành nhiệm vụ sách thật lâu chưa từng xuất hiện, các nàng đã sớm tránh người. Ở thời điểm này càng sẽ không lấy tính mạng của mình tới vì khang khuê ân phục quốc tử chiến. Lúc này, ngục giam thủ vệ đã bị các nàng áp chế vào ngục một góc. Tiếu Vũ Hinh bọn người hộ vệ lấy quốc vương vương hậu hướng cửa thành phương hướng đánh tới. Từ hoàng cung phương hướng đường đi truyền đến thanh nghiêm bùng bùng, đó là phi chi đoàn long kỵ bộ binh đội trưởng tại chạy về đằng này. Dừng lại từ bên cạnh đầu phố lao ra một đội đế quốc bộ binh, sĩ quan chỉ huy vừa mới mở miệng, một chi lợi mũi tên cũng đã bắn vào hắn trong miệng, đem hắn bắn ngã trên mặt đất sau đó một mảnh sấm sét rơi xuống, đem đội kia đế quốc bộ binh đánh ngã trên mặt đất. qua trong dây lát liền bị phục quốc quân dòng người bao phủ. bắn tên hai bên đường phố nóc phòng đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cung tiễn thủ, ra lệnh một tiếng, mũi tên lập tức giống như như mưa rơi bắn xuống. thần thánh vòng bảo hộ may mắn tiếu vũ hình một mực thủ hộ tại quốc vương phu phụ bên người, vi Lạc lạp cùng zojo rổ ở cũng ở bên cạnh bảo vệ. vừa nghe đến cái kia xé rách không khí mũi tên đòn thành, nàng lập tức phát động thánh thập tự giá vòng bảo hộ kỹ năng, một cái dạng cái bát nửa trong suốt vòng bảo hộ đem mấy người bảo vệ, mũi tên bắn tại phía trên lập tức bị bắn rơi xuống. giống vài đầu ma thú nhưng không có may mắn như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều chúng tên thụ thường, liền tại vòng bảo hộ ra trường quân cũng chịu một tiễn xin lỗi thiếu vũ hinh một cái bước xa thoát ra vòng bảo hộ đưa tay rút đi trên vai hắn mũi tên tùy theo một cái xuân lâm thuật đi lên chúng tên nhanh chóng khép lại kết 6. không đợi những cung tiễn thủ kia lại bắn ra đợt thứ hai tiễn giận dữ các ma thú đã phát khởi công kích sấm sét liên miên rơi xuống những cung tiễn thủ kêu kêu thảm từ nóc phòng ngã xuống lập tức bị các ma thú trà đạp thành thít nát trên đường dài máu chảy thành sông một mảnh trắng tinh ma pháp quang mang vung vãi xuống đây là Vi Âu Lạp thả ra trị liệu ma pháp, phạm vi tác dụng so Tiểu Vũ Hinh Xuân Lâm thuật muốn lớn rộng, trên chiến trường hiệu dụng lớn hơn một chút. bị những cung tiện thủ kia chậm trễ một hồi, từ hoàng cung phương hướng đuổi theo tới Long Kỵ binh đã đuổi sát, dẫn đầu chính là Phi Chi đoàn quân đoàn trưởng chặt loạt thẻ tướng quân. tại chiếm linh Khang Khuê Ân sau đó, Hạ Phu Đặc cũng là khinh địch, có quốc vương Phu Phụ cùng một nhóm lớn tướng lãnh quân sự nơi tay, hắn cũng không lo lắng Khang Khuê Ân người phản kháng, cho nên đem binh sĩ phân công đi các nơi tiến hành quân sự chiếm lĩnh. nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót chính là, Vi Âu Lạp công chủ hoàng gia thị vệ trưởng Âu Lan đóa dưới sự hỗ trợ chạy trốn biến số này đã dẫn phát một loạt biến cố nhưng là hắn không kịp chuẩn bị làm Âu Lan đoá dẫn tới Phục Quốc quân tiến đánh khang khuê ân thời điểm hắn phát hiện mình dùng để thủ thành binh sĩ đều có chút chọc không kiến chịu liền thân binh của hắn vệ đội đều không thể không cử đi tường thành mà hắn vừa trở lại hoàng cung không lâu ngục giam phương diện tin tức truyền đến nhung hắn giật nảy cả mình vội vàng tự mình mang theo một đội long kỵ binh chạy đến trợ giúp nhưng mà hắn dọc theo con đường này tiến lên qua cực khổ, thỉnh thoảng có tên bắn lén từ hai bên đường phố phóng tới đi theo bộ binh và cùng tiến thủ bỏ mình tám phần mười long kỵ binh nếu không phải trọng giáp bảo hộ e rằng đến rồi địa bàn cũng chỉ còn lại có hắn cái này một cái độc nhất tướng quân. Phía trước đã thấy đang tại hướng hướng cửa thành rút lui quốc vương phu phụ, nhưng mà Hạ Phu Đạc lại không có chút nào vui sướng, hướng cửa thành chuyển tới tiếng hoan hô cho thấy, Khang Khuê ân phục quốc quân đã xông vào thành trì. Giống một đầu dưới nhân mã gào két một tiếng, đem một chi trường mâu phủ đầu ném tới. Tranh Hạ Phu đặc nâng lên long thường, trên thân thương lưu động một tầng đấu khí quang hoa, hơi hơi vung lên, cái kia trường mâu lập tức liền bị đánh bay. Lão đầu này lợi hại tiểu vũ huynh hơi hơi nhướn mày, bên cạnh quốc vương đã đem Hạ Phu Đạc thân phận nói cho đám người. Là từ 84. Tiếp 83. A mã tỷ tư chiến ký, quay về A hình, sợ là chúng ta nhất thiết phải đánh giết cái này Hạ Phu Đặc mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trương Quân thấp giọng nói. Tiếu Vũ Hinh cũng nghĩ đến, thế nhưng là cái này Hạ Phu Đặc có vẻ như rất mạnh A hình tỷ, chúng ta mấy cái có ma thú trợ chiến, nếu như Vi Âu làm thủ hạ chính là những người kia có thể kiểm chế một hồi cái kia gây nên kỵ binh hạng nặng, chúng ta có thể mượn ma thú sức mạnh hợp lực đánh giết hắn mạc lâu thanh em bỗng nhiên vang lên. Tiếu Vũ Hinh cũng cảm ứng được Ma Vân Đằng cũng đã về tới dưới chân. đã có vài tên khang khuey ân chiến sĩ phóng tới Hạ Phu Đặc, nhưng vị tướng quân này mặc dù tuổi già, thực lực lại mạnh đến mức kinh người liên tiếp ám sát mấy tên chiến sĩ trên mặt không có chút nào cật lực thần sắc ta xem dạng này vi âu lãm rô rơ rồ ở các ngươi một chút chú tiểu vũ huynh đem hai vị kia kịch bản nhân vật chính chiêu mấy người thấp giọng nói nhỏ một cái phiên phía sau liền chia ra hành động hạ phu đặc long thương vung gậy khí thế như hồng nhưng trong lòng hắn cũng không như bề ngoài giống như chân tĩnh một bước từng bước tại tập kích bất ngờ khang khuê ân bắt được quốc vương vợ chồng phía sau bởi vì nhất thời sơ suất nhường vi âu lãm công chủ đảo tàu kết quả cuối cùng bị nàng tìm người đem quốc vương vợ chồng cứu ra nhưng bế tắc nhất chính là Hắn không phải khinh thường Khang Khuê Ân sức phản kháng lượng, bởi vì phi chi đoàn binh lực quá phân tán, hắn bây giờ không cách nào tổ chức có lực phản kích, bắt lấy Quốc Vương vợ chồng cùng vi âu Lạc công chủ đã là hắn biện pháp duy nhất. Kết 6 Một mảnh ánh chớp đau nhói mí mắt của hắn, sau lưng truyền đến long kỵ các binh lính đau như tiếng thê, từng đạo ánh chớp đồng dạng rơi vào trên người hắn, lại bị trên người hắn buốc lên đấu khí phá giải. Hưu, hưu, hưu, hưu bốn mũi tên bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, Hạ Phu đắc vừa muốn vung thương rời ra, chợt thấy mũi tên bên trên lóe sáng lên một đạo ngọn lửa hồng trong lòng của hắn run lên đây là tên ma pháp ầm ầm ầm ầm bốn mũi tên có hai chi ở trên người hắn nổ tung còn có hai chi tại hắn dùng long thương rời ra thời điểm nổ tung hạ phu đặc không khỏi trầm hừ một tiếng lòng dạ một hồi khó chịu nhưng mà không chờ hắn thở nổi hai đầu nhưu đầu quái hai đầu bán nhân ma vọt lên đồng thời lại có hai quả hỏa cầu phân tả hữu dạng đáng chết thời điểm khang khuê ân xuất hiện nhiều ma thú như vậy làm cho Hạ Phu đặt một bên trong lòng mắng nhiếc đế quốc những cái kia thu thập tình báo con lại, một bên vận khởi đấu lên, long thương đâm liên tục, đem hai quả hỏa cầu ngăn, trong lúc hắn chuẩn bị đối phó những ma thú kia thời điểm, chợt nghe đến phía trên đình phong gào thét, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một đầu sư thiếu cùng một con chim thân nữ ma đang lăng không kích xuống, dưới, thế tới nhanh chóng, bốn cái lợi trảo đang chụp vào hắn trên đỉnh đầu. Hạ Phu đặt thở dài một tiếng, lần này chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết, nhưng quân nhân kiêu ngạo vẫn như cũ nhường hắn không cách nào lựa chọn từ bỏ chống lại. Diệt Long thương chốc liên tục, sư thiếu cùng điệu thân nữ ma hét lên một tiếng, vỗ cánh bay lên. Hai hàng máu tươi từ tổng nhóm chỗ bụng dưới dâng trào mà chỗ, nhưng một chùm bạch quang lập tức chiếu vào miệng vết thương của bọn nó bên trên, vết thương nhanh chóng bắt đầu khép lại. Giống ngay tại hai đầu phi hành ma thú bị thương bay khỏi thời điểm, hai thanh chiến phủ hung hăng chém vào hạ phu đặc dưới trướng Long kỵ chỗ cổ, đầu kiếp mà hành long gào lên đau xót một tiếng, bị một tiếng té ngã trên đất, tứ chi không ngừng run dậy, cổ cơ hổ bị hai thanh chiến phủ chặt đứt, tiên huyết phun tung tóe phải thật xa. Chờ hạ phu đặc phát giác tình huống có biến thời điểm, dưới trướng mà hành long đã chết đi. Hắn phóng người lên, thương toàn chia xuống đất liền muốn thoát khỏi mà hành long. Đột nhiên, mười mấy căn sợi đằng từ dưới đất mọc ra gắt gao cuốn lấy hai chân của hắn, đồng thời lại có một cây sợi đằng đột nhiên đi ra, cuốn lấy Long Thương Đống nhiên kéo một phát sáu. Chưa bao giờ từng rời tay Long Thương Đống dưng bay ra, chờ Hạ Phu đặc tỉnh ngộ thời điểm, Long Thương đã bị rất xa hết ra. Nước Hạ Phu đặc gầm thét một tiếng, trên thân đấu khí tia sáng lóe lên, những cái kia cuốn lấy hắn sợi đằng lập tức cắt thành mấy khúc. Tay của hắn vươn hướng chuôi kiếm, chỉ nghe từng tiếng quát, bốn đạo lập loè hỏa hồng sắc quang diễm nguy tên bắn nhanh mà đến. Không tốt Hạ Phu đặc biến sắc, nhìn hắn không thể rút kiếm lấy tay lấy xuống treo ở tọa kỵ yên cái khác tấm chắn hướng về trước người ngăn trở. Ầm ầm ầm bốn tiếng tiếng nổ tại hạ phu đặc nghe tới, một tiếng so một tiếng vang rội hơn, tấm chắn ầm ầm vỡ vụn, thân hình của hắn không tự chủ được hướng phía sau bay đi, nỗ lực đứng vững thân hình, chợt nghe bốn phía có người phát ra sợ hãi kêu cùng giận dữ mắng mỏ thanh âm, trong lòng của hắn khẽ động, tay vừa theo thượng chu kiếm, đã cảm thấy sau lưng đau xót, một đoạn còn mang vài tia vết máu muối thương từ trước ngực của hắn lộ ra. Khốc hạ phu đặc há há muộn, một búng máu từ mặt nạ phía dưới chảy ra sáu. Dạng này sáu, cũng tốt thân thể của hắn chán nạn hướng về phía trước bổ nhào. Nhiệm vụ chính tuyến 2, cứu vớt Khang Khuê Ân quốc vương nhiệm vụ hoàn thành, thu được ban thưởng kỹ năng bảo dương một cái. Một tổ vào khoảng 15 giây nội quan bế, giết chết 6 tên thần tử giả, tích phân 3000, kinh nghiệm 6000. Đồng thời, một cái nhấp nô ánh sáng màu trắng đại môn xuất hiện ở phố dài bên trong, tất cả ở nơi này phiến đại môn phụ cận binh sĩ đều bị một cố lực lượng vô danh đẩy ra. Đây là Vi Âu lập cùng Zoro ở bọn người giật mình nhìn xem cái này quỷ dị đại môn, lúc này phục quốc quân đã đại chiếm thượng phòng, theo hạ phu đặc tử vong, đế quốc sĩ binh đã vô tâm tái chiến, nhao nhao xin hàng. Tiếu Vũ Hinh bọn người ở tại nhiệm vụ nhắc nhở vừa xuất hiện thời điểm liền tập trung đến một chỗ, lúc này liền triệu hồi ma thú, hướng Vi Âu lạp bọn người phất tay sau đó liền từng cái đi vào đại môn, theo người cuối cùng thân ảnh tiêu thất, bát tổ cũng ầm ầm hóa làm đầy trời điểm sáng chậm rãi tiêu thất sáu. Một hồi hoa mắt bạch quang thoáng qua, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy cơ thể phảng phất trên không rơi xuống sáu. Cắt mũi một lần cảm giác cũng không giống nhau. Tiếu Vũ Hinh lẩm bẩm, khi mở mắt ra, quả nhiên đã là ác ma trong không gian. Hoan nên trở về ác ma chi linh ngoài ý liệu chủ động xuất hiện, cái này khiến Tiếu Vũ Hinh rất là kinh ngạc. Ngươi thật giống như là có chút không giống nhau sáu. Có phải hay không làm chuyện xấu?" Tiêu Vũ huynh nghi ngờ vấn đạo. "Hách sáu, trên thực tế, tại ngươi lần này tham gia thí luyện thời điểm, ta nhận được một cái bao, quên nói cho ngươi biết." Ác Ma Chi Linh mặc dù dừng lại một chút, nhưng nghe giọng nói, có thể không có chút nào biểu hiện ra ngoài xin lỗi. "Bà khỏa. Tiêu Vũ huynh chợt nhớ tới ngươi nói là mãng gia hộ giáp. A. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều tại lần trước hoàn thành nhiệm vụ sau đó, nàng đem tấm kia kim cương cự mãng gia đưa đi đính chế 10 bộ hộ giáp, vốn là chuẩn bị lần này thi hành nhiệm vụ mặc, ra đến phát thời điểm lại quên hỏi thăm, gia hỏa này vậy mà không có nói cho. "Không có." Ác Ma Chi Linh nghiêm trang gật gật đầu, nhìn nàng há mồm muốn lại đoạt trước nói cảm tạ cũng không cần nói, ta cũng là xem ở giả phân thượng giúp một tay, bây giờ đem nợ tiền bổ túc vừa có thể. Cảm rất sáu. Tạ. Tiếu Vũ Hinh hận không thể một đao đem cái này ra mặt dày ác ma chi linh cho bổ, trong lúc vô tình không để ý đến trong miệng nó lao, ta là muốn cảm tạ ngươi. Ác Ma Chi Linh không có trả lời, vung tay lên trên mặt bàn lập tức xuất hiện 10 bộ mãng gia hộ giáp sáu. Bất quá, lúc này lại để bọn chúng là mãng gia hộ giáp rõ ràng không quá thích hợp, màu xanh đậm trên hộ giáp hiện đầy quỷ dị xinh đẹp đường vân, hơn nữa đây là toàn thân hộ giáp, từ đầu đến chân, đầy đủ mọi thứ. Nàng đưa tay để lên, trước mặt lập tức xuất hiện một cái trong suốt không trạng mãng ra hộ giáp, lam sắc trang bị, đẹp tám 10100, nhỏ máu khóa lại, đồ phòng ngự kèm theo kỹ năng, cứng cõi thuật, ngông lung thuật, bóng tối thuật, bản thân chữa trị, không, cái khác trang bị cần. Ân. Cái này cứng cõi thuật, ngông lung thuật cùng bóng tối thuật là nàng lúc đó yêu cầu kỹ năng, nhưng này bản thân chữa trị cùng nhỏ máu khóa lại là ý tứ. Nhìn ra nghi ngờ của nàng, Ác Ma Chi Linh đáp ý nói là ta yêu cầu, ngươi thử một chút liền. Làm mê hoặc. Tiêu Vũ nghi ngờ nhìn nó một mắt, cắn nát ngón tay nhỏ lên một giọt máu, máu kia lập tức rót vào đến hộ giáp bên trong. Nàng đột nhiên cảm thấy có một loại vô hình mối quan hệ đem cùng cái này hộ giáp liên tiếp, phản phất 6. Phản phất cái này hộ giáp chính là nàng thân thể một bộ phận. Nàng tâm niệm vừa động, bộ kia hộ giáp dỗng nhiên hóa làm một đạo ánh sáng màu xanh thấm chui vào trong cơ thể của nàng, tiếp đó bộ này hộ giáp mỗi một bộ phận lại theo tâm niệm của nàng ở trên người ẩn hiện 6. Quả nhiên là dễ dàng hơn, có thể bản thân chữa trị lại là công năng. Chữa trị 6. Nàng lấy ra huyết thẩm, gỡ xuống một cái bao tay, hung hăng chạm tại phía trên 6. Phía trên chỉ xuất hiện một cái tia dấu vết, không có tổn hại chút nào. Tốt nàng hướng huyết tẩm bên trong đưa vào chân khí, trên lưỡi đao thoáng qua một đạo ánh sáng màu đỏ ngỏm, lại một lần nữa chém về phía thủ sáo, phía trên cuối cùng vạch ra một vết nứt, nhưng thoáng qua ở giữa, đạo này khe hở liền giống vết thương tượng như tự động dán lại, may nhìn không ra hư hại vết tích. Không cần thử, trừ phi có thể lập tức đem bộ này hộ giáp hoàn toàn hư hao, nếu không thì tính toán đưa nó chém thành mảnh vụn cũng có thể tự động chữa trị. Ác Ma Chi Linh đáp ý nói, cái này mười bộ cũng là dạng này sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh trên mặt tức giận đã sớm đổi thành kinh hỉ, đương nhiên đi, ta cũng không phải làm việc có đầu không đuôi Áp Ma Chi Linh. Áp Ma Chi Linh nhễ mũi. Cụ ý tiểu vũ huynh mới là cái tiệu có đầu không đuôi người. Tiếu Vũ huynh bây giờ đối với ngữ khí của nó cũng không phải rất để ý, thu hồi hộ giáp sau đó đột nhiên nghĩ tới một sự kiện người mới vừa nói thiếu nợ phí 6. Là thiếu nợ bao nhiêu? Kỳ thực cũng không nhiều, người nhanh thông qua ác ma chuyển khoản, tổng cộng là 200 ác ma tệ. Ác ma chi linh nói xong cũng tránh, biến mất không thấy. Gia hỏa này xấu. Tiếu Vũ huynh cũng chỉ là nhận, trong cảm giác vẫn là đáng giá. Đau lòng mà chi trả tiền nợ sau đó, tiếu vũ huynh may mắn lần này nhiệm vụ bên trong có đại thu hoạch, không đến mức xuất hiện phương diện tài chính nguy cơ. Lực chú ý của nàng lập tức bị ba con bạo dương hấp dẫn có hai cái bảo dương theo thứ tự là tại tiêu diệt một cái tinh anh bộ binh, một cái mà xỉ ẩn phía sau lấy được, cái thứ ba bảo dương nhưng là hoàn thành nhiệm vụ sau đó lấy được. Thiếu vũ hình đem 3 con bảo dương từng cái mở ra, lấy ra trong đó vật phẩm. Cự lực hộ hoàn, bạch ngân trang bị, phẩm chất trung đẳng, đặc hiệu cường hóa phần tay sức mạnh. Nguyên tố giới chỉ, bạch ngân trang bị, phẩm chất trung đẳng, đặc hiệu phòng hộ, có thể hấp thu bộ phận ma pháp công kích tổn thương. Dz ea lệ súng lục, bạch ngân trang bị, đặc hiệu vô hạn đạn dược, xuyên giáp. Vậy mà tại ma pháp trong vở kịch xuất hiện súng ống hiện đại ban thưởng, nhiệm vụ này thiết kế cũng thật là khôi hài. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, đem sợ ma pháp bản chép tay cùng tâm linh xiển xích lấy ra, điểm lấy học tập tuyển hạng. Khi này hai quyển sách kỹ năng hóa làm điểm sáng sau khi biến mất, Tiếu Vũ Hinh trong đầu nhiều bốn cái ma pháp chú ngữ, cấp đống thuật, băng tuyết phong bạo, quân thể băng chủy thuật cùng tâm linh xiển xích. Nguyên lai like đây chính là ma pháp, cùng đạo thuật cơ hồ không có khác nhau đi Tiếu Vũ Hinh khẽ lắc đầu. Là từ 85. Tiếp 84, bảo hộ tính chất giám thị. Bắc Kinh vùng ngoại ô nào đó căn cứ quân sự chính là Tiểu Vũ Hinh vì những cái kia chiến sĩ đặc chủng trị liệu chỗ, Hạ Thiên Hạo, Hạ Đồng cùng một đám cực cao sĩ quan đang ngồi ở một cái đặc thù trong phòng ở tại bọn hắn trước mặt là một cái màn hình to lớn, hoặc giả thuyết là một mặt đặc thù pha lê tưởng. Thông qua mặt này tưởng, bọn hắn có thể nhìn thấy tường bên kia trong phòng phát sinh sự tình. Trong phòng, một cái đầu chọc lóc trắng hắn tựa hồ đang nghiên cứu năm đấm của mình. Gian phòng góc một cái kín đáo hệ thống chuyển tới một cái thanh âm uy nghiêm, có thể bắt đầu. Là tướng quân đồng chí trắng hắn kia mặc dù thân trên toàn bộ màu đỏ, khi nghe đến thanh âm này phía sau, lập tức thói quen đánh đứng nghiêm một cái. Tiếp đó hắn ngưng thần phút chốc, đột nhiên hướng đối diện bách tường vung ra một quyền, hô theo vung ra ngoài năm đấm, một đầu trở thành lớn bằng cánh tay hỏa long đông dương từ năm đấm của hắn trên tuấn ra. Hỏa trụ bắn tới trên vách tường đối diện, thép tinh đúc thành vách tường, cư nhiên bị đốt rung ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Ở bên cạnh trong phòng, một vị trẻ tuổi sĩ quan cấp giáo kinh ngạc nói: Ta cho là loại chuyện này chỉ có tại kỳ huyết tiểu thuyết bên trong có thể nhìn thấy, không nghĩ tới sáu. Thật lợi hại, nếu như chúng ta trong đội ngũ hoàn toàn là loại binh lính này, e rằng thật sự sẽ đánh biến thiên phía dưới không địch thủ một vị khác sĩ quan đạo. Nghe nói quốc can có một đặc thù bộ môn, bên trong liền chiêu mộ một nhóm dị nhân kỳ sĩ, chắc hẳn cùng cái này không kém bao nhiêu đâu. Một vị niên linh tại trường năm tuổi thiếu tướng nhìn về phía hạ đồng, hạ tướng quân, chuyện này ngươi là chủ quản. Dạng này chiến sĩ chúng ta có bao nhiêu? Trước mắt chỉ có 5 cái. Hạ Đồng tiếc nuối nói, phái đi cái kia phiến bị ô nhiễm địa khu bộ đội đặc chủng, không chỉ có nhận lấy loại kia không biết năng lượng phóng xạ, đồng thời cũng nhận một ít đồng dạng bị phóng xạ qua biến dị sinh mạng công kích, cho nên chỉ có bọn hắn 5 người trốn ra được. Biến dị sinh mệnh. Tên kia thiếu tướng như có điều suy nghĩ, nếu như chúng ta đã tìm được ức chế loại này phóng xạ phương pháp, có phải hay không liền có thể đại lượng bổ dưỡng loại này có năng lực đặc thủ chiến sĩ. Các sĩ quan đang ngồi nghe thế vị tướng quân tra hỏi, đều lộ ra hưng phấn lên, Hạ Đồng chần chờ một chút nói, không hoàn toàn là dạng này lần này tìm được cưỡng chế loại này phóng xạ phương pháp có rất lớn tính ngẫu nhiên khó nói có thể hay không phục chế chúng ta đang định điều động chi thứ hai đội ngũ tiến vào cái kia phiến địa khu hơn nữa chuẩn bị mời một vị dân gian chuyên gia đồng hành vị thiếu tướng kia thân phận đại khái cùng hạ đồng tương đương hắn nhìn hạ thiên hạ một mắt đạo việc quan hệ quốc gia cơ mật từ dân gian chuyên gia tham dự thích hợp sao không nảy chữ hạ đồng cũng không có nói ra tiểu vũ hinh tên bộ đội bên trong cũng có phe phái chi tranh một phương diện hạ gia đối với tiểu vũ hinh có chỗ hứa hẹn một phương diện khác hạ gia bản thân cũng muốn lung lạc lấy tiểu vũ hinh hắn trầm ngâm một chút nói trương tướng quân có thể ước chế loại kia phóng xạ ăn mòn đúng là vị này dân gian chuyên gia hơn nữa ta tin tưởng nàng sẽ tuân thủ giữ bí mật chế độ vì cái gì không dứt khoát chiêu mộ hắn nhập ngũ đâu một tên khác tướng quân cười nói trở thành người chúng ta cái này tham dự cơ mật chẳng phải không có bất cứ vấn đề gì sao không nhẹ chứ hạ đồng cười khổ nói làm như vậy nhân hảo bất quá vị này dân gian chuyên gia kế tục tổ hấn thì sẽ không tiếp nhận quan phương hoặc quân đội thân phận chỉ có thể là có hạn độ hợp tác đều niên đại gì còn muốn xem trọng tổ hấn một cái quan quân trẻ tuổi kỳ quái nói vài tên lão tướng quân nhưng là lát đầu bọn hắn có địa vị cao Biết rất nhiều chuyện, cái gọi là thế gia cổ hấn cũng không phải nói ngoa, thậm chí trung ương cục cảnh vệ thì có một nhóm từ một ít thần bí thế gia xuất thân nhân viên cảnh vệ. tiên kia trương tướng quân ngâm nghĩ phút chốc, đối với hạ đồng nói, nếu như vị kia dân gian trí nhà chính xác không chịu gia nhập vào quân đội, vậy chúng ta nên đối nó khai thác bảo hộ tính chất phương sách. Hạ thiên hạo nhíu nhíu mày, không cần, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nếu như các ngươi muốn cho người của quốc an đi thử xem, ta cũng không phản đối, đứa bé kia là của ta cố nhân sau đó. Bởi vì ta một phen mới kéo tới chuyện này ở trong, nếu như các ngươi cố kỵ quá nhiều, quên đi, miễn cho để cho người ta xem thưởng chúng ta những thứ này làm lính độ lượng. Lời nói này thật nặng, Hạ Thiên Hạo thân phận ở đâu đây bày, vị Tiêu Trương tướng quân mặc dù cùng Hạ Đồng là đối thủ cạnh tranh, cũng không dám sờ Hạ Thiên Hạo suối quẩy, nghe thế lời nói, hắn lập tức im lặng, những sĩ quan khác thấy thế, tự nhiên đối với Hạ Đồng ý kiến không còn phản đối xấu. Ngược lại thật muốn xảy ra chuyện gì, cũng là người hạ gia ôm lấy, bọn hắn không đáng làm ác nhân kia. Tiêu Vũ huynh tại ác ma không gian đem vật phẩm sửa sang lại một cái sau đó, liền trở về không gian thực tế vẫn là tại trong căn phòng của quán rượu, xem đồng hồ 6. Tựa hồ cũng rời đi không có vài phút, nàng từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái vã lỳ mật mã, tiếp đó đi ra khỏi phòng. Tại thông hướng thang máy cùng cầu thang phương hướng có một gian phòng là rộng mở 6. Gian phòng này là làm có tác dụng gì nàng đương nhiên biết do. lập tức, Tiêu Vũ Hinh tốt tâm tình không còn sót lại chút gì, nàng đi nhanh tiến gian phòng kia, đã thấy ngũ Quỳnh đang ở nơi đó tụ tinh hội thần bảy điện thoại di động chơi lên đâu, một cái rõ ràng là quân nhân phong thái thanh niên nam tử ngồi ở bên cạnh, mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem ngoài cửa, nhìn thấy Tiêu Vũ Hinh tới, lập tức đứng lên chính là một cái nghiêm, làm cho đang một cách hết sức chăm chú mà chờ lên ngũ. Quỳnh sợ hết hồn, nàng ngẩng đầu nhìn là Tiếu Vũ Hinh, lập tức cười nói, Tiếu tiểu thư, ngươi không nghỉ ngơi, gọi tên ta càng tốt hơn một chút, xưng hô tiểu thư, đều khiến ta nghĩ tới loại kia xử lý đặc thù nghề nghiệp nữ nhân. Ngũ Quỳnh cũng cười, ta cũng cảm thấy lẫn nhau xưng hô tên càng thân thiết hơn một chút. Ngươi đây là muốn ra ngoài sao không ngại chứ? Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, quay người đi ra phía ngoài. Ngũ Quỳnh sững sốt một chút, liền gọi vắng Tiếu Vũ Hinh. Tiếu Vũ Hinh dừng lại quay đầu hỏi, có chuyện gì? Ngũ Quỳnh do dự nói chuyện đạo. Nếu như ngươi ra ngoài sáu. không ngại, chúng ta cùng đi ra." Ta vô cùng để ý. Tiêu Vũ Hình nghiêm túc nhìn xem nàng nói, ta cùng với quân đội hợp tác, cùng ái quốc hoặc thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ không có quan hệ gì, bất quá là một lần giao dịch, nếu như các ngươi chơi liên quan ta cá nhân hoạt động không gian, lần giao dịch này chúng ta liền như vậy bãi bỏ. "Cái kia, tiếu Vũ huynh ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là vì nghĩ cho an toàn của ngươi." Ngũ Quỳnh có chút cả làm đứng lên, không biết dùng cái gì lời chọn. "Chúng ta đều không phải là tiểu hại tử, không liên hệ nhau lời nói cũng không cần nói." Ngươi có thể gọi điện thoại cho cấp trên của ngươi xin chỉ thị, nhưng nếu để cho ta phát hiện có người ở đi theo ta, tự gánh lấy hậu quả. Tiếu Vũ Hinh cuối cùng bốn chữ nói đến trịch Địa Hưu Thanh, Ngũ Quỳnh lo lắng một khi chọc giận nàng, thật muốn dừng lại giữa trường hợp tác, vậy phiền phức nhưng lừa lắm. Nàng vội vàng gọi điện thoại xin chỉ thị, mà Tiếu Vũ Hinh đã đi ra ngoài, đứng tại quán rượu cửa ra vào, bảo vệ cửa hỗ trợ chặn một chiếc taxi. Tiếu Vũ Hinh khom lưng lên xe, tiếp đó phịch một tiếng đóng cửa xe, sư phó, đi trong kinh tốt nhất tiệm châu đáo. Tại tiệm châu đáo cửa ra vào xuống xe, mấy cái người ra vào đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem nàng. Tiếu Vũ Hinh lúc này mới nhớ tới trên người nàng mặc vẫn là một bộ hưu nhàn cao bồi trang giống như cùng hoàn cảnh nơi này không phải rất hợp phối tính toán cũng không phải tham gia vũ hội Tiếu Vũ Hinh vừa muốn đẩy cửa vào đằng sau vang lên một cái thanh âm âm dương quái khí ui đây là cửa hàng châu đáo không có tiền cũng không cần ở đây giả vờ giả vị cẩn thận bị cảnh sát làm giặc cướp bắt Tiếu Vũ Hinh quay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy một cái đầy đặn riêm rúa loẹt loẹt nữ tử đang một mặt hinh miệt nhìn xem hắn bên cạnh là một cái rõ ràng mỡ tầng qua dày nam nhân hết lần này tới lần khác còn mang theo một bộ mắt kiếm gọng vàng sáu rõ ràng là đồ tể càng muốn sung làm thánh nhân mua đồ Cái kia năm cái mang đầy đủ chất nhận thâu ngón tay đang chộp vào cô gái kia eo nhỏ bên trên, cũng không sợ bị vồ một cái đánh gãy. Nam tử này nhìn Tiểu Vũ huynh một mắt, thấu kính phía sau mắt nhỏ thoáng qua một tia ý hú hỏa, cười hắc hắc nói: "Thân yêu, xinh đẹp như vậy tiểu thư tại sao có thể là giặc cướp, chính là báo cảnh sát cũng sẽ không có người tin tưởng." Tên mập mạp chết bầm này, nói đến tiểu thư thời điểm, ngựa khí rõ ràng tăng thêm, lại phối hợp thần sắc trên mặt, muốn nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Tiểu Vũ huynh hận không thể một quyền đem hắn kính mắt nện vào kính mắt bên trong đi. Bất quá, ở đây dù sao cũng là hiện thực thế giới nàng lạnh lùng nhìn hai người một mắt, liền quay đầu cất bước đi vào trong tiệm. Hai người kia trên mặt còn mang theo nụ cười khinh miệt, lại bị nàng cái nhìn này thấy phía sau lưng run, biểu lộ lập tức ngây dại ra, thẳng đến Tiếu Vũ Hinh đi vào trong tiệm mới phản ứng được. bất thường mập mạp nâng đỡ mắt kiếng vàng vàng, rõ ràng là một cái mỹ nữ, ánh mắt như thế nào lạnh như vậy, nói không chừng thật là một cái giặc cướp, chúng ta báo cảnh sát ta. bên cạnh cái kia cô nàng tràn đầy ác ý nói, nói hiệu nói vượng, người hôm nay có còn muốn hay không mua đầu kia dây chuyền? Mập mạp cuối cùng còn không có não tàn đến thật sự đi báo cảnh sát, hắn ôm lấy cô gái kia năm ngón tay chặt một chút, nữ tử kia lập tức hừ nhẹ một tiếng, chỉ sợ đổi ý tựa như lôi kéo mập mạp liền bật vào tiệm châu náu. Tiệm châu náu loại địa phương này, Tiêu Vũ huynh trước đó thật vẫn chưa từng tới, đối với châu đào giá cả cũng không khái niệm gì. Bất quá nàng đang lay hay món kia nguyên tố trước nhận thời điểm, ngẫu nhiên nhớ tới một việc, đó chính là tại thượng đại học phía trước, bởi vì cha cùng tổ phụ triệt để quyết liệt, mà mẫu thân lại không chịu hướng ông ngoại cầu viện, bước không thể mình, bán kết hôn đồ trang sức mới quên góp đủ mở tiệm thuốc tiền. Về sau chính là dùng mở tiệm thuốc tiền, cũng bài chính mình học xong đại học, bây giờ đã biết chút tiền dù sao cũng là không hao phí, cũng nên hiếu kính hiếu kính cha mẹ. Sau khi đi vào, Tiểu Vũ hinh dạo qua một vòng, phát hiện trong này châu đào giá tiền đều rất đồng dạng, quý một điểm cũng bất quá là 3, 4 vạn mà thôi, bình thường cũng liền 5 ngàn dáng vẻ. Lấy nàng trước mắt tài sản tới nói, những vật này đều quá tiện nghi, lại nói ác ma tệ mặc dù không hao phí, nhưng nàng trên tay còn có mấy ngàn vạn USD đâu, hơn nữa còn có chừng 1000 vạn người dân tệ không cần xấu. Khi tay bên trên con này trong giường, chính là 2 triệu người dân tệ. Dạo qua một vòng Tiếu Vũ Hinh phát hiện vậy mà không có ai tới chào chính mình, nhìn lại một chút trong tiệm khách nhân khác, nam Âu phục, nữ cũng là ăn mặc xinh đẹp động lòng người, giống nàng dạng này sạch cặp lên, mặc nhàn nhã mặc nữ hài thật vẫn không có, cũng khó trách nhân ra lấy áo lấy người. Là từ 86. Tiếp 85, Trương Vũ Phong nàng đang muốn một cái phục vụ viên nghe ngóng, một cái vóc dáng tiểu xảo tú khí nữ hài từ bên trong đi ra, "Không, có người gọi tiếu Vũ Hinh." Lập tức cười, một mực đi theo tiếu Vũ Hinh không ngừng làm giới thiệu, trên chóp mũi thấm da tinh tế mồ hôi. Người rất khẩn trương. Tiểu Vũ Hinh tỏ mọ vấn đạo, nữ hài có chút xấu hổ, thấp giọng nói "Ta là mới tới." có thể hay không lưu lại, liền muốn nhìn thử việc tiêu thụ nạc, cho nên có chút khẩn trương. thì ra là thế. trước đây không lâu mới kết thúc phần thứ nhất công tác, tiểu vũ huynh ngược lại là rất có thể lĩnh hội tâm tình của nàng, đang chuẩn bị biểu thị mua một lúc thời điểm. vừa rồi tại cửa ra vào gặp phải một đôi kia nam nữ vào, vừa nhìn thấy tiểu vũ huynh, cái kia cô gái xinh đẹp lập tức chứng nào tận ấy, nha, nhìn ngươi đi vào cũng có một hồi, còn không có coi trọng à? nói, nàng hướng một cái đang đi phục vụ viên quát nói đem các ngươi ở đây đắt tiền nhất châu đáo đều lấy ra, tiểu vũ huynh khe lắc đầu, loại người này nếu như cùng với nàng chăm chỉ thật đúng là không có tí sức lực nào. Tuyệt đối với nữ hải kia chỉ nghe nói tiệm châu đáo đều có một chút chấn điểm châu đáo, các nơi nơi này có phải là cũng như vậy. Nữ hải che miệng nở nụ cười chấn điểm đó là mê tín ý kiến, bất quá mỗi cái tiệm châu đáo đều có một chút hạng sang mặt hàng, nếu như ngươi nghĩ nhìn, ta trước tiên có thể đem album ảnh đưa cho ngươi, nếu như ngươi xem lên liếu chi phía sau, chúng ta lại đến bên trong nhìn hàng giao dịch. Cái kia cô gái xinh đẹp gặp lần này Tiếu Vũ huynh không có nhìn nàng, càng phát giác mới vừa rồi là một loại cảm giác, liền đối với nữ hải kia nói ba, ngươi vẫn là đừng cầm cho nàng nhìn, loại người này thuần túy là nhàn rỗi không chuyện gì bắt người chơi đùa đâu có còn không bằng kéo nhiều mấy vị khách nhân đâu làm ai. Tiếu Vũ huynh nhìn nàng một cái, cảm thấy buồn cười, đối với nữ hải kia đạo đi lấy album ảnh à. Nói, nàng đi đến bên cạnh cung cấp khách nhân nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống, trên mặt cười híp mắt, một chút tức giận dáng vẻ cũng không có. Nữ hải rất nhanh cầm album ảnh, tiếu Vũ huynh mở ra chậm rãi nhìn lại, phía trên này châu đáo liền tương đối cao cấp, tiện nghi nhất cũng có hơn 10 vạn. Một bộ phỉ thúy châu đáo hấp dẫn ánh mắt của nàng, bộ này phỉ thúy đồ trang sức bao gồm một sợi dây chuyền, hai cái vòng tay, một đôi bông tai, nghe nói là một khối phỉ thúy liệu điêu khắc nhất là cái kia yêu kiều mẫu xanh biếc, nhường Tiêu Vũ Hinh xem xét thích, xem xét phía dưới giá bán là 186 vạn, Tiêu Vũ Hinh cảm thấy bộ này đồ trang sức nhất định chính là cho mẫu thân Donnie đóng dày. Liền cái này, Tiêu Vũ Hinh đem cái dương đưa, tính tiền a cái dương bột một tiếng mở ra, hồng đồng đồng tiền giấy vẫn là tương đối chói mắt, bên cạnh cái kia cô gái xinh đẹp lén lén liếc một mắt, con mắt lập tức trừng lớn, nhìn bộ dáng hận không thể cất đi, qua một hồi lâu mới hầm hực mà biểu môi nhà giàu mới nổi. Tiêu Vũ Hinh nghe xong ngược lại có chút trợn khóc trợn cười, tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi động tác kia cũng không giống như là nhà giàu mới nổi đi. A5 xin chờ một chút một chút nữ hải cũng là sợ hết hồn mặc dù cửa hàng châu đáo mỗi ngày ra vào khoản tiền cũng là lớn mức nhưng loại này trả tiền phương thức cũng là hiếm thấy nàng lập tức đi mời kinh doanh quản lý bộ này dây truyền thật sự không chúng ta cũng mua một bộ a không tiểu thuyết internet không nói nhiều cái kia cô gái xinh đẹp thấy con mắt phát thế hướng cái kia mập mạp làm nũng tê dại ra thiếu vũ hinh khắp người nổi da gà người mập mạp kia lại lập tức trở nên tinh thần loại này có hoa không quả có ý tứ đi ta biết một nhà so với cái này bên trong còn tốt tiệm châu đáo tới đó thử xem nói xong lôi kéo cái kia cô gái xinh đẹp liền liền xông ra ngoài. Này cũng người A vừa mới đó tiếp đãi bọn hắn phục vụ viên lập tức gương mặt hờ hực, thấp giọng mắng một câu. lúc này, nữ hải kia dẫn một cái nữ giám đốc đi tới thiếu vũ hinh trước mặt, mời nàng đi vào cầm hàng, thuận tiện kết toán. ba người vào bên trong phòng sau đó, bên ngoài mấy cái phục vụ viên lập tức một mặt hâm mộ gom lại cùng một chỗ xì xào bàn tán đứng lên sáu. gần 200 vạn tiêu thụ nạch, cái kia được bao nhiêu trích phần trăm A? qua sau mười mấy phút, thiếu vũ hinh vẫn là sách theo cái dương kia đi ra, cái kia nữ giám đốc cùng tiếp đái nàng nữ hải giống như tùy tùng tựa như theo ở phía sau, liên tục nói hoan nghênh lần sau trở lại các loại nữ đi ra đại môn đang suy nghĩ đi chỗ tiêu phí một chút vang lên tiện tay sau khi nhận nghe nhưng là Hạ Hân Văn Thanh âm hinh tỷ chúc mừng ngươi thắng lợi trở về ở Tiếu Vũ Hinh cũng cười cũng chúc mừng ngươi dạng không có đại nguy hiểm à không tiểu thuyết internet không nói nhiều chính là như thế thôi bên trong Hạ Hân Văn khẩu khí mặc dù cố tình đảm nhiên lại khó khăn ta trong đó hưng phấn hinh tỷ thời điểm chúng ta ngăn đội lại đi hoang vực thám hiểm ta chiếm được một chút hoang vực tư liệu đâu bây giờ không tiện nói những thứ này đợi buổi tối chúng ta đi vào lại nói Tiếu Vũ Hinh ở đâu cùng Hạ Hân Văn hẹn lại tại trên đường đi dạo trong chốc lát, đón xe đi toàn tụ Đức mua ba con thịt vịt nướng phía sau mới trở về khách sạn, buổi tối thêm một cái thái, nàng đem bên trong một cái ném cho Ngũ Quỳnh, sau đó nhìn mặt khác cái kia chiến sĩ trẻ tuổi vẫn đạo còn chưa biết tên người xưng hô, ba lại là đứng nghiêm một cái, tên kia thường phục chiến sĩ âm thanh vang dội đáp trả lời thủ trưởng lời nói, ta gọi cao thăng, Tiếu Vũ Hinh cười nói ta cũng không phải thủ trưởng, ta gọi Tiếu Vũ Hinh, bảo ta tên là được rồi, cao thăng nhưng là không trả lời, chỉ là nghiêm ngưng, trên mặt lại có mấy phần biểu tình cổ sở, Ngũ Bình ở một bên cười nói ngươi cũng đừng miễn cưỡng hắn, đây là phía trên phân phó hắn nhất thiết phải phục tùng mệnh lệnh. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, vừa muốn đi, Ngũ Quỳnh nhưng lại gọi lại nàng đợi một chút. Tiếu Vũ Hinh vừa rồi hạ thúc thúc để cho ta chuyển cáo ngươi, trở về căn cứ có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Sự tình không rõ ràng. Ngũ Quỳnh ngược lại là đoán được mấy phần, nhưng lúc này lại không thể nói. Nàng cũng là quân nhân nhà xuất thân, một số chuyện nào đó tuyệt không thể tại không thích hợp nơi lấy không thích hợp phương thức nói ra được. À, thật là Quỳnh Quỳnh một kinh hỉ thanh âm đột nhiên vang lên, ba người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn thanh niên đang cùng một cái ăn mặc vô cùng diêm dúa loẹt loẹt nữ tử đứng ở ngoài cửa người thanh niên kia rõ ràng là uống nhiều quá, nửa người tựa tại nữ tử kia trên thân, thua thiệt cô gái kia khí lực không nhỏ, vậy mà không cho ngã xuống đất, khó mà đập vào mắt là. người thanh niên kia tay cơ hồ tất cả đều tham dò cô gái kia trong áo lót, tựa hồ còn có phần không. thành thật, nữ tử ngược lại là còn mấy phần xấu hổ, đem cái kia không an phận tay tốn đi ra. làm làm, cũng là người, có quan hệ, giả bộ thanh thuần. nam tử khiến trách quá mắng. trong phòng mấy người lông mày đều nhíu lại, tiểu vũ huynh cùng cao thăng không biết người này, tự nhiên khó mà nói, ngũ quỳnh bất mãn nói trương vũ phong, ngươi đuổi lũ uy phong về nhà đùa người đi chớ ở trước mặt ta rơi bẩn mắt của ta. Quynh Quỳnh, khách khí một đi. Tốt xấu chúng ta cũng là thanh mai trúc mã một hồi. Anh kết gia gia của ta còn chuẩn bị cùng nhà các ngươi cầu hôn đâu. Người thanh niên kia nguyên bản dáng dấp còn tính là Anh Tuấn, lúc này trơ mặt ra, bản mặt nhọn kia hoàn toàn bị phá hủy. hắn nhưng là không biết được, ánh mắt lại rơi vào Tiếu Vũ Hinh trên thân cái này lạ mắt nhanh, là nhà kia cô nàng. Quynh Quỳnh, không giới thiệu một chút không không nhẽ chứ? Có thể giới thiệu. Ngũ Quỳnh chán ghét tạm biệt cũng muốn chuyện tốt. Nếu như ngươi dám lên cửa nhà ta, ta liền để anh ta đánh gãy chân của ngươi mau cút đường không khách khí như vậy. Ngược lại sớm muộn sáu. Ách sáu. Thanh niên ở rượu, một cú rượu mùi thối đập vào mặt. Ngũ Quỳnh, ta trở về phòng nghỉ ngơi, có chuyện sáng mai gặp lại. Tiếu Vũ Hinh hướng Ngũ Quỳnh lên tiếng chào, từ người thanh niên kia bên cạnh thân đi ra cửa phòng. Chán ghét Ngũ Quỳnh vốn là muốn kéo lấy Tiếu Vũ Hinh thật tốt nói chuyện một chút, không nghĩ tới bị một gia hỏa như thế quét hương thịnh, nàng từ trong phòng đi ra, đem người thanh niên kia đẩy cái lảo đảo, dùng thẻ phòng mở ra đối diện một gian phòng, sau khi đi vào phịch một tiếng đóng cửa lại. Có sáu. Có hào khoe khoang thanh niên ánh mắt tại Tiểu Vũ Hinh, Ngũ Quỳnh cùng lên trước gian phòng ban khoăn một cái vòng mấy lúc sau. Ông nữ hải kia nói chúng ta đi hai người lảo đảo mà đi tới thang máy trước mặt, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy men say thanh niên lại đột nhiên trở nên thanh tỉnh, hắn lấy thông qua một cái mã số. Tiếp đó thấp giọng đem rượu điểm tên cùng Tiếu Vũ Hinh ba người căn phòng hào sáu. Cha một chút ngũ quỳnh vì lại ở chỗ này thuê phòng, một nam một nữ kia cũng là người. Phong ca, đưa rượu lên cửa hàng mướn phòng có thể kỳ quái. Bên cạnh nữ hải kia đã thanh đà khi nói. Ngâm miệng ngươi. Trương Vũ phong gầm nhẹ một câu, ấn phía dưới thang máy chốt mở, tại cửa thang máy sau khi mở ra, thôi táng nữ hải kia đi vào, làm cửa thang máy đồng thời bên trên sau đó. Bên trong lập tức truyền đến vài tiếng tao mị tiếng kêu sáu Ác ma thành, một gian đứ tính quán trà lầu 2, mang theo cổ điển vận vị âm nhạc giống như tia nước nhỏ tại trong lầu quân quanh, rất nhiều thần tuyển giả càng ưa thích lấy uống từng ngụm lớn rượu, ngoại miếng thịt lớn phương thức hoặc đi quậy rượu lấy điên cuồng ca hát đi sảnh phương thức tiến hành phát tiết, cho nên nơi này khách nhân cũng không nhiều, ước chừng chỉ có hơn 10 người, tốp năm tốp ba, đều rất tự giác nhỏ giọng đàm luận riêng phần mình chủ đề. Nơi thang lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, lệnh công thiếu khách nhân không tự chủ được liếc một mắt. Hai cái mặc cao gối quần áo thường nữ hai đi tới bên trái cái kia vóc dáng hơi thấp một chút, tướng mạo thanh Thuần, cột tóc thắt bím đuôi ngựa, giống như là một học sinh trung học. bên phải cái kia dáng người cao gầy, giữ lại áo tròn phát, tướng mạo thanh lệ, chính là Xuân Lan Thu Cúc. đều có am hiểu, làm cả quán trà bên trong không ít người con mắt cũng là sáng lên. nhìn, hai cái thanh Thuần tịnh lệ đại mỹ nữ ải, nhìn cái kia ngũ con sáu, khí chất kia sáu, thực sự là rung động lòng người a. tiểu tử, biết điều một chút. mặc dù ta không nhận biết các nàng là ai, nhưng từ trên người các nàng khí thế đến xem, ngươi cuối cùng một chút, đừng họa từ miệng mà ra vì tốt xấu ta ca môn cũng là thần tiên giả, có đáng sợ. Ngươi thần này tuyển giả rất đáng gồm sao? Mới hoàn thành mấy cái nhiệm vụ tập luyện, hai người kia cũng là người có thâm niên, đùa chơi chết ngươi lúc đầu cái miệng đó tiêu xải một chút thanh âm lập tức yên tĩnh lại. Là từ 87, tiết 86, Bạch Mã Chi Minh trong dạng, theo lệ thường thì Ác Ma Chi Linh làm phục vụ viên, Tiêu Vũ Hinh téo một bình trà sau đó, liền để nó lui ra. Ác Ma trong thành đủ loại phục vụ tính chất trong kiến trúc phòng khách có một vô cùng đáng giá xương đạo công năng cách âm, vô luận người bên ngoài đã luyện dạng gì thần thông, chỉ cần cửa sổ một quan, nên cái gì cũng đừng hòng nghe được. Hinh tỷ, thật không nghĩ tới Ác thành còn có loại này nơi trốn. Nếu như đem phục vụ viên đổi thành nhân loại, ta còn tưởng rằng là ở bên ngoài không gian thực tế đâu. Hạ Hân Văn nói, ta cũng là nghe một cái Tiểu Bằng Hưu nói. Tiểu Vũ Hinh cười nói, hôm nay liền giúp ngươi giới thiệu Tiểu Bằng Hưu này. Trong miệng nàng Tiểu Bằng Hưu chính là lần trước nhiệm vụ bên trong nhận biết Mạc Lâu, có lẽ là nhân phẩm quá tốt duyên cớ, nàng và Mạc Lâu nói mười phần hợp ý Mạc Lâu là cô bé tiên thật, nàng năm nay 16 tuổi, cũng đã là đại học năm thứ 2 học sinh, là bạn xứ xa gần nghe tiếng thần thông. Mặc dù nàng tại Ác Ma trong thực tập nghề nghiệp là một cái thích khách, nhưng ở không gian thực tế bên trong học nhưng là máy tính, hơn nữa còn là một cái cao thủ máy tính. Vừa rồi tại tiến Ác Ma Không Gian thời điểm, Tiêu Vũ Hinh đã cùng Mạc Lâu lấy được liên hệ, hẹn nàng đến căn này quán trà gặp mặt, bất quá Mạc Lâu nói còn muốn mang một bằng hữu tới. Hạ Hân Văn đối với Tiêu Vũ Hinh trong miệng tiểu bằng hữu nhưng là cảm thấy rất hứng thú, truy vấn cai không ngừng. Tiêu Vũ Hinh không thể làm gì khác hơn là trước đem Mạc Lâu tình huống cùng với nàng giới thiệu sơ lược một chút, nhưng không ngờ Hạ Hân Văn hứng thú cao hơn sáu. Một truy vấn, nha đầu này, nhưng là bởi vì cuối cùng có người gọi nàng tỷ tỷ mà rất là hứng vấn. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, có người ở bên ngoài kêu lên, "Hinh tỷ, ở bên trong ạ không nghe chữ." Mạc Lâu, "Vào đi." Tiếu vũ Hinh cất giọng nói, có nàng cho phép, cửa phòng tự động mở ra, mặc lâu cùng một cô gái đi tới, nhìn xem trong bao xương hai người, trên mặt hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc, các ngươi là? Ta liền là A Hinh. Tiếu vũ Hinh tại ác Ma nhiệm vụ tập luyện có ích chính là ô ảo dị khuôn mặt, gặp nàng nghi hoặc, lập tức đem quỷ hút máu hoang luân đổi thành ô ảo dị khuôn mặt, cười nói, là một mặt cố mà thôi, ngươi mới vừa nhìn thấy mới là ta chân chính khuôn mặt. Nói xong, lại đem mặt nạ thu vào. Hinh tỷ, ngươi cái này giao mặt nạ nhưng so với ta giao người mặt nạ tốt hơn nhiều. Nàng quay đầu kêu lên sau lưng nữ hải, đây là Văn Vũ Tu, tại thí luyện nhiệm vụ bên trong tên gọi A Mưa. Theo ta là cùng một trường đại học học sinh, máy móc chuyên nghiệp, a mưa, đây chính là ta nói cho ngươi hình tỉ. Cửa phòng đã đóng lại, Tiếu Vũ Hinh tỉnh hai người ngồi xuống, nói, tất nhiên đại gia về sau muốn cùng một chỗ tổ chức đoàn đội, lẫn nhau đều hẳn là thật thành, làm một chút chính thức giới thiệu a ta gọi Tiếu Vũ Hinh, nhiệm vụ bên trong dùng tên a Hinh, Hương Hải người, trước mắt là không việc làm, đi là võ công, ma pháp con đường, am hiểu trị liệu, y dược. Ta gọi Hạ Hân Văn, nhiệm vụ bên trong dùng tên Mai Mai, Bắc Kinh, ở tạm Hương Hải, am hiểu võ công, chủ yếu nghề nghiệp là đồ đẳng sư, mặc lâu là thích khách nghề nghiệp, am hiểu tiềm hình văn vũ tu tướng mạo thanh tú. Tướng mạo điềm đạo, đi nhưng là thuần võ giả con đường, am hiểu sử dụng đủ loại súng ống. Bốn người niên linh tương đương, mặc Lâu mặc dù nhỏ nhất, nhưng là thật sớm bắt đầu con đường đại học, bởi vậy tất cả mọi người có chung nói chuyện phiếm chủ đề, Hạ Hân Văn liền nói đến rồi một chút liên quan tới Hoang vực cùng Ác Ma thành truyền thuyết. Ta lần trước hoàn thành nhiệm vụ tập luyện là ca 4 là hai, bên trong là một người ngoài hành tinh ý đồ không chế cầu bảo hộ thú chiếm lĩnh địa cầu cố sự. Tại nhiệm vụ sau cùng ban thượng bên trong, là một phần liên quan tới Hoang vực cùng Ác Ma thành hình thành tài liệu 6. Ác Ma thành cùng Hoang vực cùng địa cầu không ở một cái không gian 6. Hoặc có lẽ là là một cái đặc thù không gian là địa cầu sinh mệnh bảo vệ địa cầu tiền tiêu căn cứ một trong. Ác ma thành chính là thần tuyển người đại bảng doanh, mà hoang vực tại vào thời viết cổ đã từng là ngoài hành tinh sinh mệnh cùng thần tuyển thánh chiến trường. Bây giờ hoang vực bên trong tồn tại sinh mệnh phần lớn là thời kỳ viết cổ, ngoài hành tinh sinh mệnh mang theo sinh vật hay là chịu ảnh hưởng mà biến dị bản địa sinh vật. Lịch đại thần tuyển đám người không có triệt để thanh lý những chiến trường cổ này, một mặt là không có thời gian, một phương diện khác bọn hắn cũng có ý lợi dụng những thứ này biến dị sinh vật tới rèn luyện một đời mới thần tuyển giả. Hơn nữa tại hoang vực bên trong còn có nhiều chiến đấu di tích, ở trong đó có thể gặp phải một chút đồ tốt vì sao lại không có thời gian? chẳng lẽ bọn hắn một mực tại chiến đấu? mặt lâu sen vào vấn đạo, hạ hân văn gật gật đầu, có thể nói như vậy, vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ, tại trong vũ trụ mịmờ, sinh hoạt đông đảo trung tộc, trong đó có an vu hiện trạng, yêu thích hòa bình trung tộc, cũng có hung tứ thành tính, tràn ngập lực phá hoại trung tộc, các ngươi đại khái đều biết một chút liên quan tới thần tuyển người cố sự, bình thường thần tuyển giả phía trên, còn có thủ hộ giả cùng thiên hành giả, những ngày kia hành giả cùng đại đa số thủ hộ giả kỳ thực đều ở đây một không gian khác bảo, vệ địa cầu, cho nên chúng ta thấy phần lớn là thần tuyển giả, thủ hộ giả cùng thiên hành giả cơ hồ không nhìn thấy sáu. Câu nói kế tiếp tiểu viện không có nghe tiếng, nàng đang suy nghĩ cái kia tại chính mình ngoài cửa sổ rơi xuống đất nữ nhân là thân phận gì sáu? Thiên hành giả vẫn là thủ hộ giả? Theo lý thuyết cũng không có thể là thiên hành giả, từ ác ma chi linh trong miêu tả, thiên hành giả đã là tiếp cận là thần cấp tồn tại, há có dễ dàng như vậy bị thương? Thế nhưng là sáu. Chẳng lẽ nàng là một vị thủ hộ giả sao? Hinh tỷ, một tiếng kêu gọi đem nàng kéo về thực tế, nhìn thấy ba người đang tại ân cần nhìn lấy mình, Tiêu Vũ hình có chút xấu hổ, có lỗi với, vừa rồi nghĩ một sự kiện bảng hoàng sáu. Mai mai, trong tư liệu có hay không đề cập đến tận thế sự tình? Hạ Hân Văn do dự một chút, gật đầu nói, nâng lên một điểm. Trong tư liệu đã từng đề cập qua, ở trên thiên hành giả nhóm thủ vệ địa cầu thời điểm, những dị tộc kia cũng đồng dạng sử dụng đủ loại phương thức trộm càng phòng tuyến, phá hư địa cầu che chắn, cái kia tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể tới một lần cuối cùng bộc phát, đây chính là liên quan tới tận thế truyền thuyết từ lâu tới. Chẳng lẽ không có cách nào tránh sao không lẽ chứ? Văn Vũ tu vấn đạo. trừ phi người người cũng là thiên hành giả. Hạ Hân Văn lắc đầu, trong tư liệu từng có một câu nói, nói đây là nhân loại trưởng thành nhất thiết phải trả giá đại giới trừ phi cả một tộc nhóm đều mạnh lớn, bằng không tại trong vũ trụ liền vĩnh viễn là người khác mơ ước mục tiêu. Bốn người nhất thời đều có chút tắt tiếng, tận thế cái đề tài này quá mức trầm trọng, mắt thấy tai nạn sắp đến, lại thúc thủ vô sách, loại cảm giác này để cho người ta cảm thấy rất bất lực. Được rồi, tận thế cũng không phải một ngày liền có thể đi tới, chúng ta dành thời gian tăng cường chính mình sức mạnh, đến lúc đó tự nhiên có thể vì người trong nhà giết ra một đầu thăng lộ. Mạc lâu vô vô tay nói sáu, người đang ngồi ở trong nàng niên linh nhỏ nhất, khi nói chuyện nhưng là sát khí lâm nhiên, mặt khác ba người đều cảm thấy buồn cười đứng lên. Đừng cười a nàng lấy ra một cái cuộn trục để lên bàn. Hình tỷ, ngươi còn nhớ rõ lần trước nhiệm vụ kia bên trong ta giết chết chính là cái kia liệt văn sao không nghe chữ? Như thế nào? Đây là từ trên người hắn tịch thu được một cái khế ước quyền chủ, chỉ có mà Sỉ ẩn mới có thể sử dụng, ngươi tới xem." Mạc Lâu nói. "Khế ước quyền chủ, Bạch Mã chi minh ước, vật phẩm đặc biệt, năng lượng tổ kiến ra lớn nhất nhân số vì 8 người đội ngũ, trong đội ngũ thành viên không thể công kích lẫn nhau, không thể làm ra tổn hại đội viên khác hành vi cùng môn luận, đội ngũ tổ kiến sau đó đem không chịu đến tiến vào ác ma nhiệm vụ tập luyện ngẫu nhiên phân phối ảnh hưởng, nếu muốn giải trừ lỡ hẹn, nhất thiết phải sắm xin, sau 36 tiếng chính thức giải trừ." Sử dụng yêu cầu 6. Tiểu Vũ Hinh dựa theo phía trên chứng minh, đem Trường Xuân Chân Khí đưa vào 6. Trên quyển trục đột nhiên phóng xạ ra một mảnh ánh sáng nhu hòa, chậm rãi bày ra, phía trên có 8 cái khoảng trắng, phía dưới còn viết 4 cái màu vàng chữ triện, không rời không bỏ. Tiểu Vũ Hinh cắn nát ngón tay, trước tiên hướng thứ nhất ngăn chứa bên trong nhỏ một giọt huyết, phía trên huyết quang lóe lên, Tiểu Vũ Hinh hình ảnh liền xuất hiện ở trong đó. Tiếp lấy, Hạ Hân Văn, Mạc Lâu, Văn Vũ Tu cũng phân biệt nhỏ lên minh huyết, trên khế ước liền xuất hiện các nàng ba người hình ảnh. Còn có 2 cái vị trí, về sau chúng ta tại nhiệm vụ ở trong sẽ tìm tìm thích hợp đồng bạn. Tiểu Vũ Hinh nói hắc hắc xem có thể hay không tìm hai cái xoáy quắc quắc hạ hân văn cười nói mặt lâu lên mắt hai cái xoáy ca như thế nào cho bốn người phân phối được rồi chúng ta bây giờ thương lượng một chút như thế nào tăng cao thực lực tiểu vũ hinh cắt đứt hai nha đầu này đi y chúng ta khoảng cách lần sau tiến vào nhiệm vụ thời gian còn có bảy ngày có hai lựa chọn một là muốn đi hoang vực hai là đi đã từng đi qua kịch tình thế giới các ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy tạm thời đi kịch tình thế giới tương đối thích hợp bởi vì chúng ta đã quen thuộc kịch tỉnh thế giới tình huống ứng phó có thể dễ dàng một chút hơn nữa nếu như tiến vào a ma tỷ tư thế giới lời nói A mưa cùng Mai Mai đều có cơ hội thu được lấy ma thú đồng bạn. Văn Vũ tu cùng Hạ Hân Văn lập tức hai mắt tỏa sáng, có thể được dạng gì ma thú? Phải, cái kia ba viên đầu lập tức tiến tới cùng một chỗ, kỳ kỳ tra tra nghiên cứu đủ loại ma thú ưu việt. Thiếu Vũ Hinh thì toàn bộ tinh thần nghiên cứu tiến vào A Mạ Tỷ Tư Chiến Ký sự tình. Nàng xem nhìn đồng hồ, nói: chúng ta bây giờ riêng phần mình trở về. Sau nửa giờ ở tòa này quán trà phía trước tụ tập, ta muốn trở về tra một chút liên quan tới A Mạ Tỷ Tư Chiến Ký một chút tình huống. Ba người khác cũng đều biểu thị đồng ý, bốn người trả tiền rồi tiền trả nước sau đó, nho nhau, nhau quay trở về không gian thực tế. Nếu như muốn đi khi xưa không gian thực tế, mỗi ngày đều cần tiêu hao 100 tích phân, thời gian này bốn người đều đã tiêu hao lên. Bất quá, lần nữa đi qua, dù sao cũng phải đối với cái này kịch tỉnh thế giới hiểu nhiều một chút. Căn phòng quán rượu Lý Hữu máy tính cũng có máy đánh chữ, Tiểu Vũ Hinh sau khi trở về, lập tức tra xét cái trò chơi này nội dung giới thiệu vắn tắt, tiếp đó đóng dấu ra bốn tờ, quay trở về ác ma không gian cùng ba người hội hợp. Ta đây Lý Hữu ba bộ hộ giáp, các ngươi riêng phần mình nhỏ máu nhận chủ. Tiểu Vũ Hinh đem mảng da hộ giáp lấy ra, nàng đã lưu lại ba bộ, phù mẫu cùng tần mãi mãi, đến nội những người khác sáu, thân thích nhiều lắm. Nàng không phải thần nhân, không có cách nào chiếu cố, hơn nữa nếu như sống không quá ác ma trong thực tập, hết thảy đều là nói xuông Tiến vào A Mạ Tỷ Tư chiến ký kịch tình thế giới, mỗi chờ một ngày, mỗi người sẽ khấu trừ 100 tích phân, tích phân không đủ thì cưỡng chế ra khỏi, dự tính tiến vào thời gian là 40 thiên bắt đầu đến lượt 10, 96 năm, 432116. Một mảnh ánh sáng nu hòa đem bốn người thân ảnh bao phụ Là từ 818. Tiếp 87 A Mạ Tỷ Tư chiến ký, tái nhập y tư làm tiểu vũ huynh tình hồn lại thời điểm, nàng và Hạ Hân Vân đám người đã đứng ở một cái thôn bên ngoài, cái thôn này nàng rất quen thuộc. Một chút tưởng tận xem xét liền nhận ra ở đây chính là lần trước tiến vào A Ma Tỷ Tư chiến ký lúc y tư thôn, chỉ bất quá đội ngũ thành viên đã thay đổi. Cửa thôn bây giờ không có người, Tiêu Vũ huynh đem A Ma Tỷ Tư chiến ký tình huống cùng Hạ Hân Văn cùng Văn Vũ tu giới thiệu sơ lược một chút, tiếp đó đem in tư liệu phân phát cho mọi người, "Đi thôi, chúng ta đi vào hỏi thăm một chút tình huống, tiếp đó đi nhiều Mã thôn." Nói xong, bốn người nhanh chân hướng trong thôn đi đến. Nhìn từ ngoài, trong thôn phòng xá tựa hồ cũng đã tu sửa qua, trước đây lần nhiều khắc quân đội tạo thành phá hư cơ hồ không thấy được, chỉ là sáu Những thôn dân kêu biểu tình trên mặt tựa hồ gây nên, trên mặt của mỗi người cũng là lo lắng. Có ít người nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh các nàng sau đó, trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hình tỷ, các ngươi không phải đã đem quân đội Đế quốc đuổi đi sao không nhẹ chứ? Văn Vũ Tu vấn đạo 6 Tại ác ma thực tập nhiệm vụ bên trong, nếu như muốn đi vào khi xưa kịch tình thế giới, kịch tình thế trong giới thời gian cũng vẫn là muốn tiếp tục mất đi, không cần bắt đầu lại từ đầu. Đúng vậy, a có lẽ quân đội Đế quốc lại đánh trở về. Tiếu Vũ Hinh không quá xác định đồng thời tiến bộ. A phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, đám người ngẩng đầu nhìn lúc chỉ thấy một cái thôn dân hướng phía sau lao nhanh thôn trưởng thôn trưởng đây là cái tình huống gì đám người hai mặt nhìn nhau nửa ngày mặc lâu nói có thể là chúng ta lần trước cứu qua thôn dân vừa rồi nhận ra chúng ta tới nàng đoán không sai cũng không lâu lắm trong thôn giữa một cái sân rộng mở ra đại môn một lão giả tại mấy vị thôn dân cùng đi bước nhanh hướng tiếu vũ huynh bọn người đi tới siêu ma thú làm cho đại nhân quả nhiên là đồng tất sinh huy ta là buồn thôn thôn trưởng tư vi lâm không có từ xa tiếp đón mong nhiều thứ tội lão giả đầy mặt dáng tươi cười nói thần thái mười phần cung kính tiếu vũ huynh tra lời quan sát phát hiện cái này tư duy lâm mặc dù trên mặt đầy đủ cười, hơn nữa nhiệt huyết cũng không giống giả mạo, nhưng hai đầu lông mày tựa hồ có mơ hồ lo hư. rất nhanh, thời gian không bao lâu mọi người đã ngồi ở một bàn phong phú tiệc rượu phía trước bắt đầu hưởng dụng. trong bữa tiệc tư duy lâm hướng tiếu vũ hình cùng Mạc lâu ngỏ ý cảm ơn. nếu như lần trước không phải là các nàng ra tay, mười mấy tên thôn dân rất có thể sẽ chết tại bỏ mạng. đám người vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác đã là mặt trời chiều ngã về tây. không biết lúc nào bên ngoài bắt đầu bùn bùn cạch cạch dưới mặt đất lên hạt mưa, hạt mưa lớn trừng hạt đậu nện ở trên mặt đất, lúc trước còn đưa ra từng tia khói bụi về sau chính là trắng xóa đại dương mênh mông một mảnh trên mặt đất thì có vô số trong suốt bong bóng không được sinh diện vừa dây vừa nặng nhả chen dưới mái hiên nước mưa dắt thành từng cái bạch tuyến chảy xuống không chỉ bốn người lúc trước đều ăn không thiếu lúc này liền đi ra đứng ở đó dưới mái hiên quan sát mưa gạt trong sơn thôn không khí có thể so sánh thành thị ấu trọc không khí tốt nhiều mười mấy cái gà mái ở tại ổ gà bên trong thò đầu ra nhìn dưới đất thấp mình tựa hồ là đang oán trách mưa này tới không đúng lúc một cái hùng cụ cụ gà trống ở bên ngoài đi dạo tan bộ dường như đang khoe khoang nó cái kia thân lõe sáng lông vũ chỉ tiếc nước mưa quá lớn chỉ chốc lát sau liền bị suối trở thành nước súng, chật vật truy vào ổ gà bên trong. Đống nhiên, từ bên ngoài truyền đến vội vã tiếng chạy bộ. Ngay sau đó, viện môn bị phịch một tiếng đẩy ra, chỉ thấy hai cái thôn dân thần sắc hoảng sợ mang lấy một người chạy vào, ba người quần áo trên người đều bị kéo tới nát nhừ. ở giữa cái kia bị đỡ người tiến vào trên lưng có một đường thật dài vết thương. Tiên huyết vừa mới dũng manh tiến ra liền liền bị mưa lớn nước mưa rội rửa biến đàm luận mà đi. Dù là như thế, tại hắn sau lưng trên đường đã lưu lại rồi một đầu nhàn nhạt, nhạt vết máu. Có, thể thấy được hắn thụ thương chi trọng Tiếu Vũ huynh gặp ba người cũng đã chật vật không chịu nổi, thân hình lõe lên một tớ. Không đợi hai người kia phản ứng lại, trung gian thôn dân đã đến Tiếu Vũ Hinh trong tay, nàng xách theo một cái như vậy gần 200 cân người thoải mái mà xông vào trong phòng. Thôn trưởng, người này bị thương, an trí ở đâu? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Đã nghe tiếng chạy tới thôn trưởng đội vàng đẩy ra bên cạnh vỗ một cái cửa phòng. Ở chỗ này Tiếu Vũ Hinh đem người thả lên giường, lập tức cho hắn vết thương sau lưng phóng ra một cái xuân lâm thuật sáu. Một mảnh ánh sáng màu xanh lục chất lóa, tiên huyết mới ngừng, vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Mấy cái nghe tin chạy tới thôn dân thấy cảnh này, đối với Tiếu Vũ Hinh thái độ cung kính hơn đứng lên mắt thấy cái kia bị thương thôn dân đã thoát ly nguy hiểm, Tiếu Vũ Hinh kỳ quái nhìn xem Tư Vi Lâm vấn đạo, thôn trưởng, đây là có chuyện gì? người thôn dân này trên lưng rõ ràng chịu là kiếm thương, chẳng lẽ phụ cận ra cường đạo? Tư Vi Lâm nghe xong Tiếu Vũ Hinh mà nói, thở dài một cái, buồn bã nói, còn không phải những người Đế quốc kia tạo nghiệt mạc lâu hiếu kỳ nói, Khang khuê Ân Thành Thị không phải đã bị thu phục sao? chẳng lẽ lại bị người Đế quốc chiếm lĩnh? các đại nhân chẳng lẽ không biết? Tư Vi Bi Lâm có chút kỳ quái nhìn xem các nàng, chúng ta đoạn thời gian gần nhất đều ở đây mạo hiểm, không có chú ý những thứ này tiêu thất. Tiếu Vũ Hinh liền vội vàng giải thích vậy thì khó trách tư duy lâm thoải mái gật đầu quốc vương bệ hạ đại quân tại thu phục khang khuê ẩn sau đó bắt đầu càn quét chiếm cứ tại tất cả thành trấn đế quốc sĩ binh những cái kia đế quốc sĩ binh hoặc chết hoặc trốn nhưng là có một chút lăng nhiều khắc binh sĩ còn chưa kịp đi ra ngoài biên cảnh cũng đã bị quân đội vương quốc phong tỏa những binh lính này không thể quay về cũng không dám chiếm lĩnh có người chỗ ở liền trở thành tường đạo bọn hắn động một chút lại lẻn lút đến cái nào đó trong thôn trang cướp bóc đốt giết, đã có mấy cái thôn trang gặp đồng dạng tai họa không nghĩ tới lần này đến phiên uy tư vì cái gì không hướng quân đội vương quốc cầu viện mặt lâu vấn đạo bây giờ lo lắng lăn nhiều khát đế quốc phản công đại quân đều điều chỉnh đến biên cảnh nhất tuyến, tất cả trong thành trận quân phòng giữ có thể miễn cưỡng căn cứ thành phòng phòng thủ cái nào lý hưu dư lực lên núi tiêu phỉ tư duy lâm cười khổ nói đương nhiên tư duy lâm nhìn về phía tiếu vũ hình trong ánh mắt tràn ngập chờ mong siêu ma thú làm cho đại nhân không biết ngài có thể không gấu giúp chúng ta một lần không giúp được không tiếu vũ hình bốn người nhìn nhau cười khổ ngay tại tư duy lâm lời còn chưa dứt thời điểm đã xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở phát động nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ tiêu diệt y tư thôn phụ cận đạo tật đoàn tất cả thần tuyển giả tích phân năm kinh nghiệm bốn là nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ hẳn là không độ khó gì a Tiểu Vũ Hinh chợt nhớ tới mặt khác hai cái thôn dân nàng kéo lại trong đó một cái thôn dân cánh tay vấn đạo ngươi có nhớ hay không ở nơi nào gặp phải đế quốc sĩ binh nhớ kỹ thôn dân đã biết thân phận của các nàng cho nên lộ ra hết sức cung kính tốt lắm ngươi bây giờ lĩnh chúng ta đi qua Tiểu Vũ Hinh nói đại nhân bây giờ đang trời mưa ngày mai mưa đã tạnh lại đi a Thứ Bì Lâm nói chính là bởi vì trời mưa cho nên những cái kia đế quốc sĩ binh tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ phát động đột nhiên tập kích Tiếu Vũ Hinh nói cái kia vậy ta giúp các ngươi chuẩn bị nữa thôi Tư Vi Lâm cảm thấy rất có đạo lý. Không cần, có ngựa ngược lại dễ dàng nhường những cái kia đế quốc sĩ binh cảnh giác. Tiêu Vũ Hinh tuyệt đối cự tuyệt Tư Vi Lâm đề nghị. Mưa còn tại Hy Lý Hoa Lạp hạ cái không ngừng, cái này khiến Tiêu Vũ Hinh đám người hành động giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chính như Tư Vi Lâm nói tới, vẻ này cường đạo kỳ thực chính là một đám đế quốc sĩ binh, chỉ là bọn hắn bây giờ tương đối thê thảm, ngoại trừ tùy thân áo giáp cùng vũ khí bên ngoài, không còn cái khác trang bị, liền ngựa chạy chậm cũng không có một tấc. Bọn hắn đại khái cũng biết hang khuê ẩn tình huống trước mắt, cho nên ở một cái chỗ đắc thủ phía sau, lập tức rút lui đến ngoài ra chỗ làm cho không người nào từ suy xét tâm tích của bọn họ. Chỉ bất quá, thần may mắn là một cái không quá ưa thích tại giống nhau vị trí lưu lại ra hỏa, những cái kia đế quốc sĩ binh tối nay thời điểm bị uy tư thôn ba cái thôn dân phát hiện, nhưng bởi vì nhất thời thất thủ, nhường ba người đều chạy mất, nguyên bản bọn hắn dự định đi, nhưng nhìn lấy cái kia mưa to, bọn hắn cảm thấy các thôn dân sẽ không đi tìm quân đội, liền xem như tìm quân đội, cũng sẽ không tại loại này thời tiết đi ra tiêu sát bọn hắn, cho nên liền phái vài tên binh sĩ trưởng tương. Vị, những người khác đều trốn vào lều bên trong cùng bọn hắn mộng thần tướng sẽ xấu. Buổi tối hôm nay nhất định là cả đời của bọn họ ác mộng. Mặc dù đường xá rất tồi tệ, nhưng đối với Tiêu Vũ huynh bọn người tới nói, đây không đáng gì, nhưng cái kia dẫn đường thôn dân đã sớm trở về thôn, Đế quốc sĩ binh nhóm lưu lại dấu chân rất rõ ràng vì bọn nàng chỉ dẫn đường đi. Trước hết nhất thua thiệt chính là cái kia bốn tên lính ác, trong đêm tối, bọn hắn cơ hồ nghe không được mũi tên phá không âm thanh đã cảm thấy cổ họng đau xót, không biết lúc nào đã nhiều hơn một nhánh chiến nguy nguy vũ tiễn. Bốn cố thi thể ngã xuống thời điểm cơ hồ không có phát ra thanh âm gì, bởi vì Tiêu Vũ huynh các nàng đã hợp thời đi ra đem các loại thi thể đỡ lấy chậm rãi thả xuống. Sáu Liễu vải hiện lên hoa mai hình dáng bài bố ở giữa là một đống đã tắt đống lửa, bên trong không phải truyền đến vang rội tiếng lầm bầm, hoàn toàn không có chịu đến phía ngoài ảnh hưởng. Tiêu Vũ Hinh bốn người mỗi người lấy ra một nhánh ạ sút thử, nhắm ngay lều vải lần này ở trong nhiệm vụ cũng không có liên quan tới sử dụng vũ khí hạn chế nhắc nhở, cho nên bọn họ nghĩ thử một lần, ngược lại hiện đội cũng tới phải gấp. Đát 6. thanh thúy mà có tiết tấu tiếng súng đánh nát trong đêm mưa yên tĩnh, theo từng khỏa vỏ đạn nhẹ dụng, phi hành tốc độ cao đạn như mưa cũng giống như đập vỡ vụ lều vải, hướng ngủ say đế quốc sĩ binh khuynh tê xuống. A năm. Trong giấc mộng đế quốc sĩ binh căn bản không thể nào phòng ngự đột nhiên xuất hiện đặc kích, bọn hắn trong giấc mộng kêu thảm, có rút, cuối cùng biến thành từng cổ thi thể, có cái kia người phản ứng nhanh nhẹn lập tức nhảy dựng lên, để trường kiếm xông lên trước nên địch, nhưng còn không có tới gần cũng đã bị đánh thân thủng trăm ngàn lỗ. Đát 6. Đạn tiếp tục vô tình thu gặt lấy từng cái đế quốc sĩ binh sinh mệnh, tiểu vũ huynh đám người trên mặt không có thương hại chút nào xấu. Thương hại là người yếu độc quyền, trong lúc các nàng tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm, những thứ này đế quốc sĩ binh liền đã tương đương với người chết. Ngay tại chiến đấu sắp lúc kết thúc, bốn người trên mặt đều lộ ra nụ cười sung sướng, đột nhiên Tiếu Vũ Hinh trong lòng run sợ một hồi sáu, cảm giác nguy hiểm có một loại nguy hiểm sắp đến. Bên nàng thai ngay song, lập tức cảm ứng được từ bên cạnh phía trước trong rừng cây truyền đến một cô rõ ràng sóng ma lực động. Tản ra nàng hét lớn một tiếng, thân hình đống nhiên phóng tới mảnh rừng cây kia, đồng thời đưa tay phóng ra một cái gai độc liên kích. Là từ 89. mươi chín, tiết tám a Mạ tỷ tư trên ký, quay về đa mã thôn hai lão thôn trưởng nhật tỉnh thỉnh Tiếu Vũ Hinh bọn người vào thôn, chờ đi tới nhà của hắn ngồi xuống về sau, Tiếu Vũ Hinh lại vì hắn cùng Văn Vũ Thu Hạ Hân Văn làm giới thiệu. Thôn trưởng, Vi Âu làm công chủ hòa Jo Jo ở bây giờ rất tốt, Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Dựa theo dù kịch bản, tại thu phục Khang Khuê Ân giải quyết hạ phu đặc biệt cùng Hàn Phi chi đoàn phía sau, sẽ ứng lăn nhiều khắp đế quốc thương chi đoàn quân đoàn trưởng án bất đế na lời mời, cùng nàng hiệp thương lén vào đế quốc thủ đầu nghị cách cứu viện bởi vì giáng luôn ngưng chiến mà bị hạ ngục câu xâm bạ hạ nguyên soái. Tiếu Vũ huynh vốn cho là các nàng lần này tới, đây hết thảy đều sẽ kết thúc, nhưng ở cùng y Tư thôn thôn trưởng sau khi nói chuyện, nàng ý thức được đế quốc cùng Khang Khuê Ân ở giữa chiến tranh còn không có triệt để kết thúc, chỉ sợ bọn họ chuyến này còn sẽ có nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ gia biên. Cho nên, nàng cố ý vấn đạo. Quả nhiên, khi nghe đến Tiểu Vũ huynh tra hỏi sau đó, Lão thôn trưởng một đôi hoa dâm lông mày nhíu lại, tình thế trước mắt không quá lạc quan, thu phục Khang Khuê ẩn sau đó, vương quốc quân bắt đầu đem phi chi đoàn dư bộ đổi ra cảnh nội, nhưng lần nhiều khắp đế quốc đã phái tinh nhuệ thương quân đoàn đến đây trợ giúp phi chi đoàn, mà nghe nói thương chi đoàn quân đoàn trưởng ản Bất Đế Na cũng là đế quốc danh tướng, hơn nữa còn là siêu ma thú làm cho, thực lực chưa từng có cường đại. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu, cũng không có xuất hiện phát động nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ nhắc nhở, thế là nàng liền luyện chuyển đưa ra muốn vì hai vị đồng bạn tìm kiếm thích hợp ma thú đồng bạn. Ngươi biết liên quan tới ma thú đẳng cấp sự tình sao không lẽ chứ? Lão Tôn trưởng đột nhiên vấn đạo, Ma thú còn có đẳng cấp sao không nghe chữ? Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo, cho tới nay sáu. Ách, nàng chẳng qua là cảm thấy ma thú có lợi hại cùng không lợi hại khác nhau, lại đừng có nghĩ tới vấn đề đẳng cấp. Tại A Mạ Tỷ Tư Chiến kỳ ở trong, những ma thú kia tựa hồ cũng có thể tại tích lũy đến kinh nghiệm nhất định thời điểm phát sinh chuyển trước, biến thành sức mạnh càng cường đại hơn ma thú. Nhưng điểm này tại lần trước trong chiến đấu tựa hồ cũng không có phát sinh. Đương nhiên là có. Lão thôn trưởng gật đầu một cái, cường đại trở lại ma thú. Khi nó cùng nhân loại trở thành đồng bạn sau đó, năng lực cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, chỉ có thể theo ký kết đồng bạn thực lực tăng cường mà dần dần trưởng thành nói tóm lại, ma thú đẳng cấp cùng nhân loại một dạng, có thể chia làm ba: a, b, c, d, e, f, mà bọn hắn cấp bậc là theo ký kết đồng bạn đẳng cấp để thăng mà thăng. thế nhưng là ta như thế nào từ đầu đến cuối không biết ma thú của ta đồng bạn là bao nhiêu cấp, mặt lâu không hiểu hỏi, đó là ngươi chưa từng có hỏi qua bọn hắn. lao thôn trưởng cười nói, hắn chuyển qua ánh mắt dò xét hạ hân văn cùng văn vũ tu, khẽ gật đầu, đối với tiểu vũ hinh đạo, ngươi hai vị này đồng bạn tiềm chất không tệ, mới có thể cùng ma thú lấy được câu thông, thí luyện rừng rậm cửa vào ngươi cũng biết, có thể trực tiếp dẫn các nàng đi qua, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ đợi cảm tạ thôn trưởng thành toàn. Tiêu Vũ Hinh bốn người vô cùng cảm kích đạo. Một đoàn người đi tới thí luyện rừng rậm cửa vào, Tiêu Vũ Hinh hướng hạ Hân Văn cùng Văn Vũ tu liên tục dặn dò một chút chú ý hạng mục sau đó, nhường hai người tự động tiến vào rừng rậm, nàng và Mạc Lâu chờ ở bên ngoài. "Hinh tỷ, chúng ta đợi một hồi là trực tiếp rời đi nhiều mã thôn vẫn là đi nhà trưởng thôn?" Mạc Lâu vấn đạo. "Có hai lựa chọn, giống giống binh một dạng khắp nơi đi dạo, 40 ngày sau trở về không gian thực tế một cái khác chính là trở về nhà trưởng thôn, nếu như ta đoán không sai, nhất định sẽ phát động nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ." Tiêu Vũ Hinh nói. "Nếu như liền vì vài đầu ma thú mà đi một chuyến?" Có chút có lỗi với cái kia 4000 tích phân 6. Mạc Lâu trầm ngâm một chút nói, đợi các nàng sau khi trở về, chúng ta lại thương nghị một chút. Ước chừng sau một canh giờ, Hạ Hân Văn cùng Văn Vũ Tu từ thí luyện trong rừng rậm đi tới, hai người đều thật cao hứng, đem riêng phần mình được ma thú biểu diễn ra. Hạ Hân Văn lấy được là một cái địa huyệt kiếm chu cùng một đầu rưỡi nhân mã mà Văn Vũ Tu lấy được là một đầu phong linh cùng một con chim thân nữ ma. Không đệ Tiếu Vũ Hinh cùng Mạc Lâu hai người đều có chút ăm mộ, đầu kia địa huyệt kiếm chu quá bắt mắt, mặc dù bộ dáng xấu chút, nhưng kỹ năng quá mạnh mẽ, bản thân liền là một cái hộ di động cỡ nhỏ thành lũy, đẹp tương đương mạnh đem tơ nện chơi đến xuất thần nhập hóa, cái kia mấy chân chính là một cái nhiều chức năng kiếm luân, phun ra độc ti cùng nọc độc tuyệt đối có lập tức hủy dung công hiệu 6. Tóm lại, hai người đều thích trùng ma này thú, chỉ tiếc các nàng trước đây đi vào lúc đi con đường khác biệt, gặp gỡ cũng không giống nhau. Bốn người tham khảo một chút riêng phần mình ma thú kỹ năng và lúc chiến đấu bố trí sau đó liền nhắc lên vừa rồi thảo luận đề, nếu như muốn an toàn, tìm một châu ngốc 40 ngày thích hợp nhất, nếu như là muốn kiếm chút tích phân kinh nghiệm, vậy dĩ nhiên vẫn là lựa chọn phát động nhiệm vụ phụ tuyến. Lựa chọn nhiệm vụ phụ tuyến hai người chăm miệng một lợi mà trả lời. Một đoàn người trở lại lão thôn trưởng nhà. Khi thấy Lão thôn trưởng cầm một phong thư tại trong sảnh đi qua đi lại, gương mặt lo lắng, vừa nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh bọn người đi vào, lập tức hớn hở ra mặt, cấp bách tiến lên hai bước đạo. A Hinh tiểu thư, các ngươi trở về thật đúng lúc xảy ra chuyện gì sao không nè chứ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Lão thôn trưởng trên mặt lại dâng lên một mảnh vẻ u sầu. Vi Âu Lạp cùng Do rộ ở tại Khang khuê ẩn tiếp vào Thường Chi đoàn án bận đến Na tướng quân thư mời, đi cái nhị thương lượng đế quốc cùng Khang khuê ẩn tương lai, đi theo chỉ có Âu Lan Đóa, ta rất lo lắng an toàn của bọn hắn, nếu như có thể nhận được trợ giúp của các ngươi cũng quá tốt. Nói, đem thư đưa cho Tiếu Vũ Hinh sáu. Cùng lúc đó mỗi người trước mắt đều xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, phát động nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ, nhất thiết phải tại 48 giờ bên trong cùng Vi Âu Lạp, Do Do ở, an bất đế na hội hợp, nhân vật trong kịch bản không thể chết vong, bằng không tàn sát tập thể 48 giờ hội hợp. Tiếu Vũ Hinh ngước mày, hướng lao thôn trưởng đạo, thôn trưởng, Vi Âu Lạp công chủ gửi ra phong thư này sau đó, e rằng đã xuất phát ở trên đường, nói không chừng đã có hành động, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thể bắt kịp các nàng sao không nhẹ chứ? Lao thôn trưởng vỗ chán một cái. Ta như thế nào quên đi vấn đề này, hắn từ trong túi móc ra bốn cái huy chương đồng phân biệt đưa cho bốn người, đây là ta lúc còn trẻ trong lúc vô tình lấy được, tặng cho các ngươi thay đi bộ, không cần thời gian quá dài liền có thể đổi tới cái nhĩ, nếu như các nàng đã rời đi, các ngươi có thể ngay tại chỗ nghe ngóng tin tức, ở đây còn có một tấm bản đồ, kính nhờ thu được phi mã huy chương, màu làm kịch bản trang bị, có thể triệu hoán phi mã một tớt, chờ khách một người, sau khi chết cần đợi ngộ 48 giờ mới có thể lần nữa triệu hoán. Thu được gia mạ tì tư đại lục địa đồ một phần, không thể mang theo ra thế giới này. Tiêu Vũ Hinh nhìn kỹ cái này huy chương, Tựa hồ cùng những thứ khác huy chương không có quá lớn khác biệt, chất liệu hẳn là một loại đồng chất toàn bộ kim, phía trên có phi mã đồ điêu. Phi mã là một loại cực kỳ cấp thấp mã thú, bất quá phòng ngự của nó cùng công kích đều hỏng bét phải rối tinh rối mù, nhưng tốc độ phi hành cùng lực bền bị coi như không tệ, bộ đội đế quốc thì có thành biên chế phi mã kỵ sĩ. Bởi vì binh sĩ hệ thống đối với phi mã nhu cầu lượng rất lớn, cho nên người bình thường có rất ít nhận được phi mã cơ hội, lão thôn trưởng cái này bốn cái huy chương hay là hắn lúc còn trẻ mạo hiểm mà được, một mực lưu làm kỷ niệm không có tặng người, không nghĩ tới hôm nay không thể không khắc chịu, lão thôn trưởng trong ánh mắt tràn đầy tiếng lưới. Ha <Haha>, ha, vậy thì đúng rồi, Tiếu Vũ huynh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, vô luận như thế nào, trong thực tập cũng không khả năng đưa ra nhiệm vụ không thể hoàn thành, khi nhìn đến yêu cầu kia 48 giờ cùng Viu là bọn người hội hợp thời điểm, nàng liền biết tất nhiên có cái gì nói, mà lúc này bây giờ, tự nhiên là cùng lão thôn trưởng có liên quan, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là truyền tống quyển trục các loại đồ vật, không nghĩ tới lại là một thất phi mã. Đi tới ngoài phòng, bốn người dựa theo lão thôn trưởng nói tới phương pháp triệu hồi giả phi mã 6. Huy gặp trước mắt bạch quang, bốn con cao gần 2m Dài gần bốn thước hai cánh bạch mã xuất hiện ở các nàng trước mặt, trên người màu trắng da lông tản ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu, một đôi xinh đẹp mắt to màu xanh lam con người đang nu hòa mà tò mò đánh giá trước mặt người Triệu Hoán. Cùng ma thú một dạng, các ngươi có phân phó gì trực tiếp thông qua ý niệm liền có thể. Lao thôn trưởng dàn dò. "Lao thôn trưởng, vậy chúng ta liền đi bốn người nhảy tốt lên ngựa, hướng Lao thôn trưởng cáo biệt." Tâm niệm vừa động ở giữa, cái kia phi mã đã bày ra to lớn hai cánh, hô một tiếng đất bằng bay lên, Tiêu Vũ huynh chỉ cảm thấy cơ thể nhoáng một cái, suýt nữa mất cân bằng từ trên ngựa ngã xuống, nàng vội vàng nắm chặt dây cương, hai chân cẩn thận kẹp lấy bụng ngựa vì thế chính là phi mã phi hành trên không trung thời điểm vô cùng bình ổn thậm chí so đi máy bay cảm giác còn tốt hơn sáu ách chỉ có một dạng ngoại lệ đó chính là đâm đầu vào gió thật sự là quá khó ngăn cản thiếu vũ hinh còn dễ nói mặt nạ của nàng quỷ hút máu hoang luân bản thân liền là một kiện mang theo đẹp cố, nhưng hai người khác thì không khỏi không đồ hộp bão gió cuối cùng bốn người dứt khoát đều đưa toàn bộ hộ giáp triệu hoán đi ra cảm giác lập tức tốt hơn nhiều thiếu vũ hinh cũng lập tức thi triển tâm linh khóa ma pháp bốn người cũng có thể lợi dụng ý niệm tiến hành trao đổi từ nhiều mã thôn hướng về đế quốc cùng khang khuê ấn biên cảnh cái nhĩ nếu như là đi mặt đất liền xem như ra rồi thúc ngựa ngày đêm nhanh chỉnh, không có một mười ngày, nửa tháng cũng không có biện pháp đến, nhưng có phi mã sau đó, đường đi liền rút ngắn thật nhiều, đám người vừa mới bắt đầu cư cao lâm hạ quan sát phía dưới ngăn chứa tựa như phòng xá, dù đồng, còn cảm thấy có ý tứ, nhưng ở phi hành sau một canh giờ, liền có chút hứng thú tẻ nhạt. Và mộ sau đó, khoảng cách cái nhị đã không xa, một đoàn người tại một dòng sông nhỏ bên cạnh cắm trại, nguyên lai tưởng rằng muốn đóng quân giã ngoại, Văn Vũ tu lại lấy ra bốn đỉnh lư hành nét bước hỏng, đám người đồ nấu ăn một cái nồi lớn mì ăn liền sau đó, đem ma thú phóng xuất ra, để bọn chúng khắp nơi xua đổi ma thú hoặc động vật. Dựa theo lão thôn trưởng nói tới, những ma thú này ngày thường đang triệu hoán trong không gian kỳ thực không cần ăn, bọn chúng là ma thú, bản thân liền sẽ thu. Nạp một chút năng lượng đặc thù bổ sung thân thể cần, nhưng nếu như thường xuyên phóng suất ăn hoặc cho ăn, sẽ tăng tiến với nhau nguy hiếp Đêm, thời gian dần qua sâu, yên lặng thật lâu doanh địa đột nhiên có động tĩnh, Tiếu Vũ huynh bọn người từ trong lều vải chui ra ngoài, hai người bắt đầu nấu cơm, hai người thu thập lều vải, chỉ chốc lát liền kết thúc bữa ăn khuya. Tiếu Vũ Hinh triệu hồi tuần tra ma vương đẳng, cùng ba người khác gọi ra phi mã, đợi các nàng cưỡi lên sau đó. Bốn đầu phi mã phát ra nhẹ nhàng tê minh thanh, dương cánh bay lên không trung, hướng cái nhị phương hướng bay đi. Là từ 90, tiết 88A mã tỷ tư chiến ký, bay về đa mã thôn một phanh một cái hỏa cầu trong chúng nhân ở giữa nổ tung, bốn cái bóng người lập tức bị tạc bay hai đôi, may mắn tất cả mọi người đem hộ giáp triệu hoán đi ra, bằng không lần này tuyệt đối sẽ lệnh bốn người trọng thương. Ách trong bóng tối một người kêu lên một tiếng đau đớn nga xuống, tiếu Vũ Hinh thả ra gai độc rõ ràng cũng có hiệu quả, nàng gọt người đứng lên, vọt tới nơi đó nhìn lên, nhưng là một cái áo bào đỏ mà pháp lượng té ở dưới cây, nơi ngực cốt cốt máu tươi chảy ra, nhưng là gai độc bắn trúng trái tim các ngươi cũng không có thụ tướng a không tiểu thuyết internet không nói nhiều xác nhận chung quanh không còn mai phục sau đó thiếu vũ huynh quay đầu vấn đạo co tốt may mắn có hộ giáp bảo hộ văn vũ tù ba người cũng tụ lại nhìn xem cố kia mà xỉn ẩn thi thể thẩm nghĩ nguy hiểm thật may mắn ma pháp sư này đủ nhanh không có phóng thích càng cường đại hơn ma pháp vàng không vẫn thật là không quá dễ nói sau một lát bốn người đã đem doanh địa toàn bộ lật ra một lần ngoại trừ một chút kim tệ các loại bên ngoài không còn có cái khác thu được hạ ơn văn cẩn thận đem những cái kia còn coi xong tốt khôi giáp cùng vũ khí thu thập lại thiếu vũ huynh ba người chê cười cái này đại hội sống qua ngày nàng lại đắt trí mà trả lời những thứ này nhìn như không dạng vũ khí tại ác ma trong thành cũng có thu về chờ một chút tiểu vũ huynh đột nhiên gọi lại đang muốn đi trở về ba người các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao chúng ta đã đem cái này doanh địa huyết tẩy một lần là còn không có để kỷ nhiệm vụ đã hoàn thành có phải hay không còn có người không hề chết hết văn vũ tu vấn đạo không có khả năng mặc lâu cùng hạ hân văn đồng thời nói các nàng cũng là lần lượt lều vải kiểm tra không có khả năng có người sống sót nhất định là cùng ma pháp sư kia một dạng bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi lều vải nhưng hắn bây giờ sẽ ở chỗ đâu tiểu vũ huynh tự lủ Có thể hay không chạy trốn? Văn Vũ tu vấn đạo. Có khả năng, nhưng không có nhận đến bất kỳ nhắc nhở, chứng minh khả năng chạy trốn tính chất không lớn, cứng rắn, có thể là dấu đi sấu. Phục kích. Mấy người ánh mắt đều nhìn về lúc tới lộ, mặc Lâu triệu hoán ra ma thú của nàng Sư Thiếu, chúng ma này thú phi hành độ cao cao, ánh mắt sắc bén, được thả ra sau đó, bay ra hai cánh liền bay lên bầu trời. Tại mặc Lâu phân phó phía dưới, Sư Thiếu dọc theo các nàng trở về vì Tư thôn tuyến đường tuần tra. Bởi vì là ban đêm, mặc dù mưa đã thời gian dần qua ngừng, có thể mặt trăng còn không có hoàn toàn đi ra. Sư thiếu nhất thiết phải bay rất thấp mới có thể thấy rõ mặt đất, nhất là trung quanh cũng là sơn lâm, rất khó nhìn rõ. Giác sư thiếu đột nhiên phát ra một tiếng quay thiếu, hai cánh mảnh lực mà chợt phiến đứng lên, nhấc lên cuồng phong đem cảnh lá tí tách gãy sáu. Đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu bạc phút chốc từ trong rừng hướng sư thiếu chém tới, sư tử liền phát ra một tiếng thê lương minh thanh đằng không mà lên, chợt lại liếm cánh hướng phía dưới chụp tới. Quả nhiên có người mai phục tại trong rừng, sư thiếu đã bị thương mạc lâu hô một tiếng, hướng trong rừng lao nhanh, tiểu vũ hinh mấy người cũng vội vàng đi theo nhìn rõ chi nhánh làm cái kia sư thiếu lần nữa sau khi bay lên, tiêu vũ hinh nhìn thấy trên người nó lại bay là tạm mà bay xuống không thiếu lông vũ, đầu ma thú này đã bị thương, vội vàng mở ra đặc biệt xem kỹ năng, trước mắt bỗng nhiên trong suốt, cái kia từng cây từng cây, cây cây cối ở trước mặt nàng như vậy cấp độ rõ ràng, một người mặc đế quốc chế tạo khôi giáp chiến sĩ cầm trong tay một thanh cự kiếm, trên thân kiếm lập lòe đấu khí quan hoa, đang tại xúc thế muốn cho sư thiếu tới một cái quan, tiêu vũ hinh lấy ra á nguyệt nữ thần chi thở dài, lật tay ôm theo bốn chi vũ tiễn đặt lên trên dây cung sáu, hưu hưu hưu bốn mũi tên lưu phát hiện lên hình chữ thập hướng tên kia đế quốc sĩ binh bò tới. Đế quốc sĩ binh lúc này đang muốn tất cả sư thiếu khởi sướng một kích chí mạng, đấu khí vừa mới vận dụng, đột nhiên bên tai chuyển đến the thé chói tai tiếng nào, hắn đột nhiên quay người lại, trường kiếm nhanh như tia chớp quét về phía cái kia bốn mũi tên sáu. Động nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, cái kia bắn tới bốn mũi tên bên trong, lại có hai chi trên tên lập lòe màu đỏ còn diễm, cái kia là ma pháp tiễn. Ngay tại trường kiếm quét trúng cái kia bốn mũi tên đồng thời, trên người hắn cũng tràn lên đấu khí tia sáng sáu. Âm ầm hai tiếng tên ma pháp mũi tên bạo liệt thành đầy trời ánh lửa, mặc dù tên kia đế quốc chiến sĩ đã phóng xuất ra đấu khí tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là bị sóng trùng kích mãnh liệt chấn động đến mức bay ra ngoài. Giang rắc răng rắc liên tiếp đụng gãy hai cái cây mới trượt xuống trên mặt đất, may mắn có đấu khí bảo hộ, hắn mới không có thụ thương, nhưng tên này đế quốc sĩ binh trong lòng nhưng là sợ hãi, có sư thiếu tại, hắn tức gần giấu không được, chạy không được, mà cái ma cung thủ tồn tại thì càng là đối với hắn sinh tồn một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Xử lý, rất nhanh hắn liền không có cân nhắc cái vấn đề này, Hạ Hân Văn ba người đã vọt tới trước mặt bên trong, trong đó Mạc Lâu đã tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sư thiếu đã bị thường không nhẹ hại, để cho nàng đau lòng như cắt, ba cây ạ suột dần ra tức giật đạn. Giống như nhìn Huyền huyễn tiểu thuyết một dạng, đạn bắn tại trên người hắn đều bị đấu khí bắn rơi, nhưng những viên đạn này mặc dù không cách nào đánh xuyên đấu khí của hắn, lực trùng kích lại đính đến hắn không thể tiến lên trước một bước, mắt thấy đấu khí tia sáng càng ngày càng yếu, tên này chiến sĩ đế quốc quyết tâm, đem tất cả đấu khí tất cả đều vận dụng đến trên thân kiếm, hướng về Văn Vũ Tu bổ ra cuối cùng một kiếm, cơ thể lập tức bị đánh giống như tổ ong đồng dạng. Hưu một đạo sắc kiếm khí đâm đầu vào hướng Văn Vũ Tu chém tới, Văn Vũ Tu thu súng lượng kiếm một mạch mà thành, rõ ràng quát một tiếng trên thân kiếm phong lôi bắn ra đón đạo kiếm khí kia chém tới sáu phin một tiếng đạo kiếm khí kia lập tức tiêu tan vô tung nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ tiêu diệt y tư thôn vụ cận đạo tặc đoàn hoàn thành tiểu vũ hình lúc này cũng sắp sư thiếu thương thế trên người chưa khỏi Mạc lâu ôm lấy sư thiếu cổ hết sức cao hứng liên thanh cảm ơn ngươi đây là cảm ơn ngươi ma thú vẫn là cảm ơn ta tiểu vũ hình giả bộ không vui địa đạo đương nhiên là cảm tạ hình tỷ Mạc lâu cười nói vừa rồi giết chết đế quốc này sĩ quan phần thưởng một thanh trường kiếm màu lam kịch bản trang bị có cự lực gia trì hiệu quả các ngươi ai dùng văn vũ tu vấn đạo ba người nhìn một chút đều lắc đầu Tiếu Vũ Hinh nói a mưa cũng là ngươi dùng à, chủ của chúng ta trách nhiệm đều không phải là cái này cũng đều có hợp tay trang bị. Thôi Ta Văn Vũ Tu suy nghĩ một chút cũng liền tất kỹ nói lên đều có tiện tay vũ khí ta ngược lại thật ra có một cái muốn tặng cho mai mai. Tiếu Vũ Hinh lấy ra cố kia tình xảo băng chi nỏ nghề nghiệp của ngươi là đồ đẳng sư cận chiến là rất thua thiệt đây là ta tịch thu được một kiện viễn trình ma pháp nỏ cơ khóa lại sau đó liền có thể sử dụng. Hinh tỷ cảm ơn Hạ Hân Văn một lấy đến trong tay thích cố này băng chi nỏ vội vàng tiến hành linh hồn giằng buộc một đoàn người trở về bì tư thôn thời điểm đã là nửa đêm về sáng. Tiên kia cho các nàng dẫn đường thôn dân đã sớm quay trở về thôn. Trong thôn mấy vị trưởng giả đều bồi tiếp Tư Vi Dừng chờ ở trong phòng. Theo trôi qua, những trưởng giả kia tất nhiên chờ đến lòng nóng như lửa đốt, mà Tư Vi Dừng càng là giống như thế ba lên con kiến tựa như vòng tới vòng lui. Liên tại bọn hắn càng lúc càng cảm thấy bất an thời điểm. Tiếu Vũ Hinh thanh âm vui sướng từ bên ngoài truyền vào thôn trưởng, nóng lòng chờ a. Không Tiểu thuyết internet không nói nhiều gặp một lần Tiếu Vũ Hinh các nàng vào nhà. Tư Vi Dừng vội vàng vấn đạo đại nhân, những người kia bây giờ dạng. Nếu như ngươi còn tại lo lắng những cái kia đế quốc sĩ binh mà nói, vậy bây giờ có thể yên tâm Tiếu Vũ Hinh ăn ủy. Rất cảm tạ các vị đại nhân tư duy rừng vô cùng cảm kích nói. Nói xong, hắn tựa hồ nhớ tới sự tình, đi nhanh vào bên trong phòng, sau một lát, hắn từ bên trong lấy ra một cái vô cùng cổ xưa hộp nhỏ đi ra, vỗ tới phía trên cho bụi, tiếp đó mở ra, từ bên trong lấy ra bốn cái bình nhỏ. Bốn vị đại nhân, đây là Hàn gia tổ tiên lấy phương pháp đặc thù luyện chế được nhanh nhẹn dự tệ, trừ vị thay chúng ta uy tư thôn giải đại nạn này, không thể báo đáp, những thứ này tiểu lễ vật bày tỏ tấm lòng, còn xin vui vẻ nhận đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Vũ Hinh bốn người lẫn nhau, tự nhiên là không khách khí chút nào tiếp nhận, Tiêu Vũ Hinh vừa rồi tại hoàn thành nhiệm vụ sau đó lại lần nữa thăng lên một cấp, tiếp nhận bình thuốc phía sau, nàng lập tức mở ra nắp bình, đem bên trong chất lỏng màu xanh biết uống một hớp sáu. Hương vị có chút giống là hạnh nhân vị, sau đó trước mắt liền xuất hiện một cái khung chắc ngươi uống xuống nhanh nhẹn dự tế, nhanh nhẹn vĩnh cửu hai. Thực sự là hảo 91. Tiếp 90a mạ tỷ tư trên ký, ạ kẹn cái kia tư cứ điểm một biên cảnh thành thị cái nhĩ, ở vào lần nhiều khắp đế quốc cùng khang khuê ân vương quốc giáp dưới chỗ, mặc dù bởi vì nơi này tiếp giáp mê vụ rừng rậm, thường xuyên có lạc đường ma thú qua lại, nhưng bởi vì hai nước quan hệ luôn luôn tốt đẹp, kinh tế 10 phần phát đạt sáu. Đương nhiên, đây đã là chuyện quá khứ. Cái nhĩ người cuộc sống hạnh phúc ít nhất tại thời gian ngắn không thể tái hiện, may mắn phi tri đoàn tại công kích khang khuê ân thời điểm, cũng không có đối với cái nhĩ trắng trận phá hư, cái nhĩ mặc dù đã mất đi những ngày qua phòng dinh cũng không có rách nát không chịu đổi, theo phi tri đoàn bại lui, khang khuê tưởng nhớ quân đội lại một lần nữa vào ở cái nhĩ, cái nhĩ người tựa hồ lại thấy được cuộc sống hạnh phúc hy vọng. Nhưng mà, khang khuê ân quân đội vào ở không đến bao lâu, liền truyền đến lăng nhiều khắc đế quốc thương tri đoàn tiến sát tin tức, cái nhĩ người nhất thời lại bắt đầu lo lắng. Quân đội cũng phòng thủ phải càng thêm nghiêm ngặt, chỉ là không biết thương chi đoàn vì cái gì một mực chú đóng ở rời xa cái nhĩ mê vụ ven rừng rậm, không có chút nào công kích dấu hiệu, cái này khiến tất cả mọi người đều kinh nghi bất định, phòng đoán không thôi, nhưng thời gian dù sao cũng phải qua xuống, một chút. Gan lớn thương nhân cùng dông binh cũng thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ, nắm chặt tiến hành việc buôn bán của mình. Sáng sớm, tại cái nhĩ thành trước cổng chính liền chen đầy đội ngũ thật dài, bọn hắn số đông là lính đánh thuê, còn có một số thương nhân, nghe nói kể từ quân đội đế quốc xâm lấn sau đó, phủ cận ma thú càng thêm không an phận, cho nên các thương nhân đều thuê số lớn dông binh tùy hành. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, chiến tranh mang ý nghĩa cơ hội bất bán, đi theo đội xe liền chiếm đội ngũ một nửa. Rất xa, to bằng trứng ngỗng trên đường đi tới bốn cái nữ hải, trên người các nàng mặc quần áo rất kỳ quái, cũng không giống quân binh, cũng không giống thông thường bình dân, cùng thương nhân hoặc quý tộc lại càng không liên quan, bốn người liếc mắt nhìn đội ngũ thật dài, kính tự hướng cửa thành đi tới. Nguyên bản mặt mày ủ rột đội trưởng bảo vệ một kiện người tới, ánh mắt hoảng hốt một chút, chợt cung cung kính kính lên đón tiếp lấy, hành vi này không chỉ có là tiến hành người đi đường không hiểu, liền thủ hạ của hắn cũng cực kỳ hoang mang. Đội trưởng hôm nay uống lộ thuốc. Một sĩ binh lặng lẽ hỏi bên cạnh đồng bạn chính là, ngươi xem bốn người này ăn mặc đều rất phổ thông, đội trưởng loạn hiến cái gì ân cần. Đồng bạn biểu thị đồng ý đầu đất hai cái trẻ tuổi binh lính nói nhỏ bị bên cạnh lão binh nghe được, hắn lập tức lên tiếng quả mắng, bây giờ loại thời điểm này, liền bình dân và thương nhân xuất hành, trên thân đều phải con trai đao phòng thân, cái này bốn cái nữ tử mặc kỳ dị, hơn nữa tay không tất sát, bằng vào điểm này cũng đủ để cho người kính trọng a sáu. Chỉ đội tuổi trẻ binh sĩ lúc này mới phản ứng lại, cái kia bốn cái cô gái trẻ tuổi biểu hiện chính xác khác biệt ta lúc này, đội trưởng bảo vệ đã đi tới tiểu Vũ huynh trước mặt, hướng bốn người cùng cung kính kính thi lễ một cái hơn nên bốn vị đại nhân Quang Lâm cái nhị thành. Ngươi biết ta? Tiếu Vũ Hinh kỳ quái vấn đạo. Đúng vậy, đại nhân. Vệ đội trưởng thần sắc càng thấy cung kính, tại hạ đã từng tham gia qua khôi phục Khang Khuê ân thành chiến đấu, cho nên nhận biết hai vị đại nhân tướng mạo. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, chúng ta có thể vào thành sao không lẽ chứ? Đương nhiên, thỉnh sang bên này. Đội trưởng bảo vệ cũng cung kính kính ở phía trước dẫn đường, một mực đem bốn người đưa đến trong thành mới về đến cửa thành tương vị. Phật nhiều quán ba là cái nhi trong thành lớn nhất, ở đây tập trung số lớn doanh binh, trong đó số đông là chiến sĩ, có rất ít pháp sư. Hương đông thời điểm cũng là tửu quán trong một ngày sinh ý lạnh nhạt nhất thời điểm, nhưng cũng có có giải rác hơn 10 người, đang tại cao đàm phất luận. Phình một tiếng, bốn người đẩy ra cửa quầy rượu, đứng ở cửa hướng trong tửu quán dò xét. Dưới tình huống bình thường, bởi vì quán ba thường xuyên chiêu đãi khác biệt nghề nghiệp khách nhân, cho nên mới người lại kỳ quái cũng rất khó hấp dẫn hứng phấn của mọi người thú, nhưng hôm nay có chút khác biệt sáu. Bốn người cũng là thanh nhất sắc cô gái trẻ tuổi, hơn nữa niên linh một cái so một cái tiểu, dung mạo cũng đều rất xinh đẹp, hơn nữa các nàng trang phục đều rất quái dị, trên thân cũng không mang vũ trang hoặc đồ phòng ngự. Có người phỏng đoán các nàng là nghĩ đến mời zombie. Còn có người càng hy vọng các nàng là xử lý đặc thù nào đó nghề nghiệp người, cứ việc nghĩ không giống nhau, nhưng nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn đều hết sức xuất ruột, hy vọng đối phương có thể tới cùng chính mình bắt chuyện. Bốn người tới một trương bàn trống phía trước ngồi xuống, Hạ Hân Văn lấy tay bịt lại miệng mũi nhỏ giọng dò hỏi: "Hình tỷ, ngươi xác định loại địa phương này thật sự có chúng ta muốn tin tức sao không nhẹ chữ?" Tiêu Vũ hình hướng bốn phía đánh giá đạo, không kém bao nhiêu đâu, lá thư này bên trên không phải nói đi, bọn hắn chính là ở nơi này quán ba gặp mặt, đoán chừng mới có thể tìm được đầu mối gì. Nàng hướng Tụ Bạo vẫy vẫy tay, chờ hắn đi tới bên cạnh bàn lúc kiến đáo đưa cho hắn một cái kim tệ ta muốn nghe ngóng một chút tin tức xấu. Tiểu Vũ Hinh đem video làm cùng Jojo rỗ ở Âu Lan đoá hình dáng đặc thù hướng tiểu bảo bản tóm tắt rồi một lần sáu. Vận khí của nàng không ngựa. Ba người này đặc thù đều rất rõ ràng dứt khoát, cái rượu kia bảo đảm còn nhớ rõ tướng mạo của các nàng, hơn nữa xác thực chứng minh các nàng đã từng cùng một cái xinh đẹp nữ doanh binh từng trò chuyện. Về sau các nàng bảo là muốn nghĩ biện pháp thông qua ạ Kẹn Na Tư Cứ Điểm đi đế quốc thủ đô, đã đi 2 ngày. Ạ Kẹn Na Tư Cứ Điểm là khoảng cách lăng nhiều các đế quốc thủ đô thành thị gần nhất, cũng là một tòa cứ điểm quân sự. Các nàng muốn thông qua nơi đó không còn dễ dàng. Tiểu Vũ Hinh chỉ điểm lấy điệu đồ nói chúng ta bây giờ xuất phát chạy tới ạ kèn na tư thiếu vũ trầm ngâm nói có tâm linh xỉn xích chúng ta tùy thời có thể giữ liên lạc văn vũ tu cùng mạc lâu nghĩ biện pháp lẫn vào ạ kèn na tư trước tiên tìm rừng chân chỗ tiếp đó trong thành tìm kiếm ta và hạ Hân văn vũ trách ở ngoài thành tìm kiếm các nàng nóng lòng đi đô thành nghĩ cách cứu viện âu sâm bạ hạ nguyên xoáy hơn nữa án bực đế na là đế quốc danh tướng đi đại lộ rất dễ dàng bị người nhận ra ta muốn các nàng đồng dạng là đi vùng núi chúng ta dưới đường đi cũng chú ý lùng tìm việc này không nên chậm trễ thời gian cấp bách Bây giờ thời gian đã qua hơn nửa ngày, bốn người thương nghị sẵn sàng, tại trong tiểu quán mỗi người muốn một phần bánh thịt bò sau khi ăn xong, liền lập tức rời đi cái nhĩ, cưỡi lên phi mã Lộ ạ Kèn Na Tư phương hướng bay đi. 12 đi S -tổ thôn Là khoảng cách ạ Kèn Na Tư cứ điểm tương đương gần một cái thôn nhỏ, tại thôn trưởng A Mại Đức trong nhà, Vi Âu Lạp, Rô Rơ rủ ở cùng An Bất Đế Na, Âu Lan đó chính đang thương nghị như thế nào tiến vào ạ Kèn Na Tư cứ điểm, ba người khác đều tốt xử lý, nhưng bây giờ mỗi cái thành thị kiểm tra hết sức lợi hại, An Bất Đế Na là đế quốc danh tướng, muốn vô thanh vô tức tiến vào cứ điểm, vô cùng khó khăn. An Bất Đế Na người có phi hành ma thú, không thể bay qua cứ điểm sao không lẽ chứ? Âu Lan Đoá đầy cõi lòng hy vọng mà vấn đạo. Hàn Bất Đến Na cười khổ nói lắc đầu, đây là không có thể, tại cứ điểm bầu trời, có đế quốc phi hành binh sĩ tuần tra, không cho phép bất luận kẻ nào thừa phi hành ma thú tại cứ điểm phía trên thông qua, người vi phạm là muốn lấy tội phản quốc luận sự. Nếu là từ cái khác con đường đi đâu? Âu Lan Đoá vấn đạo. Không làm được. Vì Âu lặp đầu tiên đặt bỏ, phi hành ma thú có thể đi qua, ba người chúng ta đi không được, hơn nữa nguyên xoáy nguy cơ sắp tối, chúng ta không có thời gian trì hoãn. Đang tại các nàng thương nghị như thế nào thông qua cứ điểm thời điểm, Một cái lão phụ nhân vội vã từ bên ngoài đi tới, sợ hãi đạo: "Không xong, có đế quốc tuần la đội đến đây, bảo là muốn điều tra nghi phạm." "Thôn trưởng, điều tra cái gì nghi phạm?" Hàn Bất Đế Na kinh ngạc vấn đạo. Cái này A Mại Đức đã từng là Âu xâm bạ hạ nguyên soái bộ hạ, về sau bởi vì tàn tật mới về Hưu, cho nên bọn họ giấu ở nhà của hắn thương nghị, tên kia lão phụ nhân nhưng là A Mại Đức thế tử. Nghe được cặn bất đế Na vấn đề, A Mại Đức cười khổ nói: "Tướng quân, kể từ Nguyên Soái đại nhân vô tội vào tù sau đó, có không ít sĩ quan đế quốc từ quân đội bên trong phản bội chạy trốn, bọn hắn một phương diện không hài lòng hoàng đế bệ hạ đem nguyên soái đại nhân giam giữ, một phương diện khác cũng không phải không giải thích được trở thành tiến đánh khang khuê ấn pháo hôi, cho nên nho nhau thoát đi quân đội, đế quốc liền chuyên môn tổ chức một nhóm tinh nhuệ truy nã những người này. nguyên bản những chuyện này cùng chúng ta những bình dân này cũng không quan hệ thế nào, có thể những quân đế quốc kia đội lại thường xuyên lấy truy nã phạm nhân làm tên, trắng trận đánh cướp, khoảng cách thành thị gần thôn còn có thể tốt chút, giống chúng ta những thứ này tại vùng núi thôn phụ cận liền tao hương. tướng quân, các ngươi hãy nhanh lên một chút nhì ly khai nơi này a chỉ cần có thể đem nguyên soái đại nhân cứu ra, mau chóng nhường đế quốc khôi phục như cũ dáng vẻ, chúng ta thì có ngày sống dễ chịu. Vi Âu lạp bọn người đang muốn rời đi, liền nghe phía ngoài truyền đến mà hành long trọng hành tàu âm thanh cùng phi mã tây minh, những quân đế quốc kia đội đã vọt vào trong thôn, đang tại lớn tiếng gào thét nhường các thôn dân đi ra. Ai là thôn trưởng? Tuần La đội đội trưởng Lộ Duy Tây vai phong lấm liệt mà hỏi thăm. Ta là buồn thôn thôn trưởng, xin hỏi đại nhân có gì phân phó? A Mại Đức bất đắc dĩ tiến lên. Lộ Duy Tây nhìn từ trên xuống dưới A Mại Đức cùng thôn dân trung cảnh, hắn tại đánh giá có thể từ nơi này trong thôn nghiền ép bao nhiêu tài vật, thôn trưởng. Có người nói tại thôn các ngươi bên trong lẫn nút đế quốc cho phạm, nhanh giao ra bằng không, nhưng là đừng nhanh ta không khách khí a mại đức căng thẳng trong lòng, ngoài miệng cũng không ti không cam điều đạo, đại nhân, tiểu nhân không rõ ngài đây là ý gì, trong thôn cũng là thôn dân bình thường, cái nào lý hữu cái gì đế quốc muốn. Hung. Lộ Duy Tây lạnh lùng nhìn a mại đức một mắt, âm thầm chửi mắng những thôn dân này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hắn hướng bên cạnh một cái tinh nhuệ bộ binh ra giấu một cái, tên kia tinh nhuệ bộ binh lập tức tiến lên một bước, đột nhiên huy động trường kiếm hướng một tảng đá lớn bổ tới sáu. Trên thân kiếm đấu khí quang hoa lóe lên, cự thạch trầm vang vỡ vụt, có mấy khối tóe đến a mại đức trên đùi đánh ra thịt đau nhức. A mại Đức sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn biết thực lực của đối phương mạnh, lại không có nghĩ đến vậy mà làm loại này công khai uy hiếp, mà thôn dân trung quanh trên mặt đã sớm hiện ra vẻ sợ hãi, từng cái run dậy thành một đoàn, hoảng sợ không biết như thế nào cho phải. Thừa lộ duy tây mừng thầm trong lòng, quả nhiên cũng là một đám thôn phu, hù dọa một chút liền thành. Thành chủ tỷ phu lại nói những thôn dân này trời sinh tính cuộn tường, dùng vũ lực không cách nào làm cho bọn hắn quất phục. Nhìn, chỉ là một lần thị uy liền đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Lộ duy tây là ạ kẹn na tư cứ điểm thành chủ đối uy muội phu, bởi vì quan hệ ba mấy, lại thêm đầu óc linh hoạt bị đối uy để bạc làm đội trưởng, hiệp trợ vơ vét của cải, về phần võ kỹ 6. So giờ dao giết gà công phu mạnh đến mức có hạn. Là từ 92. Tiếp 91 a mạ tỷ tư chiến ký, ạ kèn cái kia tư cứ điểm 2 thấy không, đây chính là thực lực lộ duy Tây Dương Dương đắc ý nói có hay không chứa chấp trọng phạm, liền muốn xem các ngươi đối với đế quốc phải chằng trung thành, vì để tránh cho các ngươi cùng trọng phạm cấu kết đến cùng một chỗ, mỗi cái thôn dân nhất thiết phải giao nạp bốn cái kim tệ tiền đặc quặc, tiểu hai cùng lao nhân giảm phân nữa, bản đại nhân đã quá nhân từ các thôn dân sắc mặt đều khó nhìn đứng lên, nửa năm gần đây tới Đế quốc lấy đủ loại danh nghĩa tăng thêm thu thuế, nguyên bản phong thật gia sản sớm đã bị móc giống, cái này bốn cái kim tệ tiền đặt cọc nhất định là một đi không trở lại, hơn nữa cũng không có mấy nhà cầm ra được. Lộ duy tây mỉm cười dọ xét những thôn dân kia, hắn đương nhiên những người này rất phẫn nộ, có thể như vậy dạng, những người này phẫn nộ còn có thể so ra mà vượt đao kiếm sắc bén sao? Đống nhiên, ánh mắt của hắn định trụ tại chết đối diện hai tầng lầu bên trong, đứng hai cái quần áo trang phục rõ ràng không phải thôn đạo thanh niên nam nữ, những tòa trên lầu hai người là làm, hắn trầm giọng vấn đạo. Các thôn dân nhìn lại, nguyên lai like là hôm nay tới tìm thôn trưởng hai cái người sứ khách sáu. Có người nhớ kỹ là bốn người, nhưng không ai sẽ thêm cái này miệng, hiền lành các thôn dân bây giờ chỉ hy vọng những binh lính kia sẽ không tìm hai cái này người xứ khác phiền phức. "Bọn họ là ta một vị già con cháu, tham ta." A Bước đứng nói, "Nếu như là một mình hắn, cũng là không sao, có thể các thôn dân phần lớn không có sức chiến đấu, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hắn người thôn trưởng này nhưng là nên được không xứng trước, cho nên hắn cũng chỉ có thể ăn nói khép nép." Lộ Duy Tây sắc mặt lập tức lạnh xuống, ta hoài nghi bọn họ là đế quốc trọng phạm, nhất thiết phải mang nghiêm ngặt thẩm tra hắn quay đầu đối với hai tên binh sĩ phân phó nói đi, đem hai người kia lấy xuống lã, đội trưởng hai cái binh sĩ vừa đi ra đi hai bước vừa quay đầu vấn đạo đội trưởng lấy danh nghĩa bắt bọn hắn đầu đất đương nhiên là lấy đế quốc trọng phạm danh nghĩa bắt lộ duy tây trừng hai người một mắt hai người lập tức hướng nhà lầu chạy tới a bước đức thở dài hắn vốn là nghĩ nén giận tới nhưng những này đế quốc sĩ binh không biết sống chết muốn động người trong phòng đó cũng không có biện pháp hắn hướng phía sau chậm rãi thối lui đồng thời dùng tay ra hiệu nhường các thôn dân lui lại trong phòng truyền đến hai tiếng kêu thảm ngay sau đó hai cái bóng người từ bên trong bay ra phanh phanh hai tiếng ngã xuống mặt đất nhất thời dây rủa khó khăn lên ngay sau đó từ trong nhà đi tới một đôi thanh niên nam nữ a nam An Bối Đê Na tương quân. Lộ Duy Tây theo bản năng ngẩng một cái thân, ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là đế quốc để cho ngươi? Là ngươi? An Bật Đê Na nhớ lại cái đội trưởng này, dường như đang xuất binh đi qua cứ điểm thời điểm gặp qua người này, nhưng nàng nhớ không nổi tên của hắn. Cái này cùng ngươi không quan hệ, An Bật Đê Na lạnh lùng tốt, nho nhỏ này đội trưởng còn không đáng cho nàng hạ xuống thân phận để giải thích. Đương nhiên, ngài xuất hiện ở nơi nào chính xác cùng Ti chức không quan hệ. Lộ Duy Tây con mắt đi lòng vòng, dũng nhiên lui về phía sau một bước An Bối Đê Na tướng quân, xin thứ cho Ti chức cáo tử, Ti chức còn có công vụ muốn làm. Nói xong, Hắn hướng sau lưng hơn 10 tên binh sĩ ra giấu một cái, có 4 tên binh sĩ tiến lên đem cái kia hai cái vẫn nằm trên mặt đất lẩm bẩm binh sĩ đỡ dậy liền muốn rời khỏi. Dừng lại ngươi còn không thể đi án bất đế na lên tiếng kêu lên sáu. Nàng vốn là muốn gọi lại Lộ Duy Tây hỏi thăm cứ điểm tình huống cùng với Âu xâm Bạ hạ nguyên xoáy tình huống, nhưng Lộ Duy Tây hiểu lầm, hắn tâm lý hữu quỷ, cho là án bất đế na muốn thừa cơ đối phó hắn, thân hình bỗng nhiên hướng về hai tên ma xỉ ẩn sau lưng vọt tới, đồng thời quát to giết bọn hắn a bước đức biến sắc, hướng các thôn dân hét lớn nhanh tản ra dấu đi lúc này, Vi Âu lạm cùng Âu Lan Đoá cũng từ trong lâu lao ra, thấy thế đem ma thú đều kêu gọi ra vọt tới tuần la đội trước mặt, Mà sáu tên long kỵ binh đã hướng a nhị bối đến na cùng rô rơ rồ ở phát động xung kích. Giống rồ rơ rồ ở ma thú bạ tổ ột gầm thét huy động chiến phủ, làm một tiếng bổ vào một cái long kỵ binh long thương bên trên, mà hành long đằng đằng đằng mà lùi lại mấy bước, phía trên kỵ sĩ si hiểm này từ phía trên rơi xuống. Một chi tuần la đội theo thường lệ có đội trưởng, bộ binh 10 tên, long kỵ binh 6 tên, phi mã kỵ binh 4 tên, cùng tiễn thủ 4 tên, mặt sĩ ẩn 1 tên, tăng lữ 1 tên tạm thành, đây là đế quốc tiêu chuẩn chiến đấu tiểu đội. Lúc này Sáu tên Long Kỵ người trước tiên phát động công kích, cung tiến thủ cũng lập tức tiến hành phụ trợ công kích. Bốn chi cung tiến ảo ảo xạ hướng A Nhị Bối Đế Na cùng Jo Jo Jo ở bọn hắn tin tưởng, chỉ cần giết chết siêu ma thú làm cho, ma thú của bọn hắn cũng sẽ tử vong. Anh Bối Đế Na không chỉ có là một cái thực lực siêu trắc võ sĩ, đồng thời cũng là một cái siêu ma thú làm cho, ma thú của nàng đồng bạn là một đầu thiên sứ cùng một con chim thân nữ ma. Mắt thấy hai chi mũi tên hướng A Nhị Bối Đế Na phong tới, điều thân nữ ma hô một tiếng bay đến phía trên, hai cánh dùng sức lói lên, gió lớn thổi ảo ảo, lập tức đem cái kia hai chi tiến thủ đến nhanh chóng rơi xuống đất, sau đó phát ra một tiếng khe thét kêu to. Tuấn một cái cùng tiến thủ phủ đầu đập xuống. Giết đàn bất đến na cũng triệu hoán ra vật cưới ma thú, trong tay kỵ thương nổ bắn ra một đạo sáng chói đấu khí tia sáng toái hồn đâm đấu khí chất tránh, phía trước long kỵ binh giỗi thương chặn lại lúc, trôi này Long longỷ cư nhiên bị đấu khí nổ nát bấy, lập tức đoàn kia đấu khí quang hoa đã đánh vào khôi giáp của hắn bên trên sáu Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tên kia long kỵ binh giống như một bãi bùn nhao tựa như từ tọa kỵ bên trên ngã xuống, mà đầu kiếp mã hành long cũng ầm ầm ngã xuống đất, vậy mà cũng bị đấu khí dư ba đánh chết. Hô một cái nóng bỏng hỏa cầu hướng a nhị bối đế na sạ, đế quốc mạn sĩ ẩn rốt cuộc tìm được làm phép cơ hội. Ản Bất Đế Na vội vàng thu hồi kỵ thương, trên thân lại lần nữa phóng ra đấu khí quang hoa, một thương hướng viên kêu hỏa cầu đâm tới. Phanh hỏa cầu đột nhiên nổ tung, mênh mông lực trùng kích cơ hồ đem Ản Bất Đế Na chấn ngồi xuống đất, sắc mặt cũng ẩn ẩn trắng bệnh, trên người đấu khí quang hoa cũng theo đó ảm đạm. Đây chính là võ giả cùng Ma Sĩ ẩn chiến lệnh, võ giả lực bộ phát mặc dù cường đại, nhưng là không địch lại ma pháp sức mạnh, lần này liền để Ản Bất Đế Na cơ hội thủ thương. Giống đầu kia thiên sứ cảm thấy chủ nhân chịu đến nhẹ sáng tạo. Lập tức nổi giận đứng lên, một đạo đạo lôi ánh chớp hoa hướng tay mà sống, mặc dù loại này sấm xét thuật lực sát thương tiểu, nhưng đối với đế quốc sĩ binh mang đến uy hiếp ngược lại lớn hơn nữa, từng cái lập tức cơ thể tê liệt, hành động khó khăn, nghiêm trọng nhất chính là vài tên binh sĩ, đầu của bọn hắn trở thành sấm xét trực tiếp đánh trúng mục tiêu, từng cái miệng rủ bờ mép, té xỉu xuống đất. Rô Rơ rồ ở tiểu ác ma là hỏa hệ ma thú, thi phóng ma pháp tốc độ so đế quốc mà sĩ ẩn càng nhanh, liên tiếp mấy cái hỏa cầu bắn ra, đem vài tên phi mã kỵ sĩ nổ từ giữa không trung na xuống, xương cốt đứt gãy. Cục cục cục 6 từ tuần tra tiểu đội sau lưng đột nhiên vang lên một hồi kỳ quái mà thanh âm thanh thúi đế quốc sĩ binh nao nao ngã xuống đế quốc ma xỉa ẩn cùng tăng lữ vòng bảo hộ cũng không có kiên trì quá lâu sáu sóng sóng hai tiếng nhẹ vang lên ngay tại vòng bảo hộ bể tan tành trong nháy mắt thân thể hai người bị đánh giống như xi si lưới đồng dạng còn lại đế quốc sĩ binh tại 4, 5 cái trong lúc hô hấp liền bị diệt sát sạch sẽ những cái kia núp trong bóng tối thôn dân cùng án bất đế na đều kinh ngạc mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai tên phi mã kỵ sĩ vài đầu ma thú thì phát ra bất an tiếng giống tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi tập kích A Hinh Vô Lạp cùng Do Do ở ở thấy rõ một người trong đó tướng mạo sau đó lập tức mừng rỡ, vội vàng mất tướng gặp, an bất đế na đối phương không phải địch nhân, cũng triệu hồi ma thú cùng tọa kỵ cùng hai người tương kiến. A Hinh, vị này là lăng nhiều các đế quốc thương chi đoàn an bối đế na tướng quân. An bất đế na, vị này chính là ta đã nói với ngươi mấy vị kia trợ giúp chúng ta phục quốc bốn vị truyền kỳ anh hùng. Vô Lạp giới thiệu nói, truyền kỳ anh hùng, Tiếu Vũ Hinh đối với cái này cái sưng hô có chút một người, nàng hướng A Nhị bối đế na thi lễ một cái, nói tiếng kính đã lâu sau đó, liền hướng Vô Lạp nói một lần bọn người chuyến này đi qua là ngoại tổ phụ bị thác nhiệm vụ, công chúa hết sức cao hứng, mà ở trường quân cùng tự thạch không thể phía sau, lại cảm thấy tiếc nuối. Lúc này, mặc lâu bọn người đã sớm tiến nhập hạ kẹn cái kia tư cứ điểm, hơn nữa lấy được một chút tình báo. Tiếu Vũ Hinh khi tìm thấy Vi Âu Lạp Đám người rơi xuống, sau đó liền cùng các nàng lấy được liên hệ, cho nên tại Hàn Huyên đi qua, đối với Vi Âu Lạp Đám người nói đồng bạn của ta đã tiến nhập hạ kẹn cái kia tư cứ điểm, bọn hắn thăm dò được một chút tin tức không tốt lắm. Tiếu Vũ Hinh nhìn hướng Ai Nhĩ Bối Đế Na An Bối Đế Na tương quần, phe đế quốc đã tuyên bố bảng cáo thị, muốn giữa chưa xử tử Âu Xâm bạ Hạ Nguyên soái không không có khả năng an bội đế na đột nhiên thất thanh kêu lên. đây là sáu. tiểu vũ huynh cố ý nghi vấn hỏi. an bội đế na tương quân là ầu sâm bạ hạ nguyên soái nữ nhi. âu lan đoá nhẹ giọng giảng giải. đã như thế, chúng ta không nhiều lắm. tiểu vũ huynh tay lấy ra mặt nạ đưa cho an bội đế na tương quân. ngươi đeo lên tấm mặt nạ này, cứ điểm thủ vệ tuyệt đối không nhận ra ngươi. chúng ta bây giờ nhất thiết phải nắm chặt mới có thể kịp thời đuổi tới đế đô. mặt nạ là hướng mạc lâu lấy được. tại lúc đầu trong đêm, an bội đế na một đoàn người là cưỡng ép xông qua cứ điểm, nhưng bây giờ nhiều tiểu vũ huynh các nàng những người này, nếu như cưỡng ép xông qua, có trời mới biết sẽ gây ra phiền phức hơn nữa cái này nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ đến bây giờ cũng không có nhắc nhở hoàn thành sợ rằng phải bốn người đồng thời nhìn thấy V.O. là bọn người mới xem như hoàn thành mà khoảng cách yêu cầu đã không phải là rất nhiều tướng quân các ngươi nhanh nghĩ cách cứu viện nguyên xoái, chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta a bước đức tiến lên nói hắn đã chỉ huy các thôn dân thu thập những cái kia đế quốc sĩ binh thi thể tiếu vũ hinh thì đem cái kia sáu đầu mà hành long thi thể thu vào chắc hẳn biến dị cự tích vương sẽ thích những thức ăn này V.O. là đám người thời điểm nguyên bản là cưỡi ngựa a bước đức lại vì tiếu vũ hinh hai người chuẩn bị hai con ngựa một đoàn người ra doi thúc ngựa chưa tới giữa trưa thời điểm cũng đã đi tới ạ kẹn cái kia từ cứ điểm cứ điểm đối với ra khỏi thành giả kiểm tra mười phần nghiêm ngặt nhưng đối với vào thành kiểm tra nhưng là thả lỏng một đoàn người lẫn vào cứ điểm mới vừa đi hai con đường đã cùng Tiếu Vũ Hinh bắt được liên lạc Mạc lâu cùng Văn Vũ Tu hai người liền tiến lên đón là từ 93. mươi 92 a mã tỷ tư chiến ký cứu vớt nguyên soái một hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ cùng Vi Âu Lạc rộ rộ ở ẩn bật đến na tủ hợp tích phân một kinh nghiệm một nghìn lâu đã xác nhận Âu Xâm ba cấp nguyên đẹp trai hình hình sao không nhẹ chứ tại mọi người giới thiệu xong xuôi sau đó Tiếu Vũ Hinh thấp giọng hỏi Bố cáo đã nói cực kỳ rõ ràng, là vào lúc giữa trưa. Mạc Lâu khẳng định nói: "Ta cảm thấy người đế quốc giống như chỉ sợ người khác không chuyện này tựa như." Văn Vũ Tu đưa ra nghi vấn: "E rằng có người chính là muốn lợi dụng cơ hội lần này đem nghị nghị cách cứu viện Âu Sâm Ba các nguyên đẹp trai người một mẹ hốt gọn." Zoro Zoro ở nói: "Thế nhưng là xấu. Minh đây là một cái cạm bẫy, chúng ta cũng nhất định phải nhảy đi xuống, ta khẩn cầu chư vị giúp ta cứu Âu Sâm Ba các nguyên soái án bật đến nhà thống khổ đả sáu." Vệ tư: "Âu Sâm Ba các nguyên soái là của nàng phụ thân về công, Âu Sâm Ba các nguyên soái là quân đế của thần, nhất thiết phải đem hắn cứu ra." mới có thể nghĩ biện pháp nhường đế quốc trở lại quỹ đạo, phát động nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ, nhất thiết phải tại trong 24 mươi giờ cầu ra Âu Sâm ba cấp nguyên xoáy đồng thời bảo hộ nguyên xoáy bình an trở về Khang Quyên, Vi Âu Lạp, Do Do Do ở, ẩn bất đế Na Âu Sâm ba cấp không thể chết vong, bằng không tàn sát tập thể thực sự là quá hung tàn nhìn xem nhiệm vụ này nhắc nhở, thiếu vũ huynh bốn người không ngừng mà bĩ môi, kỳ thực lần này không có khác thần tuyển giả quấy dối nhiệm vụ độ khó tựa hồi nhỏ một chút, nhưng ở nguyên bản trong vở, một đoàn người nhưng là muốn giết ra đế đô loại này ra khỏi thành phương thức ở trong đêm có lẽ có thể đi nhưng bây giờ còn muốn sử dụng cái biện pháp này lời nói vậy cùng nàoo tàn không có khác nhau. anh bất đế na tướng quân đừng nóng rội chúng ta lần này chính là muốn nghĩ cách cứu viện nguyên soái bây giờ xuất phát thời điểm có thể đến đế đô tiểu vũ hinh vấn đạo chặn vạn tối phía trước có thể đuổi tới anh bất đế na suy nghĩ một chút nói hành hình chính là giữa trưa chúng ta còn có một cái ban đêm cùng một cái có thể chuẩn bị tiểu vũ hinh suy nghĩ nói đi chúng ta nhanh lên một chút gấp rút lên đường a chính như tiểu vũ hinh bọn người dự đoán phe đế quốc có lẽ muốn lợi dụng cái thông báo này đem những cái tiền nghị cứu âu xâm các nguyên đẹp trai người hấp dẫn Tại các nàng rời đi cứ điểm thời điểm, cơ hồ không có gặp phải chút nào phiền phức. Một đường phi nhanh, khi nhìn đến đế đô hùng vĩ cao lớn tường thành lúc, ngựa đều mệt đến miệng sùi bọt mép. Tiếu Vũ huynh cảm thấy xương cốt cả người đều sắp bị điên tản. xa xa không có cưỡi phi mã thoải mái dễ chịu, chỉ là một đoạn đường bên trên thường xuyên có thể gặp phải đế quốc trên không tuần tra binh sĩ. Vì ngăn ngừa phiền phức, Tiếu Vũ huynh các nàng không thể làm gì khác hơn là làm một chút bản thân hy sinh. Một đoàn người cũng là dông binh trang phục, giữ cửa binh sĩ chỉ là hơi hỏi thăm các nàng một cái lối vào, liền thả các nàng thuận lợi vào thành. Ẩn vật đế na có một mã sĩ ẩn, gọi là mã Đức Lâm. Các nàng chuyến này liền muốn tại trong nhà của nàng ngắt chân. Toàn thành thị này phân chia rất nghiêm ngặt, khu bình dân, khu buôn bán, quý tộc khu, hoàng thành 6. Khu vực khác nhau đều có không giống nhau tiêu chí, hơn nữa số đông khu vực cũng là không cho phép tới ngựa, Tiểu Vũ huynh bọn người đem ngựa thất gửi ở một cái trong lữ điếm bên cạnh, một đoàn người đi bộ đi mà xỉ ẩn ở tiểu khu đi đến, tại tránh đi tuần tra cảnh vệ phía sau, Hàn Bất Đê Na lấy xuống mặt nạ. Hàn Bất Đê Na, bây giờ cầm xuống mặt nạ không sao sao không ngã chữ? Thấy được nàng cầm xuống mặt nạ, VIO lập lò lặng vấn đạo. Không quan hệ, người của quân đội bình thường sẽ không xuất hiện ở đây, các pháp sư cũng rất ít quan tâm những chuyện khác. Hàn Bất Đế Na đáp, "An sáu." Mã Đức Lâm mở cửa nhìn thấy Hàn Bất Đế Na lúc, mừng rỡ, suýt nữa lỡ lời kêu lên tên của nàng, một tay lấy nàng kéo vào trong cửa, đóng người sau khi tiến vào, nàng liền vội vàng đem cửa đóng lại. "Hàn Bất Đế Na, ta thật lo lắng ngươi đột không, lại liên lạc không được A Lãng Tá tướng quân." Mã Đức Lâm vội vàng nói, nàng cùng ngạn Bất Đế Na tuổi tác tương đương, chỉ là nhìn qua cơ thể càng trở về nhỏ nhắn xinh xắn một chút, làn da có chút tái nhợt, không giống Hàn Bất Đế Na như thế tráng kiện tốt tha. "A Lãng Tá liên lạc không được sao không nhẹ chứ?" Hàn Bất Đế Na nhíu mày hắn có thể đi chỗ đâu? "A Lãng Tá là nhân." Rô rở rồ ở Vân đạo. A Lãng Tá là gia phụ phó tướng, luôn luôn trung thành với gia phụ. Hàn Bất Đê Na lắc đầu có lẽ hắn có việc gấp không có bắt được tin tức, chúng ta còn phải tiếp tục. A huynh, ngươi có thể ngươi nói một chút kế hoạch cứu sao không lẽ chứ? Tiếu Vũ hinh gật gật đầu, nàng nhớ kỹ cái kia A Lãng Tá lần này nghĩ cách cứu viện quá trình bên trong thì sẽ không xuất hiện, ở trong đêm, hắn tựa như là đi theo cổ tư tháp phu hắc long quân đoàn nhất chân đuổi tới cái nhĩ, mới xuất lĩnh bộ hạ trở mặt. Suy nghĩ một chút, nàng mở miệng nói ra nghĩ cách cứu viện nguyên soái không thành vấn đề, ta muốn nguyên soái tình trạng như thế nào? Mã Đức Lâm đạo ngã thu sếp quang ngục giam ngủ tốt. Nguyên Soái ở bên trong không có thủ hình, nhưng bị thuốc ép phục dụng một loại ức chế đấu khí ma pháp dược tề. Ta đã phối chế hiểu rõ lâm thuốc, chỉ cần Nguyên Soái phục phía dưới, thì sẽ khôi phục võ kỹ. Vậy là tốt rồi, từ ta phụ trách lặn xuống Nguyên Soái bên cạnh cứu người, ta sẽ trước giết chết Đao Phủ, tiếp đó đem giải dược cho Nguyên Soái phục dụng. Tại Đao Phủ thời điểm tử vong, các ngươi đạo thủ phụ trách gây nên hỗn loạn, chúng ta hảo thừa dịp loạn đảo tàu. Phía dưới cường điệu nói cho đúng là, như thế nào an toàn rời đi đến đâu? Tiêu Vũ Hinh Bình tĩnh nói ta cần một cái khoảng cách pháp trường tương đối gần biệt tử, hai chiếc xe ngựa cùng nhóm nhân thủ thứ nhất, nhất là chịu vì Nguyên Sư hy sinh tính mạng nhân. Việt tử cùng xe ngựa ta sẽ chuẩn bị. Mã Đức Lâm, nhân thủ ta sẽ tìm án bận đến na hơi hơi ngừng rồi một lần. Đã mỗi người bọn họ đều nguyện ý vì phụ thân hy sinh tính mệnh. Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng một cái, An ủi không nhất định sẽ chết, hành động từ mấy người chúng ta là đủ rồi, lại tìm mấy người trong đám người gây ra hỗn loạn. Vậy là được rồi. Mã Đức Lâm vấn đạo. Đương nhiên không được, ta còn muốn tìm một số người. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười. Sắc trời hơi đen thời điểm, Tiếu Vũ Hinh xuất hiện ở thành Bắc khu Bình dân, trên người nàng trang phục đã đổi lại địa phương Bình dân trang, nhìn qua giống như là một cái tâm sự nặng nề nữ hài, có chút bàng hoàng ở trên đường cái tản bộ một cái vóc người thân ảnh thon gầy nhẹ nhàng từng bước đi tới phía sau của nàng, đưa tay nhịp che miệng của nàng sáu. Đung nhiên, thiếu vũ hinh quẹo thật nhanh thân, người đã cùng cái thân ảnh kia hai mặt tương đối, một thanh sắc bén tùy thủ đã chống đỡ ở nam tử kia trên cằm. Đây là một cái tướng mạo không khó khăn lắm nhìn người trẻ tuổi, chỉ là có chút hơi gầy, làn da có chút thô ráp, hiện nhiên là dài xử lý ngoài trời hoạt động hoặc ra ngoại hoạt động. Một đôi mắt rất là nhạy bén, nhưng lúc này lại tràn đầy sợ hãi, vậy cái tia chỉ kéo dài hơi quá đầu tay có chút cứng ngắc, đầu hơi hơi ngẩng, nghĩ lại lo lắng bị tùy thủ đâm đến, có chuyện muốn nói, thiếu vũ hinh cười hỏi. Nam tử không dám gật đầu, trong mắt hoạt động một chút, lại liều mạng nhảy đứng lên. Tiếu Vũ huynh đem chủy thủ buông lỏng ra một chút, nhưng cái đó nam tử, nếu là lấy vì liền như vậy thoát hiểm, vậy coi như đại mà đặc biệt, cho nên hắn rất dứt khoát nói có lời với, "Ta, chỉ cần không giết ta hoặc phế đi ta, muốn đánh phải phạt mời ngài liền ta muốn hòa thành bên trong thế lực ngầm người mạnh nhất làm một cuộc làm ăn, ngươi có phương pháp giúp ta giới thiệu sao không nghĩ chứ?" Tiếu Vũ huynh thu hồi chủy thủ, lật tay lấy ra một cái túi nhỏ sáu. Nạn Trĩ, nàng mở ra miệng túi, bên trong lộ ra kim quang vàng rực, nàng hướng nam tử kia nói đây là dẫn giới phí bất quá, ta cũng không thích có người gạt ta sao không nghe chữ? nói, trên trụy thủ xuất hiện một tầng thật mỏng hà băng. là, ma si ẩn đại nhân, tiểu nhân có thể giới thiệu. nam tử sắc mặt có chút phát xanh, cũng không phải đông vẫn là bị hù. dẫn đường. tiểu vũ hinh đem túi ném cho hắn, nam nhân kia chỉ cảm thấy tay khẽ hơi trầm xuống một cái. bên trong chí ít có mấy chục mai kim tệ, trong lòng lập tức đại hỉ, nhiều như vậy kim tệ, liền xem như chịu một phen hoàng sợ cũng đáng. tiểu vũ hinh lúc này xuất hiện ở đây, chính là muốn tìm đế đô thế lực ngầm, những người này làm đại sự có lẽ không thành, nhưng một chút chuyện trộm gà trộm chó chắc chắn không có vấn đề. Mặc kệ ở đâu cái thời không, mỗi một tòa thành thị cũng là quang minh cùng hắc ám tống hợp thể, vốn lậu càng không phải là độc quyền bán hàng, nàng đế đô thế lực ngầm nhất định sẽ có biện pháp tại không đi qua cửa thành dưới tình huống rời đi đế đô, mà nàng muốn làm liền chính là mua chung cái thông đạo này. Nam nhân kia rất là muộn, không đợi Tiêu Vũ hình đặt câu hỏi, liền bắt đầu tự giới thiệu. Cái này gọi chớ giặc nam nhân không phải người đế đô, nhưng ở đế đô đã sinh sống 6 năm, mặc dù hắn dưới đất trong thế lực địa vị rất thấp, lại vừa vặn là đế đô lớn nhất cố thế lực kia sở thuộc, hơn nữa đối với đế đô cũng vô cùng hiểu rõ. Đi ước chừng sau nửa giờ, bọn hắn tiến vào một cái hắc ám ngõ hẻm nhỏ ở cuối ngõ có một bức tượng tựa như môn chớ giặc ở phía trên gõ mấy lần một cục gạch rời lộ ra một đôi mắt cảnh giác nhìn xem chớ giặc cùng phía sau hắn tiếu vũ huynh chớ giặc, người nghĩ phá hư quý cụ điên cuồng vị này mà si ẩn đại nhân muốn gặp cản vịnh chớ giặc nói ma si ẩn chủ nhân của cặp mắt kia hiển nhiên là có chút do dự các ngươi chờ ở bên ngoài một chút nói cặp mắt kia rời đi vị trí khối kia cục gạch rời chặn cửa hang. Ước chừng mấy phút sau bức tượng kia bích từ từ mở ra một cái gã đại hán đầu chóp xuất hiện ở cửa ra vào đối với tiếu vũ huynh cùng chớ dặc đạo cản vịnh xin các ngươi đi vào. Tiếu Vũ Hinh lơ đến, theo Đại Hán đi vào, chớ giặc ngược lại giống tùy tùng tựa như, tâm thần bất an đi ở cuối cùng. Môn lại lặng yên không một tiếng động đóng lại, trước mắt là một cái viện, bên trong có không ít thể trạng cường tráng hán tử, từng cái ánh mắt đều cùng như sói, nhìn chăm chăm Tiếu Vũ Hinh, lộ ra ánh mắt không có hảo ý, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng có chút sợ hai tên đầu chọc kia Đại Hán, không người nào dám tiến lên bắt chuyện. Ba người đi tới trước một cánh cửa, bốn cái Đại Hán vạm vỡ đi lên trước, ngăn cản Tiếu Vũ Hinh, ý như muốn xoát người. Tiếu Vũ Hinh sầm mặt lại, một cổ vô hình sát khí từ trên người nàng phát ra, bốn tên đại hán lập tức cứng lại, liền cái kia gã đại hán đầu trọc cũng vì đó sững sờ. "Mạc Xỉ ẩn đại nhân, cái này sáu, là quy củ 6." Chớ giặc thấp giọng nói. Mạc Xỉ ẩn không cần tuân thủ bất luận cái gì quy củ, một tiếng nói giản mua từ trong nhà truyền tới mời đến a, "Mạc Xỉ ẩn đại nhân là từ 94." Tiết 93 a mạ tỷ tư trên ký, cứu Vất Nguyên xoáy hai bốn tên đứng ở trước cửa đại hán lập tức lui qua một bên, vừa rồi tiểu Vũ Hinh cái nhìn kia, bốn người hơi kém sủi lơ xuống, may mắn vị bên trong kia kịp thời lên tiếng, bằng không bốn người mặt mũi, nhưng là ném đại pháp Bên cạnh gã đại hán đầu trọc còn tóp chút, hắn tiến lên một bước cung cung kính kính kéo cửa ra thỉnh Tiểu Vũ Hinh đi vào, tiếp đó kéo lại Tỉnh Tỉnh mê mê đi theo đi vào trong chớ giặc, tiện tay tướng môn nhẹ nhàng đóng cửa. Tiểu Vũ Hinh nhìn chăm chăm dò xét gian phòng, cảm giác xấu. Cái này không giống như là một thế lực ngầm lão đại phòng ở, ngược lại là càng giống không gian thực tế bên trong, một cái đường đi nhân viên văn phòng. Ở giữa một chương rộng lớn cái bàn, ngồi phía sau một cái khô gầy khô đét lão đầu, tóc lúc tuổi còn trẻ hẳn là màu vàng, mà bây giờ lại trở thành màu đâu, khuôn nữa hơi khô héo, ở cạnh bên tường chỗ còn bảy mấy cái cái đế. Nhìn thấy Tiểu Vũ Hinh ánh mắt rời trên người mình, lão đầu đứng lên tự giới thiệu mình, ta liền là Càn Vĩn, không biết mạ sỉ ẩn đại nhân đánh ta có chuyện gì. Từ ánh mắt của hắn đến xem, tựa hồ còn hơi nghi ngờ sáu. Cái này cũng không kỳ quái, vô luận từ niên linh vẫn là quần áo, Tiếu Vũ Hinh chính sắc cùng truyền thống mạ sỉ ẩn trên lệ rất xa. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, ta là tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn, bất quá ở đây trước đây, ta nghĩ ngươi chắc chắn nóng lòng xác nhận thân phận của ta. Nói, nàng hơi ngẩng đầu, trong phòng nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, một loạt to bằng ngón tay băng truy xuất tại trên sàn nhà, phát ra bập bập thanh âm. Càn Vĩn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, đưa tay thỉnh Tiếu Vũ Hinh nhập toa. Tiếp đó khách khí vấn đạo, Mã Sĩ ẩn đại nhân, không biết ta có thể vì ngài làm những gì. Ngày mai giữa trưa, ta muốn rời đi thành phố này." Tiếu Vũ Hinh chậm rãi nói, "Nhưng ta không muốn thông qua cửa thành ra ngoài, ta muốn Càn vỉn tiên sinh nhất định có bí mật rời đi tòa thành thị này phương pháp, giá tiền không thành vấn đề." "Ngày mai giữa trưa." Càn vỉn có thể trở thành thế lực ngầm thai to mặt lớn, đầu óc xoay chuyển không phải bình thường nhanh, thanh âm hắn trầm thấp nói, "Không biết Mã Sĩ ẩn đại nhân có mấy người đồng hành, không biết có phải hay không là bao quát Âu Sâm ba cấp nguyên soái đại nhân." "Càn Vĩn tiên sinh, cùng người dạng này người giao tiếp thật là rất dùng ít sức." Tiếu Vũ Hinh lấy ra một cái to lớn túi tiền, đây là 5.6.000 vạn mai kim tệ, làm lần này thù lao cũng đủ rồi a. Những thứ này kim tệ cũng là tại tiêu diệt những cái kia biến thành trộm cấp đế quốc sĩ binh lúc tịch thu được, cũng là thuần kim chế thành, vốn là muốn giữ lại, nhưng lần này vì mua lộ cũng đều lấy ra, ngược lại những vật này tại Ác Ma Thành kỳ thực là không đáng giá bao nhiêu tiền. Càn Bì yên lặng nhìn một hồi những số tiền kia túi, một hồi lâu mới chậm giải đạo. Ta và Âu Sâm Ba các nguyên soái cơ hội là cùng thời đại nhân, luận niên linh ta còn muốn so với hắn lớn hơn một chút, hắn là đế quốc quân thần, cũng là đế quốc kiêu ngạo cùng tự chứng, hoàng đế muốn giết hắn rất nhiều người cũng không nguyện ý nhưng mà, sinh ý chính là sinh ý, không phải sao không này chứ? hắn nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh. không sai, đây chính là sinh ý Tiếu Vũ Hinh khẳng định gật gật đầu. Ta không rất cần tiền. Càn Bỉn nhíu lông mày, giống như ngài biết, ta tại Đế đô có chút thế lực, tiền tài với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì, bất quá là một con số mà thôi. Ta cần một chút vật đặc thù. phải biết, ta đây là chính thức cùng Đế quốc đối nghịch, một khi bị phát hiện, ta những thế lực này không chịu nổi một kích. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, đem túi tiền thu hồi. Càn Bỉn tiên sinh, Hoàng đế bệ hạ chỉ là thụ một ít người lường gạt, luôn có lúc thanh thỉnh. Âu sâm ba các nguyên xoáy tất nhiên sẽ quay về Đế đô, trợ giúp của ngươi sẽ trở thành thu được nguyên xoáy hữu nghị tốt nhất Cam Đoan. Nàng từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một khẩu súng lục cùng một hộp băng đạn, ở ngay trước mặt hắn thao tác một lần, tiếp đó mở chốt an toàn, vung tay một đường, ba một tiếng, đạn ở trên tường bắn ra một cái vết đạn. Tập nhị ngươi tiên sinh sáu, cửa bị người từ bên ngoài phá tan, mấy tên đại hán xung tới, xách theo đao kiếm gương mặt khẩn trương nhìn xem hai người đều đi ra ngoài thành bộ dáng gì, càn bìn trách mắng, mấy cái người ngượng ngùng tối lui, càn bìn đi tới bên tường kinh dị sờ sờ trên tường vết đạn, rất sắc bén vũ khí. So tốt nhất tên nỏ càng có hơn lực sát thương. Loại vũ khí này gọi là thương, ta hy vọng Cản Vĩn tiên sinh sẽ không cự tuyệt ta hữu nghị. Tiếu vũ hình đem thanh thương này cùng một hộp băng đạn đẩy lên Cản Vĩn trước mặt. Hảo, ta nhận. Cản Vĩn cũng không chối từ Cuộc làm ăn này, hắn tuyệt không ăn thiệt thòi Đừng nói trước vũ khí này chỉ sợ cũng không không phải năm vạn kim tệ có thể bắt xuống. Tiếu vũ hình để ra âu sâm ba cấp nguyên đẹp trai hữu nghị, cũng đủ để cho hắn tâm động. Tất cả mọi người đều biết, Âu Sâm Ba Cáp Nguyên Soái là hoàng đế bị hạ bản thân, lần này đế quốc xuất binh vốn là không được gỡ chuộng, bây giờ lại đột nhiên muốn giết chết Âu Sâm Ba Cáp Nguyên Soái, có chút chút đầu góc người đều biết chuyện này quá không tìm thường. Càn Viễn chính là đánh cược cơ hội lần này, nếu như Âu Sâm Ba Cáp Nguyên Soái thật có kéo nhau trở lại một ngày, cái kia tại đế quốc cho dù có một cái mạnh mẽ hữu lực ô dù, khoản này đầu tư vô luận như thế nào cũng nói qua đi. Maxian đại nhân, xin hỏi các ngươi già khỏi thành phía sau muốn đi đâu cái phương hướng? Càn Viễn vấn đạo. Khang Khuê ân đế quốc phương hướng. Tiểu Vũ Hinh cũng không có dấu diếm. Gia đế đô dễ dàng có thể hạ kẹn cái kia tư cứ điểm tuyệt không dễ dàng ra ngoài hình hơn nữa đế quốc có biện pháp cùng cứ điểm tiến hành thông tin càn vĩ nói người đây cứ yên tâm đi chúng ta tự có biện pháp tiểu vũ Hinh cố tình thần bị nói hai người lại thấp giọng xác nhận cụ thể chi tiết phía sau càn vĩ đem tên đầu chọc kia đại hán gọi vào nhà hướng tiểu vũ Hinh giới thiệu nói đây là tiểu ân ngày mai sẽ từ hắn cùng các ngươi liên lạc tốt càn vĩ tiên sinh hy vọng chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại tiểu vũ huynh mỉm cười tướng càn vĩ cáo từ tiểu ân đem nàng đưa ra cái kia chớ dật cũng đã trước tiên bị đánh phát đi xác nhận sau lưng không có cái gì truy lùng cái đuôi sau đó. Tiếu Vũ Hinh đem Ma Vận Đằng thả ra, để nó trốn đến cạn vịnh trù ở dưới mặt đất. Nhiệm vụ của nó chính là giám thị lão đầu kia có hay không cùng đế quốc quân đội tiếp xúc. Mặc dù mọi người ngoài miệng nói xinh đẹp, nhưng có chuẩn bị mới có thể không lưu sầu, Tiếu Vũ Hinh còn không đến mức ngây thơ hoàn toàn tin tưởng một cái hôn hắc xã hội. Trở lại Mã Đô in nhà bên trong, tất cả mọi người tụ tập tới hỏi thăm sự tình làm được như thế nào. Tiếu Vũ Hinh đạo, ta đã tìm người nói xong, bọn hắn sẽ an bài chúng ta từ đế đô công thoát nước chạy ra. Bất quá mặt ngoài công phu còn muốn làm đủ, nhất thiết phải nhường những người kia nhất thời không làm rõ chúng ta muốn làm gì. Nàng đem cùng cản vỉn giao dịch nói một lần, đây đối với An Bất Đế Na tới nói, bất quá là việc rất nhỏ. Đã người một lần nữa thương nghị một cái phiên, lúc này mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Mặc dù An Bất Đế Na không tiện xuất đầu lộ diện, nhưng mà đối với Đế đô tình hình nhưng là vô cùng hiểu rõ. Nàng lấy trọng kim thuê lại một gian khoảng cách mở màn có hai con đường biệt tử. Cái nhà này vốn là một cái thương nhân, chiếm diện tích khá rộng, phía trước, cửa sau tất cả hướng một lối đi, chính là chạy trốn tốt nhất thông đạo. An Bất Đế Na cũng nhận bốn tên tinh trắng hang tử tới, mấy người này cũng là Âu Xâm ba cấp nguyên đẹp trai bộ hạ cũ. Nguyên bản có thể triệu tập càng nhiều người, nhưng Tiếu Vũ Hinh nói cho án bận đến à, chỉ cần vài tên tử sĩ liền có thể nhiều người cũng chỉ là trở thành đế quốc quân đội tán sát đối tượng. Các ngươi biết riêng mình nhiệm vụ a? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Biết bốn người trên mặt lộ ra khẳng khái liều chết thần sắc. Ta ở nơi này hai chiếc trên xe ngựa đều làm vệ phiên tay chân, các ngươi chỉ cần chắc chắn hảo thời gian, vẫn có cơ hội chạy trốn. Tiếu Vũ Hinh nói, tài năng không gian chữa vật bên trong, tuyệt đại đa số súng ống đạn được cũng là thu được khắc thần viện giả. Bên trong có một chút bom hẹn giờ cùng địa lôi các loại đồ vật, nàng trong lúc rảnh rỗi cũng suy nghĩ ra sử dụng biện pháp, lần này liền bố trí đến trong xe ngựa, nếu có người tốt kỳ, vậy thì sẽ phải chịu một phần ngạc nhiên đại lễ. Thời gian phân phân miểu miểu đi qua, Tiêu Vũ huynh ra ngoài đi một chuyến, cùng Tiêu Ân xác nhận rút lui địa điểm sau đó, trở về cùng An Bất Đế Na bọn người cùng nhau lên đường phố, hướng pháp trường phương hướng đi đến, lúc này trên đường cái đã có không ít người hướng pháp trường chạy tới, đám người lẫn trong đám người cũng không cái gì nổi bật. Pháp trường ở vào thành phố 4, ngày xưa cũng là dùng ăn mừng ngày lễ, ngẫu nhiên có nhân vật trọng yếu cũng sẽ ở ở đây xử quyết, ngược lại là một cái buồn vui chuyện tất cả đều ở chỗ. Lúc này pháp trường đã bị vây thật chặt, trong đám người thỉnh thoảng vang lên thật thấp tiếng chửi rủa đương nhiên cũng là chửi mắng ngu ngốc hoàng đế cùng những cái kia kích động đúng sai gian thần, Âu Sâm ba cấp nhân duyên cũng không tệ, chỉ là một số người phần lớn là bình dân, như thế nào dám mạo hiểm mất đất sông pháp trường. Đám người thật vất vả chen đến bên trong, chỉ thấy trên quảng trường, ngoại trừ số lớn long kỵ binh cùng bộ binh bên ngoài, cũng không thiếu mã sĩ ẩn cùng tăng lữ, mà ở trung quanh quảng trường điểm cao bên trên, bố trí không ít cung tiến thủ. Mặt lâu, chúng ta hẹn xong thời gian đồng thời đầu thủ, ta phụ trách cứu Nguyên Soái, ngươi phụ trách thanh lý những cung tiễn thủ kia. Tiêu Vũ Hinh nói. Mặc dù trung quanh quảng trường bố trí không thiếu cung tiễn thủ, nhưng kỳ thật các nàng không cần toàn bộ trừ bỏ, chỉ cần đem rút lui tuyến đường cung tiễn thủ tiêu diệt liền có thể. Những người khác phụ trách mở đường, Văn Vũ Tu phụ trách đánh út những ma pháp kia, cái này cũng là sớm thương lượng xong. Hơn nữa các nàng tại giết ra pháp trường sau đó liền chia ra rút lui, dù làm cho quân đội đế quốc cũng chia đầu truy kích. Tiếp đó tại địa điểm dự định hội hợp, chờ đợi tại lo sợ bất an trong khi chờ đợi. Âu Xâm ba cấp Nguyên Soái cuối cùng bị hành hình đao phủ nhóm áp giải ra. Những người kia đối với Nguyên Soái còn tính là lễ ngộ, cũng không có ở trên người thêm hình cụ, nhưng hắn cước bộ phù phiếm, hiển nhiên đã đã mất đi chiến đấu sức mạnh. Ở phía sau hắn là hai tên ôm chiến phủ đạo phủ, Tiếu Vũ huynh các nàng bốn cái cũng coi như là mở mang kiến thức, hóa ra trong này chém người là dùng bữa. Bất quá Tiếu Vũ huynh tỉ mị phát hiện, cái này hai tên đao phủ đều có không thấp võ kỹ, rõ ràng không phải thông thường đao phủ đơn giản như vậy. Mắt lâu, bây giờ động thủ Tiếu Vũ huynh thấp giọng phân phó, lập tức nàng mệnh lệnh chăm chú nghe phát động tuyệt đối chế lại, thân hình thoáng chốc tiêu thất, án bất đến na bọn người lập tức làm tốt công kích chuẩn bị, liền đợi đến Tiếu Vũ huynh tín hiệu công kích. Là từ.